c h ư ơ n một trăm sáu mươi thức tỉnh võ linh khải linh cảnh người tiên tiên cảnh hậu kỳ đình phong rồi hứa h à o nhìn xem chào đón thị nữ thanh nhi thần sắc cứng lại lộ ra vẻ kinh ngạc thị nữ thanh nhi gật gật đầu lộ ra một bộ ta lợi hại a biểu lộ lợi hại hứa h à o từ đáy lòng tán dương cái này tốc độ tu luyện thật quá mạnh phải biết hứa h à o sở dĩ nhanh như vậy tu luyện tới tiên tiên cảnh hậu kỳ đình phong sắp thức tỉnh linh đó là bởi vì có học tồn tại còn có vô tận tài nguyên cung cấp có thể thị nữ thanh nhi đây đại đa số chính là ăn muốn cầu tài nguyên tu luyện vẹn, vẹn hắn một nửa con ít nhưng tốc độ tu luyện lại là một điểm không chậm thậm chí hắn hùng hậu trình độ cũng không kém bao nhiêu dưới gầm trời này vậy mà thật có thiên tài như thế người hứa hảo không khỏi cảm thán tạ ơn thiếu ra thị nữ thanh nhi ngược lại là cực kỳ thỏa mãn nghe được hứa hảo tán dương phản phất là đã nghe qua trên đời này nhất tiếng trời thanh âm sau đó hứa hảo thuận tiện tốt ăn một bữa thị nữ thanh nhi làm đồ ăn sau đó cùng hứa thanh sơn thương lượng một trận chuẩn bị ra ngoài bế quan mà hứa hảo gần nhất đạt được tài nguyên tu luyện cũng là muốn bế quan thế là hứa hảo cùng hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi thương nghị một phen liên bắt đầu bố trí hứa hào các loại hứa thanh sơn bố trí tốt về sau hắn liền lặng lẽ ly khai xong khánh phủ bởi vì từ hứa thanh sơn trong miệng thức tỉnh võ linh là một cái cực kỳ long trọng thời gian linh thất tỉnh sẽ có một cỗ sóng gợn mạnh mẽ bởi vậy hứa hào không thể tại xong khánh phủ thất tỉnh để tránh bị địch nhân phát giác hoặc là bị những người khác khuy thứ cho nên hứa hào trực tiếp lao tới thập vạn đại sơn hứa hào tuyển định một tòa vắng vẻ sơn mạch sau đó bắt đầu chống dông chu vi dạ thú hết thể xong xuôi về sau hứa hào lại đi tới một tòa vách núi treo leo lấy thiên m ã n đao sắp bén từ vách núi giữa không trung mở một cái sơn、đậu. hứa hào lại lấy ra từ ẩn bí ti có được một khối t r n cơ sau đó bày ra đi lên hơi có thể ngăn cản một điểm khí tức tiết lộ hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng về sau hứa hào hít sâu một hơi ngồi xếp bằng bắt đầu lần này là thức tỉnh võ linh cho nên nhất định phải làm được hoàn toàn chuẩn bị các loại tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau hứa hào mới từng cái xuất ra chính mình thức tỉnh cần có tài nguyên tu luyện thiên hỏa liên thủy tinh b à sa kim linh thủy một tham quả các loại năm loại ngũ hành linh dài d ư tài ngay sau đó hứa hào lại lấy ra từ ngô vương câu bên trong có được gâm dương dẫn cái này đồ vật là tăng lên linh tốt đồ vật cuối cùng hứa hào xuất ra không gian châu còn có một số linh d i a i dược t ả i chuẩn bị bất cứ tình huống nào vật liệu mang lấy ra toàn bộ t ĩ n h mịch sơn động lập tức bị các loại hương thơm toát lên cũng may nơi này rất vắng vẻ đặc biệt lại bị hứa hào r i ả o sát một lần chu vi h u n g thú bây giờ còn tại giữa vách núi chỗ căn bản không có hấp dẫn đến những sinh vật khác hứa hào hít sâu một hơi lần nữa xuất ra từ sấm vương bảo tàng bên trong lấy được mật quyển hắn cẩn thận nghiên cứu mặc dù đã sớm thuộc đ ầ u nhưng vẫn là lâm thời ôm chân p ậ t lại nghiên cứu một lần hứa hào xác định mình đã hoàn toàn thích ứ n g về sau hắn mới dựa theo mật quyển phía trên trình tự bắt đầu đ linh d a i dược tải bản thân năng lượng to lớn cứ như vậy trực tiếp để vào trong miệng lập tức mánh liệt ra b ả n g bạc năng lượng một loại dược lực liền cực kỳ mạnh liệt h u n g chi là năm loại một ngày mắt hứa hảo cũng cảm giác toàn thân bị năng lượng chống được dù sao hứa hảo tu vi quá thấp chỉ có tiên thiên cảnh mà những n à y linh dược mỗi đồng dạng đều là đạt đến linh d a i hắn cường độ có thể nghĩ đây là hứa hảo mỗi một cái giai vị đều là cực hạn mà tăng lên bằng không đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào tiên thiên cảnh trực tiếp sẽ bị no bạo khó trách bí quyền nói ở trên yêu cầu rất khó đặt thành chỉ là bước đầu tiên này liền sẽ soát rơi chín mươi chín tiên thiên cảnh không có cường đại nụ c thân làm sao có thể tiêu hao linh dài d ự lực hứa hào hít sâu một hơi vội vàng vận chuyển tiên thiên trường xuân công đây là một bộ cực kỳ kéo dài công pháp chủ đánh chính là một cái tinh lực dồi dào hứa hào dựa theo bí q u y ể n phía trên tu hành pháp môn bắt đầu điều động thể nội ngũ hành c h i lực hứa hào không ngừng mà nếm thử rất nhanh cơ duyên bòi toán phía trên một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện bí lực điểm kinh nghiệm、1. một một máy mắt hứa hào liền biết rồi chính mình chính đi tại chính xác con đường bên trên sau đó tăng nhanh pháp môn n g ư n kết dầm, dầm dầm ngũ hành tri lực tại hứa hào thể nội không ngừng p h o n trào sau đó hội tụ ở đàn điển đổi lại những người khác chết sớm không biết do bao nhiêu lần nhưng hứa hào đều cắn răng kiên trì mục đích chính là vì thức tỉnh mạnh nhất linh linh phân tốt xấu phẩm giai cũng không giống nhau dựa theo mật quyền thức tỉnh cấp độ võ linh là chính thống võ đạo cường đại ngũ hành linh là viễn siêu linh giai phía trên có thể đạt tới siêu phàm lực lượng dầm dầm dầm. theo hứa hào không ngừng vận chuyển p h á p m ô n hắn khí tức cũng biến thành càng thêm vĩ ngạ cũng may đều kiên trì được mà lại bởi vì có cơ duyên bói toán nhắc nhở hắn hoàn toàn không có đi sai một bước một ngày hai ngày thời gian trôi qua hứa hào khí tức trở nên càng thêm cùng bạo tại hắn bên trong đan đ i ể n một cái tiểu nhân đồng dạng thân ảnh bắt đầu ngưng tụ theo nó ngưng tụ hứa hào khí tức trở nên trước nay chưa từng có cường đại đây là muốn triệt đ ể thức tỉnh linh linh bộ dáng không giống nhau có khí cụ có hỏa diếm các loại hình dạng còn có khô lâu các loại nhưng hứa hào thức tỉnh võ linh lại là một cái tiểu nhân hình dạng tựa hồ hoàn bị khế hợp võ khái、niệm. m u rõ, rõ âm dương dẫn tựa hồ là có đặc biệt khí thức tại vừa tiến vào đến đan điền về sau chính là làm cho tiểu nhân thân thể chấn động sau đó điên cuồng hấp thu đan đ i ể n bên trong năng lượng hứa hảo sớm có chuẩn bị lần nữa xuất ra một khối linh thủy đem nó bớt linh thủy mặc dù là thổ hệ nhưng là nó năng lượng là bản chất là thiên địa linh khí cũng dễ dàng nhất hấp thu dù sao hứa hảo cậy mở lạc nhật tông một đầu linh mạch giờ phút này không dùng thì phí theo to lớn năng lượng toát lên tới đang liền bên trong tiểu nhân run run một hồi sau đó phân hóa ra ba đầu s á u tay cái này hướng phía thần thoại nhân vật tiến dài rồi hứa hảo thần sắc chầm xuống nhưng là hắn nhìn xem cơ duyên bài toán phía trên không có cái khác đặc biệt nhắc nhở hắn liền không để ý đến tiếp tục dựa theo bí quyển phía trên thức tỉnh nghi thức bắt đầu điên cùng gia chỉ năng lượng Trước 160, thức Cảnh 160, tỉnh、Võ、Linh, Khải Linh Võ một ngày lại lần nữa đi qua bên trong đan điển tiểu nhân triệt để cô động lộ ra cường đại khí tức hứa hào chấm n g âm sát na hắn liền xuất ra mấy k h o ả không gian trâu cùng nhóm ướt nếu là năng lượng như vậy không gian trâu khẳng định cũng có thể hấp thu thừa dịp thâm dương dẫn hiệu dụng còn chưa kết thúc hứa hào muốn thí nghiệm một cái còn có thể không tiếp tục tăng thêm một chút thuộc tính năng lượng đi vào đương nhiên hứa hào lộ ra cẩn thận nghiêm túc cũng may có cơ duyên bài toán hứa hào tùy thời có thể lấy làm được suất sai lầm thời điểm thu hồi một viên hai viên theo không gian trâu năng lượng quán thâu đi vào hứa hào phát hiện chính mình thức tỉnh linh chẳng nhưng không có suy yếu triệu chứng ngược lại có một cỗ trước nay chưa từng có toát lên cảm giác thật giống như bên trong đan điền có một tia bà triều đã như vậy cơ duyên bói toán phía trên cũng không có nhắc nhở sai lầm tia hứa hào liền tiếp tục đưa lên không gian trâu ẩm ẩm lại qua năm ngày hứa hào chấn động toàn thân một máy mắt đan điền bên trong tiểu nhân triệt để ngưng tụ ba đầu sáu tay mà lại sáu đầu cánh tay phía trên tựa hồ cũng cầm l o á n g thoáng không còn ra hình dạng vũ khí vũ khí này có chút hư hảo cũng không lương thực hứa hào nhìn đến đây cũng không thất vọng ngược lại thần sắc hư phấn bởi vì linh là cần trưởng thành Hắn hiện t ạ dù là hứa hào một mực tại sớm có chuẩn bị vận chuyển liễm kỹ thuật nhưng là tự thân tùy tiện khí tức vẫn như cũ diễm không lấn át được hứa hào không để ý đến tự thân khí tức bại lộ ngược lại trước tiên nhìn về phía đan điền võ linh đồng thời xem xét cơ duyên bài toán võ linh tiến vào ngũ hành vận chuyển tăng thêm âm dương dẫn cùng không gian năng lượng gia trì cực kỳ cường đại thiên giai cực phẩm thiên giai hứa hảo tra xét cụ thể tình huống về sau thần sát mừng rỡ dựa theo bí bi q u y ể n biểu hiện đến xem lấy ngũ hành linh dược đến thức tỉnh võ linh là có thể đạt tới cực kỳ cao tuyệt tình trạng viên siêu thực phẩm thậm chí có thể đụng chạm đến cao cấp hơn phẩm cấp sau đó gia nhập âm dương dẫn còn có không gian trâu về sau trực tiếp là đem võ linh đẩy lên tới trước mắt cực h ạ n thiên giai cực phẩm cái thành tích này thiên cổ không có chỉ ít tại hứa hảo hiểu rõ bên trong trong lịch sử cũng không xuất hiện qua bởi vì t i ê n gia i đều là vạn năm khó gặp cho dù là thượng cổ thời kỳ đều là cực ít tồn tại bây giờ đ ạ tới t t i ê n giai cực hạn đó chính là cái không gian này đủ khả năng hiện ra mạnh nhất thoải mái hứa h à o nắm chặt n ắ m đấm h ắ n t ừ bắt đầu tu luyện tới tiên tiến cảnh mỗi một cái tầng cấp đều là cực hạn tu luyện bây giờ thức tỉnh võ linh tự nhiên cũng là cực hạn tu luyện mới có thể xứng với hắn bây giờ vừa vặn hứa h à o hít sâu một hơi cũng không t i ê u ngạo bởi vì hiện tại chỉ là vừa mới thức tỉnh linh hắn còn chưa chính thức bước vào khải linh cảnh sau đó cần phải đại lượng năng lượng đến để tự thân hoàn mỹ phù hợp cũng may thức tỉnh linh lúc hứa hào thân thể đã hấp thu quá nhiều năng lượng bây giờ chỉ cần điều trị một phen liền có thể hứa hào lập tức đứng người lên hắn cảm thụ một cái chu vi không chút do dự lý giải lý khai lúc trước thức tỉnh võ linh động tĩnh quá lớn nơi này đã không an toàn hứa hào lại phải tìm an toàn khu vực triệt để vững chắc tu vi điều chỉnh tự thân triệt để bước vào khải linh cảnh siêu hứa hào lăng hư bộ khe động cả người đã hướng phía thập vạn đại sơn càng chỗ sâu tiến lên các loại hứa hào đi qua gần nửa canh giờ một thân ảnh tiếp tục đánh tới trong đoán người này chính là ẩn bí t h lý tiêu thiên hắn ánh mắt nhìn qua trên vách đá một cái sơn động lập tức ôm q u y ề nói n tại hạ ẩn bí ti đ ư c chủ chúc mừng đạo hưu thức tỉnh l i n h có thể hay không gặp nhau một lúc sau lý tiếu thiên nhữ m ạ y nhìn qua sân động cẩn thận tới gần hắn lúc trước tại hoàng thiên giản du đãng cảm nhận được một cố cường đại linh khí t ứ c cho nên trực tiếp lại tới nhưng hiện tại xem ra vẫn là c h ậ m một bước lý tiếu thiên đi vào sân động lập tức cảm thấy một cố đập vào mặt khí tức q u y áp đây là cao giai linh chỗ đặc biệt khí thế có thượng vị giả khí、thức. thật mạnh đây là vị nào thâm tàng bất lộ cường giả vậy mà thức tỉnh rồi như thế cường đại linh thô sơ giản lược đoán chừng đều là cực phẩm lý tiếu thiên thân sắc trầm xuống dạng n à y cường giả một khi đạt tới khải linh cảnh tuyệt đối là đáng sợ tồn tại theo thiên đ ị a biến đổi lớn ẩn nút cường giả cũng càng ngày càng nhiều các loại yêu ma quái dị đều đi ra thời buổi dối loạn a lý tiếu thiên giỏ xét chu vi xác định tìm không thấy bất kỳ manh mối về sau hắn tại quay người lý khai mà ly khai nguyên lai tu luyện sơn động hứa hào buôn tập một đoạn cự ly về sau hắn bắt đầu lấy liễm khí thuật t r ư ờ n g khống tự thân sau đó lại tìm một chỗ an ổn chi đ ị a liền mở một cái sơn động hứa hào ngồi xếp bằng xuống vận chuyển tiên thiên trường xuân công bắt đầu ổn định tự thân khí tức hứa hào xuất ra linh thủy linh giai dự tài còn có không gian b lên lên. ắ theo đầu c đại tu lượng tài nguyên bị mất phục luyện hóa hứa hào thân thể cường độ cũng bắt đầu tăng lên hướng phía khải linh cảnh giảo bước tiến lên lại là ba ngày đi qua hứa hào tiêu hao đại lượng linh dược dự tài linh thủy còn có không gian châu về sau thân thể của hắn tại thời khắc này chấn động toàn thân một cố cường đại khí tức từ thân thể phía trên lan tràn ra khải linh cảnh triệt để đ ạ thành t vê anh tùy tiện khí tức phóng lên tận trời hứa h à o ánh mắt thay đổi toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái thuộc tính đều chiếm được tăng cường đây chính là khải linh cảnh hứa h à o mở mắt ra c ả m thụ được tự thân tình huống hết sức hưng phấn đan điển làm lớn ra bên trong tiên thiên cương khí tăng lên c h í ít năm mươi lần mà lại trong đan điển tiểu nhân càng thêm hưng tụ như là chúa tệ ngồi ngay ngắm trên đan điển khống chế đan điển bên trong tất cả tiên thiên cương khí hứa h à o cảm thấy hắn đối tiên tiên cương khí trưởng k h ô n g đạt đến một cái trước nay chưa từng có tình trạng không chỉ là số lượng chất lượng cũng tăng lên rất nhiều nếu như nói hứa h à o tại tiên thiên cảnh tiên thiên cương khí chất lượng là một như vậy giờ phút này đ ạ t đến khải linh cảnh về sau hắn tiên thiên cương khí chất lượng liền đã đi tới mười gấp mười tăng lên chẳng lẽ tại sấm vương bảo tàng nơi đó một cái lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả có thể miễu sát âm yêu tông tiên thiên cảnh hoàn toàn không có sức chống cự liền cái này tiên thiên cương khí chất lượng thật sự là quá biến thái hứa hảo n h ế miệng cười một tiếng ngoại trừ tiên thiên cương khí tăng lên bên ngoài hứa h à o cảm giác tự thân thân thể lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng cường tại tiên thiên cảnh thời điểm hứa h à o lực lượng liền đạt đến kinh khủng ba trăm vạn giờ k h ắ c này hứa h à o cẩn thận cảm thụ lực lượng của hắn đang thức tỉnh tiên phẩm võ linh về sau đạt đến kinh khủng một vạn c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai cựu chuyển huyền công lực lượng nhiều gấp ba tăng lên hứa h à o hít sâu một hơi bình thường tình huống dưới là tăng trưởng không đến nhiều như vậy bởi vì tiên thiên cảnh đến khải linh cảnh là thức tỉnh linh xu hướng tại năng lực tăng lên cái này bên trong tuổi thọ liền có thể nhìn ra được tiên thiên cảnh một trăm năm mươi năm thậm chí có tiên thiên cảnh có thể thu hoạch được một trăm bảy mươi một trăm tám mươi tuổi mà khải linh cảnh mới hai trăm n ă m mà thôi tuổi thọ gia tăng quá ít đương nhiên cái này vẹn vẹn ở vào khoảng bình thường tuổi thọ nếu là ra chỉ một chút thủ đoạn đặc thù khải linh cảnh cũng có năng lực kéo dài hơi tàn xuống dưới tỉ như một chút bị phong ấ n yêu vật quỷ dị các loại khải linh cảnh chủ yếu tấn thăng năng lực vẫn còn tăng lên bình thường tiên thiên cảnh nhục thân lực lượng gia tăng cái một hai mươi vạn lực lượng đã coi như là không tệ một chút t i ê n chi tiêu tử cũng mới ba bốn mươi vạn lực lượng nói chung đạt tới khải linh cảnh cơ giả hắn n h ụ thân lực lượng cơ bản đều tại trăm vạn cân mà thôi đây cũng là vì cái gì hứa hảo có thể đi chém giết y ê u vật hung thú thậm chí tại đối mặt khải linh cảnh thầy khô cũng trực tiếp đem nó chém giết hứa hảo nắm tay thân xác của hắn tràn đầy kinh hỉ dựa theo bình thường khải linh cảnh một trăm vạn lực lượng hắn tùy tiện đều có thể đem nó miều sát coi như một chút thiên tri kiêu tử đem nhục thân lực lượng đạt đến hai trăm vạn cân cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn đương nhiên cái này vẹn vẹn nhục thân lực lượng luận chiến lược thời điểm là nhiều phương diện tỷ như tiên thiên cương khí gia trì tỷ như kỹ pháp gia trì tỷ như còn có năng lực gia trì một khi tính toán bên trên khẳng định không chỉ trăm vạn chiến lực nhưng hứa hào đồng dạng không có tính toán mình có thể ra trì chiến lược hứa hào cảm thụ tiên thiên c ư ơ n g khí cùng lực lượng của thân thể cường độ về sau hắn liền bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu cảm ứ n g đan điền bên trong võ linh tiểu nhân đặc tính hoặc là nói năng lực khải linh khải linh chính là thức tỉnh một loại năng lực t ỷ như tà đạo âm linh có thể để hắn tốt hơn không chế tà đạo lực lượng thậm chí sẽ đản sinh một chút quỷ dị chi lực t ỷ như mê loạn mị hoặc phụ độc loại hình một khi không xem chừng chúng loại này quỷ dị năng lực rất dễ dàng liền sẽ rơi vào hạ phong đây chính là vì cái gì tà đạo cường giả mặc dù chính diện chiến lược không mạnh nhưng cũng có thể giết chết không ít cùng giai cường giả lại thì như tại sấm vương bảo tàng tao nội triệu thiên long một thân tiên thiên cương khí vậy mà có thể giống lấy tơ nhện lưới đồng d ạ n g cắt chém cùng một chỗ kia thời điểm vừa xuất hiện liền cắt nát mười mấy tên tiên thiên, thiên cành cường giả lại thì như tại mạc lương sơn một thân h ỏ a hệ lạc nhật tông cường giả có thể hóa thành hòa diễm cấu kết h ỏ a cầu mười phần cường đại bây giờ hứa hào thức tỉnh rồi cường thịnh nhất võ linh hắn ngược lại là muốn xem xét cụ thể năng lực hứa hào không có cẩn thận cảm ứng hoặc là giống cái khắc khải linh c h ắ người t r m khác thức tình linh cơ bản đều là một cái năng lực sau đó tại năng lực này phía trên không ngừng mà kéo dài liền giống với là ăn trái ác quỷ có thể kéo dài cái gì liền xem ở tưởng tượng cùng thao tác cụ thể năng lực có thể hứa hào tiên giai c ự c phẩm võ linh khác biệt vừa xuất hiện hứa hào liền có được ba cái năng lực đầu tiên là lực phòng ngự mọi người đều biết âm linh năng lực cực kỳ quỳ dị nhưng tổng thể mà nói vẫn là ở vào ngũ hành bổ sung lấy âm hệ nhưng bây giờ hứa hào có dạng này k h á n g tính h ã n tại đối mặt biến ả o khó lường âm hệ năng lực lúc liền có thiên nhiên k h á n g tính bây giờ kháng tính khả năng cũng không cường đại nhưng hứa hào tin tưởng chỉ cần hảo hào tu luyện tuyệt đối có thể phòng ngự cái khắc khải linh cảnh năng lực tiếp theo chính là công kích võ linh là dùng võ làm cơ sở tự nhiên muốn tác dụng tại võ cho nên nó sẽ tăng cường võ tất cả công kích đặc tính điểm này để hứa hào mười phần vui vẻ lực lượng của hắn thiên thiên cương khí vốn là có được chiến lược mạnh mẽ bây giờ còn có thể g i a trì k i a đến cường đại đến cỡ nào tình trạng có thời điểm tốt nhất phòng ngự đó chính là tiến công chỉ cần giết đ ị c h nhân như vậy vạn sự đại cát võ linh rất được hứa hào chân truyền cái cuối cùng bởi vì là võ linh tự nhiên là có được một cái cực nóng đặc tính sau đó cái này đặc tính chính là chu tả năng lực này hứa hào hơi cảm thụ một cái so với thiên m ã đao bị thêm vào muốn cường đại quá nhiều bởi vì thiên mãng đao phá tà chi lực là thân đao tự mang chỉ có thể thôi phát không cách nào mạnh lên nhưng hứa hảo võ linh khác biệt theo tự thân thân thể cường đại khí huyết ánh mắt cái này chu tả năng lực cũng sẽ tùy theo tăng lên cũng chính là một loại có thể vô hạn trưởng thành năng lực hứa hảo càng mạnh hắn chu tả năng lực càng mạnh phá diệt hết thể mặt trái năng lượng ba cái năng lực mỗi một cái đều mười phần phù hợp hứa hảo chiến đấu không hổ là võ linh không hổ là tiên giai thực phẩm chẳng những có được ba cái năng lực mà lại toàn phương vị hàm cái tự thân chiến đấu hứa hảo sắc mặt h ư n ấ n mặc dù biết rõ lần này thức tỉnh võ linh sẽ để cho tự thân chiến l ự c tăng cường nhưng không nghĩ tới sẽ tăng cường đến như thế tình trạng dạng này tu vi cơ bản có thể nói khải l i n h cảnh bên trong vô địch đây là hứa hảo vừa mới tấn thăng nguyên nhân nếu là tại tu luyện ai còn có thể ngăn cản được hắn hứa hảo v ặ n mẹo cổ hắn không có lập tức ly khai mà liền tại trong sơn động bắt đầu luyện quyền xuất ra thiên mãng đao luyện tập đao pháp sở dĩ muốn như thế thứ nhất là mau trong trưởng khống tự thân lực lượng biến hóa thứa cũng là muốn càng rõ ràng nhận thức đến tự thân chiến l ư c ở nơi nào để tránh nộ phán địch nhân tin tức biết người biết ta mới có thể t r o n trận trăm thắng lại là một ngày trôi qua h ứ a hào triệt để nắm giữ tự thân lực lượng về sau hắn liền đi ra sân động hít thở một cái không khí mới mẻ bắt đầu hướng phía song khánh phủ bay lượn bây giờ trở thành khải linh cảnh h ứ a hào tâm tình đều thư thản rất nhiều cho dù hiện tại liền thiên đ ệ u biến đổi lớn vậy hắn cũng có trưởng khống tự thân vận mệnh thực lực h ứ a hào không ngừng bay về phía song khánh phủ ven đường hắn cảm nhận được không ít cường giả tin tức đặt tới khải linh cảnh về sau cảm giác của hắn cũng đã nhận được to lớn tăng cường bất quá hứa hào cũng không đi để ý tới bởi vì lần này tu luyện tiêu hao tâm thần quá nhiều cũng có chút m ạ n mọc hắn phải trở về hào hào ngủ một giấc về phân lạc n h ậ tông t ở n h i u tông hắn liền không có nhiều như vậy cảm giác nguy cơ chờ hắn tỉnh ngủ về sau một khi cơ duyên b ò i toán phía trên có chỗ biểu hiện như vậy hắn trực tiếp tiến lên diện sắt chính là h ứ a hào rơi xuống từ trên không sau đó đi bộ đi vào sông khánh phủ thời khắc này sông khánh phủ lại trở nên náo nhiệt lên thỉnh thoảng lại có cường giả từ sông khánh phủ thành trì đi ra chạy về phía hoàng thiên giản phương hướng Trước 162, huyền công. Thậm chí một số người trên thân tổn thương. người cựu chuyển công. chí còn có huyền Hiện nhiên, số mặc dù mọi người đều biết rõ hoàng thiên rằng khả năng cùng sấm vương bảo tàng giống nhau là một cái bẫy nhưng tất cả mọi người có một viên may mắn tâm lý đều đang nghĩ chính mình sẽ sớm một chút đạt được cơ duyên sau đó ly khai dù sao mọi người nội tâm đều muốn đi liều một phen có người tư chất chính là như thế bình thường nếu như không đọ sức một cái cả một đời đều không thể tấn thăng thậm chí một số người đến bình c ả n h chỗ vẫn muốn tìm một cái cơ hội nhưng bọn hắn không giống hứa hào như vậy có được vô tận cơ duyên cho nên gặp phải một cơ hội dù là sẽ duy trì nỗ lực tính mạng cũng là muốn đi xem một cái không phải ăn ngủ không yên hứa hào không để ý đến dù sao hắn mục đích là câu đến âm yêu tông cùng lạc nhập tông cường giả đặc biệt là âm yêu tông đánh giết một cái âm yêu tông khải linh cảnh thế nhưng là có ba vạn ẩn bí t ì công vân cũng coi là nửa cái linh giai bảo vật ban thưởng h ứ a hào đi tại trên đường cái mua một chút nhỏ linh thực lập tức đi hướng triều bang hứa phủ h ứ a hào mở cửa lớn ra thị nữ thanh nhi nghe nói thanh âm trước tiên q u a y đầu xem ra đợi đến phát hiện là h ứ a hào về sau lập tức hưng phấn tiến lên nên đón thiếu ra ngài trở về ừng ầ n nhất không có cái gì đại sự phát sinh a hớ hào do hỏi không có thị nữ thanh nhi lắc đầu lại nói c h gật gật bởi vì hứa thanh sơn sớm liền ngưng tụ tiên tiến cương khí tăng thêm đoạn thời gian này đại lượng tài nguyên quán chú một khi thành tiên t h i ê n cảnh khẳng định là cực kỳ cường đại hứa hảo lại cùng thị nữ thanh nhi bảo một chút việc nhà đến qua thị nữ thanh nhi sở trường thức ăn ngon sau đó hắn liền về tới gian phòng trực tiếp ngã đầu liền ngủ hơn nửa tháng tu luyện để hứa hào đổ vào trên giường nằm ngáy ho ho mà giờ khắp này toàn bộ song khánh phủ đã tới không ít c ư ờ n giả g thế lực khắp nơi đều có trong đó như cũ chia làm cùng các phe phái âm yêu tông tả đạo c ư ờ n giả g lạc nhật tông thế lực khắp nơi còn có một số tương đối trung lập người cùng thế lực một phương khác chính là ẩn bí ti nhất hệ muốn nói thế lực mạnh nhất khẳng định là lạc nhật tông bởi vì lạc nhật tông tổng độ ngay tại cầm châu trong tông còn ẩn giấu đi một chút lão tổ chỉ bất quá bởi vì thiên địa còn chưa hoàn toàn khôi phục những này sớm tu luyện tới cao tu vi lão tổ không dám tùy tiện xuất động bởi vì trống không quá lâu bây giờ còn có thể còn sống hoàn toàn là linh gia i thiên tài địa b ả o lại nối tiếp mệnh hai trăm n ă m tuổi thọ đã sớm hao tổn r ỗ n g một khi xuất động tuổi thọ vài phút tiêu hao cho nên bọn hắn muốn chờ thiên địa biến đổi lớn sau đó n h ấ t cử xung q u a n chỉ có dạng này mới có thể sống lại một đời trừ bọ lạc nhật tông bên ngoài âm yêu tông thực lực thứ hai bất quá cũng không thể khinh thường âm yêu tông chủ yếu là bọn hắn t à đạo năng lực khó lòng phòng bị hơn nữa còn nuôi nhốt một chút yêu ma quái dị những yêu ma này quái dị tuổi thọ liền lớn lên nhiều không giống như nhân loại vậy hạn chế trùng điệp về phần những người khác cùng thế lực chính là kẹp ở trong hai cái chỉ có mới tới mấy tên ẩn bí ti đô đốc hơi có chút thực lực những thế lực này điều động các phương nhân mã tiến vào đến song khánh phủ về sau liên bắt đầu tìm kiếm hoàng thiên giản tình huống mỗi ngày đều có người từ hoàng thiên giản trở về cũng mỗi ngày đều có cường giả tiến về bất quá tranh đấu tuy có nhưng so với sấm vương bảo tàng lúc đó liền thiếu đi rất nhiều tất cả mọi người có sấm vương bảo tàng giao hấn cũng không dám tính thực chất làm to chuyện tại thế lực khắp nơi giảm xuống trạng thái tình h u ố n g d ư ớ i song khánh phủ trộm mộ liền thừa thế xông lên rất nhiều thế lực cũng bắt đầu thuê trộm mộ tiến về hoàng thiên giản trà do tình huống có lẽ mở trộng có lẽ xác minh địa mạch đi hướng tầm l o n g điểm huyện tóm lại độ chấn động nhỏ không ít đến ngày thứ hai lúc hứa hào rốt cục ngủ thẳng tới tự nhiên tình hắn g i ã n gân cốt một cái tâm tình mười phần thoải mái hứa hào rửa mặt một phen đi ra cửa phòng thiếu ra đói bụng sao ta cái này nấu cơm cho ngươi muốn ăn cái gì thị nữ thanh nhi trước tiên đưa lên ân cần thăm hỏi tùy tiện đến một điểm đi hứa hào nhàn n h ạ t nói rất nhanh thị nữ thanh nhi sẽ đưa lên một tòa rượu ngon thức ăn ngon không thể không nói tại dị thế giới trở thành người, trên người rất là thoải mái ăn uống đều có bảo hộ tại thị nữ thanh nhi phục thị dưới hứa h à o ăn uống no đủ về sau hắn cũng không trước tiên về đến phòng đi tìm kiếm cơ duyên bài toán hứa h à o ngược lại lẳng lặng mà ngồi tại trong đ ì n h viện từ bảng trong ba lô lấy ra một bản tinh xào sổ đây là hứa thanh sơn từ lăng tiêu cung mang ra công pháp là lăng tiêu cung hạch o tâm phương pháp tu luyện cũng là hứa h à o cỗ thân thể này phụ mẫu vì đó lưu lại công pháp để tương lai có thể trọng chấn lăng tiêu cung trọng chấn lăng tiêu cung hứa h à o tạm thời không có ý nghĩ này bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ lấy được tài nguyên ngoại trừ chính mình tu luyện bên ngoài liền thị nữ thanh ni cùng hứa thanh sơn đều thu hoạch được ít cho nên tạm thời h chờ hắn cầm xuống một khối mỏ linh thạch có căn cơ về sau có lẽ có thể cân nhắc một cái nhưng không trùng kiến lăng tiêu cung hắn lại là cần tu luyện lăng tiêu cung công pháp bởi vì khải linh cảnh về sau phương pháp tu luyện quá ít cho dù hứa hào thu được không ít cơ duyên có thể tạm thời còn chưa thu hoạch được khải linh cảnh đem đối ứng công pháp hứa hào ngược lại là có thể đi ẩn bí ti h ồ i đoái nhưng đến một lần giá cả quá đắt mà đến dễ dàng bị người trưởng không át chủ bài còn nữa chính là ẩn bí ti công pháp còn không thấy đến so lăng tiêu cung công pháp cường đại lăng tiêu cung dù sao cũng là đại huyền vương triệu bên ngoài một tòa to lớn thế lực mặc dù neo túng nhưng đó là bởi vì có phản đồ phản loạn bị gian nhân làm hại hắn lăng tiêu cung nội tình vẫn còn ở đó hứa hào ánh mắt rơi vào sổ phía trên cựu truyền huyền công phía trên cái này cựu truyền huyền công c u n g kiếp chức hứa hào chỗ nhận biết khác biệt bởi vì nó là cố ý tu luyện k h a i linh cảnh mọi người đều biết linh ngay từ đầu dựa vào thức tỉnh có phẩm giai phân chia một khi thức tỉnh linh về sau như vậy thì cần tu luyện linh cường đại linh các loại phương pháp khác biệt tu luyện linh phương thức cũng khác biệt tương lai thành cựu cảng là khác biệt tốt có thể làm cho linh đạt tới hoàn bị trạng thái kém liền chỉ là khai phát một chút linh hiệu dụng mà thôi đây là lăng tiêu cung hạch tâm chi pháp không phải là thân chuyển đệ từ không chuyển ra ngoài công pháp bởi vì lăng tiêu c u n g bị diệt cho nên hứa thanh sơn lộ ra cái này mới bộ tu luyện công pháp hứa hào cầm lấy sổ cần thật đọc cựu truyền huyền công đệ nhất chuyển rất là đơn giản chính là dựa vào đại lượng tài nguyên tu luyện đến cường hóa linh cái này như là đem tiểu hài cho an lớn chủ đánh chính là một cái tài nguyên tu luyện nhiều cái này nhất chuyển ngược lại là dùng tốt hứa hào cẩn thận đọc về sau hắn đem cựu chuyển huyền công để vào giao diện ảo ba lô sau đó đi vào gian phòng bắt đầu chuẩn bị tu luyện c h ư một trăm sáu mươi ba cường đại linh lực phía trước một tháng cơ duyên tìm kiếm hứa hào thu được không ít linh giai bảo vật đây đều là từ vết nước không gian bên trong lấy được ngoài ra còn có một chút không gian trâu cũng có thể lấy r a luyện hóa sử dụng hứa hào hồi ức cựu chuyển huyền công phương pháp tu luyện cơ thể người khải linh sử dụng vẫn là tiên thiên cơ khí nhưng là khải linh về sau vậy sẽ phải cải biến tiên thiên cơ khí t ầ n cấp làm tiên thiên cơ ư n g khí triệt để chuyển hóa làm linh lực như vậy thì biểu thị khải linh cảnh tu luyện đến viên mãn vậy liền có thể nhập đạo nhưng là muốn đem tiên thiên cơ ư n g khí chuyển hóa làm linh lực m ư ờ i phần khó khăn thậm chí so ra mà vượt nội kình chuyển hóa tiên thiên cơ ư n g khí đây là một cửa h ải lớn bất quá hứa hảo cũng không thèm để ý bởi vì hắn có cơ duyên bài toán hơn nữa nhìn nhìn thấy tự thân trưởng thành hứa hảo cẩn thận nghiên cứu cựu chuyển huyền công liên bắt đầu xuất ra linh thủy tới linh thủy là tinh thần tiên địa linh khí hội tụ mà thành là một tòa mỏ linh thạch tinh tí chỗ to bằng trậu rửa mặt một khối ẩn chứa bàng bạc năng lượng hứa h à o cắt chém một khối nhỏ đem nó ngậm trong miệng đồng thời cũng ngậm lấy một viên không gian trâu sau đó hắn bắt đầu kết thành thủ ấ n hô hấp điều chỉnh hứa h à o bên trong đan đ i ể n võ linh cũng bắt đầu kết ấ n sau đó lấy cựu c h u y ể n xoay tròn tu hành pháp môn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh đúng chậm rãi điều chỉnh bởi vì hứa h à o còn không rõ ràng cựu c h u y ể n huyền công đệ nhất trọng độ thuần thục h o nên hắn đến ý theo cơ duyên bòi toán bảng đến điều chỉnh tự thân một lần hai lần rất nhanh hứa hảo đã tìm được một tia trôi chạy cựu truyền huyền công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm h a tăng thêm h điểm hứa h ứ o vui mừng qu Kiểu truyền huyền công tổng công đây i kinh nghiệm bất quá 2000, cái này một cái liền thêm hai điểm, nói cái thiên rồi. ể chuyển m thêm Mà khác, này vận cách bất b tru quá được là giờ cũng cái thiên vận chuyển tru quá bất là hứa ú t thời thôi. h gian mà là Đây h à o tại cẩn thận cảm ứng không quá quen thuộc tình huống bởi vì hứa h à o thân thể cường độ quá mạnh một ngàn vạn lực lượng phải cần cỡ nào cường đại lục thân mới có thể cung cấp cho nên người khác nhìn như năng lượng bạo liệt tài nguyên rơi vào tại hứa h à o trong miệng vậy liền cùng uống nước sôi không chỉ là có thể uống đến số dưới càng mấu chốt chính là có thể rất tốt hấp thu cái này rất đáng sợ như là không có bình cảnh chỉ cần có tài nguyên chỉ cần dựa theo chính xác con đường tiến lên xuống dưới như vậy chính tu vi liền có thể tăng trưởng hứa h à o hít sâu một hơi tìm tới lúc trước gia tăng kinh nghiệm cảm giác bắt đầu không ngừng mà nuốt tài nguyên tu luyện sau đó tu luyện cựu chuyển huyền công nơi này liền không thể không cảm tạ một cái lạc nhật tông bằng không lạc nhật tông mỏ linh hạch hứa h à o muốn tại khải linh cảnh bên trong đi được càng xa y ê u nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng bây giờ một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ linh thủy đủ để cho hứa hảo tại khải linh cảnh bên trong đi đến tuyển đỉnh hô hô hứa hào không ngừng mà tu luyện cựu chuyển huyền công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm hai một cái chu thiên hai phút m ộ ư ơ i cái chu thiên hai mươi phút cứ tiếp như thế tại sung túc tài nguyên gia trì dưới một ngày rưỡi về sau hứa h à o liền toàn thân chấn động cựu truyền h u y ề n công đệ nhất trọng viên mãn hứa h à o có thể cảm giác được tự thân tiên thiên c ư ơ n g khí cường độ tăng lên một cái cấp độ ẩn ẩn có hướng phía linh lực phương hướng chuyển hóa giờ khắc này h ắ n khải linh cảnh hoàn toàn củng cố có thể cái này thời điểm coi như đại chiến một trận cũng sẽ không có nửa điểm lỗ hổng hứa hảo giãn gân cốt một cái hắn đứng dậy ra khỏi phòng gọi tới thị nữ thanh nhi rất nhanh hiểu chuyện thị nữ thanh nhi đưa lên một tòa món ngon hứa hào ăn cơm xong đồ ăn về sau hắn về đến phòng liền mở ra cơ duyên bói toán có một đoạn thời gian không có sử dụng cơ duyên bói toán hứa hào muốn nhìn một chút chu v i cụ thể tình huống ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ giây lát giao diện ảo trên không ngừng mà biểu hiện tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì hoàng thiên giản tình báo dẫn tới cẩm châu vô số người cùng thế lực nhưng bọn hắn đều lộ ra cẩn thận nghiêm túc kịch bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán bày biện ra tới tin tức phát hiện không có cái khác tin tức về sau hắn tiếp tục chờ đợi một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung thượng thăm đêm nay tiến về chợ đêm mua sắm số 72 h à n g vỉa hè là phía trên một thanh vỡ vụn đại đao nhưng phải một địa giai cơ duyên không bất luận cái gì lo lắng âm thầm tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua thần sát ngưng lại quả nhiên vết nứt không gian cũng không phải thời khắc đều có trên một tháng tấp nập xuất hiện sau đó bắt đầu chậm rãi giảm bớt hiện tại trực tiếp liền không có một cái soát tân điểm mới soát ra một trong đó thượng thăm hơn nữa còn là địa giai cơ duyên hứa hào ánh mắt xem kỹ về sau không nhìn thẳng bây giờ cái này tu vi địa giai cơ duyên đã không thể làm hắn có bất cứ tia cảm tình nào xúc động thậm chí cũng không nguyện ý đi mua sắm hắn trong túi đ e o lưng còn có không ít từ trong hầm mộ có được binh khí trong đó đại bộ phận đều là địa giai bây giờ còn không có tìm tới một cái thích hợp thế lực đi bán ra không cần thiết lại tăng thêm một kiện húng chi hứa hào bây giờ vẫn cảm thấy tăng lên tu vi càng thêm phù hợp chỉ cần hoàng thiên giản còn ổn chỉ cần không có âm yêu tông cùng lạc nhận t ô n g tin tức khó hắn liền sống chết m ặ bay chờ có giành lại dùng bảy cái x o á t tân điểm đi hứa h à o vặn vẹo cổ nằm tại trên giường tu trình chờ hắn tự nhiên t ỉ n h ngủ về sau hứa h à o liền lần nữa xuất ra linh thủy còn có không gian châu cùng trên một tháng lấy được rất nhiều linh giai bảo vật sau đó tiếp tục tu luyện bây giờ là tu luyện cựu truyền huyền công đệ nhị trọng hứa h à o lại bắt đầu điều chỉnh tự thân vận chuyển phát m ô n cựu truyền huyền công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm hai vẫn như cũng là hai cái điểm kinh nghiệm gia tăng bất quá lần này tổng thể điểm kinh nghiệm tăng lên không ít đạt đến năm ngàn nói cách khác cần ba ngày tả hữu thời gian mới có thể cô động đệ nhị trọng hứa hảo khẽ nhũ mày tốc độ này quá chậm phải biết cựu truyền huyền công thế nhưng là có cựu trọng ngưng kết t i ệ n ngưng kết đến đằng sau chẳng phải là muốn bảy ngày thậm chí mười ngày qua thời gian cái này so với hắn lúc trước tất cả thời gian tu luyện đều nhiều ai h ứ a hào thở dài một tiếng chỉ có thể điên cuồng điều chỉnh tư thế để có thể gia tăng điểm kinh nghiệm đây cũng là h ứ a hào có ít người tâm không đủ người khác cô đọc linh đều là tốn hao lấy năm đo lường tính coi như thức tỉnh rồi linh cũng phải bị các loại cửa ải ngăn trở hơn nữa còn đến là tài nguyên p h i n não có thể hắn đây tu luyện ba ngày cũng cảm giác được nhiều nếu là bị cái khắc khải linh cảnh biết rõ vậy tuyệt đối muốn khóc c h a chửi mẹ hứa hảo dựa theo cố định trình tự điên cuồng rửa mặt ba ngày về sau hứa hảo thân thể chấn động vê anh một điểm linh lực từ võ linh mi tâm h i ể n hóa sau đó đại lượng tiên thiên cương khí vây quanh mi tâm một điểm linh lực bắt đầu xoay tròn dẫn đạo toàn thân năng lượng hứa hảo mở mắt ra hắn cảm thụ được võ linh tình huống sau đó thần sắc k h ẽ động nó g n tay phía trên xuất hiện một cái đầu kim đồng dạng năng lượng nó chính là linh lực chương một trăm sáu mươi ba cường đại linh lực cái này linh lực mười phần ngưng tụ cứ như vậy một điểm cũng cảm giác mạnh hơn tiên thiên cương khí mấy chục lần mà lại nó mười phần cực nóng như là m ặ thật trời vắt ngang. k ó nói nó có hóa ngón trách tà tà tới cũng phải mùa xuân hóa tuyết đi. tay đất, cái cái chu lực, cường cũng chỉ phải Hứa hào nhẹ nhàng năng liền này xuân xuống đi. gì l độ, đem âm mùa p ứ c mạnh ộ t Thật cái chống dông bị linh lực đánh linh dông xuyên. bị m đây chính là linh lực công kích cường độ khó trách sấm vương bảo tàng triệu thiên long có thể miễu sát tiên thiên cảnh liền cái này cường độ liền xem như khải linh cảnh cũng ngăn không được a hứa h à o đẻ nén xuống nội tâm vui sướng hắn hoạt động thân thể hơi cảm thụ một cái linh lực cường độ về sau liền đứng dậy ra khỏi phòng thiếu gia đói bụng sao thị nữ thanh nhi tựa hồ đã sớm chờ đợi nhìn thấy hứa hào mở cửa đi ra lập tức nên đón đi lên ừ có chút đói bụng hứa hào cười nói thiếu gia hơi chờ một chút thanh nhi cái này làm cho n g ư ờ i thị nữ thanh nhi nhoáng một cái liền vọt vào p h ò n g bếp sau đó liền hương khí bùn phía bởi vì hứa hào có tiền cho nên hứa phủ thời khắc đều chuẩn bị sung túc nguyên liệu nấu ăn lại thêm bây giờ thị nữ thanh nhi là tiên tiên c ả n h hậu kỳ cường giả tối đỉnh chỉ cần vận dụng một chút xíu tiên tiên cơ khí làm đồ ăn liền sẽ cực kỳ mau lẹ không đồng nhất một lát một bàn rượu ngon thức ăn ngon đã chuẩn bị Mời, hứa hào ngồi xuống bắt đầu dùng ăn ăn mỹ vị uống vào túi tiên n ư ỡ n g quả nhiên là một kiện đ i ề u thú vị húng chi bên cạnh còn có thị nữ thanh nhi ở một bên phục thị quả nhiên là hơn hẳn thần tiên nếu như không có một chút thù hận cùng con con q u o n quấn hứa hào ngược lại là nghĩ toàn bộ người chìm dần xuống tới hưởng thụ sinh hoạt đáng tiếc hắn làm không được không nói hắn xa xấu có tà đạo m ộ mươi hai môn chỉ cần bọn hắn biết được lang tiêu cung hắn còn sống khẳng định lại phái phái cường giả đột kích chết liên nói gần liền có âm yêu tông cùng lạc nhật tông hai đại môn phái húng chi thiên địa ngay tại lạng yên chuyển biến vết n ư ớ c không gian lại là rất nhiều nếu là không thể điền cùng tu luyện đem tự thân tăng cường như vậy chờ thiên địa biến đổi lớn lúc kia mới có thể lo lắng không đến vô địch không thể trưởng không tự thân vận mệnh lúc nhất định không thể ham hưởng thụ đúng rồi đại ca tu luyện lâu như vậy tiến độ như thế nào hứa hảo mở miệng dò hỏi hắn đang bế quan hứa thanh sơn cũng đang bế quan chỉ bất quá hắn bế quan thời gian tương đối ngắn tạo mà hứa thanh sơn bế quan tại mặt khác một chỗ hắn cũng không rõ ràng tình huống đại lao ra hết thể thuận lợi lúc trước còn muốn một chút đồ ăn thì nữ thanh nhi vội vàng trả lời hứa thanh sơn tư chất rất tốt nhưng là so với thị nữ thanh nhi cùng hứa hảo mà nói vẫn là kém không phải một chút điểm cho nên cho dù là bế quan hứa thanh sơn cũng cần đại lượng đồ ăn tiến hành bổ dưỡng mà hết thể này đều là thị nữ thanh nhi tại đưa tốt có chuyện gì trực tiếp cáo chi tại ta hứa hảo căn dặn một tiếng về sau hắn liền đi vào gian phòng sau đó trước tiên mở ra cơ duyên bài toán lại là ba ngày đi qua hứa hảo muốn nhìn một chút phải chăng còn có cái gì cơ duyên đương nhiên xem xét tài nguyên chỉ là tiếp theo bởi vì một cái cơ duyên soát tân điểm khả năng đổi mới không đến cái gì tốt cơ duyên hứa hào chủ yếu là nhìn xem cơ duyên bói toán giới thiệu văn tắt chân không bước ra khỏi nhà nhìn một chút có cái gì đặc biệt biến hóa ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ giây lát giao diện ảo trên không ngừng mà biểu hiện tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán hoàng tiên h giản bị tiến một bước do xét âm yêu tông chuẩn bị đ ế m thử săn g i ế t võ giả tinh huyết đi đổ vào hoàng tiên h giản kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem b ả y biện ra tới giới thiệu văn tắt thần sát cứng lại quả nhiên là tà đạo cái này đồ vật tìm không thấy cửa ra vào liền chuẩn bị đến cái chăn lớn cùng ngủ một nhóm người này thật là đáng chết. hứa hào thần sắc ngưng lại nhưng rất nhanh liền k i ể m chế lại nội tâm sao động ánh mắt h ư ớ n g xuống tiếp tục quan sát cơ duyên bòi toán lá tham vị tin tức trung hạ tham đêm nay nửa đêm âm yêu tông một tên tiên tiên cảnh tà đạo cường giả chuẩn bị đ ổ sát mễ nguyên trấn kết quả hắn mang theo linh g i a i yêu vật không chịu nổi tình m ị c h đi ra chỗ ân ẩn giấu muốn nuốt nhân loại tinh huyết giết c h i nhưng phải một linh g i a i cơ duyên nhưng khải linh cảnh đối chiến thời khắc lại bởi vì một chút xíu sai lầm mà bị thua cần cẩn thận tiều hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng n ặ n mọi việc cắt ổn tránh lo âu về sau Bình. Chú. Một t ngày có hắn ể thể tiến một tích toán. sát xuất xuất thăm hiện bói đổi mới hiện hiện hai cái hành lần, cũng lần càng cường hơn duyên Cường duyên nhìn phẩm hứa hảo xem lũy lực lực lá có cơ có cấp cao cơ chẳng số sát ra vị, đã sớm không quen nhìn tà đạo cường giả thịt cá b á c h tính húng chi ông yêu tông còn mấy lần chạm đến hắn lợi ích hiện tại càng là vọng tưởng sớm mở ra hoàng t h i ê n giản đây không phải là đối với hắn an bài có dị nghị không Đến rết. thế Húng chi, cái này trung hạ thăm chi, hạ cái mà đặc biệt chuẩn bị là loại này linh ra i yêu vật một khi đem chém giết vậy liền có thể để hắn thức ăn ngon mấy trận hứa h à o nhìn đồng hồ cũng không có tâm tình đi tu luyện bây giờ tu vi đã là cựu chuyển huyền công thứ hai chuyện hắn vừa vặn có thể đi thử một chút tự thân linh lực cường độ biết người biết ta trăm trận trăm thắng sớm rõ ràng tự thân chiến l ự c cường độ chuyện này đối với hứa h à o về sau n mưu đồ địch nhân có cực lớn ban chủ liền lấy ngươi khai đao hứa h à o ra khỏi phòng thiếu ra có việc ra ngoài sau thị nữ thanh nhi mở miệm dò hỏi ừ n có chút việc đi một lát sẽ trở lại chỉ hoan không được bao nhiêu có lẽ sau khi trở về ngươi cũng có cơ hội x u n g kích khải linh cảnh hứa hào vớt ve thị nữ thanh nhi cái đầu nhỏ thần sát mỉm cười hắn phát hiện thị nữ thanh nhi chỉ cần thông qua ă n tự thân tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng tài nguyên tu luyện hứa hào cần nhưng là linh gia yêu vật thịt hắn liền có thể đưa cho thị nữ thanh nhi nấu nướng nhất cử lướp tiện ừ m thanh nhi chờ ngươi thị nữ thanh nhi lưu l u y ế n không rời hứa hào đi ra hứa phủ quan sát chu vi tình huống phát hiện trên đường cái võ giả lại nhiều bắt đầu hắn cũng không thèm để ý bây giờ song khánh phủ hẩn bí tí thế nhưng là cường giả như mây chị an so trước kia tốt hơn nhiều hứa hào đi ra s o n g khánh phủ t h à n h trì xuất ra địa đồ cha xét m ệ nguyên chấn chỗ phương vị về sau hắn đi ra q u a n đạo sau đó thả người nhảy lên đã tiếp tục bay lượn trên không trung hứa hào sắc mặt liền đã biến hóa trở thành nói bởi chưa bộ dáng nếu là ẩn bí ti khách khanh vậy sẽ phải là ẩn bí ti làm chút chuyện cũng tốt xuất ra m ạ c lương sơn thời điểm đánh giết tâm yêu tông khải linh cảnh cường giả thi thể dù sao thân ở hắn vị liền muốn làm việc có thể tiêu trừ ẩn bí ti đối với mình lo nghĩ còn có thể thu hoạch được ẩn bí ti công hơn ban thường một công nhiều việc hứa hào thậm chí không khỏi tán dương chính mình đánh chết khải linh cảnh cường giả còn mang đi thi thể tinh diệu ý nghĩ. không phải sao liền phế vật lợi dụng hao tốn một một lát thời gian hứa hào đi tới mễ nguyên chấn đây là một cái đại chấn nhân khẩu có hai ba mươi vạn cái này tại cổ đại cương vực bên trong được cho cực lớn nhiều người như vậy nói chung có rất ít tà đạo đánh hắn chú ý dù sao ảnh hưởng quá lớn đáng tiếc âm yêu tông này một đám tà đạo sự tình gì đều làm được bây giờ có chút không kiêng nể gì cả ngược sát một chấn đây chính là kinh thiên đại án liền không sợ ẩn bí ti xuất động cường giả sao hứa hào đi vào mễ nguyên chấn hắn quét mắt chu vi một chút chương một trăm sáu mươi bốn linh giai cơ duyên một thân căn hộ hứa hào thu liễm khí tức không ngừng mà dựa vào cường đại cảm giác lực tìm kiếm chu vi bởi vì hắn tu vi là cực hạn tăng lên đặt tới khải linh cảnh về sau không chỉ nhục thân cường đại bổ sung cảm giác lực cũng càng thêm cường đại tại huống chi hắn là thức tỉnh võ linh có chu tàn năng lực bởi vậy đối mặt trái năng lượng có cấp độ càng sâu cảm hứng hứa hào một bên du tẩu một bên cảm hứng cơ duyên b ó i toán phía trên đã nói đây là có tiểu hùng chiến đấu cho thấy linh gia yêu vật là rất cường đại nhưng hứa hào cũng minh bạch khải linh cảnh chiến đấu cũng không phải là đơn thuần tu vi liền xem như mạnh đến mức lại nhiều nếu là có thể lực bị khắc chế đó chính là một trận nghiên ép bây giờ chỉ là tiểu hùng như vậy chỉ cần thêm chút chú ý h ắ n không có quá nhiều nguy hiểm mà lại sớm cảm ứng lời nói hứa hào còn có thể xuất kỳ bất ý chiếm cứ tiên cơ bởi như vậy hắn đối mặt nguy hiểm thì càng nhỏ hứa hào mở rộng tìm kiếm phạm vi rất nhanh hắn tại ngoài trấn nhỏ năm mươi dặm vắng vẻ vùng núi tìm được tà đạo cường già tung tích những n à y khí tức làm sao đều che giấu không được hứa hảo lặng yên sờ lên vùng núi bên trong một đ á m tà đạo cường giả ngay tại lớn tiếng hét lớn ăn thịt uống rượu nhưng hứa hảo xem xét sắc mặt liền c h ầ m xuống bởi vì hắn nhìn thấy một tên tà đạo cường giả trong tay thịt lại là một đầu người đùi những này tà đạo cường giả thế mà ăn người hứa hảo nắm chặt n ắ m đấm nhưng hắn rất nhanh liền chế trụ nội tâm sao động hắn còn nhớ rõ nơi này hẳn là có một đầu linh g i a yêu vật không thể đánh rắn động cỏ các loại đem linh ra yêu vật chép riết như vậy những này tà đạo liền đều là dê đợi làm thịt ha ha ăn ngon uống ngon chờ đến nửa đêm chúng ta liền đem liền đem mễ nguyên chấn đều giải quyết đến thời điểm muốn ăn cái gì đều có hh ắ c ắ c lần này là phụng mệnh làm việc nhất định phải hảo hảo chơi đ ù a các đại nhân ăn thịt chúng ta hút miếng canh cũng tốt ta ta tại nhập phẩm cảnh chờ đợi rất nhiều năm chính xác tại năm nay uống đủ máu người nhất cử sông lên tiên tiên h cảnh tại ta đạo cường giả chơi đ ù a âm thanh bên trong hứa hảo đã chạy về phía một nhóm người này tụ tập trung tâm không sai hứa hảo đã cảm ứng được kiêm một đầu linh gia yêu vật là một đầu lao hổ một loại yêu vật nó rất là cẩn thận tại chu vi làm một chút tránh yêu bất quá cái này không làm khó được hứa、hảo. hứa hào vận chuyển liễm kỹ thuật thẳng tắp chạy về phía căn cứ hơi tâm ở trong mắt người khác hứa hào chính là một người mặc h á c bảo mang theo khăn mặt màu đen người bình thường bởi vì cái này căn cứ dạng này ăn mặc quá nhiều người ai có thể tưởng tượng được bọn hắn tụ tập ở chỗ này còn có người dám can đ ả m tự tiện xông vào tà đạo cường giả căn cứ húng chi hội tụ trong đất có một đầu linh gia yêu vật bố trí như thế liền xem như đến một tên khải linh cảnh cường giả đều cần ước lượng một cái mà lại yêu vật cũng là cực kỳ thông minh không chỉ tại chính mình khốn ngủ chi địa trưng bày trả yêu càng làm cho ngoại vi tà đạo cường giả ăn thị người cứ như vậy cho dù có người phát hiện cái này khu vực tại không minh bạch tình huống dưới khẳng định là ở vào cách phẫn sẽ trực tiếp công kích phía ngoài tà đạo cừng giả một khi d â n phát bạo động nó liền có thể sớm biết được ý nghĩ là mỹ hảo nhưng sự thật thường thường không như mong muốn bởi vì hứa h ả o căn bản không đi đường thường đã sớm rõ ràng yêu vật tồn tại mà lại trước tiên liền muốn chém giết yêu vật hô hô hồ ô h yêu ngủ rất say mặc dù đã là khải linh cảnh yêu vật nhưng nó vẫn như cũ bảo lưu lại còn nhỏ lúc tập tính t r o n ngày đi ngủ ban đêm bắt đầu hoạt động lại thêm bây giờ thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không ra đối với nó mà nói toàn bộ thế giới ngoại trừ một chút địa phương bên ngoài nó đều đều có thể đi hôm nay đến s o n g khánh phủ đi dạo cũng là vì có thể đủ tốt tốt ăn mấy người dừng lại làm hứa hào đường hoàng đi và o hồ yêu giấc ngủ chi địa lúc một tên tà đạo cường giả lập tức đưa tay ngăn cản hứa hào đường đi hồ yêu t r o n g địa ai cũng không thể tiến về quái dày một khi chọc giận hồ yêu bọn hắn những n à y tà đạo cường giả đều muốn biến thành huyết thực phụng xa đại nhân chi danh đến đây cùng đại nhân có việc thương lượng hứa hào mang theo g ọ n g khàn khàn thanh â m ở miệng hắn hiện tại giả mạo xả thương thủ hạn cũng không phải là muốn thật giả mạo thành công hắn chỉ cần để hổ yêu lộ ra một chút xíu sơ hở chỉ cần một điểm mà thôi xa đại nhân đưa tay tà đạo cường giả nghe vậy lập tức c a o mày xa họ một mạch tại âm yêu tông là đại phái hệ cường giả như mây nhưng là x a họ một mạch không phải cùng loài dân yêu vật có liên quan sao làm sao lại đi vào hổ yêu cái bệ trong lúc nhất thời tà đạo cường giả có chút khó khăn hồ t r ư ớ n g ta có quân cơ đại sự làm chết mại bắt ngươi đốt đèn trời h ứ a hào thanh â m khàn khàn quát lớn mời vào bên trong tà đạo cường giả mặc dù không rõ ràng đốt đèn trời là có ý gì nhưng nghe hứa hào kia thét to lên t h a nhâm lập tức dọa dùng mình một cái vội vàng đưa tay mời、ừ. hứa hảo trong lòng ngưng tụ không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đi qua cũng không có cái gì mật ngữ loại hình kỳ thật hứa hảo đánh giá cao âm yêu tông một đám tà đạo cường giả những n à y người tu luyện t à p h á p lâu dài cùng mặt trái năng lượng làm bạn đại đa số người đều tâm trí không rõ bị mặt trái năng lượng nói ăn mòn có có thể bình thường hoạt động đã là hy hi hữu húng chi nơi này có khải linh cảnh đại yêu tòa c h ấ n để tà đạo cường giả cảm thấy nơi này thiên nhiên là chỗ an toàn căn bản sẽ không có người không muốn sống tiến về hồ yêu ngủ say chỗ chính là ngoại vi vài đầu tranh yêu cũng không có chút nào ngăn cản hứa hào bước chân ở trong mắt chúng hứa hào liền thật là âm yêu tông làm khách hứa hào một đường thông thuận thông qua đi thẳng tới hổ yêu ngủ say địa phương chính là một mảnh vùng núi một cái to lớn sơn động hô hô yêu khí cường đại trong sơn động tràn ngập hình thành uy thế cường đại đại nhân đang ngủ ngủ trưa ngươi ngay tại một bên trở lấy tuyệt đối đừng quấy dày nếu không ă n ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi một tên tu vi không kém yêu còn rất tốt bụng đất là hứa hào giới thiệu cùng nhắc nhở hứa hào liền rơi vào sơn động trung ương nghiêm túc đối mặt với hổ yêu thời khắc này hổ yêu nửa ngủ nửa tỉnh bất quá nó hoàn toàn không có để ý trong sơn động thêm một người tại nó trong nhận thức biết bây giờ thiên địa nó chính là hàng ngũ mạnh nhất liền xem như ấm yêu tông cũng chỉ có thể là thông qua bí pháp cùng nó c â u thông liền xem như lạc nhật tông cừng giả cũng không chút nào có thể để cho nó e ngại nó chính là cái này một mảnh vùng núi vương l i n h hứa hào vào sơn động tránh yêu đ ố i h ổ yêu túi người hành lễ sau đó chậm rãi rời khỏi sơn động toàn bộ sơn động vẹn vẹn còn lại hứa hào cùng ngay tại ngủ say hồ yêu ai hứa hào thở dài một tiếng hắn thật không nghĩ tới sự tình phát triển đến cái này tình trạng nguyên bản tính toán của hắn là ở hạch tâm chỗ dẫn phát một chút xíu rối loạn dẫn xuất hổ yêu sau đó thừa dịp bất ngờ một k í c h xuất thủ nhìn xem tự thân chiến lược đồng thời cũng đem hổ yêu c h é m giết nhưng hứa hào không nghĩ tới tà đạo cường giả không tổ chức không kỷ luật trực tiếp liền để hắn xâm nhập đến hạch tâm thậm chí còn đơn độc mà đối diện hổ yêu càng mấu chốt chính là hổ yêu thế mà một bộ người vật vô hại bộ dáng nằm ở trước mặt của hắn thật sự là xem thường hắn a thiên địa chưa biến những yêu vật này liền thật sự coi chính mình là vô địch hứa hảo cổ tay một phen đã đem thiên mãng đao lấy ra ngoài sau đó lăng hư bộ bước ra một bước toàn thân tất cả năng lượng ra chỉ tại trong tay thiên mãng đao bên trên đặc biệt là vừa mới ngưng tụ ra một tia linh lực trực tiếp liền ra chỉ tại lưỡi đao phía trên khai thiên trảm hứa hảo lời nói vừa lên hắn trong tay thiên mãng đao đã rơi vào hổ yêu thân thể khổng lồ phía trên hứa hảo động tác đã siêu việt vận tốc cấm thanh lời nói thanh âm đều truy không lên hứa hảo động tác suy vô tận u y ác vàng bạc lực lượng đao sắc bén mang đây đều là một nháy mắt lâm thể hồ yêu dù sao cũng là linh gia yêu vật tại công kích xuất hiện sắt na nó liền lông tơ đ ứ n g đấy cường đại cảm giác nguy cơ làm cho nó nhanh chóng mở ra to lớn lại tinh hồng thú đồng chỉ là mở ra một sắt na thiên mãng đao lưới đao đã cắt đứt mở hồ yêu kia dựa vào tự hào đồng bì n g ư ơ i hồ yêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chính nó hào hào đợi ở chỗ này thế mà liền có cường giả chạy đến t ậ n cửa mấu chốt là phía ngoài tà đạo cường giả không có một chút xíu phản ứng càng không có theo yêu phát ra một tia cảnh giới làm sao lại để cho người ta lấn đến gần như thế chỗ hồ yêu há miệm gào thét lấy to lớn tiếng gầm đánh trả đồng thời nó yêu lực đã hiện để tự thân ra thịt đều tản ra nồng đậm thanh đồng qua mang đây là nó、no、tấn cấp làm khải linh cảnh một loại năng lực chính là bằng vào loại năng lực này nó linh sẽ để cho tự thân phòng ngự tăng nhiều chỉ là h ồ yêu vừa mới hành động chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng có nơi đ a o sắc bén cắt đứt huyết n ụ c thanh âm ngay sau đó còn có vô số nước xương vỡ vụn thanh âm phốc phốc h ồ yêu kia tứ chi vừa mới vùng vẫy một cái muốn dựa theo não hải mệnh lệnh đứng lên nhưng là hiện tại không có chút nào đọc tĩnh bởi vì hớ hào một đau trực tiếp chém dụng hổ yêu đầu cường đại tiên thiên cơ khí trong nháy mắt xâm nhập và hổ yêu trong thân thể ma diệt hổ yêu trong thân thể năng lượng hổ yêu yêu khí trong khoảnh khắc liền tiêu hao hơn phân nửa đặc biệt là tại tao nộ g hứa hào linh l ự c lúc càng là giống như b ạ c h tuyết gặp liệt dương căn bản không kịp phản ứng đã tiêu tán cắt đứt quan hệ một k í c h hổ yêu chết yếu như vậy hứa hào nhìn xem hổ yêu kia chừng lớn một đôi tinh hồng con người không khỏi n g ầ n người tốt xấu hổ yêu cũng là linh gia yêu vật tấn lẽ ra nên n là có chút thực lực và không hứa hào cũng sẽ không đùa nghịch một chút thủ đoạn nhưng bây giờ đến xem cái này lão hổ yêu đến bạo vẹn vẹn chỉ là một đao mà thôi một đầu khải linh cảnh hổ yêu liền bị hắn chém giết Chẳng lẽ là à, tại a quá m n h r ồ h ứ a yêu tiếng gầm gừ rơi xuống về sau toàn bộ tà đạo cường giả căn cứ lập tức ngẩng đầu trong lại tưởng rằng hồ yêu lại phát cáu muốn ăn thì người dù sao cái này trước kia đều là từng có có tà đạo cường giả không thuận hồ yêu tâm ý trực tiếp liền sẽ bị đánh giết sau đó biến thành răng nanh mỹ thực hoặc là trở thành hồ yêu tranh yêu ai lại xui xẻo ta vừa mới trông thấy có người tiến vào sân động nghĩ đến là kia tiểu t ử vận mệnh đã như vậy đi đúng vậy à ai dám tại hồ đại nhân ngủ say thời điểm đi q cái dày đây không phải là chán sống sao t a đạo cường giả đ à m luận nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng bởi vì khu vực hạch o tâm chiến lược một đ á m yêu chính giống như quân bài đồ mì nổ liên tiếp đến cùng sau đó khí tức hoàn toàn không có cái này xảy ra chuyện gì tranh yêu nhóm làm sao đều đã chết một tên tà đạo cường giả sợ hãi gào thét đồng dạng tình h u giới theo yêu là bất tử liền xem như đánh nát thân thể Chỉ cần hồn một sợi ưu vậy ẫ n còn, như v về vẫn tới người, hồ yêu bên người, vẫn là chỉ ó t ể lần lưu lại. nữa Giống như ngã xuống mình, không kia khôi khí khí phục. h giờ tiếp trực có tức c bây bỏ vậy, tuyệt Vậy một có một khả năng chính là hồ yêu chết rồi hồ đại nhân đã chết rồi làm sao có thể hồ đại nhân làm sao lại chết nó thế nhưng là khải linh cảnh tu vi liền xem như cùng giai nhân loại cường giả đều không làm gì được làm sao có thể chết một đ ă m t à đạo cường giả khủng hoảng có thể chém giết hồ yêu đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả không thể tranh luận mạnh có người xâm lấn có cảnh giác ý thức tả đạo cường giả lập tức giống to nhưng cũng có càng tinh minh hơn tà đạo cường giả chuẩn bị chạy trốn đáng tiếc khi bọn hắn còn chưa triệt để đứng dậy lúc bầu trời liền truyền đến từng đạo tiếng xẻ gió tiên thiên cương khí giống như g i ọ t mưa nhao nhao tung tích hết sức chính xác đánh vào từng người từng người tà đạo cường giả trên thân phốc phốc phốc phốc đại lượng tà đạo cường giả giống như ngược lại bắp ngô đồng dạng c ắ m rơi mấy hơi không đến toàn bộ coi như náo nhiệt vùng núi trực tiếp trở nên không một tiếng động thiện nghi các ngươi hớ hào quay đầu nhìn một chỗ thi thể cánh tay lần nữa vung lên xiu xiu xiu vô số tiên thiên cương khí lần nữa rơi xuống đánh vào thi thể phía trên. có tà đạo cường giả k u thảm cái này hiển nhiên là có người thông qua thủ đoạn nào đó đụng chết nhưng y nguyên đạo thoát bất quá hứa hào xác định vị trí s ă n giết vốn có chu tả năng lực hứa hào trước mặt tà đạo cường giả khí tức không chỗ che thân trừ khi bọn hắn cũng có được l i ê m kỹ thuật hơn nữa còn giống hứa hào như vậy đem nó tu luyện đến cực h ạ n bằng không căn bản đào thoát không xong mà lại coi như có thể đào thoát nhất thời có thể hứa hào có bổ đào thói quen hứa hào chém giết phía ngoài tất cả tà đạo cường giả về sau hắn liền một lần nữa về tới sân động đi tới hồ yêu trước thi thể mặt hứa hào đưa tay đưa lên sau đó m gan hổ có thừa mạnh ý chí công hiệu là hiếm có linh giai bảo vật chưng nấu về sau phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất hứa hào nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức thần sắc vui mừng lại có thể tăng cường ý chí khó trách tục ngữ nói hay lắm một thân gan hổ nguyên lai là có xuất xứ hứa hào xuất ra thiên mãng đao đem hổ yêu thi thể phá vỡ đem gan hổ lấy ra ngoài sau đó không chút nghĩ ngợi đem nó toàn bộ để vào ba lô h ổ yêu thi thể rất nhiều địa phương đều là bảo vật vật lấy về vừa vặn cho thị nữ thanh nhi luyện tập hứa hào lại do xét chu vi xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau hắn liền đi ra sân động một m ù i lửa đèm toàn bộ doanh địa tiêu h hủy làm xong đây hết thể về sau hứa hào liền nhún người nhảy lên hướng phía song khánh phủ buôn tập trở về thí nghiệm tự thân chiến l ự c về sau hứa hào càng phát ra đ ố i linh lực mong đợi lúc trước sở dĩ một đao chém hổ yêu đầu còn ma d i ệ t hổ yêu tất cả thăng cấp là kia linh lực làm ra tuyệt đại bộ phận hiệu quả mặc dù chỉ là một kia nhưng so với tiên tiên c ư ơ n g khí mà nói quá mức rõ ràng một đầu linh giai hổ yêu sinh mệnh l ư c sao mà cường đại kết quả tại linh lực phía dưới không chịu nổi một kích đây là cựu chuyển huyền công thứ hai chuyển nếu là cựu chuyển đ ề u thành vậy hắn còn không phải toàn vô địch hứa hảo trong lòng hòa nhiệt không khỏi tăng nhanh bước chân cảm tạ đại lão thư hữu h a 2 0 g h ì n h a 0 1 1 0 2 hai nghìn điểm tệ khen thưởng chương một r ư ơ i lăm đừng sợ ta là khải linh cảnh hứa hảo tăng nhanh bước chân hứa hảo thừa dịp trời tối về tới s o n g khánh phủ sau đó lấy không người cảm giác trạng thái đi vào hứa phủ trên không đem hổ yêu thi thể vứt xuống vây anh tiếng va chạm to lớn làm cho thị nữ thanh nhi trước tiên đi ra xem xét thiếu ra ngài trở về rồi thị nữ thanh nhi ánh mắt liếc qua trong đình viện yêu vật thi thể nàng liền biết rõ là thiếu ra hứa hảo trở về nàng vội vàng tiến lên nên đón ừ n đây là một đầu linh g i a yêu vật xử lý một cái chúng ta về sau ăn thịt hổ hứa hào mỉm cười phân phó nói cái này đổ vật đối hứa hào mà nói liền thỏa mãn một cái ăn uống c h i d ụ n g tăng lên không lớn nhưng đối với thị nữ thanh nhi mà nói đây tuyệt đối là nhất đẳng bảo vật bởi vì thị nữ thanh nhi chỉ cần ăn liền có thể tăng lên trực tiếp Rõ. ra Thị nữ thanh nhi gật gật bắt thi thể. nhi phấu hổ nữ Nàng vàng liền nĩa, dao vội giải đầu. đầu yêu lấy thị nữ thanh nhi hàm giang khẽ mở một mặt nhiệt tình vậy được rồi chú ý nghỉ ngơi hứa h à o an ủi một câu l i ề n trực tiếp chạy về phía gian phòng bây giờ vẫn là tiếp tục tu luyện tranh thủ sớm ngày đem cựu chuyển huyền công tu luyện xong xuôi hứa h à o lấy ra linh thủy không gian châu còn có vừa mới lấy được hồ yêu gan hổ hắn trầm n g âm một lát hơi dùng tiền thiên cương khí tăng thêm hỏa diễm xóa đi gan hổ phía trên yêu khí về sau l i ề n bắt đầu tiếp tục tu luyện bây giờ đang chết tu luyện cựu chuyển huyền công tầng thứ ba cái này tầng thứ ba có một vạn điểm kinh nghiệm nếu là còn dựa theo nguyên bản tốc độ tu luyện tối thiểu cần sáu ngày thời gian nhiều lắ hy vọng có thể tăng tốc tốc độ tu luyện hứa hảo đã có mặt mày bởi vì trước kia vận hành cựu chuyển huyền công dùng chính là tiên tiên h cơ ư khí cái này dẫn đến tốc độ chậm lại nhưng hôm nay hứa hảo đã có được linh lực lúc trước chiến đấu cũng kiểm nghiệm qua linh lực cường đại cho nên lần nữa vận chuyển cựu chuyển huyền công thời điểm khẳng định có thể tốc độ tăng lên cùng điểm kinh nghiệm hứa hảo triển khai tư thế sau đó điều chỉnh hô hấp pháp cùng thể nội dòng năng lượng chuyển tốc độ cùng phương vị dựa theo cựu chuyển xoay tròn đệ tam truyền bắt đầu vận chuyển cựu chuyển huyền xoay đệ tam trọng điểm kinh nghiệm năm hứa hảo nhìn xem bậy viện ra tới nhắc nhở thần sắc vui mừng quả là thế tăng nhanh 2 đến gấp như nhanh. lại bên trong đan điền bắn ra khí thế cường đại có thể gặp đến có một đoàn linh l ự c chính xoay quanh tại võ linh chu vi thẩm bồ cái này võ linh thời khắc này võ linh cũng thay đổi lớn mấy phần hứa hào mở mắt ra cảm thụ được biến hóa trong cơ thể hắn hơi dừng lại k h ổ u nhan kết hợp không tu luyện được là một lần là xong sự tình tu luyện một cái tìm hiểu một cái tình báo tin tức thuận tiện nhìn xem cơ duyên bòi toán phía trên cơ duyên và biểu hiện nếu là không có cái khác đại sự phát sinh vậy hắn liền tiếp tục tu luyện hứa hào đẩy cửa phòng ra thiếu ra thịt hổ đã khó tốt muốn tới điểm n ế m thử sao thị nữ thanh nhi tựa h ổ đã sớm ở ngoài cửa chờ giờ phút này nhìn thấy hứa hào đi ra vội vàng chạy tới n g ê n đón ừ m nếm thử thanh nhi tay nghề theo hứa hào lời nói rơi xuống rất nhanh một bàn phong phú món ngon bày ở trước mặt hồ yêu thịt cũng không phải là tất cả đều có thể ăn rất nhiều đồ vật đều cần xử lý có địa phương còn có yêu khí cùng kịch độc cũng may hứa hào có cơ duyên bài toán có thể đem tất cả tin tức bày biện ra đến sau đó chỉ cần cáo chi thị nữ thanh nhi một tòa hoàn mỹ thịt hổ liền được bưng lên hứa hào uống vào túy tiên ngưỡng an thị hồ còn có thị nữ thanh nhi ở một bên phục thị mười phần hài lòng cùng thoải mái gần nhất song khánh phủ có hay không phát sinh đại sự tình hứa hào một bên ăn uống vừa mở miệng hỏi thăm tạm thời không có nghe nghe cái đại sự gì thị nữ thanh nhi chi tiết mở miệng hứa hào trầm ngâm một lát phân phó nói ừ n bây giờ đại ca còn tại tấn thăng tiên tiên cấp thanh nhi liền nhiều chạy trốn tham thính một cái chu vi tình báo tin tức hoặc là cầm đại ca lệnh bài đi chiều bang dựa vào một cái chiều bang mạng lưới tình báo rõ thị nữ thanh nhi gật gật đầu cấm nước no nê về sau hứa hào ly khai định viện về đến phòng lập tức trước tiên mở ra cơ duyên b ó i toán không có từ thị nữ thanh nhi chỗ nào thu hoạch được tin tức vậy hắn liền nhìn xem cơ duyên b ó i toán dự báo một cái sự phát triển của tương lai nhìn xem còn có hay không cái gì cơ duyên ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát t â n điểm đang tìm kiếm h ứ a hào chờ giây lát giao diện h ảo trên không ngừng mà biểu hiện tin tức mỗi ngày cơ duyên b ó i toán bởi vì ngươi chém giết h ổ yêu âm yêu tông t à đạo cường giả chính con rồi không đầu một bên luận chuyển một bên nghĩ muốn tiếp xúc lạc nhật ông kịch bản đang tiến hành hớ hào nhìn xem bày biện ra tới tình báo tin tức góp miệm lộ ra vẻ tươi cười tiếp xúc tốt tốt nhất tiếp xúc nhiều một điểm một khi vượt qua ẩn bí ti nhẫn mại hạ t độ tên i kia ẩn bí ti khẳng định liền sẽ xuất động đi ẩn bí ti tuyệt đối sẽ không ngồi v ữ n g âm yêu tông cùng lạc nhật tông hai phe kết hợp với nhau nhất định là muốn phá hư một khi ẩn bí ti chân chính xuất động như vậy hứa h à o cơ hội liền đến hứa h à o nhất là ưa thích vũng nước đục màu cá bởi vì nguy hiểm càng lớn cơ hội cũng nhiều hơi xuất hiện một chút xíu chỗ sơ xuất hoặc là t r ê n lệch thời gian liền sẽ bị cơ duyên bói toán bắt được sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi một p h n tin tức biểu hiện ra về sau cơ duyên bói toán bắt đầu xuất hiện là tham vị tin tức hạ hạ tham ngày mai vào lúc giữa trưa âm yêu tông cùng lạc nhật tông tại kỳ lan sơn gặp vỡ ngươi tiến về phá hư bị âm yêu tông cùng lạc nhật tông bốn tên khải linh cảnh cấp độ sinh vật vây công đem c h é m g i ế t nhưng phải bốn kiện linh dài cơ duyên nhưng khải linh cảnh đối chiến hung hiểm vô cùng cần chú ý c ẩ n thợ tiều h hung tăng cát trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán Quản sát nhiên giết hổ yêu ảnh hưởng xuất hiện cái này khiến âm yêu tông cùng lạc nhật tông đều điều động hai tên khải linh cảnh cấp độ cường giả từ sinh vật đến xem âm yêu tông sợ chết điều động tà đạo cường giả cùng một đầu yêu vật bằng khung cũng không phải là lấy sinh vật để biểu hiện bốn người này gặp vỡ sợ là phải thương lượng đến tiếp sau hạch tâm công việc đi bằng không sẽ không để cho khải linh cảnh cường giả tự thân lên trận mà lại kéo đến tận hai giết bốn người có bốn cái linh giai cơ duyên hứa hảo cao mày cái này cho thấy mỗi một cái khải linh cảnh cường giả đều là bất p h à m bởi vì giết yêu vật có linh giai cơ duyên ngược lại là bình thường có thể giết lạc n h ậ t tông cường giả lại có linh giai cơ duyên cái này có chút không hợp lý trừ phi là mỗi người trên thân mang theo linh giai bảo vật hoặc là linh giai binh khí công pháp binh khí sát xuất lớn bảo vật sát xuất ít hơn mà công pháp tiêu tự nhiên là thấp hơn c h ư một trăm sáu mươi lăm đừng sợ Ta là l khải i như cảnh. Dù sao cũng công cái nộ, mang theo công pháp h Dù sao gặp gì. là là làm đi n là muốn.、Đây、chính là 4 kiện linh dai cơ duyên A. Hứa hào tính toán.、Lấy、hắn tự thân hiện chiến tiên hắn tiên linh cảnh cứng Như g gì, mặc chiếm làm một cái cơ lực, cơ, có chết cái kệ khải là là Lấy hào hào dai tại hứa Hứa hết thể A. đều Đây đầu tự vậy tiếp xuống sẽ đối mặt ba người vây công ba người cũng không tính nguy hiểm cái này từ cơ duyên bói toán biểu hiện mức độ nguy hiểm tiểu hung tàng cắt liền có thể nhìn ra nhưng là dù sao cũng là khải linh cảnh các phương năng lực đều không rõ ràng hơi chút chủ quan nỗ lực khả năng chính là cái giá bằng cả mạng sống cho nên nhất định phải cẩn thận hứa hảo vừa c h ầ m ngâm chỉ chốc lát trong đầu có một cái kế hoạch thế mà một người có chút phí sức vậy thì tìm giúp đỡ cùng lắm thì chia lãi một cái cơ duyên cho người khác cơ duyên là tìm không hết không cần thiết lấy thân mạo hiểm rất nhanh hứa hảo liền đứng người lên Kết. hứa hảo đẩy cửa phòng ra thiếu ra lại muốn ra ngoài s a o thị nữ thanh nhi không cảm thấy kinh ngạc xuất ra một điểm thịt kho nói muốn hay không mang chút thì khô có thể hứa hảo nhớ tới chính mình lập tức sẽ đến địa phương lập tức gật gật đầu có hổ yêu thì khô đến thời điểm sức thuyết phục lại tăng lên mặc dù có khả năng bại lộ tự thân một chút quan hệ nhưng là không sợ bây giờ là khải linh cảnh hứa hào cũng không e ngại người khác tìm tới cửa hứa hào mang theo hồ yêu thị khô đi vào một đầu ngõ sâu lúc trở ra hứa hào đã trở thành ẩ n bí ti khách khanh nói b u ổ i trưa bộ dáng hứa hào mở rộng bước chân đi vào s o n g khánh phủ nha môn ẩn bí ti một đường thông suốt t r â n t h ủ y nhìn thấy hứa hào lập tức tiến lên ném đón nói khách khanh mời vào trong t r â n thùy ở phía trước dẫn đường đem hứa hào đưa vào ẩn bí ti đại điện ta cái này đi bẩm báo chỉ huy sứ cùng đốc chủ trần thùy cho hứa hào ngược lại tốt nước trà về sau vội vàng chạy về phía ẩn bí ti phía sau không đồng nhất một lát huyết nguyệt cùng đường nguyện nhi đi vào ẩn bí ti đại điện nôn đại nhân đã lâu huyết nguyệt mở miệng hỏi đợi hứa hảo ôm quyền đ á p lễ nôn đại nhân lần này tới là có cái gì chuyện quan trọng hoặc là trọng yếu tình báo sao huyết nguyệt lướt qua trước mặt lễ tiết mở miệng hỏi thăm vô sự không lên điện tam bảo bởi vì hứa hảo mỗi lần đến đều sẽ mang theo kình bạo tin tức đã thành thói quen lý đô đốc bọn hắn đâu hứa hảo cảm ứng mở miệng hỏi thăm hắn mục đích là giết chết âm yêu tông cùng lạc nhật ô n g cường giả không có chu tiếu thiên bọ mặc dù hắn không có xem thường h u y ế t nguyệt ý tứ nhưng dù sao cũng là kém một chút ý tứ chỉ có một người hứa hào làm việc quy củ không động thì thôi khẽ động liền muốn đem hết toàn lực sư tử vỗ t h ỏ cũng dùng toàn lực lý đô đốc bọn hắn ngay tại bên ngoài thu thập tình báo chấm thêm chút hẳn là muốn trở về nôn đại nhân nếu là có trọng yếu tình báo có thể cho ta nói h g u y ễ n nguyệt cười nói nàng dù sao cũng là khải linh cảnh c ư ờ n g giả có thể chủ đạo một phương cũng không phải chậm trễ đại nhân hứa hào trước ôm quyền thi l ã đạo bởi vì chuyện kế tiếp nhất định phải càng rất mạnh hơn người mới có thể hành động cho nên đi đầu cao chi sợ tiết lộ phong thanh không biết do h u y ê n nguyệt đại nhân c ó thể liên hệ bọn hắn mau chóng về trở lại nghiêm trọng như vậy h u y ê n nguyệt to a mày nàng một mực biết do hứa h à o tín dự nhẹ một chút tin tức trực tiếp đã nói mà cần lòng trọng như vậy vẫn là lần đầu ngươi lại chờ chút h u y ê n nguyệt lập tức xuất ra dấu ở lòng dạ bên trong thân phận lệnh bài sau đó rót vào một điểm năng lượng lập tức thân phận lệnh bài phát ra một đạo trói sáng q u a n mang lập tức một đạo mở mịt gợn sóng trống giống tạo ra sau đó biến mất hứa hảo thấy rõ ràng huyễn nguyệt lúc trước kích hoạt năng lượng chính là linh lực như thế xem xét huyễn nguyệt tại khải linh cảnh bên trong cũng là đi cử xa cự ly không phải tuân thủ tạm chờ một hồi bọn hắn lập tức quay lại huyễn nguyệt nói một tiếng về sau liên bắt đầu thu dọn lần bị thi nếu là đại sự vậy liền không thể để cho bất luận cái gì một người tiếp cận nơi này miễn cho tiết lộ phong thanh hứa hào cùng huyễn nguyệt đưa nguyễn nhi chờ đợi sau gần nửa canh giờ chu tiếu thiên l ý khải vương thanh vân các loại ba tên khải linh cảnh cường giả nối đuôi nhau mà vào chuyện gì khẩn cấp như vậy c h i ê u ngoại môn trở về lý khải thanh em đầu tiên vang vọng bọn hắn tại hoàng thiên giản bốn phía tìm kiếm ngay tại tìm âm yêu tông tung tích kết quả là bị khẩn cấp gọi đến trở về trọng yếu như vậy đưa tin hẳn là rất trọng yếu đi lý khải vừa nói xong hắn vừa mới rào b ư ớ c tiến lên ẩn bí ti đại điện liền nhìn thấy ngồi ngay thẳng hứa hảo nguyên lai、like、là nói khách khanh chẳng lẽ nói khách khanh có trọng yếu tình báo lúc trước một tia khẩn cấp tiêu tán lý khải hai mắt tỏa sáng không nói những cái khác liền hứa h ả o tình báo dò xét năng lực hắn vẫn là mười phần bội p h ụ hoàng thiên giản như vậy bí ẩn địa phương nếu là không tra xét rõ ràng căn bản sẽ không rõ ràng nơi đó sẽ có di tích có thể mấy ngày nay bọn hắn dò xét về sau nhất trí cho rằng bên trong có di tích mà lại quy mô không nhỏ người đến đông đủ n u y ễ n nguyệt mỹ l ạ ánh mắt nhìn về phía hứa hảo hứa hào nhìn thấy chu tiếu thiên lý khải vương thanh vân bọn người đi vào ẩn bí ti đại điện thuận tay đóng lại đại điện cửa chính sau lại có một chút trận văn tràn ngập ra hắn cũng không che giấu nói thẳng ta được đến tin tức âm yêu tông cùng lạc nhật giản ngày mai liền sẽ mặt ta dự định xuất kỳ bất ý đem nó phá hư người xác định chu tiếu thiên thần sắc trầm xuống hỏi như thế chuyện bí ẩn thật nếu là có thể xác định lời nói k i a đối ẩn bí ti mà nói tuyệt đối là một kiện đại sự hứa hào không có bất luận cái gì nói nhảm nói thẳng minh cụ thể tình báo ngày mai buổi trưa âm yêu tông tà đạo cường g i ả yêu vật sẽ cùng lạc n h ậ t tông hai tên khải linh cảnh cường g i ả tại kỳ lan sơn gặp gỡ huyết nguyệt cùng đường nguyện nhi l i ế t nhau đều là một mặt hãi nhiên thời gian địa điểm nhân vật cụ thể sự vụ đầy đủ mọi thứ dò xét đến như thế cẩn thận thật giống như âm yêu tông cùng lạc nhật tông gặp gỡ sự t ì n h trực tiếp cáo chi hứa hảo chu tiếu thiên lý khải vương thanh vân ba người nhìn nhau về sau chu tiếu thiên tiến lên một bước nghiêm túc mà nói toàn bộ tình báo rất trọng yếu ngươi lợi như thế nào đây là muốn hỏi thăm hứa hảo y tứ bởi vì chu tiếu thiên cũng sợ đây là cả bấy thật vừa đúng lúc l i ê n vừa vặn thể đến bọn hắn bây giờ bốn tên khải linh cảnh cường giả nhân số phía trên cái này nếu là tùy tiện đi lên có thể rơi vào được không húng chi hứa hảo còn tại ở vào khảo hạch giai đoạn không thể dễ tin nếu là dễ tin vạn nhất chúng âm yêu tông cùng lạc nhật tông mai p h ụ n hoang sơn giã lĩnh nên như thế nào cho phải tự nhiên là một tướng công thành toàn riết dẫn đến âm yêu tông cùng lạc nhật tông song phương đều lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ để chúng ta có cơ hội ở trong đó vũng nước đục màu cá để bọn hắn lẫn nhau ở giữa không thể tin hoàn toàn hứa hảo nói thẳng ra mục đích của mình cái này sợ không được chưa âm yêu tông mặc dù là tà đạo linh thiên nhiên kém một chút nhưng là yêu v ậ t thực lực cực mạnh bình thường một cái nhân loại cường giả không phải là hắn đối thủ h ú n g chi là lạc nhật tông hai tên khải linh cảnh cũng tuyệt không phải tên s o à n sĩnh chúng ta bây giờ chu vi bốn người bốn cặp bốn căn bản chiếm không được tốt thậm chí khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo không phải bốn cặp bốn là năm đôi bốn h ứ a hào nói xong thần sắc k h ẽ động một khí thế bảng bạc đột nhiên sinh ra quét sạch toàn bộ ẩn bí ti đại điện Người, chương 166, nhất kích t một mặt rung động khải linh cảnh thực sự khải linh cảnh lúc trước bọn hắn chỉ cảm thấy hứa hào rất mạnh tại tiên thiên c h i cảnh bên trong được cho nhân vật nhưng trong lòng bên trong bọn hắn chỉ có thể coi là đối hứa hào hơi k h á c h khí bởi vì không đến khải linh cảnh cho dù là tại tiên thiên c h i cảnh bên trong mạnh hơn cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi nhưng bây giờ khác biệt hứa hào trở thành khải linh cảnh cùng bọn hắn bình khởi bình t o ọ n cái này không thể không nghiêm túc đối đãi càng mấu chốt chính là lúc này mới bao lâu a hứa hào đến cùng là thế nào tấn cấp khải linh cảnh cứ như vậy chúng ta liền có cực lớn phần thắng hứa hào trực tiếp mở miệng chúng ta đã biết được đối phương hành tung cùng địa điểm đánh cái xuất kỳ bất ý có thể nhanh chóng giải quyết cái này lý khải giơ tay lên sau đó đạt được hứa hào ra hiệu về sau liền đưa ra phản bác ý kiến tăng thêm ngươi chúng ta cho dù có năm tên khải linh cảnh có thể đối phương cũng là bốn tên có phần thắng nhưng phải giống như ngươi nói như vậy tiến gia diệt trừ kia là tuyệt đối làm không được không tệ khải linh cảnh cùng khải linh cảnh ở giữa không kém nhiều trừ phi là năng lực khắc chế không phải khó mà đánh giết đối phương một vị muốn trốn chúng ta không để lại bọn hắn vương thanh vân cũng mở miệm phụ họa Hắn, hắn m ặ chu dù k i n ngạc c hứa hào sao vì tiếu h thiên cũng mở miệng yên tâm kích thứ nhất ta nhất định giết một người mọi người đến thời điểm liền dễ dàng hớ cứng hào mỉm cười đem tận lực treo ở bên hông thiên mãng đao rút ra không phải lý khải muốn nói vừa tấn khải linh cảnh giống như này bá đạo nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra một khí thế bảng bạc uy áp đã triển lộ ra lăng lệ đao mang lấp lóe vô tận uy áp tràn ngập ra khí thế mạnh mẽ khóa chặt lại ẩn bí ti đại điện mấy người lập tức để mấy người như lâm đại địch bọn hắn có lẽ không tin tưởng hứa hảo nhưng là trải qua dưới mắt khí cơ khóa chặt bọn hắn tin tưởng bởi vì cái này một khí thế bàng bạ c u y áp bọn hắn không có biện pháp thậm chí có một cỗ tuyệt vọng ý vị một khi hứa hảo xuất thủ bọn hắn mọi người ở đây sợ là một cái cũng đỡ không nổi cái này là tân t ấ n khải linh cảnh làm sao như thế cường đại như thế nào hứa hảo cười nói tại tiên tiên cấp lúc hứa hảo cũng không phong mang tất lộ bởi vì không đáng còn dễ dàng bại lộ tự thân nhưng bây giờ khác biệt hứa hảo muốn cầm tới càng nhiều lợi ích vậy liền cần hiện ra thực lực cường đại nếu không thì sẽ bị người xem thường thậm chí tại lợi ích phân phối trên liền sẽ không chú ý hắn bây giờ đạt tới khải linh cảnh thích hợp hiện ra thực lực cũng càng có thể làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều quyền nói chuyện nói khách khanh có thực lực như thế ta nhìn chuyến này nhất định có thể c ô n g thành huyễn nguyệt vội vàng mở miệng làm dịu đại điện bên trong tức giận không tệ có lời khách khanh lực lượng lần này tất nhiên gọi âm yêu tông các loại tặc nhân có đi không về vương thanh vân cũng mở miệng phụ họa hớ hảo cho áp lực thực sự quá lớn cùng là khải linh cảnh hắn cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ của hớ hảo cái này còn vẹn vẹn khí tức phát tiết còn không biết do hứa hào cụ thể năng lực là cái gì nếu là lại có tăng cường công kích năng lực đây tuyệt đối là vô địch tồn tại bọn hắn không nghĩ tới nho nhỏ cầm trâu lại có thể sinh ra dạng này đại ngạc bọn hắn đều nói với n g u y ệ t lý khải là ẩn bí ti thiên tri tiêu tử tại toàn bộ đại huyền vương triều đều là có ít thiên tri tiêu tử hiện tại cùng nói b u ổ i t r ư a vừa so sánh vậy căn bản chính là khác nhau một trời một vực đã tất cả mọi người đồng ý vậy liền bố trí tốt kế hoạch tác chiến chu tiếu thiên nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý trực tiếp mở miệng đều là khải linh cảnh kế hoạch tác chiến tự nhiên muốn quen thuộc cũng không phải bảo đảm trăm phần trăm cũng may bọn hắn biết được thời gian cùng địa điểm còn biết được nhân vật số lượng có thể nói chiếm hết tiền cơ chỉ cần không phải quá mức vụ về hẳn là liền không có vấn đề quá lớn huống chi hứa hảo như thế cương đại hứa hảo tham dự t i ề n đến biểu lộ thái độ cùng thủ pháp về sau ngoại trừ đường nguyễn nhi bên ngoài còn lại bốn tên khải linh cảnh liền cùng hứa hảo một đạo l ạ g yên đi ra s o n g khánh phủ lần bị thi kỳ lan sơn cự ly s o n g khánh phủ vẫn là hữu tướng làm dài một đoạn cự ly nhưng đối với khải linh cảnh mà nói cái này đoạn cự ly cũng không xa xôi mượn đen đi đường tại trời còn chưa sáng lúc mấy người đã đi tới kỳ lan sơn bên ngoài a nơi này có một chỗ tà đạo cứ điểm rất là ẩn ấp huyết nguyệt cái thứ nhất lên tiếng bởi vì đi vào kỳ lan sơn về sau bọn hắn rõ ràng cảm giác được có một cốt như có như không âm s ắ t năng lượng đang c h ạ y năng lượng c h ạ y xuôi tốc độ rất ít yếu ớt nhưng tất cả mọi người là khải linh cảnh cừng giả gần như thế cự ly tiếp xúc dưới cảm thụ hết sức rõ ràng khó trách bọn hắn muốn ở chỗ này gặp gỡ xem ra là sớm có dự định chu tiếu thiên nói khẽ âm yêu tông một mực tiền phục tại cầm châu nhờ vào bọn hắn hiểu được cấu kết một chút đại trận nếu không phải chúng ta đích thân tới ai có thể biết được nơi này có một chỗ cứ điểm đây lý khải phụ họa hắn nhìn qua cẩm châu ẩn bí ti một chút tình báo biết được âm yêu tông tính bí mật những n à y ta đạo cường giảm một mực giống như trong khe cống ngầm con chuột trốn rất khó tìm kiếm bây giờ ngược lại tốt có thể thừa này cơ hội rút ra một cái âm yêu tông cứ điểm hiện tại làm thế nào vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chu tiếu thiên bay đầu nhìn về phía hứa hảo lúc trước kế hoạch là để hứa hảo tiếp cận dẫn đầu xuất thủ nhất cử chém giết một tên khải linh cảnh sau đó mọi người cùng nhau xông lên trận năm ba triệt để giết chết âm yêu tông cùng lạc nhận tông khải linh cảnh cừng giả nhưng bây giờ có một chỗ âm yêu tông cứ điểm còn muốn dựa theo kế hoạch đã định cũng có chút khó khăn đặc biệt là hiện tại cứ điểm bên trong liền có khải linh cảnh yêu vật khí thức một khi tùy tiện tiến vào liền sẽ đánh cỏ độc rắn vẫn là dựa theo kế hoạch đã định ta lên t r ư ớ c chờ ta xuất kích tín hiệu hứa hào mỉm cười đem liễm kỹ thuật vận chuyển tới cực hạ n sau đó tiếp lấy bóng đêm hướng phía âm yêu tông cứ điểm cấp b u ô n tập đi qua tại chu tiếu thiên cùng h u y ễ n nguyệt đám người trong nhận thức hứa hào khí tức lập tức liền trở nên thường thường không có gì lạ suy yếu rất nhiều mấy người nhìn đến hứa hào thân ảnh biến mất tại hát tám chỗ không khỏi hai m xem ra hắn hiểu được một loại thu liễm khí tức pháp quyết chu tiếu thiên khẳng định nói đặt tới khải linh cảnh về sau tự thân khí huyết đã cường đại đến một cái cực kỳ cao tuyệt tình trạng loại trình độ này khí huyết muốn thu liễm là cực kỳ khó khăn sự tình đương nhiên khải linh cảnh một chút năng lực cũng có thể làm được nhưng muốn đạt tới hứa hào hiện tại trình độ tiêu căn bản là không thể nào khó trách hắn có lòng tin đánh lén nguyên lai là có năng lực như vậy đừng nói lấy trạng thái của hắn bây giờ thật là có khả năng đánh lén các thủ xem ra là thời kỳ thượng cổ pháp quyết về sau hắn xét duyệt nhất định phải càng thêm cẩn thận chu tiếu thiên mở miệm lần nữa nếu như hứa hảo là thiên thiên cảnh như vậy xét duyệt tương đối liền muốn rộng rãi một chút chỉ cần hứa hảo tương đối làm ra mấy món có lợi cho đại huyền vương triều sự tỉnh vậy liền cơ bản quá quan Trước nhưng ấ tất t sát, kích c ờ đại. Nhưng bây giờ hứa hảo là khải l i n h cảnh tia tiêu chuẩn liền sẽ cao hơn bởi vì hứa hảo một khi thông qua khảo hạch liền sẽ thu hoạch được càng thêm quyền lực cường đại vạn nhất địch nhân điều động mà đến k i a đối ẩn bí ti mà nói chính là tổn thất thật lớn hứa hảo lạng yên đi v à âm yêu tông cứ điểm sau đó tại huấn nguyện bọn người không chú ý địa phương toàn lực vận chuyển liêm kỹ thuật giờ khác này hứa hào khí tức hoàn toàn không có nếu không phải mắt thường còn có thể trông thấy một đạo bóng đen những người khác muốn bằng vào cảm giác đến tìm kiếm hứa hào căn bản không có khả năng hứa hào dựa vào tự thân năng lực lặng yên không một tiếng động tiến vào cứ điểm sau đó một đường hướng xuống xâm nhập hạch tâm điểm không đồng nhất một lát hứa hào ngay tại một chỗ tràn ngập huyết tinh khí tức trong lòng núi ở chỗ này nghỉ ngơi một đầu xài lang đồng dạng h u n g thú nó khí tức cực kỳ cường đại so với hồ yêu đều là không thua bao nhiêu cứ như vậy rộng mở bụng đi ngủ hoàn toàn sẽ không để ý chu vi phải trăng gặp nguy hiểm sự thật cũng là như thế nơi này là âm yêu tông một chỗ bí ẩn cứ điểm bình thường căn bản sẽ không có người tìm kiếm tới cho dù có người tìm kiếm tới cứ điểm bên trong còn có một tên âm yêu tông khải linh cành cừng giả tại bất luận kẻ nào xem ra nơi này cơ hồ chính là nhất chỗ an toàn ai có thể tưởng tượng được hứa hào có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hơn nữa còn đi tới nó nghỉ ngơi chi điểm giết nó hứa hào ánh mắt quét qua chầm n g âm một lát cũng không trước tiên làm ra quyết định nơi này là âm yêu tông cứ điểm một khi giết chết cái này một đầu xài lang cần phải sẽ khiến tà đạo cường giả chú ý đến thời điểm khả năng sẽ phá hủy kế hoạch ban đầu bất quá không giết xài lang hứa hảo lại không có căm lòng tốt như vậy cơ hội bỏ qua liền khó đang tìm kiếm một lần hứa hảo vùng vẫy một lát quay đầu chạy về phía âm yêu tông càng chốt sâu cũng không phải nói hắn từ bỏ tập kích dự định mà là hắn có một cái càng thêm t ư ở n g tận mưu đồ muốn đặt thành cái này một cái mưu đồ hắn đến rõ ràng âm yêu tông mặt k h á c một tên khải linh cảnh cường giả tại cái gì địa phương hứa hảo mượn bóng đêm tại liễm khí thuật ra chỉ dưới cuối cùng đi tới một chỗ xa hoa đạo quật nơi này chính náo nhiệt phi phạm không ít tà đạo cường giả đang vì mở hiến hội sân bãi trên còn có một đám yêu diễm nữ tử chính khiêu vũ đạo hứa một chút liền nhìn thấy kia một tên tà khí trùng thiên tà đạo khải linh c ả n h cường giả nơi này cự ly xài lang cự ly cũng không xa hẳn là tới kịp h ứ a hào đánh giá một cái cả hai phước vị sau đó lặng yên triệt thoái phía sau chạy về phía xài lang vị trí giết xài lang khẳng định sẽ dẫn phát dối loạn như vậy ở chỗ này mở yến hội tà đạo cường giả khẳng định sẽ trước tiên ra sát na như vậy một bên thông đạo chính là phục kích địa điểm không sai đây chính là h ứ a hào nghĩ biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đánh lén một cái không tính là gì đánh lén hai cái mới là vương đạo nếu như vừa thấy được xài l a n liền xuất thủ như vậy còn không rõ ràng tà đạo cường giả con đường tiến tới còn không rõ ràng lòng núi thông đạo hướng đi như vậy có khả năng đánh cỏ đ ộ n g rán để tà đạo cường giả đào t ẩ u nhưng bây giờ tìm hiểu một phen về sau hứa hào đã có cấp độ càng sâu như đồ một phen diễn toán có chín thành chắc chắn đã có thể thu hoạch được càng lớn ích lợi kia hứa hào tự nhiên muốn làm hứa hào một lần nữa trở lại xà i lan g chỗ sâu nghỉ ngơi chi điện thời khắc này xà lan tứ chi chống ra lộ ra tròn t r i ệ cái bụng kia một chương tràn ngập răng anh miệng lớn chính tham lam chảy nhiễm lấy thịt vụ nước bọt nó ngủ rất say hứa hào lạng yên h à n cầu tại đi vào công kích của mình phạm vi về sau hắn rút ra thiên mang đao lăng hư bộ khẽ động đã phát động cường đại một í c h giờ k h ắ c này hứa hào không có chút nào giữ lại một xuất thủ chính là toàn lực ứng phó không chỉ là tự thân lực lượng mạnh mẽ còn bổ sung lấy bên trong đan đ i ể n vừa mới ngưng luyện ra tới linh lực võ linh tùy theo cũng bắn ra cường đại huy năng phốc phốc một đao hứa hào liền chém ra sài lang kia non mềm cái bụng sau đó đao thế dư v i không giảm nga ô sài lang bị đau kêu thảm mở mắt ra liền nhìn thấy hứa hào trường đao hành kịch tới sài lang con ngươi co g ụ c lại nga ô sài âm yêu lang cứ đ i vẫn hận gào thét vận dụng tự thân yêu lực muốn phản kháng nhưng nháy mắt sau đó cường đại năng lượng liền vọt vào trong cơ thể của nó ma diện yêu lực cùng sinh cơ xài lang chừng lớn hai mắt một mặt không dám tin làm khải linh cảnh yêu vật sinh mệnh lực của nó sao mà cường đại coi như một cái chân bị chạm cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì thậm chí có thể mọc trở lại nhưng bây giờ vẹn vẹn một đau nó cũng cảm giác tự thân sinh cơ đang điên cuồng tiêu tán đây là nhập đạo cảnh sao xài lang trong đầu chỉ dâng lên dạng này một cái ý nghĩ đến liền khốn ngủ thân thể đều không có đông đưa tới đã tử vong phốc phốc xài lang đầu rơi xuống hứa hảo mới tính thu lao từ bổ ra xài lang bụng lại thuận thế chém xuống xài lang đầu đều là trong nháy mắt sự tỉnh một mạch mà thành lực lượng cường đại để hứa hào xuất thủ giống như là chém ở một khối đầu hũ trên nhẹ n h ó m lực lượng lưới đao sắp bén còn có võ linh gia trì thật sự là như hổ thêm cánh a hứa hào tiện tay lung lay thiên mãng đao phía trên nói nhiễm vết máu tự động rơi xuống không dính vào một tơ một hào ai tại xà lan gào thét sắt na một đạo thâm trầm giống lên một tiếng đã từ trong lòng núi gào thét lên tiếng sau đó nồng đậm âm sắt năng lượng cổ động hướng phía hứa hào chỗ phương vị tiếp tục chạy tới tới rồi sao chính hợp ý ta hứa hào nhìn cũng không nhìn một chút trực tiếp đưa tay đặt tại cao năm mét xà lan thi thể phía trên sau đó đem nó thu nhập giao diện ảo ba lô cái này đồ vật giá trị một cái linh dài cơ duyên hắn huyết nhục thậm chí có thể lấy về cho thị nữ thanh nhi xem như g i ả i thịt h ứ a hào lấy đi xài lang thi thể về sau bước chân khé động đã hướng phía địa điểm phục kích buôn tập tới tính toán thời gian hẳn là vừa vặn cùng lúc đó kỳ lan sơn â m yêu tông cứ điểm bên ngoài huế y nguyệt chu tiếu tiên lý khải cùng vương thanh vân bọn người nghe được trong lòng núi tà đạo cường giả tiếng gầm g ự lập tức thần sắc biến đổi tia tiểu tử sẽ không nhịn không được trực tiếp liền xuất thủ đi đây chính là tại tà đạo hang ổ a đã nói xong dựa theo kế hoạch đâu câu Trước nguyên phiếu. 167, tắt đứt quan hệ, vô Mấy người hệ, tắt Mấy chăm chú tiến về âm yêu tông cứ điểm. Làm sao bây giờ, Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Bây giờ hứa u Nguyệt y Bây t miệng giờ mở thăm. hỏi h hảo đã giết đi vào thậm chí tại cùng âm yêu tông khải linh cảnh tác chiến nếu là bọn họ khoanh tay đứng nhìn lời nói vậy lần này hành động liền sẽ phí công đọc sức cái này tiểu tử mặc dù có chút không đáng tin cậy nhưng hành động vẫn là có thể c h ỉ hôm nay đối mặt hai tên khải linh cảnh c ứ n g giả dù sao cũng so ngày mai đối mặt bốn tên phải tốt hơn nhiều chu t i ế u thiên thần sắc chấm xuống ra lệnh giết mặc kệ như thế nào nếu là tà đạo cường giả liền không có bông tha đạo lý một tên cũng không để lại không thể để cho bọn hắn phá hư chúng ta mưu đồ rõ lý khải cùng bạn thanh vân lẫn nhau đã hướng phía âm yêu tông cứ điểm buôn tập đi qua đối phó khải linh cảnh bọn hắn có lẽ phải thận trọng nhưng là đối phó khải linh cảnh trở xuống tà đạo tu sĩ bọn hắn hoàn toàn không sợ bốn tên khải linh cảnh cường giả xuất thủ tự nhiên là trong nháy mắt đem tà đạo cường giả phách lối khí diễm áp sập xuống dưới tiếng đêu thảm thiết bên t a i không dứt a địch tập địch tập có tà đạo cường giả tuyệt vọng chui lên bọn hắn tại đối mặt đại tuyển vương triều bách tính lúc có thể là mưa làm、gió. nhưng là tại đối mặt cường giả lúc lập trường lập tức đảo ngược cùng lúc đó lòng núi âm yêu tông cứ điểm khương nhân nghĩa ngay tại nhanh chóng buôn tập bởi vì hắn vừa mới nghe thấy được xài lang gào thét xài lang là hắn thật vất vả tìm tới yêu vật là lúc sau có thể lẫn nhau cấu kết đại yêu một khi thiên đ ị a biến đổi lớn hoàn thành hắn liền có thể để tự thân tính mạng cùng yêu vật đem kết hợp đến thời điểm hắn liền có thể có được càng cường đại tuổi thọ cùng năng lực không cho sơ thất bởi vì muốn tìm được một cái phù hợp tự thân yêu vật quá ít vì thế khương nhân nghĩa đi tới chỗ nào đi trở về mang theo xài lang bây giờ tại âm yêu tông cứ điểm bên trong thế mà cảm nhận được xài lang kêu cứu thương nhân nghĩa trong lòng có chút mờ mịt có người xâm lấn âm yêu tông cứ điểm đều là mười phần ẩ n ấp có nội quy thì trói buộc không phải tà đạo cường giả căn bản là không có cách trường khống phương vị mà lại mình cùng lạc nhật tông lâm thời liên hợp cũng chính là tùy ý lựa chọn một cái vị trí không có khả năng bị người khóa chặt mới đúng xem ra là ba ngày trước tập kích hổ yêu kia một nhóm người thương nhân nghĩa cấp tốc lao vụt nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác không chịu được xài lang kêu gọi khí tức chẳng lẽ thương nhân nghĩa vang lên chính mình tiến về hổ yêu vẫn là xem xét tình huống trong lòng lập tức đọc lại có thể đánh giết hổ yêu tự nhiên cũng có thể đánh giết xài lang mà bây giờ mới bao lâu làm khải linh cảnh xài lang liền không lại gào thét xài lang thế nhưng là khải linh cảnh bình thường người có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết xài l a n g sao khẳng định không được ca khải linh cảnh yêu vật sinh mệnh l ự c sao mà cường đại làm sao có thể như thế một hồi liền sinh tử đạo tiêu trừ phi là càng cường đại người một kích liền đả thương nặng xài lang sau đó khống chế được mục đích liền có thể có thể là hấp dẫn hắn tiến vệ nói không chừng bên kia đang có một cái to lớn cảm bẫy trở lại mình thương nhân nghĩa vọt tới trước mấy bước thân xác hắn ngưng tụ quay người liền hướng phía phương hướng ngược nhau chạy trốn s à i lang đối với hắn rất hữu dụng nhưng là đó cũng là nhìn với ai tương đối nếu là mình mạng nhỏ đều muốn góp đi vào như vậy mười cái s à i lang cũng không đáng chú ý là một tên tà đạo nếu là liền một điểm bỏ rơi vợ con n e m cái xí nghiệp giác nộ g đều không có hắn cũng sẽ không tu luyện tới khải l i n h cảnh Siêu. một khi làm ra quyết định khương nhân nghĩa liền chạy trốn đến cực nhanh toàn bộ tà đạo cứ điểm cũng không phải là chỉ có một cái cửa ra vào thậm chí có mấy đầu đường lui rào hoạt thỏ ba hang giống âm yêu tông loại này tà đạo thế lực hắn cứ điểm tự nhiên là so rào hoạt thỏ ba hang còn nhiều hơn mấy quần hứa hào một mực mai phục tại nội địa thông đạo một bên chính chuẩn bị chờ đợi tà đạo cường giả đến thế nhưng là tại vừa mới hắn cảm giác được kiêm một cỗ cường đại tà đạo khí tức chẳng những không có tới gần ngược lại ngay tại nhanh chóng rời xa đáng chết cái này tiểu tử muốn chạy trốn hứa hào sắc mặt chầm xuống chính mình đồng bạn xảy ra chuyện không phải nghĩ đến trước tiên tới cứu viện mà là mau chóng thoát đi đối phương hành vi lần nữa đổi mới hứa hào đối tà đạo cường giả nhận biết thật không có chút nào ranh giới cuối cùng a hứa hào lập tức hiện thân hướng phía tà đạo khí tức đào tẩu phương vị truy kích mà đi hắn không thể để cho tà đạo cường giả không phải ngày mai các loại lạc nhật tông đến đây vậy liền thất bại trong c ă n tức đương nhiên hứa hào cũng không vội vã bởi vì bên ngoài còn có ẩn bí ti bốn tên khải linh cảnh cường giả nếu là những người này đầu góc không có vấn đề lời nói nhất định sẽ ra tay chặn đường mà có thể tại ẩn bí ti bên trong làm được đô đốc vị trí tuyệt đối hạng người bình thường quả nhiên hứa hào vòng quanh lòng núi truy kích không xa liền nhìn thấy luyện n g u y ệ t cùng lúc trước tên kia khải linh cảnh tà đạo cường giả chiến đấu ở cùng nhau các phương tiên thiên cương khí phun trào còn có một số linh lực cùng âm lực phát tiết hai phe đều là khải linh cảnh bên trong cường giả chiến đấu thanh thế to lớn ta là âm yêu tông người các ngươi là ai dám như thế tập kích ta âm yêu tông cứ điểm không sợ âm yêu tông trả thù sao thương nhân nghĩa gầm thét trong lòng hãy nhiên hắn biết rõ có người đến đây tập kích nhưng không nghĩ tới tập kích người nhiều như thế liên hắn cảm ứng được liền có bốn tên khải linh cảnh cường giả hắn có tài đất gì có bốn tên khải linh cảnh đột kích giết hắn không còn có một người chính là vừa mới giết chết sài lang ẩn tàng cường giả năm tên khải linh cảnh làm sao lại nhiều như thế đây là muốn triệt để giết chết hắn a chính mình lần này bí ẩn mà đến là vì cùng lạc nhật tông thương thảo công việc đặc biệt là vì hổ yêu sự tình kết quả c ò nguyễn c h nguyệt không có trả lời mà là toàn lực tiến công bởi vì có chút tà đạo cương giả ngươi không thể trả lời lời của hắn một khi trả lời có lẽ chúng quỷ dị năng lực cho nên h g u y ễ n nguyệt chỉ có thể là giết chết tà đạo cương giả để tránh tiết lộ phong thanh các nàng không chỉ muốn giết chết âm yêu tông càng là muốn để lạc nhập tông trả giá đắt huống chi ngoại trừ nàng bên ngoài toàn bộ âm yêu tông cứ điểm còn có bốn tên khải linh cảnh đồng bạn nàng không cần liều mạng chỉ cần đem thương nhân nghĩa ngăn lại là đủ thương nhân nghĩa một lòng muốn chạy trốn nhưng là h u y ế t nguyệt thủ đến kín không kẽ hở căn bản không cho hắn có nửa điểm chạy trốn hy vọng mắt thấy ông yêu tông cứ điểm tà đạo cường giả sắp bị chém giết hầu như không còn cái khắc khải linh cảnh cường giả liền muốn đảng xuất thủ đến trong lòng của hắn lo lắng và phần l a n đi a thương nhân nghĩa gào thét một tiếng không để ý huyết n g u y ệ t một kích cưng ép chạy trốn nếu ngươi không đi sợ là muốn bệnh viện lưu lại hương nhân nghĩa liều lính sung kích lập tức đem nguyện bất lui cũng không phải nguyện không thể hoàn toàn ngăn cản chỉ là nàng không cần thiết liều mạng dưới mắt nơi này có bốn tên khải linh cảnh c ư ờ n g giả nàng chỉ cần hơi chỉ hoãn một điểm còn lại liền đem đối phương tiêu hao đ ạ tới t binh không huyết nhận tình trạng dù sao khải linh cảnh c ư ờ n g giả mặc dù so tiên thiên cấp cường giả cường đại nhưng thể nội năng lượng cũng là nhất định chiến đấu là nhất là tiêu hao năng lượng c hai u mươi n t bốn hết vụ xẹt qua chân trời ngay sau đó bầu trời lấp lóe một đạo sáng ngời phảng phất xe rách đen như mực bầu trời một đạo đao mang mang theo vô tận lĩnh năng từ trên xuống dưới hung hăng đánh rớt và anh to lớn tiếng oanh minh vang vọng ngay sau đó một tiếng hét thảm phát ra ngay sau đó hóa thành huyết vụ khương nhân nghĩa từ bầu trời rơi đập hiện ra thân hình về sau có thể trông thấy hắn thân thể phía trên bị chém ra một nửa phải ban g vị trí bị lực lượng cường đại xé rách trong đó một cánh tay cùng thân thể c á c h rời rơi xuống ở m ộ t bên a là ai khương nhân nghĩa lớn tiếng gào t h é t đồng thời khương nhân nghĩa cũng đang liên cuộc hội tụ trên người âm linh lực lượng muốn xua tan linh lực trong cơ thể nhưng là căn bản là vô dụng chỗ cái này tràn ngập tại thân thể linh lực phản phất một cái cực nóng mặt trời vô tận cường đại căn bản xua tan không được thậm chí khương nhân nghĩa vận dụng nơi đ a n điền duy nhất âm linh lực lại tại tiếp xúc mặt trời s á t na trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn h ứ a hào võ linh là tiên giai thực phẩm mà khương nhân nghĩa âm linh bất quá là so bình thường cao một chút linh nhi đã cả hai thiên nhiên t r ê n lệch to lớn kém như vậy cách giới cho dù là vẻn vẹn một chút xíu cũng không phải khương nhân nghĩa có thể ma diện ai ngươi là ai ta nhận thua ta đầu hàng ta nguyện ý làm nô làm t ì cầu ngươi thả ta khương nhân nghĩa nhìn thấy thể nội tình huống vội vàng cao giọng cầu xin tha thứ loại này còn giả căn bản không phải hắn nói có thể chống cự phốc phốc một giây sau hứa hào rơi xuống đất một đau đeo đầu hứa hào trực tiếp chém giết hương nhân nghĩa đối với tà đạo cường giả không cần thiết nói cái gì nói nhảm vậy chỉ có thể để tà đạo cường giả có lật bàn cơ hội hứa hào đương nhiên sẽ không cho cái này cơ hội phù phù hương nhân nghĩa không có đầu hắn thân thể thẳng tắp ngã xuống rơi l ậ p trên mặt đất chu vi vây dựa đi tới ẩn bí ti mấy người trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn qua đây hết thảy có chút không dám tin hương nhân nghĩa bọn hắn là biết được đây chính là ẩn bí ti truy nã bảng trên tại bảng cường giả mười phần rào hoạt cũng tương tự mười phần cường đại thậm chí tại ngay từ đầu bọn hắn còn chưa phát giác khương nhân nghĩa chân thực thân phận cũng chính là tại khương nhân nghĩa thi triển huyết đ ộ n một khắc này bọn hắn mới nhận ra tới có thể nhận ra về sau bọn hắn liền có chút hối hận hôm nay không có bắt lấy khương nhân nghĩa đằng sau muốn lại bắt vậy coi như khó khăn gấp mười 10, gấp trăm lần không thôi bọn hắn đều coi là khương nhân nghĩa sẽ lần nữa từ bọn hắn trong tay đào thoát lúc lại là phát hiện làm cho bọn hắn đều có tật giật mình khương nhân nghĩa thế mà tại vừa đối mặt hạ liền bị hứa hảo chém xuống dưới ngựa thậm chí khương nhân nghĩa liền tự thân n ă n g lực đều không phát huy ra nửa điểm một trận nghiên ép bọn cũng có chút dọa người a cùng là khải linh cảnh một đao liền chém giết mà lại đao pháp kia bọn hắn còn thấy nhìn q u e n mắt là đường nguyện nhi chỗ tu luyện đ a o pháp cũng không phải nói xem thường đường nguyện nhi chỗ tu luyện công pháp chỉ là công pháp này tầng cấp quyết định uy lực nhưng là tại hứa hào trong tay tiên thiên giai công pháp thế mà một đao chém khải linh cảnh đây tuyệt đối vượt quá bọn hắn nhận biết xem ra thân thể của hắn lực lượng rất mạnh mà lại linh lực cũng cực kỳ cường đại nói do hắn thức tỉnh linh không đơn giản thời gian ngắn như vậy hắn liền thức tỉnh rồi mạnh mẽ như vậy linh chu t i ế u thiên vương thanh vân cùng lý khải nhìn nhau đều là cảm thấy vô cùng r u n động hứa hảo quá mạnh vượt quá bọn hắn nhận biết cường đại một đao chém giết hương nhân nghĩa cũng liền đại biểu hứa hảo có thể một đao chém giết bọn hắn hiện tại mấy người mới nhớ tới khó trách hứa hảo sẽ làm ra như thế chiến đấu quy hoạch muốn triệt để lưu lại lạc nhật tông cùng âm yêu tông bốn tên khải linh cảnh xem ra không phải nói ngoa thậm chí bọn hắn cảm thấy chỉ cần cho hứa hảo thích hợp cơ hội hứa hảo một người đều có thể đem bốn người lưu lại hứa hảo chém giết hương nhân nghĩa cũng không có bất kỳ dừng lại hắn đi thẳng tới trước thi thể bắt đầu tìm tòi hắn nhưng là nhớ kỹ cơ duyên bói lập tức mỏ tới một cái mâm tròn đây là một loại không biết tên mộc đầu chỗ khắc họa phía trên có không ít đường vân tại hình tròn đường vân ở giữa còn có mấy cây kim đồng hồ nhìn có chút giống k i ế p trước trộm mộ bên trong thấy qua la b à n hứa h à o trong lòng vui mừng quả nhiên có tốt đồ vật hứa h à o lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán xem xét tin tức tương quan lôi kích mộc la b à n tầm long điểm h u y ệ t có thể dò xét địa thế hình dạng mặt đất tìm kiếm linh vật khí t ứ c truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ linh giai pháp bảo hứa hảo nhìn xem vui mừng tốt đồ vật có cái này đồ vật về s a đối với trợt pháp địa thế liền sẽ có càng thâm nhập hiểu rõ k hứa ô n linh g hổ h là dai bạo vật.、Hứa、hào b ấ thực động t a n h s đem lực i kích một trong la bàn n g quá, quá mức i cường hành bọn hắn cũng không dám trắng trận phản đối vạn nhất chọc giận hứa hào đâu thế giới này cường giả vi tôn thực lực cường đại là có thể quyết định hết thảy thương nhân nghĩa là bị nói huynh chém giết tài vật lý ứng về nói huynh chu tiếu thiên vội vàng mỉm cười mở miệng trước kia hắn gọi hứa hảo là nói k h á c h khanh hiện tại hắn trực tiếp xưng huynh gọi đệ đem hứa hảo san bằng cùng mình một cái gia vị vậy ta liền không k h á c h khí hứa hảo n h t miệng cười một tiếng quay đầu nhìn thoáng qua chu v i nói tiếp xuống phiền phức mọi người dựa theo kế hoạch đã định làm việc ngày mai chém lạc nhật tông hai tên khải linh cảnh cừng giả sau đó giá họa cho âm yêu tông như thế nào hứa hảo nói thẳng sáng tỏ ý nghĩ của mình bất quá lạc nhật tông hẳn là sẽ không tin tưởng a huấn nguyện ta chấm á y ã i cùng bọn hắn chơi cũng đúng đánh trước quét chiến trường đi ngày mai không thể để cho lạc nhật tông người nhìn ra máy khỏe chu tiếu thiên ở một bên phụ họa、Tốt. vương thanh vân cùng lý khải lập tức hưởng ứng đây chính là cường giả chỗ tốt cho dù nói đến không có đạo lý cũng sẽ bị người tán thành thậm chí tìm ra lý do đến để cho mình tin tưởng hứa hào không có giải thích cái gì cũng bắt đầu quét dọn chiến trường hắn không cần chú đáo chặt chẽ kế hoạch chỉ cần xuất ra một chút cứ đằng sau có thành công hay không vậy liền nhìn cơ duyên bòi toàn có thể hay không cho ra hữu dụng tin tức hữu dụng liền làm vô dụng lời nói cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu hứa hào mấy người nhanh chóng thu dọn âm yêu tông cứ điểm đem tả đạo cường giả thi thể thanh lý mất sau đó lẳng lặng chờ đợi lấy lạc nhật tông cường giả đến pha phí chương một trăm sáu mươi tám hai kiện linh giai bảo vật dễ như trở bàn tay âm yêu tông cứ điểm chết tà đạo cường giả nhiều lắm dù là có năm tên khải linh cảnh cường giả quét dọn chiến trường nhưng này huyết tinh khí tức nhưng thủy t r u n g bất thiện hiện tại nên như thế nào chu tiếu thiên bay đầu nhìn về phía hứa hảo bất chi bất giác ở giữa ẩn bí ti tất cả mọi người đem hứa hảo trở thành lĩnh đội mỗi lần làm ra quyết định đều muốn hỏi qua hứa hảo ý kiến thế giới này cường giả vi tôn hứa hảo hiện ra thực lực tự nhiên cũng đã nhận được mấy người tán thành không cần phải để ý đến dù sao nơi này là âm yêu tông cứ điểm nhiều một ít mũi máu tanh cũng không thể gỡ t r á c nhiều hứa hào sắc mặt c h ầ m xuống ngưng tiếng nói chỉ cần lạc nhật tông ngày mai g i ả m đến ta chưa xuất thủ đánh cho tàn phế một người mặt khác không cho hắn chạy thoát là được tốt cứ như vậy chu tiếu thiên mở miệng phụ họa mấy người chuẩn bị cùng lúc đó kỳ lan sơn bên ngoài năm trăm km khu vực hai tên thân mang phổ thông phục sức cường giả ngay tại nhanh chóng tiến lên lần này cùng â m yêu tông hợp tác còn phải xuất ra hai kiện linh giai bảo vật cũng không biết rõ tông chủ là nghĩ như thế nào trong đó một tên thân mang bạch sam lạc nhật tông cường giả tức giận bất bình mở miệng linh giai bảo vật nếu là vận dụng được tốt có thể cho hai người sử dụng nếu là lại tích lũy một chút nói không chừng liền có thể thức tỉnh linh hiện tại xuất ra hai kiện linh giai bảo vật quả thực để hắn có chút khó chịu phía trên làm quyết định chúng ta chỉ cần tuân thủ là được một bên lạc nhật tông cường giả dương lập sơn trầm giọng nói ta chính là có chút tức không nhịn nổi ngươi nói chúng ta lạc nhật tông cỡ nào cường đại vì sao muốn cùng âm yêu tông những n à y còn chuột kết minh ấn tính tình của ta nên đem âm yêu tông cho tiêu diện rơi sau đó cẩm châu ta một nhà độc đại lúc trước lạc nhật tông cường giả triệu thành điền ngữ khí khó chịu mở miệng vạn sự không thể hành động theo cảm tính húng chi cẩm châu có đại tuyển vương triều còn có một phương không biết tên thế lực trong bóng tối quáy nhiều chúng ta cho nên trước cùng âm yêu tông kết minh để âm yêu tông đi dò xét một cái chúng ta chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi lấy thiên địa biến hóa đến thời điểm các l a o tổ xuất thế toàn bộ cầm châu không toàn bộ đại huyền vương t r i ề u đều là ta lạc nhà tông hai người một bên bay lượn một bên nói chuyện t h i ế m bọn hắn lộ ra rất hài lòng bởi vì đây là hai đại khải linh cảnh cường giả cái này đội hình chỉ cần không phải siêu cấp thế lực h ă hộ bọn hắn đều có thể đi đến tại loại này tình huống giới bọn hắn chỉ cần hơi che giấu một cái tự thân hành tùng căn bản không sợ người đánh lén bất quá â n g i ê u tông vậy cũng là một đám trốn ở dưới mặt đất con chuột làm sao lại hướng chúng ta yêu cầu linh dài thiên tài địa bảo triệu thanh điền dò hỏi thiên tài địa bảo cũng là phân thuộc tính giống một chút trung lập không thuộc tính thiên tài địa bảo là có thể bị tất cả mọi người hấp thu ngươi cũng khải linh cảnh còn không biết rõ những này dương lập sơn nghi hoặc hỏi cái này triệu thanh điền xấu hổ cười một tiếng vội vàng nói sang chuyện khác chúng ta vẫn là mau mau đi thôi chậm c h ễ thời gian luôn luôn không tốt siêu triệu thanh điền vừa nói xong cả người đã tăng nhanh tốc độ dương lập sơn nhìn xem triệu thanh điền biểu hiện hắn liền biết rõ cái sau không có học tập cho giỏi bất quá hắn cũng không đi khuyên nhủ bởi vì hắn cũng không phải chịu thành đ i ể n cha mẹ không cần thiết mọi chuyện quan tâm bây giờ thiên địa chưa biến rất nhiều đồ vật thật ra thì dài hay không đều không ảnh hưởng toàn cục chỉ có tu luyện tới cao hơn mạnh hơn mới là trọng yếu nhất siêu siêu siêu dương lập sơn cũng tăng nhanh tốc độ sắc trời t à n g sáng hai người liền tới đến s o n g khánh phủ chỗ thập vạn đại sơn bọn hắn xuất ra địa đồ cha xét kỳ lan sơn phương vị liền bắt đầu tiến lên không thể không nói ấm yêu tông những n à y con chuột chọn địa phương ngược lại thật sự là là v ắ vẻ nếu là không có xác định địa danh chúng ta thật đúng là không nhất định có thể tìm tới bọn hắn triệu thanh điền nhìn xem chu vi vắng vẻ địa vực không khỏi cảm khai nói âm yêu tông làm tà đạo thế lực một mực bị đại tuyển vương triều ẩn bí ti nơi nhằm vào nếu là không có điểm ấy thủ đoạn sợ là sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ chỗ nào còn có thể như thế thâm căn cố đế dương lập sơn đáp lại nói c ầ m châu trên danh nghĩa mạnh nhất vẫn là đại tuyển vương triều mà ẩn bí ti làm đại tuyển vương triều chấp pháp thế lực tự nhiên là cường hành vô cùng cũng liền bên ngoài nhìn không ra một khi chạm đến ẩn bí ti h ạ tâm tùy thời đều có thể triệu tập trọng minh cho dù là lạc nhà tông cũng phải chú ý cẩ hai người vẫn như c ũ một bên đ à m luận một bên tiến về kỳ lan sơn đến cụ thể phương vị triệu thanh điền cảm thụ được trong không khí tràn ngập huyết tinh khí tức lập tức nhữ mày nói tốt nồng hậu dạy đặc huyết tinh khí tức cái này âm yêu tông là không có ý định che giấu sao là có chút kỳ quái dương lập sơn cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc âm yêu tông không phải lấy bí ẩn lấy xương sao làm sao nơi này như thế nồng hậu dạy đặc huyết tinh khí tức là chuyện gì xảy ra cố ý ta không có cảm nhận được bên trong c o tà đạo cường giả khí tức triệu thanh điền để phòng mở miệm lập tức hai người đứng ở không trung lặng lặng nhìn cách đó không xa tà đạo cứ điểm hai vị chính là đến từ lạc nhật tông cường giả ngay tại dương lập sơn cùng triệu thành điền có chút không biết làm sao muốn làm ra hành động lúc một đạo thanh âm khàn khàn vang vọng ngay sau đó hắc bảo hứa h ả o từ âm yêu tông cứ điểm bên trong đi ra bước vào bầu trời ngươi là triệu thành điền lập tức nhẹ nhàng thở ra trong đầu của hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng là tại nhìn thấy hứa h ả o một khắc này tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói không gặp được người còn có thể suy nghĩ lung tung có thể thấy người ngược lại dễ dàng rất nhiều bọn hắn cùng âm yêu tông là bí mật liên lạc cho nên không tồn tại có mai phục tình huống cho dù có âm yêu tông cũng phải ước lượng một cái đắc tội lạc nhật tông hậu quả huống chi chính mình là khải linh cảnh có thể ứng đ ố i hết t h ể nguy cơ đây là thực lực mang tới tự tin tại hạ âm yêu tông khương nhân nghĩa gặp qua hai vị hứa hào thanh âm khàn khàn mở miệng huyết nguyệt bọn người nhận biết khương nhân nghĩa cho nên hứa hào trực tiếp liền đem cái này danh hào lấy ra dùng nguyên lai、like、là khương minh triệu thanh điền nghe được tên quen thuộc càng thêm an tâm cái này cho thấy song phương xác nhận chính xác đây là các người mướn dương lập sơn xác nhận tình huống về sau hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra hai cái tinh xả hộp sau đó đem nó mở ra Lập tức, đây là bản năng bởi vì ai biết rõ đối phương có thể hay không tại hộp phía trên động tay chân đây ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không đây là đối mặt địch nhân thói quen tính động tác nhưng cái này tiếp nhận hộp một cái lập tức để dương lập sơn biến sắc ngươi là ai ngươi không phải âm yêu t ô n g người âm yêu t ô n g người đều là t à đạo người tu luyện trong cơ thể mình không có chính đạo tiên thiên cơ khí sẽ chỉ là t à ác âm sát chi khí có thể hứa hảo vừa mới tiếp nhận một khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được hứa hảo năng lượng khí t ứ c dương lập sơn to lớn tiếng gầm gừ bên trong làm cho trốn ở chu vi lấy huyết tinh khí tức che giấu tự thân khí tức cẩn bí ti bốn người lập tức thần sắc xích chặt nếu là lạc nhật tông kịp phản ứng trực tiếp chạy trốn vậy bọn hắn bao vây tiêu diệt mưu đồ liền triệt để rơi không liễu ngay tại huyết c ả n nguyệt chú tiếu thiên bọn người muốn xuất thủ chặt đứng lúc hứa hào thanh âm đã ẩm vang vang vọng vì cái gì không phải âm yêu tông người liền hẳn là đi tà đạo hứa hào lời nói vừa rơi xuống lập tức liền làm đến lạc nhật tông dương lập sơn cùng triệu thành điền xưng sở ngay tại chỗ vừa mới tràn ngập ở trên người tiên thiên cương khí liền vì vậy mà yếu đi mấy phần đúng vậy a âm g yêu tông người không nhất định đều là tà đạo cường giả chẳng lẽ là mình hiểu lầm rồi thật có lỗi dương lập sơn kịp phản ứng vội vàng mang theo ấ y náy n g ự a khí mở miệng không sao thế nhân hiểu lầm mà thôi thúng chi âm g yêu tông có thể đứng sừng sững cầm t r â u nhiều năm như vậy nếu là tất cả đều là tu luyện tà đạo người sớm đã bị đại huyền vương triệu diệt trừ h ứ a hào mỉm cười đồng thời cũng tại ở gần hai người lúc trước cảnh giác làm cho lạc nhật tông hai tên cường giả lui về phía sau một đoạn cự ly khó trách các người muốn linh gia bảo vật nguyên lai、like、là dạng này một bên triệu thành đ i ể n tự cho là thông minh mở miệng lời này vừa rơi xuống lần nữa để dương lập sơn cảnh giác tâm vung lòng rất nhiều cái này nói t h ô n g được vì sao ông yêu tông cần linh gia chính phẩm bảo vật nguyên lai、like、ông yêu tông là có chính đạo tu sĩ tưởng tượng cũng thế một cái tông môn nếu là tất cả đều là tà đạo cường giả vậy liền rất dễ bị người n h ầ m vào liền giống với lạc nhật tông cũng là có nội ứng thậm chí còn có một ít người chuyên môn tu luyện tà đạo tri pháp tỷ như sấm vương bảo tàng một đám lạc nhật tông di lão bọn h ằ n nếu là đạt được sấm vương bảo tàng tinh huyết đan liền sẽ tu luyện t ạ pháp từ đ không không hai ế n dài k h vị bên trong đàm phán hớ hào nhìn thấy lạc nhật tông hai người biểu lộ lập tức liền cải biến lúc trước nhu đồ làm ra một cái dấu tay xin mời mời dương lập sơn mỉm cười đồng thời làm một cái thủ hiểu mời lần này lạc nhật tông điều động bọn hắn đến là cần thương định một chút chi tiết còn có hai cái tông môn muốn đối ngày gần đây hoàng thiên giản triển khai hành động để xác định cuối cùng thuộc về hứa hảo mỉm cười đối mặt rất nhanh triệu thành điển cùng dương lập sơn hai người song song tiến lên bọn hắn cũng chưa hoàn toàn vung xuống đề phòng nhưng rất rõ ràng bọn hắn thần sắc nhẹ nhõm bởi vì tại cảm giác của bọn hắn trong phạm vi đối bọn hắn có uy hiếp người liền hẳn là hứa hảo một người mà thôi dù là hứa hảo tại khải linh cảnh bên trong được cho cực kỳ cương đại nhưng bọn hắn hai người cũng không phải ăn g ấ m lạc nhật tông điều động bọn hắn đến liền phòng bị một tay lạc nhật tông hai tên cường giả chạy về phía âm yêu tông cứ điểm nhưng ở trên đường đi. dương lập sơn quay đầu nghi hoặc hỏi đúng rồi các ngươi cái này cứ điểm làm sao cái này vừa nghiêng đầu dương lập sơn lập tức liền nhìn thấy rút ra thiên máng đao đối bọn hắn húc đầu bộ tới n g ư ơ i dương lập sơn quá sợ hãi làm sao đột nhiên liền xuất thủ không phải âm yêu tông cùng lạc nhật tông liên minh sao đây là muốn bộ i ước dương lập sơn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều lập tức vận chuyển thể nội tiên t i ê n cơ ư n g khí thậm chí liền linh lực cũng đều vận chuyển lại bao trùm tại toàn thân đồng thời hắn giống to một cỗ tiếng gầm phun trào kết hợp tự thân năng lực sóng âm đâm xuyên trực tiếp chụt vào hứa hảo cùng、ừ. lúc đó lạc nhật tông mặt khác một tên cường giả triệu thành điển cũng không phải tên soạn sĩnh tại dương lập sơn giống to s á t n a cũng phối hợp ăn ý thi triển năng lực một nháy mắt đại lượng hỏa diễm t ừ trên thân triệu thành điển toắt ra hình thành hỏa long chi thế nào về phía sau lưng quá chậm dám đem phía sau lưng lộ cho ta đó chính là chết hứa hảo trường đao trong tay chém xuống võ linh năng lực trong nháy mắt ra chỉ tại thiên mãng đao phía trên hứa hảo giống như một tôn chiến thần bổ ra cản đường tất cả trong chốc lát vô hình sóng âm bị chém ra vô hình hỏa long cũng như một tờ giấy mỏng đồng dạng bị chém ra không có gì khớp phá phốc phốc Thiên mãng đào A o vào thuận thế hung hăng rơi vào dương lập sơn như người, kêu đó, lực bộ p h á t Người, k h ô n g c ả một nhận đ ư tiếng a tại lực lượng cường đại trùng kích vào trong nháy mắt bị đánh bay rơi lập hướng mặt đất cái gì một bên không xa triệu thành điền mới khó khăn lắm xoay người lại hắn thấy bị đánh rơi dương lập sơn lập tức muốn rách cả mí mắt khải linh cảnh ngưng luyện linh lực cường giả thế mà bị một đao chém giết rồi trốn kịp phản ứng triệu thành điền trước tiên không phải nghĩ đến là dương lập sơn báo thủ mà là lần nữa xoay người muốn thoát đi hành động lần này là lấy dương lập sơn làm chủ nói cách khác dương lập sơn thực lực so với hắn còn cường đại mấy phần bây giờ dương lập sơn bị một đao chém giết hắn lại có thể làm sao bây giờ húng chi lúc trước bọn hắn đều vận dụng năng lực lại không làm gì được đối phương nửa điểm cái này đã nói do vấn đề hứa h à o cổ tay khai đ ả o điều chỉnh thiên mãng đao vết đao l ă n g hư bộ khẽ động trực tiếp đối t r i ệ u thành điền c h è m tới không thể thả chạy bất luận cái gì một người hứa h à o là phải giá họa cho âm yêu tông mặc kệ lạc nhật tông tin hay không dù sao hắn cần một chút xíu thời gian đến tu luyện coi như lạc nhật tông k h ô n g tin đó cũng là vài ngày về sau đến thời điểm hắn đã đem cựu chuyển huyền công cô động đến cựu chuyển một khi đạt tới khải linh cảnh đình phong hứa h à o còn tại hồ lạc nhật ô n g làm gì đến lúc đó hắn liền muốn cân nhắc có phải là hay không trực tiếp đánh lên lạc nhật ô n g không ngươi không thể giết ta, ta là lạc nhật ô n g triệu gia nhất hệ cừng gi lạc nhật tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cũng không muốn ngâm yêu tông bị lạc nhật tông tiêu diệt đi triệu thành điền cảm thụ được sau lưng đánh tới cường đại lực trúng kích lập tức sợ hãi hắn lúc đầu tu luyện liền không tinh xảo thậm chí liền một chút tu luyện thưởng thức đều không rõ ràng chỉ là ỷ vào tự thân tư chất tốt xuất thân tốt tăng thêm lạc nhật tông nguyện ý bồi dưỡng mới có thể đi đến một bước này luận kinh nghiệm thực chiến hắn liền dương lập sơn ba thành đều không có đây cũng là vì cái gì một lần gặp thất bại hắn liền trực tiếp chạy trốn đáng tiếc hớ hào căn bản không để ý tới triệu thành điền ý hiếp cùng người rủa đối phốc phốc chương một trăm sáu mươi chín tăng lên tu vi giá hỏa âm yêu tông a triệu thành điền một tiếng hét thảm hắn tụ tập lên rất nhiều phòng ngự đều là tại một đao phía dưới đều vỡ vụn ngươi làm sao mạnh như vậy triệu thành điền tuyệt vọng quay đầu nhìn xem đã chém xuống thu đao h ứ a hảo ánh mắt không cam l ò n g đóng số dưới cương đại linh lực đánh sâu vào hắn m ệ n h môn đem thân thể tất cả sinh cơ tiến giai mất diệt vê anh triệu thành điền ngã xuống đi nặng nề mà rơi đập trên mặt đất oanh ra một cái hô sâu hai tên khải linh cảnh cương giả tại lạc nhật tông đều coi là cao thủ triệu thành điền trực tiếp chết siêu s i u cho tới giờ khắc này huyết n g u y ệ t cùng chu tiếu thiên bọn người mới đổi tới bọn hắn nhìn xem nằm trên đất hai cỗ thi thể không khỏi lần nữa nhìn về phía hứa hảo trên mặt rung động không hiểu quá mạnh khải linh cảnh c ư ờ n g giả vẫn là ngưng tụ linh lực c ư ờ n g giả thế mà liền bị c h é m giết đổi lại là bọn hắn liền xem như muốn lưu lại đều khó khăn húng chi là đem hai người đều c h é m giết bọn hắn lại một lần nữa đổi mới đối hứa hảo nhận biết nôn minh lợi hại huyết n g u y ệ t ngược lại là không có cái khác g ầ n bí ti đô đốc như vậy tâm tư phong phú nàng lập tức giơ ngón tay cái lên đối hứa hảo tàn dương nàng đã triệt để công nhận hứa hảo vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch. hứa hào mỉm cười về sau nhìn về phía chu tiếu thiên bọn người có ẩn bí ti như vậy tuyên dương sự tình liền có thể giao cho ẩn bí ti cũng giảm bớt hứa thanh sơn bại lộ s á t suất dù sao luôn làm phiền hứa thanh sơn cũng là đối hứa thanh sơn một loại tổn thương hứa thanh sơn tu vi quá yếu tuyên dương tình báo cũng không có ẩn bí ti như vậy thần thông rộng rãi t m dựa theo kế hoạch đã định chu tiếu thiên vội vàng gật đầu t ố t nơi này liền giao cho các ngươi ta rút lui trước hứa hào ô n quyền thi lễ về sau liền không kịp chờ đợi ly khai bởi vì hắn cầm đi lạc nhật tông âm yêu tông cường giả linh giai cơ duyên tại tiếp tục chờ đợi, có chút không dễ nhìn. dù sao đã đạt thành hiệp nghị ẩn bí ti cũng sẽ đem âm yêu tông khương nhân nghĩa đen ăn đen tình báo tiết lộ ra ngoài để lạc nhật tông cùng âm yêu tông lẫn nhau nghi kỵ coi như không có buộc phát đại chiến cũng sẽ phái người điều tra một phen sẽ không dễ dàng tín nhiệm người nào kể từ đó hứa hào liền thu được quý giá trưởng thành thời gian Siêu. sắc Thiếu Thiên,、Lý、Khải người Khai. nói, phải Khải Huyết Nguyệt, Chu Thanh nhìn xem hứa hào Lý Khai. Ta nói, chúng ta có phải hay không bị trở thành Ta ta trở mặt trọ còn Vương Vân bốn công ngưng có có cụ? Lý Lý Lý bị xem có thể thẳng đến đi vào âm yêu tông cứ điểm bọn hắn phát hiện nhóm người mình căn bản không có giúp một tay ngược lại bảng quan hứa hảo cường đại chiến lược đây là có ý là chi vẫn là cái gì không rõ ràng nhưng khẳng định cũng có chân nhiếp ý tứ ở bên trong một người đơn đả độc đấu d i ệ t sát hai người mà lại tối hôm qua còn giết chết âm yêu tông hai tên khải linh cảnh yêu vật cùng tà đạo cường giả liên c á i này một phần chiến lược nói ra đều muốn dọa người hắn linh có chút đặc biệt ta hoàn toàn không ngăn người khác năng lực lý khải mở miệng lần nữa chu thiếu thiên vật gật đầu tán thành mà nói không tệ mà lại lấy tiên thiên cấp đao pháp trực tiếp chém ra lạc n h ậ t tông năng lực linh lực của hắn cô đ ộ n g độ cũng là cực mạnh thật sự là yêu nghiệt nhớ tới lúc trước một đ a o hắn đều cảm thấy mồ hôi đầm địa đổi lại là chính mình khẳng định cũng ngăn không được đây là tiên thiên cấp đao pháp nếu là đổi thành khải linh cảnh đao pháp sợ là khải linh cảnh vô địch kia chúng ta còn muốn khảo h ạ c h không lý khải g i hỏi loại này cơn giả tiếp tục khảo hạch xuống d ư ớ i hơi không cẩn thận liền muốn đem chính mình góp đi vào xem trước một chút tình huống đi dù sao ngươi ta bọn người là như thế đi tới chu tiếu thiên xấu hổ cười một tiếng cũng không cụ thể trả lời dù sao loại này khảo hạch cũng không phải bọn hắn định đoạn đánh trước quét chiến trường đi bất kể nói thế nào trước cho lạc nhật tông cùng âm yêu tông phía trên một chút nhãn dược h u y ễ n nguyệt s e n vào nói huống chi ta ẩn bí ti khen thưởng chế độ chỉ cần hưởng qua ngon n g ọ n không người nào nguyện ý dừng lại cũng đúng c h u t i ế u thiên mỉm cười hắn có thể tấn cấp khải linh cảnh nhưng cũng là từ ẩn bí ti đổi bà sa kim chỉ cần chúng ta ẩn bí ti khen thưởng chế độ vẫn còn như vậy hắn liền chạy không thoát lý khải cùng vương thanh vân lẫn nhau đều là cười một tiếng bọn hắn cũng là bởi vì gặp được ẩn bí ti đại lượng chân bảo sau đó đừng hy vọng sập làm nhiệm vụ từng bước một leo lên tới. t h âm chí, bọn hắn vụ, bọn, hắn, sẽ, bọn hắn nghị, yêu tông cường giả là nói khách khanh b á n h rết công lao về hắn bất quá cái này âm yêu tông cứ điểm chúng ta cũng coi xuất lực đầu to cũng về hắn đi mặt khác tuyên dương bí ẩn tin tức chúng ta cần ra đại lực liền coi như tại trên đầu chúng ta đi chủ tiếu thiên cười nói khắc chế âm yêu tông cùng lạc nhật tông chỉ hoãn song phương kết minh đây chính là thực sự công lao thậm chí xa xa tại đánh giết một lượng tên tà đạo cường giả phía trên cứ làm như thế mấy người cười ha h à mở miệng có chỗ tốt cầm bọn hắn mới có thể càng thêm ra sức dù sao những chuyện này bọn hắn là thật tham dự hơn nữa còn làm mượn nhờ ẩn bí ti đủ loại con đường h ứ a h à o không biết rõ mấy người mưu đồ bất quá không quan hệ hắn hiện tại chú trọng thực lực bản thân tăng lên chỉ có thực lực cường đại cái gì đồ vật mới có thể mình nói tính mà lại lần này hắn kiếm được hơi nhiều một đầu khải linh cảnh yêu vật một kiện khải linh cảnh lôi kích mộc la bàn còn có hai kiện tạm thời còn không biết rõ cái gì bảo vật có thể nói hắn lần này là kiếm lời lớn hứa hào nhanh chóng buôn tập tại trên đường đi hắn chậm rãi đem tự thân khuôn mặt khôi phục lại sau đó hao tốn một chút thời gian hứa hào tại s o n g khánh phủ bên ngoài quan đạo phía trên đặt chân hứa hào phóng ra nhẹ nhõm bước chân bước vào s o n g khánh phủ hứa hào không có lập tức tiến về hứa phủ bởi vì cái này thời điểm tiến về không tốt xuất ra năm mét cao lớn yêu vật xài lan tới phải đợi ban đêm hứa hào ngồi tại túy tiên lâu một bên tham tính chu vi tình báo tin tức đồng dạng uống vào túy tiến ngưỡng mười phần hai lòng cùng thoải mái các loại trạng hứa hào mới nện bước thoáng có chút phủ phiếm bước chân hứa hào đẩy ra hứa phủ viện lạc cửa chính、Ê. theo cửa chính mở ra thanh âm đ ì n h viện bên trong thị nữ thanh nhi trước tiên đem ánh mắt q u ò n tới nàng nhìn đến là hứa hào về sau lập tức liền buôn tập đi lên nên đ ó n nói thiếu ra ngài trở về à nha hứa hào đi vào đình viện đất trống tiện tay vung lên năm mét cao lớn xài lang thi thể liền xuất hiện tại trong đ ì n h viện thị nữ thanh nhi không cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn là trước tiên nhìn về phía xài lang thi thể lấy lòng mà nói thiếu ra thật là lợi hại lại là một đầu siêu phạm hứng thú cái này có thể đủ chúng ta ăn rất lâu t r ư ớ c 169, tăng lên tu vi giá họa âm yêu tông tốt liền giao cho thanh nhi xử lý hứa h à o mỉm cười thiếu ra yên tâm thị nữ thanh nhi trực tiếp liền lấy ra lưới đao x u ố n g lại tại xài lang trước thi thể bắt đầu quản lý giải phẫu bây giờ thanh nhi đối với chia cắt yêu vật thi thể đã có mười phần kinh nghiệm phong phú hứa h à o nhìn thấy thị nữ thanh nhi động tác bình tĩnh cười một tiếng lập tức lại liếc mắt nhìn còn đang bế quan hứa thanh sơn phòng xá trực tiếp thẳng về tới gian phòng hứa hảo hơi rửa mặt một phen điều chỉnh một cái tự thân tinh khí thần về sau hắn xuất ra vừa mới đạt được hai cái tinh xảo hứa hào một mở ra lập tức trong phòng tràn ngập một cỗ bình hòa năng lượng khí tức không tệ tốt đồ vật hứa hào n h t miệng cười một tiếng l i ê n cái này năng lượng tình huống đến xem lộ ra mười phần công chính bình thản tựa hồ chính đạo tà đạo cũng có thể sử dụng kể từ đó vậy liền hoàn toàn là tiện nghi hắn trong đó một cái hộp một khối dễ cây đồng dạng đồ vật răng khắp nơi nhìn không ra thành t ể u một chiếc hộp khác bên trong là một khối ngọc thạch đồng dạng đồ vật có điểm giống linh thủy nhưng so với linh thủy đến năng lượng hơi ít một chút hứa hào lập tức mở ra cơ duyên bài toán xem xét cụ thể t i tức thiên lệ tâm một viên sinh tử hiệu m ư ờ i năm hoa thụ chấu ngưng kết tiểu tứ có tinh thuần thoát bên trong diễn chỗ vạn năm thạch lũ ngưng kết vạn năm tinh hoa có cường đại năng lượng linh g a i hứa h à o nhìn xem hai cái bảo vật tin tức nết miệng cười một tiếng quả nhiên vẫn là muốn từ trong tay địch nhân cầm đồ vật mới là tốt nhất kể từ đó hắn tu luyện cửu truyền huyền công liền có càng lớn năm chắc hứa h à o cảm thụ được thân thể m ệ n h nhọc trình độ hắn hơi h ò a hoạn một lát liền trực tiếp xuất g a linh thủy thời không châu sau đó bắt đầu tu luyện đầu tiên là bày ra tư thế điều chỉnh hô hấp sau đó dẫn động năng lượng quá trình này mười phần thuộc hứa h à o đối với tu luyện cựu truyền huyền công đã là xe nhẹ đường quen lại thêm có cơ duyên bói toán bằng chứng hắn hiện tại thì tương đương với là đi một cái đi ngang qua sân khấu theo hứa h à o đong đưa tư thế bên trong đan điển võ linh cũng bắt đầu k ế t tấn sau đó lấy cựu truyền xoay tròn tu hành pháp môn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh một lần hai lần rất nhanh hứa h à o đã tìm được một k i a trôi chạy cảm giác cựu truyền huyền công đệ tứ trọng điểm kinh nghiệm năm a t ă n g thêm năm điểm hứa hảo vui mừng quá đỗi cựu truyền huyền công đệ tứ trọng hắn điểm kinh nghiệm đã là hơn vạn hứa hảo vốn cho là sẽ còn dùng nhiều chút thời g không nghĩ tới xe nhẹ đường quen phía dưới điểm kinh nghiệm cũng tăng lên không ít nhìn như vậy đến bốn ngũ thiên thời gian liền đầy đủ tu hành hoàn mỹ hứa h à o hít sâu một hơi tìm tới lúc trước gia tăng kinh nghiệm cảm giác bắt đầu không ngừng mà nuốt tài nguyên tu luyện sau đó tu luyện cựu truyền huyền công tại đại lượng tài nguyên trồng chất xuống tới hứa h à o khí tức không ngừng mà kéo lên bên trong đan điển ngừng tụ linh lực cũng đang kéo dài mở rộng tích lũy hô hô hứa hảo không ngừng mà tu luyện cựu truyền huyền công đệ tứ trọng điểm kinh nghiệm sáu cứ tiếp như thế tại sung túc tài nguyên gia chỉ dưới bốn ngày sau hứa hảo liền toàn thân chấn động cựu truyền huy đệ tứ trọng viên mãn hứa hảo có thể cảm giác được tự thân tiên thiên c ư ơ n g khí cường độ tăng lên một cái cấp độ trong đan điền linh lực cũng toát lên một phần ba thật nhiều hứa hảo vi vi ngây người tại cựu chuyển huyền công đệ tam trọng lúc hắn đan điền linh lực bên trong còn không nhiều nhưng đến đệ tứ trọng chuyển hóa linh lực cũng quá nhiều trực tiếp đánh tới tất cả tiên thiên c ư ơ n g khí một phần ba mà lại theo linh lực tranh đoạn hắn vận chuyển công pháp thời điểm sẽ càng thêm thuận b u ồ n xuôi gió hứa hảo đúng tay một cái lập tức một đạo linh lực tại đầu ngón tay trên toát ra hình thành một đạo linh lực phong mang chiến lực mạnh hơn cô đọng độ cao hơn hứa hảo cảm thụ được linh lực cường độ p hắn, hắn đối ngọn không chỉ có riêng là lạc nhật tông dạng này tông môn mà là đối tiêu toàn bộ thế giới bởi vì thiên địa sẽ đại biến nói không chừng liền ra tới cái gì ẩn tàng cường giả cho nên phải nhanh một chút tăng thực lực lên hứa hảo giãn gân cốt một cái cảm thụ được thể nội tình huống liền đứng người lên tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp thiên thiên cương khí chuyển hóa làm linh lực cũng là cần vững chắc huống chi liên tiếp mấy ngày tu luyện để hứa hảo cũng cảm nhận được đói k h á c được ra ngoài ăn chút đ ộ vật nếm thử thị nữ thanh nhi tay nghề、c、cửa phòng bị hứa hảo từ giữa đầy ra định viện bên trong một mực sớm có chuẩn bị thị nữ thanh nhi nghe được thanh âm vội vàng tiến lên nên đón thiếu ra đói bục không ta cái này đi chuẩn bị hứa hào mỉm cười nhìn xem nhanh chóng rời đi thị nữ thanh nhi cảm thấy một trận thỏa mãn cộ đại cường giả chính là tốt có như thế một cái vừa lòng như ý thị nữ b ấ t lo không ít đông đông đông rất nhanh ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa tiến đến hứa hào mở miệng quản sự đại nhân đường k h ô n bên ngoài cầu kiến một tên t r i ề u bang cường giả mở miệng a mời tiến đến hứa hào đứng người lên không đồng nhất một lát đường k h ô n dẫn theo tinh xảo q u ả tặng đi đến xa xa liền ôm quyền mở miệng hứa h u n h nhiều ngày không thấy chuyên tới để ân cần thăm hỏi tu vi tăng lên hứa hảo xem xét đường k h ô n khí t ứ c liền biết rõ cái này t i ể u tử tu vi tăng tiến dù sao cũng là an linh gia yêu thú thịt đối với người tăng cường khẳng định là cực lớn chỉ bất quá đường k h ô n tư chất quả thực có chút chênh lệch lâu như vậy mới đem tiêu hóa hết cái gì đều không thể gạt được hứa minh đường k h ô n cười hắc hắc đem quà tặng đặt ở trên bàn đá hỏi hứa minh ngươi lần trước mua sắm chính là cái gì thịt có thể hay không bán ra tại ta một điểm bởi vì đạt được chỗ tốt đường k h ô n hiện tại là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon có thể cương đại ai không muốn đâu mặc dù có chút đường đột nhưng hắn cùng hứa hào được cho huynh đệ cũng sẽ không để ý những thứ này bán cũng không cần đợi chút nữa mang chút trở về là được bất quá ta phải nhắc nhở một câu cái này đ ồ vật rất toát lên cũng không thể dùng ăn quá nhiều hứa hào chơi bừa một người đắp đạo gà chó cũng thăng thiên một điểm hung thu thịt mà thôi hứa hào tịnh không để ý hiện tại hắn nơi này có quá nhiều hung thu thịt hắn đều ăn không hết đại đa số đều là thị nữ thanh nhi một người ăn rất nhanh đ ì n h viện bàn đ á phía trên trưng bày một tòa rượu ngon tức ăn ngon ba người nâng cốc ngon hoan được không khoái hoạt cùng lúc đó ẩn bí ti cũng vận dụng tại cẩm châu đủ loại con đường. đem k ỳ lan sơn phát sinh sự tỉnh thêm mắm thêm m ố i tiết lộ ra ngoài bây giờ cẩm châu từng cái t h à n h trì quán rượu các vùng đều tại thịnh truyền âm yêu tông hành động nghe nói không âm yêu tông vì trả thù ngô vương c â u thủ đánh chết hai tên lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả còn cướp đi bảo vật không thể nào làm sao không biết ta nghe nói hành động lần này chính là gọi khương nhân nghĩa tà đạo cường giả đây chính là tại đại huyền vương triều truy nã bảng trên tiếng tăm lừng lấy cường giả kia lạc nhật tông chẳng phải là bị thiệt lớn máu mẹ thua thiệt tiếng đàm luận cũng chuyển vào lạc nhật tông sở t h u thế lực trong hai một trận nhu đồ bắt đầu khải linh cảnh đình phong rất nhanh ẩn bí ti tản lợi đồn liền chuyển đến lạc nhật tông thế lực trong hai sau đó tầng tầng tiến dần lên chuyển tới lạc nhật tông bản bộ cái gì nhận được tin tức lạc nhật tông tông chủ một mặt tâm trầm hắn đạt được tình báo tin tức trước tiên là không tin tưởng âm yêu tông cùng lạc nhật tông đều nói xong làm sao có thể lâm thời đổi ý nhưng cụ thể lại tỉ mỉ miêu tả lại là để hắn kinh nghi bất định đáng chết khả năng này là kia âm thầm thế lực âm yêu sát hại ta lạc nhật tông vô số cờ giả lạc nhật tông tông chủ một mặt sát ý cái này rất rõ ràng lại là âm thầm người đang q u y dối muốn nghe nhìn lẫn lộn chỉ là giờ phút này lạc nhật tông tông chủ đối âm t h ầ m thế lực sinh lòng k i ê n kỵ lần này điều động âm yêu tông cứ điểm đi kết minh đưa tài nguyên người là lạc nhật tông hai đại cao thủ là ngưng luyện linh lực khải linh cảnh cường giả khải linh cảnh có linh lực cùng không có linh lực hoàn toàn là hai khái niệm chiến lược t r ê n lệch to lớn chỉ có như vậy cũng bị chân sát lạc nhật tông tông chủ ánh mắt nhìn về phía đại điện phía dưới rất nhiều lạc nhật tông cường giả trầm giọng nói các ngươi thấy thế nào phát động lạc nhật tông tất cả năng lực tình báo tìm tới kết dấu diếm thế lực toàn bộ cầm châu không thể có ngoài ý muốn nhân tố tồn tại thống chi nó còn liên tiếp đánh rét ta lạc nhật tông cường gi không tệ thiên điệu biến đổi lớn sắp đến loại này không ổn định nhân tố nhất định ảnh hưởng ta lạc nhật tông xưng bá con đường nhất định phải nhanh chóng giải quyết ta nhìn liền không có cái gì giấu g i ế m thế lực chính là đại tuyển vương triều điều động ẩn bt í i bọn hắn một mực không quen nhìn ta lạc nhật tông một nhà độc đại trên đại điện ồn ào từng cái cao tầng đều phát biểu ý kiến các loại ầm ý một hồi nhìn thấy lạc nhật tông tông chủ cũng không nói chuyện về sau liền n g ẩ n đầu lên nhìn chăm chú lạc nhật tông tông chủ lạc nhật tông tông chủ nhìn thấy mọi người an tĩnh lại về sau trầm ngâm một lát nhân thì nói mọi người nói đến đều có lý nhưng là cũng không thể rơi xuống tin tức này chân thực tính. bởi vậy ta tuyên bố lạc nhật tông tông chủ vừa nói xong toàn bộ đại điện lập tức nín thở ngưng thần bọn hắn đều biết rõ một khi lạc nhật tông tông chủ cái dạng này chính là có đại sự phát sinh một cha rõ tình báo là thật hay giả lập tức vấn trách âm yêu tông rõ hai lập tức phát động lạc nhật tông tất cả tình báo cha rõ âm thầm thế lực cùng đại tuyển vương triều hẩn bị thi ba thu nạp hết t hệ thành thục tài nguyên bắt đầu điều phối nhân thủ tăng lên từng cái tu v i cấp độ thực lực. lạc nhật tông tông chủ k h o á t k h o á t tay đi thôi thiên địa đại biến sắp đến ta lạc nhật tông có thể hay không v ư t khởi chính là các vị cần cố gắng một máy mắt lạc nhật tông triệt để sinh động mà một chỗ trong sơ cốc âm yêu tông tông chủ cũng đã nhận được tình báo tin tức hắn lập tức c a o mày hắn cũng tại ngờ vực vô căn cứ rõ ràng là kết minh rõ ràng là lạc nhật tông đưa lên tài nguyên tu luyện làm sao lại xuất hiện vấn đề chẳng lẽ là giấu giếm nhóm thế lực ra tay âm yêu tông tông chủ chấm ngâm một lát lại lắc đầu âm yêu tông cứ điểm mười phần bí ẩn trải qua đặc thù thủ pháp căn bản sẽ không bị tra được bằng không cẩm châu ẩn bí ti đã s Mà lại hắn điều động khương nhân nghĩa thế nhưng là tự chủ lựa chọn lâm thời quyết định gặp mặt địa điểm căn bản sẽ không bị người phát hiện lại là cỡ nào thế lực có thể sớm biết được đâu chẳng lẽ khương nhân nghĩa phản bội ta Âu g yêu tông tông chủ hít sâu một hơi cũng chỉ có khả năng này dù sao tiền tài động nhân tâm húng chi là linh giai bảo vật khương nhân nghĩa bản thân cựu thực lực cao cường lại cùng sài lang có càng sâu liên hệ lấy được bảo vật một khi ly khai cầm châu đó chính là trời cao mặc chi bay đáng chết khương nhân nghĩa ông yêu tông chủ nghiến răng nghĩa lợi cái này không chỉ là cầm đi âm yêu tông b ả o vật hơn nữa còn biến tướng đối địch lạc nhật tông cái này căn bản là đào mộ tổ tiên của hắn a đừng để ta tìm tới ngươi âm yêu tông tông chủ hít sâu m ộ t hơi bình phục nội tâm xúc động bây giờ hắn cần phải làm là nên ngẫm lại ứng đối như thế nào lạc nhật tông vẫn trách bởi vì liền thực lực mà nói âm yêu tông vẫn là t r ê n lệch lạc nhật tông không ít đặc biệt là âm yêu tông đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao tại lung lạc yêu vật tà ma phía trên cùng hoàng thiên giàn thượng cổ tà đạo di tích sợi hay chứng tốt nhất đừng để cho ta biết rõ là có người âm thầm mưu đồ nếu không âm yêu tông tông chủ hít sâu một hơi. hắn bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu sàng chọn tâm phúc của mình thủ h ạ một câu hứa hào mưu đồ mặc dù nhìn như đơn giản nhưng vẫn là để hai đại tông môn có nghi kỵ đây là bình thường làm đại tông môn thủ lĩnh khẳng định sẽ không hành động theo cảm tính đều sẽ điều tra rõ ràng cái này cho hứa hào thời gian cùng cơ hội song khánh phủ hứa phủ bên trong c h g k h ô n đã mặt mũi tràn đầy đỏ lên mê man đi qua thứ nhất là uống quá nhiều tùy tiên ngưỡng thứ hai là ăn linh dai hung t h ú thịt thân thể đã chống đỡ không nổi bắt đầu bản thân chữa trị thức mê man để tránh trò gặp tổn thương lớn hơn hứa hào lắc đầu gọi tới triều bang nhân viên đem chương k h ô n đưa về chính phủ thuận tiện mang theo một chút hung t h ú thịt cơm nước no nê về sau h ứ a hào ly khai định viện về đến phòng lập tức trước tiên mở ra cơ duyên b ó i toán trải qua mấy ngày nữa tu luyện tăng thêm ẩn bí ti tình báo truyền lại cẩm châu hẳn là có một chút biến hóa h ứ a hào chính là muốn nhìn xem tương lai cụ thể tình huống ngươi tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm h ứ a hào chờ d â y lát giao diện ảo trên không ngừng mà biểu hiện tin tức mỗi ngày cơ duyên bài toán bởi vì ngươi phá hủy âm yêu tông cùng lạc nhật tống kết minh chương trình sự kiện còn tạo lên men bên trong hứa hào nhìn xem bảy biện ra tới tình báo tin tức góp miệng lộ ra vẻ tươi cười có tốt có xấu tốt là phá hủy xấu chính là còn tại lên men chỉ sợ lần này soát tân điểm lại trôi theo dòng nước tại hứa hào trầm ngâm ở giữa một phen tin tức biểu hiện ra về sau cơ duyên bói toán bắt đầu xuất hiện là tham vị tin tức trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc c ăn ổn tránh lo âu về sau bình trung thượng tham nửa đêm tiến về song khánh phủ chợ đen mua sắm số bảy mươi hai cửa hàng phong lớn thạch có thể đạt được ba kiện địa g a i cơ duyên tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới cơ duyên thầm nghĩ một tiếng quả nhiên cơ bản không có ra tốt đồ vật xem ra các loại lạc nhật tông cùng âm yêu tông lẫn nhau đâu đá còn cần thời gian nhất định vừa vặn đoạn thời gian này hắn có thể dùng đến nhanh chóng tăng lên tu vi hứa hào đứng người lên đẩy cửa phòng ra Ê, thiếu ra lại muốn ra ngoài sau thì nữ thanh nhi không cảm thấy kinh ngạc hỏi có chút việc để ngươi làm đêm nay ngươi đi xong khánh phủ chợ đen số bảy mươi hai hàng vỉa hè mua sắm điểm tảng đá hứa h à o mở miệng căn dặn hứa thanh sơn đang bế quan như vậy thì chỉ còn lại thị nữ thanh nhi đổi lại trước kia hứa h à o sẽ không sai khiến thị nữ thanh nhi đi chợ đen loại nguy hiểm này khu vực có thể thị nữ thanh nhi bây giờ đều ẩn ẩn đang thức tỉnh linh đây chính là thị nữ thanh nhi thể chất đặc thù chỉ cần ăn ă n ăn chính mình liền có thể tăng trưởng tiện sát hứa h à o huống chi đây cũng không phải là thị nữ thanh nhi lần thứ nhất rõ thị nữ thanh nhi gật gật đầu nhớ kỹ tốt nếu như không có khác chuyện quan trọng không nên quáy dày ta hứa hào lần nữa căn dặn một tiếng liền về tới gian phòng chương một trăm bảy mươi khải linh cảnh đình phong hắn muốn tiếp tục tu luyện c ử u chuyển huyền công lần này là c ử u chuyển huyền công đệ ngũ trọng điểm kinh nghiệm hai vạn càng ngày càng nhiều nhưng còn tại hứa hào trong phạm vi chịu đựng bởi vì hắn trong đan đ i ề n linh lực càng nhiều vận chuyển c ử u chuyển huyền công liền sẽ càng nhanh lấy được điểm kinh nghiệm thì càng nhiều mà lại hắn thức t ỉ n h thế nhưng là tiên giai cực phẩm võ linh xa xa siêu việt tất cả mọi người không nhanh vậy liền có lỗi với hắn cho tới nay cực hạn tu luyện hứa hào xuất gia linh thủy không gian châu cùng một đám cái khác tài nguyên tu luyện sau đó bắt đầu kết thành thủ tấn hô hấp điều chỉnh hứa hào bên trong đan đ i ể n võ linh cũng bắt đầu kết tấn sau đó lấy cựu chuyển xoay tròn tu hành pháp môn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh một lần hai lần rất nhanh hứa hào đã tìm được một tia trôi chảy cựu chuyển huyền công đệ ngũ trọng điểm kinh nghiệm mười một quả nhiên lần này tăng thêm mười một giờ điểm kinh nghiệm nhìn so thường ngày tu luyện còn muốn nhanh hơn hứa hào mặt mũi tràn đầy vui mừng mà bây giờ vận chuyển một cái chu tiên cũng bất quá là một hai phút thời gian mà thôi như thế tính được cũng liền ba bốn ngày thời gian mà thôi hứa hào hít sâu một hơi Tìm tới lúc trước gia tăng gia i lúc n k hứa nghiệm cảm giác, bắt đầu không ngừng mà nuốt tài nguyên tu luyện, sau đó tu luyện chuyển huyền công. giác, Hô hô hô. tải cảm mà cựu bắt tu tu đầu đó sau h à o không ngừng mà tu luyện cựu truyền huyền công đệ nhất trọng điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i một cái chu thiên hai phút m ộ ư ơ i cái chu thiên hai mươi phút cứ tiếp như thế tại sung túc tài nguyên gia trì dưới ba ngày về sau hứa h à o liền toàn thân chấn động cựu truyền huyền công đệ ngũ trọng viên mãn hứa h à o mở to mắt cảm thụ được đan điền bên trong biến hóa sắc mặt bình ổn lần này cũng không đệ tứ trọng như vậy biến hóa to lớn nhưng cũng là ngưng luyện rất nhiều linh lực sự tình đều tại hướng phương diện tốt phát triển hứa hào hơi thích thứ một cái liền mở ra cơ duyên bài toán bắt đầu lục soát cơ duyên làm hắn hao tốn một cái cơ duyên soát t â n điểm thử nghiệm nhìn xem tương lai đi hướng lúc hắn vẹn vẹn thu hoạch được một cái thường thường không có gì lại trung thăm cùng một cái lại tiến về chợ đen mua sắm phong ấn thạch điệu giai cơ duyên xem ra phá hư kết minh để lạc nhật tông cùng âm yêu tông đều hoạt động đều giảm bớt r a hứa hào cảm thán một tiếng hắn đi ra ngoài cùng thị nữ thanh nhi phân phó một tiếng ăn một đoạn hung thu thịt lại ngon lành là ngủ một giấc về sau liền tiếp theo tu luyện như thế lặp đi lặp lại cựu truyền huyền công đệ l theo tu luyện từng bước tiến hành hứa h à o thỉnh thoảng tính đổi mới cơ duyên điểm Vâng, viên và vươn thân thân truyền huyền công, đệ thất trọng. Hứa hào thân thể lần nữa một trận. truyền huyền công, đệ trọng, điểm kinh nghiệm truyền huyền công, viên mãn. ngay cũng cảm giác được tự thân đan điển tràn linh tràn trạng ngón trên linh này linh giác cựu Cựu cựu cựu cảm được lực. tức、so、lực. khắc lực tự thất thể một Một mắt, triệt thái. tay, Thời rôi ra đầy đầy Hứa hào hứa hào Hứa hào phía đệ đệ điểm để lập lóe Ở sở dĩ khoa trương như vậy hay là bởi vì hứa hào tự thân điều kiện tăng lên bởi vì hắn tiên phẩm võ linh ngoại trừ linh lực biến hóa bên ngoài hứa hào thân thể lực lượng cũng không tăng lên bao nhiêu vẹn vẹn hơi tăng cường một điểm đối với một ngàn vạn lực lượng mà nói cơ hồ có thể không cần tính dù sao tất cả tài nguyên đều là lấy linh lực là điều kiện tiên quyết ta bây giờ khải linh cảnh đ ỉ n h phong tiếp xuống chính là nhập đạo hứa hào cảm thụ được đan điền bên trong tình huống về sau bắt đầu nghiên cứu phía sau tình huống nhập đạo huyền chi lại huyền từ lang tiêu cung công pháp đến xem làm linh hài lòng trạng thái về sau cơ hội có nhập đạo cơ hội nhưng loại này nhập đạo có một loại rất huyền m i ê u tả hiểu được như vậy tự nhiên triệt để thuế biến nếu làng ộ không thông như vậy liền không có thuế biến tư cách vẫn cứ kẹt tại khải linh cảnh cấp độ đáng chết khó khăn hứa hào nhìn xem lăng tiêu cung công pháp phía trên giàn giải thần sắc trầm xuống này làm sao nộ g mà lại lăng tiêu cung lời nói cũng tại phá thành mà nhỏ rất lo xa có được loại căn bản không có xem ra đến nghĩ những biện pháp khác nhìn xem càng nhiều công pháp hứa hào lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ bỏ đi hiện tại hãn tại khải linh cảnh đã vô địch thì sợ gì bây giờ thiên địa còn tiếp nhận không được ở nhập đạo cảnh cường giả lung tung hành tẩu cho nên hứa hảo cũng không sốt ruột hứa hảo v ặ n m ẹ o cổ trước là tu hành một trận triệt để củng cố tự thân tình muốn về sau hắn mới đánh một c á i n g áp ngã đầu liền ngủ h ả o h ả o giấc ngủ là hết t h ả y bắt đầu ngươi thu hoạch được một cái cơ duyên soát tân điểm làm ngày thứ hai giữa trưa thanh âm nhắc nhở văn vọng hứa hảo mở mắt ra thoải mái hứa hảo giãn gân cốt một cái hắn rời giường rửa mặt hơi thanh tỉnh về sau hứa hảo trước tiên mở ra cơ duyên bói toán bảng tạo thành quen thuộc mỗi lần tu luyện mấy ngày hứa h à o đều sẽ điểm kích một cái cơ duyên soát tân điểm xem xét cụ thể tình báo tu luyện lâu như vậy lên men lâu như vậy nghĩ đến hẳn là có thu hoạch mới đúng người tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa h à o chờ giây lát giao diện ảo trên không ngừng mà biểu hiện tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán nhiều ngày tới lên men lạc nhật tông cùng âm yêu tông chuẩn bị lần nữa tiếp xúc kịch bản đang tiến hành bên trong hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tình báo tin tức miết miệng cười một tiếng rốt cuộc đã tới lần này tiếp xúc hắn vẫn sẽ hay không từ đó thu lợi đâu hứa hảo có chút không kịp chờ đợi muốn xem xét cụ thể tình huống. tại hứa hào chờ mong trong ánh mắt cơ duyên bói toán bắt đầu bày biện ra t ừ n g đạo lá tham vị tin tức hạ hạ t h a m hai ngày sau tiến về cẩm châu tùy dương bên ngoài phủ minh viên núi phá hư lạc nhật tông cùng âm yêu tông gặp vỡ chém giết lạc nhật tông cùng âm yêu tông hai vị tông chủ có thể đạt được rất nhiều linh dài cơ duyên nhưng hai tông trải qua ngơi ư phá hư giờ phút này đã là dốc hết toàn lực thực lực hùng hậu cần chú ý cẩn thận cự hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ặ n mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ì n h trung thượng thăm đêm nay tiến về chợ đêm mua sắm số 72 h à n g vỉa hè là phía trên một thanh vỡ vụ đại đao nhưng phải một ngày giai vật liệu luyện khí không bất luận cái gì lo lắng âm thầm tiểu cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua thần s á c ngưng lại tin tức tốt là ra ba cái lá tham vị tin tức xấu là có một cái hạ hạ tham mà lại là điểm đại hung hứa hào hít sâu một hơi lập tức đem ánh mắt rơi vào hạ hạ tham bên trên đợi đến nhìn qua phía trên tin tức biểu hiện về sau hắn sát mặt â m t r ư ở lạc nhật tông cùng ấm yêu tông họ t r ư ớ c 171, mai phục lại là toàn quân xuất kích hứa hào đọc hạ hạ t h a m tin tức về sau c h ầ m mặc rất rõ ràng làm hai phái tông chủ trên thân khẳng định có linh giai bảo vật cho nên chỉ cần giết chết những người này bảo vật cái gì cần có đ ề u có nhưng là muốn giết chết kia giống như là trực tiếp công trên lạc nhật tông thậm chí công trên lạc nhật tông có lẽ còn muốn đơn giản hơn nhiều dù sao thiên địa không hiện nhập đạo cảnh không ra công trên lạc nhật tông chỉ cần đối mặt lạc nhật tông tông chủ b ọ n người mà không cần đồng thời đối mặt âm yêu tông các loại hứa hào bây giờ đã là khải linh cảnh đình phong thực lực vô cùng cường đại p kháng kháng không không hứa hảo rất nhanh liền làm ra phán đoán cái này cầm châu cũng không phải hắn hắn tại sao phải một mực sông lên phía trước nhất cho đại huyền vương triều cản thương muốn gấp cũng hẳn là là đại huyền vương triều ẩn bí ti mặc kệ ẩn bí ti sẽ làm ra cái gì dù sao cũng so cái gì cũng không dám mạnh hứa hảo vững vàng ánh mắt quét về phía phía dưới thiên vị lập tức hắn liền lắc đầu m những ngày này tu luyện nàng đều quen thuộc hứa hảo động tác tu luyện mấy ngày liền ra sau đó nghỉ ngơi một lát lại sẽ tiến vào trong tu luyện nàng đều có chút bận tâm hứa h à o như thế tấp nập tu luyện khẳng định là có cái gì nan nôn tri ẩn nàng hận không thể mình có thể nhanh chóng trưởng thành là thiếu gia giảm bớt áp lực không cần hứa h à o cười lắc đầu lập tức nói tiếp đêm nay tiến về chợ đêm đi số 72 h à n g vỉa hè phía trên mua sắm một thanh vỡ vụ n đại đao rõ thị nữ thanh nhi không hỏi nguyên do trực tiếp điểm đầu lập tức hắn cùng thị nữ thanh nhi đàm luận một lát liền đi ra hứa phủ sau đó tại một châu ngọ sâu bên trong biến hóa trở thành nhận bí ti nói buổi t r ư a khách k h a n h hứa hào không có chút nào trì hoãn trực tiếp chạy về phía s o n g khánh phủ hẩn bí ti một đường thông suốt hứa hào đi vào hẩn bí ti sau đó tại trần thủy dẫn đầu dưới tiến vào hẩn bí ti đại địa chờ không đồng nhất một lát huyết đường nguyện nhi cùng chu tiếu thiên bọn người nhanh chóng chạy tới bởi vì tất cả mọi người biết rõ hứa hảo là vô sự không lên điện t ă n g bảo chỉ cần hứa hảo đến tuyệt đối có đại sự phát sinh ngôn minh không biết có chuyện gì chu tiếu thiên trực tiếp mở miệng những người khác cũng đều đem ánh mắt quét về phía hứa hảo lộ ra vẻ hỏi thăm hứa hảo đứng người lên đi thẳng vào vấn đề mà nói lạc nhật tông cùng âm yêu tông vào khoảng hai ngày sau tại cẩm châu t ủ y dương bên ngoài phủ minh viễn sơn hội minh đến thời điểm lạc nhật tông tông chủ ấp yêu tông tông chủ đều sẽ tiến về cái gì hứa hảo lời nói rơi xuống h u y nguyệt chu tiếu thiên bọn người ăn nhiều g i ậ mình đây là đại sự lúc trước hai tông kết minh bọn hắn trong lòng còn có một số may mắn bởi vì coi như hai tông kết minh nhưng bọn hắn dù sao cũng là một chính một tà cũng muốn bận tâm thế nhân n g ô n luận cũng muốn bận tâm đại huyền vương triều thái độ nhưng bây giờ khác biệt hai cái này tông môn là có chút trắng trợn cái này có chút chân c h ụ i thật sự là không đem đại huyền vương triều luật pháp để vào mắt đồng thời bọn hắn cũng đối hứa hào năng lực tình báo triệt để bội phục lúc trước chặn được lạc nhật tông cường giả t r ạ mặt thời gian địa điểm nhân số đều điều tra đến rõ ràng bây giờ liền hai tông hội minh như vậy đại sự thế mà cũng thăm dò được rõ ràng thật là thần nhân việc này đến bẩm báo cho cấp trên Không thể để chu o bọn hắn k tiếu hợp nhau, n thiên hít sâu một hơi về sau quay đầu nhìn về phía hứa hảo sự tình nếu là hứa hảo chọc ra tới như vậy hứa hảo nhất định có biện pháp tỷ như lần trước chặn giết lạc nhận tông cùng âm yêu tông cường giả biện pháp ngược lại là có một cái không biết rõ mọi người có dám hay không hứa hào mỉm cười nếu như ngay từ đầu hứa hào không có kế hoạch như vậy hiện tại trong đầu của hắn liền có một cái to gan ý nghĩ hắn cho tới bây giờ đều không phải là v ư ơ n cổ đợi các người cho tới bây giờ đều là chủ động xuất kích đã chặn được tình báo tin tức kia không làm chút gì như thế nào xứng đáng cơ duyên b ò i toán hạnh khổ hiện ra tình báo tin tức h u y ế t n g u y ệ t chu tiếu thiên mấy người nhìn đến hứa hào biểu lộ thần s ắ c trầm xuống ngươi sẽ không muốn đi từ đó cản trở phá hư a chu tiếu thiên hít sâu một hơi nói biện pháp này có chút lớn gan a nôn hình lạc nhật tông cùng âm yêu tông thực lực cường đại không phải chúng ta không tin tưởng ngươi liền chúng ta đội hình như vậy tiến về phần thắng không lớn vương thanh vân vội vàng mở miệng nào chỉ là phần thắng không lớn quả thực là không có phần thắng lý khải vội vàng phụ h o a nghĩ như thế nào chỉ bằng bọn hắn liền đi chặn giết lạc nhật tông tông chủ và âm yêu tông tông chủ hai phe này hội mình khẳng định là cường giả như mây a đ ổ i một cái đi một bên đường nguyện nhi cũng không nhịn được mở miệng làm gì dài người khác chí khí diệt uy phong mình hứa hào lã trá cười một tiếng nói tiếp hai phe tồn tại cùng một chỗ chúng ta có lẽ không phải là đối thủ nhưng là chúng ta có thể đợi bọn hắn tách ra à. đây chính là hứa hảo ý nghĩ bây giờ đều tu luyện đến khải linh cảnh đình phong nếu là không đi làm chút gì hứa hảo lòng ngớ ngáy khó nhịn hai tông hội minh hứa hảo đánh không thắng nhưng là đánh lén đánh một cái m ô n p h á i vẫn là có thể kém nhất cũng muốn suy yếu một phương thực lực miễn cho song phương chân chính kết hợp với nhau cái này đám người nghe được hứa hảo đề nghị này lập tức trở m ặ t t i ê n tâm ta không muốn các người đi đánh chủ công chỉ cần kiềm chế một chút á miêu á cầu hứa hảo nhìn ra mấy người trong lòng do dự nói thẳng huống chi chúng ta chỉ là đi xem một chút còn chưa nhất định liền thật xuất thủ là không thể làm tự nhiên không làm là được chu tiếu thiên mấy người liếc mắt nhìn nhau tình báo này còn không xác định cho nên dựa theo lệ cũ bọn hắn là cần phải đi kiểm chứng dù sao đều là muốn đi ngược lại là có thể gặp cơ làm việc vạn nhất có quay người có thể chui đâu Tốt. chu tiếu thiên vùng vẫy một cái nhớ tới hứa hào chân thực thực lực nặng nề g h mà gật đầu vậy thì tốt mọi người chuẩn bị một cái tối nay xuất phát bởi vì từ nơi này trực tiếp tiến về cầm châu tùy dương bên ngoài phủ minh viễn sơn không sai biệt lắm cần hai ngày thời gian thời gian cấp bách hứa hào đứng người lên đêm đó điểm s o n g khánh phủ ngoài đông thành gặp chu tiếu thiên tự mình đem hứa hào đưa ra ẩn bí ti chương một trăm bảy mươi mốt mai phục rất nhanh chu tiếu thiên liền một lần nữa trở lại ẩn bí ti đại điện chu đại nhân chúng ta sẽ không thật muốn đi a lý khải hít sâu một hơi nghiêm túc mà nói cái này nói bởi chưa lai lịch bí ẩn vạn nhất là cái cạm bấy đâu vương thanh vân cũng mở miệng nói đúng vậy a không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất kỳ thật hai người bọn họ không muốn đi bởi vì vạn nhất độc thủ bọn hắn rất có thể liền sẽ rơi vào đi bọn hắn tiếp xúc hứa hào thời gian quá ít còn không rõ ràng hứa hào đến cùng là thế lực nào mà lại hứa hào tình báo tin tức cũng quá chuẩn xác coi như không phải lạc nhật tông m ộ t phương cũng có thể là thế lực thần bí nếu là thế lực thần bí muốn xưng bá cầm trâu lấy bọn hắn làm cơ hội cùng lấy cớ như vậy một khi rơi vào trong t ạ bẫy sợ là thần tiên khó cứu ta biết rõ mọi người lo lắng nhưng việc này chúng ta không thể không đi nhìn một cái vậy cũng là khảo nghiệm một cái c h u tiếu thiên sắc mặt trầm xuống tiếp tục nói huống chi hứa hào hành động hẳn không phải là người xấu bởi vì hắn nếu là thật sự muốn đối chúng ta đạo thủ không về phần c u ố n như thế một lớn cánh mặt trực tiếp có thể giết chúng ta lời này vừa rơi xuống lý khải cùng vương thanh vân đều trầm mặc hoàn toàn chính xác hứa hảo thực sự quá mạnh lạc nhật tông hai tên khải linh cảnh cường giả là cực mạnh bọn hắn đã kiểm tra thi thể hắn tu vi cùng linh lực cô đ ộ n g độ thậm chí so ra mà vượt bọn hắn nhưng coi như thế cũng là bị hứa hảo một đao chém mất cho nên hứa hảo nếu là người xấu căn bản không cần lá mặt lá trái trực tiếp có thể tập kích bọn hắn vậy ta đồng ý tiến về bất quá là không thể làm ta là không sẽ ra tay ta cũng vậy lý khải cùng vương thanh vân đồng thời tỏ thái độ yên tâm ta cũng không phải ưa thích chịu chết người chu tiếu thiên cười một tiếng về sau quay đầu nhìn về phía đường nguyện nhi đạo chờ nhóm chúng ta sau khi đi ngươi trực tiếp về cẩm châu ẩn mỹ t ì đem nơi này tình huống bẩm báo đi lên nếu là biết được chúng ta không có trở về liền tạm thời ly khai cẩm châu yên lặng chờ tiếp viện rõ đường nguyện nhi quay đầu nhìn một chút một bên huấn g u y ệ t quan tâm nói xem chừng huấn n g u y ệ t dôi xuất thủ đặt ở đường nguyện nhi ngọc thủ phía trên vô vô nói yên tâm ta không sao vậy liền quyết định như vậy chúng ta chưa phát động song khánh phủ cự ly cẩm châu tùy dương bên ngoài phủ minh viễn sơn còn có chút ly, cần sớm chạy tới Các vị, vạn sự xem Tiếu rất nhanh mấy người thông qua nhà m ô n cửa sau ly khai mà hứa hào về tới hứa phủ nhìn thoáng qua còn đang bế quan hứa thanh sơn dặn dò thị nữ thanh nhi liền đi ra đình viện thiếu ra ta cho ngươi hầm h ổ lan sương ngươi nhưng phải an toàn trở về yên tâm thế giới này muốn thiếu ra mệnh người còn chưa sinh ra hứa hào khoát qua tay quay người ly khai song khánh phủ phía đông quan đạo hứa hào nhanh chóng tiến lên rất nhanh liền nhìn thấy nguyễn nguyệt chu tiếu thiên b ọ n người hứa hào vội vàng n ê n đón đi lên ngôn minh chu h u n h song phương trào về sau liền không có chút nào chỉ hoãn lập tức thả người nhảy lên nhanh chóng chạy về phía cẩm châu tùy dương bên ngoài phủ minh viễn sơn một đường tiến lên tất cả mọi người trầm mặc không nói gì chỉ lo đi đường bởi vì song khánh phủ cự ly minh viễn sơn quá xa nhất định phải nhanh chóng đi đường nếu không liền sớm đến không được đây là đi thẳng tắp tình huống đổi lại đi đường lớn vậy cần thời gian thì càng lâu hào tốn hai ngày thời gian một nhóm năm người rốt cục tại g á m ở cố định thời gian trước đó đi tới minh viễn sơn bên ngoài hô hô hô huyễn nguyệt cùng chu tiếu thiên bọn người thở hồn hẹn một mặt kinh dị nhìn qua hứa hảo bọn hắn đều là khải linh cảnh năm xưa cao thủ đan điền linh lực đều ngưng luyện rất nhiều nhưng là đang đổi u trên đường bọn hắn phát hiện nhóm người mình vô luận như thế nào dùng sức đều truy không lên hứa hảo đây là hứa hảo tận lực chậm lại tốc độ nguyên nhân đồng thời bọn hắn cũng phát hiện hứa hảo năng lượng cũng quá là nhiều tựa như căn bản dùng không hết không phải sao đi vào minh viễn sơn bên ngoài bọn hắn đều mệnh đến sắp hư thoát thể nội tiên tiên cơm khí tiêu hao hơn phân nửa có thể hứa hảo lại cùng người không việc gì giống như hứa hào nhìn xem tiêu hao quá lớn bốn người không khỏi lắc đầu lập tức từ trong ngực móc ra bốn khỏi đầu ngón tay lớn nhỏ linh thủy đã đánh qua trước khôi phục một cái các ngươi cái này trả thái nếu là bị phát hiện sẽ chỉ đi đưa đồ ăn chu tiếu thiên cùng h u y ế t nguyệt bọn người nhìn nhau mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ bọn hắn làm uy tín lâu nam khải linh cảnh thế mà đang tiêu hao phía trên không sánh bằng tân tấn cờ ư n giả g thật sự là tìm ai nói rõ lý lẽ đi đồng thời bọn hắn cũng coi là tiến một bước nhận biết hứa hào cường đại cái này thức tỉnh linh s ợ là đến có cực phẩm cấp độ đi nhưng khi chu tiếu thiên bọn người tiếp nhận hứa hảo q u ă n g ra đầu ngón nút lớn nhỏ linh tủy về sau lập tức thần sắc giật mình đây là linh thạch không so linh thạch càng tốt hơn càng thụ được trong tay linh tủy năng lượng h u y ế t nguyệt cùng chu tiếu thiên các loại người trên lập tức kinh ngạc cái này đồ vật ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí mà thiên địa linh khí lại là cô động linh lực tốt đồ vật bọn hắn không nghĩ tới hứa hảo xuất thủ chính là như vậy bà bối còn đưa cho bọn hắn đừng nhìn đầu ngón tay lớn nhỏ nhưng bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí lại là rất nhiều giờ khắc này mấy người mới xem như hiểu được vì sao hứa hảo nhanh như vậy tiến g a khải linh cảnh mà vì sao tại khải linh cảnh đi được như thế thông thuận cái này một viên tại ẩn bí ti bên trong hối đoái sợ là thật tốt mấy vạn công vân đi lý khải nhìn hứa hảo ánh mắt đều thay đổi vẹn vẹn dùng cho khôi phục liền dùng linh thủy t i ê u tu luyện chẳng phải là tốt hơn t a đi trước tìm kiếm đường ngươi chờ đợi ở đây cẩn thận một chút hứa hảo nhìn một mặt kinh dị mấy người một chút liền hướng phía minh viễn sơn tiềm hành mà đi các loại hứa hảo sau khi đi chu tiếu thiên trầm ngầm một lát nói thẳng chúng ta thay cái địa phương bọn hắn không phải không tin tưởng hứa hảo nhưng cần thiết phòng bị vẫn là phải có vạn nhất hứa hảo thật dẫn bọn h mặc dù cầm chỗ tốt không nên hoài nghi hứa hảo nhưng là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hứa hảo một đường tiềm hành hắn cảm giác được bốn người sau l ư n g tình huống nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn vận chuyển liễm kỹ thuật bắt đầu tới gần minh viễn sơn tại minh viễn sơn nơi này có không ít lạc nhật tông cường giả tuần thú nhìn cái này ngọn núi hẳn là lạc nhật tông một chỗ quyền sở hữu hứa hảo vừa quan sát minh viễn sơn đồng dạng tuần sát chu vi phương vị đường xá rất nhanh hứa hảo liền lui trở về minh viễn sơn quá mức trống trải không thích hợp nửa đường mãi phục mà lại hứa hào cũng không rõ ràng song phương đến cùng thời gian nào phương vị tới nửa đường mai phục liền không thể nào nói đến cũng may còn có cơ hội hứa hào rất mau trở lại trở lại tìm được chu tiếu thiên b ọ n người h u y ễ n nguyệt hỏi thế nào không thích hợp đánh lén chu vi còn có thiên nhiên trở thế lạc nhật tông chọn địa phương rất tốt hứa hào đáp lại một câu liền trở lại mấy người trước mặt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lần này tới có thể đánh lén liền đánh lén nếu là không thể vậy liền đang chờ cơ hội hắn cũng không tin lạc nhật ô n g cùng âm yêu tông người đều sẽ không tách ra h ú n chi song khánh phủ còn có một cái thượng cổ tả đạo di tích đến thời điểm cũng có thể phân hóa một chút âm yêu tông cùng lạc nhật tông cường giả dù sao thiên địa không có biến đổi lớn nhập đạo cảnh không ra, ai dám tranh phong c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai san g i ế t nhất kích tất sát kia chúng ta trước nhìn một cái đi huyễn nguyệt mở miệng những người khác cũng đều tán đồng gật đầu theo hứa hào bọn người yên tĩnh lại toàn bộ minh viễn sơn lại khôi phục lại nguyên bản trạng thái giờ phút này tại minh viễn sơn bên ngoài một đám lạc nhật tông cường giả tại lạc nhật tông tông chủ dẫn đầu dưới đang chậm rãi tiến lên không sai là chậm chạp tiến lên bởi vì lần trước kết minh không may xuất hiện lần này lạc nhật tông tông chủ lâm thời lật lọng chủ động xuất kích tự thân t i ề m phục tại trong đội ngũ để cho người ta đến mai phục lạc nhật tông tông chủ muốn n h ấ t cử tìm tới âm thầm địch thủ chỉ là đáng tiếc nhanh đến minh viễn sơn cái gì tập kích đều không có phát sinh xem ra là muốn chờ nhóm chúng ta đạt tới minh viễn sơn sao lạc nhật tông tông chủ hít sâu một hơi tiếp tục c ẩ n nuốt một đoàn xe c h ậ m chậm tiến lên rất mau tiến vào đến minh viễn sơn phạm vi cùng lúc đó âm yêu tông một phương cũng nhanh chóng tiến lên đi tới minh viễn sơn lần này âm yêu tông tông chủ tự mình tiến về muốn giải thích hương nhân nghĩa sự tỉnh miễn cho lạc nhật tông triệt để cùng âm yêu tông khai chiến tại thiên địa không hiện song khánh phủ phụ cận lại có thượng cổ tà đạo di tích tồn tại tình hồ dưới âm yêu tông tông chủ không muốn làm to chuyện rất nhanh song phương nhân mã bắt đầu tới gần đến rồi huyễn nguyệt nhìn xem song phương nhân mã hội tụ một mặt khẩn trương đây chính là cẩm châu hai đại siêu cấp thế lực tiếp xúc hơn nữa còn là hai đại tông chủ dạng này nhân vật dẫm chân một cái toàn bộ cẩm châu đều muốn run ba run h ứ a h à o cũng n h n thở ngưng thần xem chừng quan sát tới gần song phương nhân mã đi cùng một chỗ trên bầu trời một phương mây đen dày đặc một phương ánh nắng cao chiếu đầu tiên từ đội xe sau phương các loại có một thân ảnh bay lên không tiếp xúc thương lượng hai người trên không trung không biết rõ đàm luận cái gì tựa hồ là đang chờ đợi cái gì nhưng là không có bất kỳ khác thường gì tình huống phát sinh không có tới trốn ở trong đội xe lạc nhật tông tông chủ sắc mặt trầm xuống h ắ n coi là lần này lại sẽ giống lần trước gặp gỡ như vậy ngoài ý muốn nổi lên có người t r i n h phạt hiện tại xem ra không có bất quá lạc nhật tông tông chủ cũng không lập tức ra mặt mà là tiếp tục chờ đợi sắc trời dần dần h tám cuối cùng lạc nhật tông tông chủ nhìn thấy không có người đến đây phá hư về sau chỉ có thể c h o hỏi xe ngựa lập tức song phương xe ngựa tiến vào minh viễn sơn bên trong toàn bộ minh viễn sơn phía trên đèn đuốc sáng trưng các ngươi lại ở chỗ này ta đi xem một chút hứa hào nhìn xem song phương đội xe tiến vào minh viễn sơn lập tức đứng người lên nôn minh ngươi trực tiếp đi chủ tiếu thiên kinh ngạc đây chính là hai đại thế lực bên trong khẳng định cường giả vô số hứa hào thế mà còn sung phong n h ậ n việc không sợ phát hiện trốn không thoát tới sao yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn hứa hào cho một cái an ổn biểu lộ cả người mượn bóng đêm nhanh chóng buôn tập bởi vì có liễm k ỹ thuật quan hệ hứa hào không sợ bị phát hiện mà lại coi như bị phát hiện hứa hào cũng cảm thấy mình có thể an ổn lý khai khải linh cảnh đỉnh phong tu vi cũng không phải hư rất nhanh hứa hào liền tới đến minh viễn sơn tại chu vi rất nhiều đóng giữ cường giả dưới mí mắt nhanh chóng tiến lên không đồng nhất một lát hứa hào đi tới minh viễn sơn giữa sườn núi nơi này có một tòa to lớn đại điện lạc nhật tông tông chủ bọn người chính là trong đại điện hứa hào dò xét một chút cũng không đi vào bởi vì tại đại điện bên ngoài có tầng tầng trận văn tràn n ậ p mà lại còn có cường giả linh lực đang thỉnh thoảng liếc nhìn chu vi chỉ cần có người tới gần liền sẽ phát động linh lực dự cảnh đối mặt loại này tình huống hứa hảo cũng không tùy tiện tiến lên bởi vì l i ê m khí thuật chỉ có thể che lấp hắn khí thức đem khí tức hạ thấp gần như tại không nhưng là hắn người này vẫn là tồn tại không cách nào bị l i ê m khí thuật che giấu bởi vậy hứa hảo chỉ cần tiến lên khẳng định sẽ bị phát hiện vậy trước tiên c h ờ chút hứa hảo cũng không sốt ruột hắn mục đích tới nơi này là tìm kiếm thừa dịp cơ hội mà không phải đến thám tính tình báo lạc nhật ô n g cùng âm yêu tông song phương muốn thương nghĩ cái gì mặc kệ chuyện của hắn hứa hào trốn ở một bên một góc l ặ n g lặng chờ đợi lạc nhật tông tông chủ cùng âm yêu tông tông chủ tại minh viễn sơn trong đại điện thương nghị thời gian một mực tiếp tục đến thiên minh xem ra không có người đến đây phục kích lạc nhật tông tông chủ khe khẽ thở dài hắn là thật hy vọng có người đến tập kích vừa vặn có thể một lần vất và suốt đời nhàn nhã kết quả thương nghị một đêm thế mà không có nửa điểm bị tập kích dấu hiệu như vậy thì nói như vậy tốt Âm yêu tông, tông chủ cười hỏi như thế hợp tác vui vẻ lạc nhật tông tông chủ dỗi xuất thủ song p ư ơ n g chăm chú giữ tại cùng một chỗ xin từ biệt ô n yêu tông tông chủ ô n quyền thi lễ đứng người lên m ờ i lạc nhật tông tông chủ mặt mỉm cười đem âm yêu tông bọn người đưa ra nghị sự đại điện tông chủ dừng bước âm yêu tông đi vào đại điện bên ngoài ô m quyền thi lễ về sau cả người đã đẳng không mà lên cùng lúc đó âm yêu tông sau lưng mấy tên tà đạo cường giả cũng đều nhao nhao bay lên không còn có một đầu nhắc nhở to lớn hung thú hết thể năm người thêm một đầu to lớn lợn rừng đồng dạng hung thú đây chính là âm yêu tông đội hình cái này đội hình không nói quét ngang cầm trâu c h ỉ ngoại trừ lạc nhật tông bên ngoài không có bất kỳ một thế lực nào có thể đối kháng rất nhanh âm yêu tông người liền hướng phía phía tây phương hướng bay đi chúng ta đi lạc nhật tông tông chủ lướt qua cả người cũng đẳng không mà lên hướng phía lạc nhật tông phương hướng xuất phát lần này hội minh bọn hắn thương nghị rất nhiều cho nên song phương đều muốn đi chuẩn bị bọn hắn muốn đem toàn bộ cầm trâu đều đặt vào tự thân lợi ích máy móc bên trong mà tại đại điện một góc hứa hào một mực cần nút bất động bất quá thần sắc lại là lộ ra vài tia dị dạng thần sắc nếu là không có gặp qua lạc nhật tông tông chủ cùng âm yêu tông, tông chủ vậy hắn sẽ còn kiên kỵ một điểm nhưng bây giờ thấy tận mắt cùng tiếp xúc qua hắn phát hiện nguyên lai hắn đều đem lạc nhật tông, tông chủ bọn người nghĩ đến quá mức lợi h hứa h à o đều là căn cứ tự thân đến tưởng tượng địch thủ lớn nhất khả năng khuyết đại địch thủ thực lực nhưng chân chính gặp qua lạc nhật tông cùng âm yêu tông tông chủ về sau trong lòng hắn bây giờ liền hai chữ liền cái này song phương là rất mạnh nhưng là so với lúc trước đánh g i ế t hương nhân nghĩa đến cũng liền mạnh hơn gấp đôi thậm chí còn không đến cứ như vậy thực lực căn bản không cần hứa h à o nhượng bộ lui binh hứa h à o nhìn xem âm yêu tông cùng lạc nhật tông rời đi phương hướng hắn trầm tư một lát quyết định vây rết âm y tông bởi vì lạc nhật ô n g nhân số quá nhiều một khi chém rết không hết như vậy để hắn để lộ tin tức đối về sau săn rết sẽ gia tăng độ khó mà âm yêu tông khác biệt bọn hắn nhân số ít thực lực còn thấp hơn chính là đi săn tốt đối tượng hứa hào l ạ g yên ly khai thẳng đến huyết nguyệt chu tiếu thiên bọn người chỗ ẩn thân trở về huyết nguyệt cùng chu tiếu thiên bọn người nhìn thấy hứa hào trở về trở về lập tức nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đúng là sợ hứa hào trực tiếp tại minh viễn sơn động thủ bởi như vậy bọn hắn thật cứu viện không được thế nào huyết nguyệt cùng chu tiếu thiên bọn người nhìn thấy hứa hào đến trước mặt vội và nói đối phương thế lớn ta đề nghị bàn bạc kỹ hơn chương một trăm bảy mươi hai sát riết nhất kích tất sát chúng ta đi nước thánh dương bổ h u y ế t cho thật trực tiếp mở cửa trị nghiệp chính mình không phải n ô n minh ngươi thật như vậy nghĩ lý khải một mặt kinh dị nói thẳng vừa mới chúng ta nhìn âm yêu tông tông chủ thế nhưng là khải linh cảnh đỉnh phong cường giả kia một thân t à đạo linh lực đơn giản đen đến phát tím ngoại trừ âm yêu tông tông chủ bên ngoài còn lại còn có hai tên khải linh cảnh hậu kỳ cường giả hai tên khải linh cảnh trung kỳ cường giả cái này đội hình có thể phục kích được chúng ta mới năm người a âm yêu tông chỉ có sáu tên khải linh cảnh cường giả ta trước tiên chém giết đầu kia khải linh cảnh hậu kỳ hứng thú sau đó săn bắn âm yêu tông tông chủ các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn trở bốn người khác thời gian một nén nhang có thể được chưa hứa h à o tiếp tục nói dù sao bọn hắn đều là thức tỉnh âm linh thiên nhiên yếu một bậc chu t i ế u thiên nhịn không được mở miệng n ô n huynh ngươi xác định ngươi có thể tại thời gian một nén nhang bên trong chém giết âm yêu tông tông chủ cùng đầu kia hứng thú có thể thậm chí không cần lâu như vậy hứa h à o gật gật đầu hắn khải linh cảnh đỉnh phong tu vi lại là cực cảnh tăng lên đi lên có thể nói một nén nhang đều là bảo thủ chỉ cần cho hắn cơ hội hắn cảm thấy chỉ cần một kích là đủ rồi các ngươi nói thế nào c h u tiếu thiên nhịn không được nhìn về phía huấn n g u y ệ t vương thanh vân hứa h à o ngôn ngữ thực sự quá mức dọa người rồi một người liền muốn đối kháng đại thế lực tông chủ nếu như không phải hứa h à o bọn hắn đều muốn nói là thiên phương giả đàm nhưng là trải qua trước chiến dịch chiến đấu bọn hắn chỉ có thể nói có chút chần chờ vậy liền thử một chút huấn nguyện nhìn xem hứa h à o nói thẳng dù sao chúng ta ngăn chặn một nén nhang hẳn là không có vấn đề bất quá sau một nén nhang nếu là người bị âm yêu tông, tông chủ q u â lấy hoặc là đánh giết kia chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn có thể hứa hảo gật gật đầu cho h u n g u y ệ n một cái ánh mắt cảm kích bởi vì chính hứa hào một người liền có thể đi p h ụ c kích nhưng là nhân viên quá nhiều hắn nhiều nhất đánh giết hai cái người khác ngay từ đầu liền chạy hắn coi như tốc độ lại nhanh cũng truy không lên tất cả mọi người dễ dàng đánh cỏ độc rắn một khi để cho người ta phát giác có như thế cái địch nhân cường đại vô luận là âm yêu tông hay là lạc nhật tông về sau chỉ sợ cũng không có lạc đ à n người đã quyết định vậy liền việc này không nên chậm trễ chu tiếu tiên h nhìn xem lý khải cùng vương thanh vân hai người khe cắn m ô i nói thẳng liêu một cái bọn hắn thua còn có ẩn bí ti giữ gốc n g mặt đại huyền vương triều bọn hắn còn có thể cho tới nếu là thật sự có thể thành công vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là thiên đại công lao cứ một cái cũng là đáng tốt ta đi trước truy kích các ngươi đuổi theo đến thời điểm giúp ta chặn đường bốn người khác hứa hào nhìn thấy mấy người đồng ý xuống tới lập tức thả người nhảy lên đã hướng phía âm yêu tông tông chủ buôn tập phương hướng truy kích mà đi đi huyết nguyệt bọn người không chút do dự nhanh chóng buôn tập như là đã làm ra quyết đoán vậy liền bên trên bọn hắn cũng muốn nhìn xem hứa hào đến cùng cường đại đến cỡ nào tình trạng cùng lúc đó âm yêu tông, tông chủ cùng âm yêu tông mấy tên cường giả chính nhanh chóng bay lượn Tông chủ, lần ạ c Nhật Tông l này đưa cùng h nhiều như vậy đồ vật, có thể làm cho chúng ta cấp độ tiến hơn ú n tiến tiên tông cường tràn sướng. Lần này g giả ta vật, ta một Một mặt mũi vui yêu bước. vậy đầy đồ độ có cấp c làm âm lạc nhật tông gặp gỡ đạt được không ít đồ vật mà lại tự thân nỗ lực cực ít có những ngày đồ vật bọn hắn không chỉ có thể làm cho càng nhiều người xung kích khải linh cảnh càng quan trọng hơn là bọn hắn đạt được một khối thánh linh lò mổ t r ậ n bàn song khánh phủ xuất hiện một tòa thượng cổ tà đạo di tích bọn hắn liền có thể đem trận bàn khắc họa tại phía trên sau đó hấp thụ di tích lâm sắt năng lượng từ đó cổ động tinh huyết an cần xem chừng lạc nhật tông lần trước tại song khánh phủ liền bố trí một tòa thánh linh lò mổ kết quả thất bại trong găng tấp chúng ta nhất định phải xem trường âm thầm cất giấu địch nhân Âm yêu tông tông chủ nhắc nhở lấy yên tâm đi có kinh nghiệm lần trước lần này chúng ta nhất định có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn húng chi lần trước chỉ là lạc nhật tông một tông đ ộ c làm còn phải cẩn thận nghiêm túc lần này liền không có bao nhiêu người dám tới phá hủy liền xem như đại huyền vương triều ẩn bí ti đều không được Âm yêu tông cường giả tự tin mở miệng lần này cùng lạc nhật tông đã vỡ đạt được lạc nhật tông toàn toàn ủng hộ bọn hắn đã chỗ hướng vô địch ừng làm rất tốt nói không chừng thiên địa khôi phục lúc chúng ta có thể nhập đạo triệt để đi hướng bất、hủ. âm yêu tông tông chủ khô héo trên mặt cũng không nhịn được gạt ra mấy đạo tiêu dung cũng phải thua thiệt âm thầm thế lực phá hư không phải âm yêu tông như thế nào lại đạt được lạc nhật tông ủng hộ lạc nhật tông thoạt nhìn là danh môn đại phái có thể trong tay âm hiểm đồ vật thực sự quá nhiều hơi chảy ra mấy cái liền đầy đủ âm yêu tông ăn uống đặc biệt là cái này sinh linh lò mổ đại trận kia đối âm yêu tông mà nói quả thực lại như hổ thêm cánh đi trở về chuẩn bị đại trận cần có vật liệu lần này ta muốn tả đạo mười hai môn đều muốn là ta âm yêu tông tiêu ngạo âm yêu tông tông chủ nắm chặt nắm đấm、Siu. ngay tại một nhóm năm người thêm một đầu hung thú đằng không phi hành sát na một đạo đao quang từ phía trước lấp loe mà qua một màn kia đao quang phản phất chiếu sáng toàn bộ bầu trời giống như hai ngày hành o không thậm chí siêu việt trên bầu trời treo lên thật cao một vòng liệt nhật người nào Âm yêu tông tông chủ trước tiên cảnh giác đồng thời có đen như mực quần quận khói đặt toát ra muốn trước tiên phong bế hoàn cảnh một phía lại sau đó âm yêu tông tông chủ biến hóa thân ảnh có vô số đen như mực quỷ mặt tại trong khói dày đặc phun trào tìm kiếm đ ị thủ phốc phốc đao mang lấp loe mà ra nga ô một tiếng thu giống vang vọng hứa hào lợi dụng lăng hư bộ trong tay thiên mãng đao thẳng tắp chém về phía kia khải linh cảnh hậu kỳ h u n g thú bởi vì đây là dễ g i ế t nhất có thực thể yêu vật lại như vậy to lớn đơn giản chính là bia sống thiên mãng đao thoải mái mà quán xuyên to lớn lợn rừng thân thể sau đó tại hứa hào k i a một ngàn vạn cân lực lượng ra chỉ dưới thoải mái mà cắt ra lợn rừng đầu nga ô đầu rơi xuống lợn rừng còn tại g à o t hét tiêu thảm nhưng đều không làm nên chuyện gì kia thật dày r a heo tại thiên mãng đao cùng một ngàn vạn cân cự l y phía dưới so đậu hũ mềm mại không được bao nhiêu đến giờ phút này âm yêu tông mấy tên cường giả mới phản ứng được bọn hắn cái này đội hình lại có thể có người dám nửa đường c h ặ n đường n g ư ờ i dám âm yêu tông tông chủ g ầ m thét một cô đ e n đặt linh lực đánh về phía hứa hảo h ắ c h ắ c giải quyết một cái hứa hảo thu đao ánh mắt nhìn về phía kia đánh thẳng tới rất nhiều quỷ dị mặt người hắn hét lớn một tiếng thể nội linh lực phun trào đan đ i ể n võ linh làm ra động tác một nháy mắt hứa hảo toàn bộ thân thể khí huyết phun trào vê anh khí huyết cực nóng đến giống như lại một cái liệt nhật đương không suy suy suy một n á y mắt phóng tới hứa hảo rất nhiều quỷ dị mặt người trực tiếp tiêu dung võ linh tiên phẩm có chu tả năng lực hoành liệt dương nổ tung vô số khói đen tiêu tán một kích cường hành vô địch chương một trăm bảy mươi ba đoàn diện tâm yêu tông t sau chạy đến huế nguyện chu tiếu thiên bọn người ở tại nơi xa nhìn đến hứa hào trạm kích lập tức hít sâu một hơi hứa hào chủ động xin đi muốn săn giết tâm yêu tông cái này khiến bọn hắn biết do hứa hào có lực lượng nhưng bây giờ xem ra cái này không chỉ là có lực lượng liền có thể nói do vấn đề a một đao chém khải linh cảnh hậu kỳ yêu thú đây là thủ đoạn gì mà lại khai triển tự thân khí tức thế mà liền để âm yêu tông tông chủ năng lực không có đất dụng võ chút nào hắn linh chỉ sợ không chỉ cực phẩm cấp độ nói không chừng là tại trên của hắn lý khải một mặt kinh ngạc âm yêu tông tông chủ dù sao cũng là khải linh cảnh đỉnh phong cường giả hắn linh khẳng định rèn luyện từ lâu nhưng là dạng này linh thi triển năng lực thế mà không g ầ n được hứa hảo t h â n nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nếu ai dám nói như vậy hắn đều muốn trực tiếp hoài nghi có thể sự thật đang ở trước mắt không thể không tin thật mạnh huyết mệt hít sâu một hơi ngay sau đó nói đã nói khách khanh có năm chắc kia chúng ta liền muốn ngăn lại còn lại bốn người không thể để cho bọn hắn chạy thoát không t h ể không thể để cho bọn hắn chạy thoát đây chính là lớn công lao vương thanh vân một mặt kinh hỉ nếu là lúc trước hắn khả năng sẽ còn ôm nếm thử thái độ không quan trọng bảo toàn chính mình quan trọng nhưng là hiện tại hắn quyết định toàn lực ứng phó loại này kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu một khi đem ấm yêu tông tiêu diệt đối với đám bọn hắn như vậy mà nói đó chính là lớn công lao thậm chí có thể trở lại ẩn bí ti đi hồi nói càng nhiều bảo vật s u n g kích tầng thứ cao hơn chỉ cần bất tử liền muốn ngăn đón không tệ nhất định phải cản bọn họ lại không thể để cho bọn hắn chạy trốn chú t i ế u thiên lời nói vừa lên hắn liền đã xông về tà đạo cường giả dầm dầm dầm vô tận khói đen tràn ngập đại lượng quỷ m ặ t thút t h ế t nhưng là cũng vô dụng bọn chúng chạm đến hứa hào quanh người mấy thước phạm vi chính là giống như tuyết trắng mùa xuân tao nộ l i ệ n nhật trực tiếp liền h ó a khí người là ai Âm yêu tông tông chủ kinh dị mở miệng đồng thời cả người đã về sau rút lui một k í c h liền chém giết tọa kỵ của mình hung thú bây giờ năng lực của hắn lại bị khắt chế cho nên ô n yêu tông, tông chủ đã trong lòng sinh ra sợ hãi dạng này người không thể địch người giết người hứa hào hư hứ lạnh một tiếng bước chân đập mạnh đã xông về ô n yêu tông, tông chủ gần cự ly quan sát phía dưới hứa h à o đã cảm thấy âm yêu tông tông chủ không gì hơn cái này là có thể săn giết đối tượng hiện tại trực tiếp tiếp xúc cảm thụ đối phương âm lực cường độ hắn cảm thấy loại này tạm ngừ căn bản cũng không cần hắn ra quá nhiều lực sở dĩ kêu lên huế y nguyệt n bọn người chính là muốn m â y khốn kìm chân chôn vùi m ả n g lớn khói đen s i ê u cách đó không xa âm yêu tông tông chủ hiện hóa thân hình một ngụm tiên huyết phun ra ra theo khói đen t r ô n g vùi khí thế của hắn cũng thấp xuống rất nhiều ngươi làm sao mạnh như vậy âm yêu tông tông chủ quá sợ hãi vừa đối mặt hắn liền nhận lấy trọng thương đối diện linh lực tự a hồ là chuyên môn khắc chế hắn liền tiếp xúc đều không được một khi tiếp xúc tự thân âm linh chi lực liền sẽ tan giã đó căn bản không có cách nào đánh âm yêu tông, tông chủ chỉ có thể về sau chạy trốn hắn một bên trốn một bên nghĩ muốn thủ hạ tới cứu viện có thể hắn ánh mắt chiếu tới Lại là lại. là hạ chạy hiện người Cái Siêu. này, ràng mà phát mình chuẩn tay trốn trí, cắn đến. của xa sau cực có đều đã đó rõ vị bị bị âm yêu tông tông chủ vừa mới chạy trốn không có bao xa hắn liền phát hiện phía sau hứa hảo đã truy k í c h tới tốc độ nhanh đến đơn giản không phải người đáng chết âm yêu tông tông chủ gặp đây hắn biết không thể lại chạy trốn nếu không sẽ rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục âm yêu tông tông chủ xoay người một cái một giây sau đao mang chút xuống mà tới âm yêu tông tông chủ không còn dám tản ra thân hình mà là rút da treo ở bên hông một cái m ó n vớt đây là dao long trào là hắn thăm dò di tích có được binh khí mười phần cường đại liên tùy tiện luyện chế ra một cái trực tiếp đánh tới linh giai đ ỉ n h cấp làm giao long c h ả o cùng tiên mãng đao tiếp xúc một s á t na bắn ra cường đại sắt thép giao nhau thanh â m còn có vua tận hoa lửa nở rộ một giây sau ô m yêu tông tông chủ cũng cảm giác một nguồn sức mạnh m ê n ngông noi theo tới đục vào trên người hắn cái này ô m yêu tông tông chủ con ngươi co rụt lại cả người liền là giống như rượu đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài còn tại không trung ô n yêu tông tông chủ cũng cảm giác tự thân xương cốt nát hắn dù sao cũng là khải linh cảnh đỉnh phong cầm giả giai đoạn trước tu luyện cũng rèn luyện thân thể lực lượng không kém gì cùng giai cũng đạt tới gần trăm vạn lực lượng nhưng bây giờ ông yêu tông tông chủ cũng cảm giác một tòa đại sơn áp sập đi qua phốc phốc phốc đại lượng đen như mực sắp huyết dịch từ trong miệng phung ra ông yêu tông tông chủ sợ hãi linh lực đúng không qua lực lượng đúng không qua hoàn toàn bị khắt chế không có chút nào hoàn thủ cơ hội thậm chí liền chạy trốn tốc độ đều không có đối phương nhanh toàn diện là hậu cẩm châu cái gì thời điểm có dạng này cường giả rồi chẳng lẽ là đại tuyển vương triều nhìn không được điều động bực này siêu cấp cường giả ta đầu hàng ta nguyện ý thần phục đại tuyển vương triều âm yêu tông tông chủ còn tại không t r u n g bay ngược nhưng đã n g h i minh bạch cái gì đều không thể so với mạng nhỏ trọng yếu muốn sống sót khai thiên t r ả m veo một tiếng h ứ a hào buôn tập đến âm yêu tông tông chủ trước mặt một đau chém rơi đối mặt đ ị c h nhân hắn căn bản không nói nhảm trước hết giết lại nói mà lại hắn nhìn chúng âm yêu tông tông chủ trong tay mắm ư ớ t k i a đ ồ vật thậm chí có thể chống lại thiên mắm đ a o là hiếm có bảo vật mà lại chém giết âm yêu tông, tông chủ có thể từ ẩn bí ti bên trong thu hoạch công vân không có lý do lưu lại như thế một cái t a i họa không âm yêu tông tông chủ nhìn thấy hớ hào khăng khăng muốn giết hắn hắn cũng không lo được cái gì trong miệng dòng máu màu đen phun một cái toàn bộ thân thể lần nữa hóa thành khói đen đồng thời trong khói đen lóe ra tinh huyết tiến hành huyết đột quá chậm h ứ a hảo cười lạnh một tiếng trường đau trong tay vắt ngang cực nóng linh lực một nháy mắt huyết tán ra ngoài suy suy suy trong c h ư ớ c mắt âm g yêu tông tông chủ khói đen liền tiêu tán hơn phân nửa đồng thời âm g yêu tông tông chủ cũng duy trì không được khói đen trạng thái biến hóa trở thành cơ thể người sau đó một đau cắt đứt a ông yêu tông chủ kêu thảm bất khả tư nghị nhìn qua âm yêu tông tông chủ bị hứa hào cắt đứt quan hệ trực tiếp đeo đầu hứa hào linh lực bộc phát triệt để chôn vùi âm yêu tông tông chủ sinh cơ chương một trăm bảy mươi ba đoàn diện n g yêu tông hứa hào nhìn xem âm yêu tông tông chủ thi thể lấy linh lực bao trùm thủ trưởng đem nó được vào sau đó thu nhập giao diện ảo ba lô ta đạo cương giả quỷ dị năng lực đông đảo bởi vậy muốn xác định đối phương là có hay không tử vong kia nhất định phải đem nó thu nhập giao diện ảo ba lô chỉ cần có thể thu nhập đó chính là chết rồi chỉ cần thu nhập không được đó chính là còn tại ý nào đó phía trên còn sống ngươi không cách nào thu nạp vật sống trong tích tắc nhắc nhở làm cho hứa hào sửng sốt quả nhiên cái này âm yêu tông tông chủ không chết chém đầu lâu còn ma diệt khói đen thế mà còn không có triệt để giết chết cũng may hắn có cơ duyên bói toán bảng không phải dưới sự k i n h thường thật là có khả năng bị âm yêu tông, tông chủ đào tẩu hứa hào ánh mắt dọ xét một phân thành hai âm yêu tông tông chủ thi thể một n h a giây sau âm yêu tông tông chủ thanh âm triệt để tiêu tán tà đạo thập nhị môn hứa h à o nghe nói về sau lộ ra vẻ khắt lạ cái này âm yêu tông lại là tà đạo thập nhị môn bất quá hứa hảo cũng chưa quá mức để ý làm lăng tiêu công người hắn sớm muộn sẽ đối với trên tà đạo thập nhị môn cho nên giết cùng không giết âm yêu tông tông chủ đều không phải là vấn đề hiện tại giết tự nhiên là đối với mình càng tốt hơn càng có lợi hơn hứa h à o lần nữa đem tràn ngập linh lực lòng bàn tay tại âm yêu tông tông chủ thi thể phía trên đem nó thu nhập ba lô một giây sau trong túi đ e o lưng liền có âm yêu tông tông chủ thi thể hiện tại rốt cục chết hẳn hứa h à o nếp miệng cười một tiếng lập tức hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía chu vi n ô n hình nhanh chúng ta kéo không được bao lâu nhanh đi giúp lý khải chu tiếu thiên nhìn thấy hứa hảo một lần nữa bước lên trên bầu trời vội vàng mở miệng tà đạo cường giả tu vi vốn liền cực cao bây giờ càng là một vị m u ố n chạy trốn cho nên tà đạo cường giả hùng h ã n không sợ chết bọn hắn đã là có chút rơi vào hạ phong dù sao bọn hắn tu vi đều so với tà đạo cường giả yếu nhược một cái cấp độ cũng chính là bởi vì tự thân linh lực hơi khắc chế một cái âm linh chi lực bằng không sớm đã bị tà đạo cường giả trốn đến rồi hứa hào ánh mắt q u é t qua liền phát hiện lý khải bên kia tràn ngập nguy hiểm hắn không chút do dự phóng ra bước chân l ă n hư bộ ra chỉ tự thân linh lực cùng cường đại đục thân lực lượng cơ hồ là một n á y mắt hứa hào liền vượt qua chủng điệp không gian lan、A. một tên khải linh cảnh trung kỳ t a đạo cường giả khoe mắt quét nhìn nhìn đến buôn tập tới hứa h à o lập tức sắc mặt đại kinh từ hứa h à o ngay từ đầu liền chém giết khải linh cảnh hậu kỳ hung thú bọn hắn liền sợ đặc biệt là nhìn thấy âm yêu tông tông chủ năng lực đều không hề có tác dụng lúc bọn hắn liền đã dâng lên thoát đi suy nghĩ đầu năm nay t a đạo cường giả đều là lấy bảo tồn tự thân mạng nhỏ là thứ nhất tiền đề thậm chí bọn hắn còn muốn lấy âm yêu tông, tông chủ có thể kéo dài thêm trong thời gian ngắn đáng tiếc cái này một hai phút liền kéo dài không đến cũng nói người đến cường đại nếu là nếu ngươi không đi liền đi không được lão lý khải nhìn đến trước mắt tà đạo cường giả liều mạng lập tức quá sợ hãi hắn tu vi vốn còn kém bây giờ tà đạo cường giả liều mạng đại lượng âm linh c h i lực quyết tán ra đến nhất thời làm đến toàn thân hắn nhận lấy một cô ăn mòn c h i lực chính đạo linh mặc dù có chút khắc chế âm linh nhưng là cũng không hoàn toàn tựa như nước cùng lửa nước mặc dù cũng khắc chế lửa nhưng là thế lửa quá lớn nước dội lên đi cũng sẽ không làm nên chuyện gì thậm chí đ i ể m điểm nước sẽ còn cổ vũ thế lửa một chương hữu lực cánh tay đỡ tại bay ngược lý khải sau lưng đem cường đại lực t r ủ n g kích tháo bỏ xuống lý khải quay đầu vừa vặn nhìn thấy hứa hào mỉm cười khuôn mặt kéo dài không tệ tiếp xuống d a o cho ta hứa hào đem lý khải nhẹ nhàng buông xuống bước chân k h ẽ động liền hướng phía tên này khải linh cảnh trung kỳ tà đạo cường giả đánh tới a tà đạo cường giả không có chút nào đánh lui lý khải vui sướng ngược lại sắc mặt đại kinh bị kéo ở đáng chết cứ như vậy kinh ngạc một hồi h ứ a hào liền đã đến trước mắt khai thiên trảm trường đao chỗ hướng đều là vó hồn hứa hào linh lực vừa ra tất cả âm lãnh lực lượng đều bị khắc chế Chú tà n n ă đạo cường giả ê còn chưa dư vị tới tự thân khí tức đại yếu đi hơn phân nửa sau đó bị hứa hảo một đạo đeo đầu hứa hảo ánh mắt quét qua cũng không phát hiện tà đạo cường giả vùng đan điền có cái gì âm hồn loại hình xem ra không phải tất cả mọi người có thể có lưu sống thủ đoạn đặc thù hứa hảo thuận tay mò lên tà đạo cường giả thi thể tiếp theo một cái trước mắt liền đem nó tồn vào đến giao diện ảo ba lô giờ khắc này hứa hảo cũng không có che giấu cái gì dù sao thực lực quá mạnh hứa hảo cũng không cần tận lực che giấu ngôn h ì n h giúp ta vương thanh vân nhìn thấy hứa hảo đã chém giết tên thứ hai tà đạo cường giả vội vàng mở miệng cầu viện hứa hảo không chút do dự mở rộng bước chân tiến về cứu viện trong chốc lát mấy tên tà đạo cường giả giống như trên lò lửa con kiến trên mặt vẻ dữ tợn rào rạt vô biểu đáng chết lan a còn sót lại ba tên tà đạo cường giả đều liều mạng thật sự là hứa hảo chỗ hiện ra lực lượng quá mức do người đều chiến đấu lâu như、vậy. thế mà còn có thể có được chiến lược như vậy đặc biệt là kia cường đại linh lực để cho người ta nhìn mà phát k h i ế p quả thực là tà đạo cường giả khắc tinh hứa hào t r ầ n trọc x ê dịch bắt đầu săn g i ế t tà đạo cường giả những người này so với âm yêu tông tông chủ còn không bằng tăng t h ê m bị huế y nguyệt n cùng chu tiếu thiên bọn người kéo dài dẫn đến thực lực căn bản không đạt được đình phong mà lại liền xem như đình phong tại đối mặt hứa hào lúc cũng là nghiêng về một bên đồ sát không sai đồ sát linh lực thể yếu lực lượng thể yếu liền tốc độ đều thế yếu thậm chí tà đạo cường giả dựa vào tự hào q u ỷ dị năng lực cũng không được nửa điểm tác dụng về sau bọn hắn liền không có kết cấu gì cùng thủ đoạn chỉ có thể trốn có thể trốn lại thế nào thoát khỏi hứa hào truy kích đao mang vắt ngang tại bầu trời bổ đến đen như mực bầu trời lõe ra đạo đạo lăng lệ phong mang thời gian một nén nhang không đến âm yêu tông tông chủ mang tới tà đạo cường giả tất cả đều t o à n diệt sở dĩ tốn hao nhiều thời gian như vậy chủ yếu vẫn là đi đường bởi vì tà đạo cường giả đến cuối cùng đều là thủ đoạn ra vào liều mạng chạy trốn thực tế chiến đấu cơ h ộ chính là một đao giải quyết Cuối c ù ngay từ tên t đầu chu tiếu thiên bọn người thừa nhận có đánh cược thành phần chỉ coi là nếm thử một cái dù sao là hứa hảo xung phong nếu là chuyện không thể làm hứa h à o không có trước tiên xử lý đầu kia hứng thú như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu húng chi là hứa hảo sung phong n h ậ n việc bọn hắn cũng không thể đem tài sản của mình tính mạng dựng vào đi có thể kết quả hứa hảo thế mà thật một k í c h giết chết khải linh cảnh hậu kỳ h u n g thú mà lại trực tiếp để âm yêu tông tông chủ bất lực dạng này bọn hắn mới quyết định đến chặn đường âm yêu tông cường giả phải biết đối mặt so với mình tu vi cao tà đạo cường giả rất dễ dàng liền sẽ trúng quỷ dị năng lực sau đó bị giết cũng may cuối cùng bọn hắn tín nhiệm hứa hảo hứa hảo cũng cho bọn hắn tín nhiệm phản hồi Siêu. Một đạo đi vào h u y ế n nguyệt cùng chu tiếu thiên đám người trước người hắn bước xuống thi thể nói thẳng lần này mọi người ra sức chia đi đây đều là ngôn huynh đánh giết chúng ta chỉ là ra một chút tiểu lực chu tiếu thiên vội vàng mở miệng đánh giết một cái hai cái khải linh cảnh đáng là gì chủ yếu là đánh tan âm yêu tông cái này tà đạo thế lực a đây mới là đầu to nếu như không phải mọi người ngăn cản ta cũng giết không được nhiều như vậy tà đạo cường giả h ứ a hảo luận sự mở miệng hắn có thể giết hung thú có thể giết âm yêu tông, tông chủ nhưng là còn lại mấy tên tà đạo cường giả hắn muốn giết liền mười phần khó khăn dù sao hắn chỉ có một người phân thân thiếu phương pháp một khi để tà đạo cường giả chạy tư tán muốn đuổi theo liền khó khăn trùng điệp vậy dạng này âm yêu tông tông chủ và hung t h ú không phải chúng ta đánh giết liền không chia lãi công lao còn lại bốn tên tà đạo cường giả chúng ta cũng chỉ là lên một chút tác dụng đầu to vẫn là n g ư ờ i cầm chu t i ế u thiên nhìn thoáng qua huế y n n g u y ệ t b ọ n người trực tiếp mở miệng không ổn hẳn là chia 5 năm năm h ứ a hào nghiêm mà nói hiện tại lôi kéo một cái ẩn bí t i người n có thể nói là trong chiều có người tốt làm quan đối với về sau hối đoái cái gì cũng có thể có một đầu thuận tiện thông đạo ngôn huynh kiên trì như vậy đó chính là còn lại bốn tên tà đạo cường giả chia lãi một nửa công lao cho chúng ta âm yêu tông tông chủ và h u n g thú chính là đưa cho ngôn huynh quyết định như vậy đi chu tiếu thiên cũng nghiêm túc mở miệng hắn cũng muốn kết giao một cái hứa hảo dù sao có thể đem khải linh cảnh đỉnh phong âm yêu tông tông chủ làm ga rết cường giả cơ bản được cho đại huyền vương triều hàng ngũ mạnh nhất nhập đạo cảnh không ra ai dám tranh phong mà lại bây giờ thiên địa còn gánh chịu không được nhập đạo cảnh cho nên hứa hảo là thuộc về vô địch một loại kia cấp độ như thế ta liền chiếm tiện nghi hứa hảo cười m ọ i người mỗi người quản lý chức vụ của mình mà còn chờ tính toán về sau hắn còn có thể thu hoạch được rất nhiều công h â n đến thời điểm tại hối đoáy một chút ban t h ư ờ n g vậy hắn liền có thể nằm chờ đợi thiên địa biến đổi lớn rất nhanh chia xong xuôi hứa hảo vừa mới thô sơ giản lược nhìn thoáng qua âm yêu tông tông chủ trên người có ba cái chứa bảo vật hộ nhưng là chu tiếu thiên bọn người thức thời không có yêu cầu cho nên đều thuộc về hắn về phần còn lại bốn tên tà đạo cương giả trên người đồ vật liền thiếu đi chỉ tìm tới một kiện nửa linh giai binh khí hơn nữa còn là âm hệ hứa hảo không có mướn đều để đổi lại công vân như thế không có chuyện ta t r ư ớ hết ly khai hứao ôm quyền mở miệu ngôn huynh ba ngày sau đến ẩ n bí thi đến thời điểm chúng ta muốn chia lại công lao mời nhất định phải đến chu tiếu thiên vội vàng gọi lại hứa hảo được rồi ba ngày sau gặp hứa hảo gật gật đầu sau đó dẫn theo to lớn hung thú thi thể phóng lên tận trời chạy về phía s o n g khánh phủ tại trên đường đi hứa hảo đem hung thú thi thể thu nhập ba lô hao tốn hai ngày thời gian hứa hảo về tới s o n g khánh phủ thoải mái hứa hảo vặn vào cổ mấy ngày nay vẫn là rất mệt nhọc đi đường đều hao tốn bốn ngày thời gian ngược lại là đánh rết âm yêu tông tông chủ không có hoa phí bao nhiều tinh lực hứa hảo nhìn xem đã ảm đạm sát trời liền không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp về tới hứa phủ、C、cửa phòng bị đẩy ra một máy mắt đ ì n h viện bên trong thị nữ thanh nhi liền đưa mắt trông lại nhìn đến là hứa hào về sau vội vàng giống như n h ư y ế n quy xảo đầu nhập vào hứa hào trong ngực thiếu ra đói bụng sao ừ n là một điểm ăn a hứa hào cười nói mấy ngày nay đều là ăn lương khô miệng bên trong đều không có mùi ta cái này cho thiếu ra làm thị nữ thanh nhi quay người chạy về phía phòng bếp nhưng là đi đến một nửa thị nữ thanh nhi liền lại quay người chỉ vào một bên bên cạnh cái bàn đá bên cạnh mấy cái viên cầu cùng một thanh tổn hại lưỡi đao phía trên nó Lần lần t nhìn nhìn. Một, một, một thanh này nhận t chứa thiên ị mua đồ ngoại vẫn thạch trường đao có dung luyện thiên giai binh khí vật liệu thiên giai hớ hào nhìn xem ba cái vật liệu khẽ lắc đầu những này đồ vật đối với hắn mà nói đã không tạo thành cái gì tâm tình vui sướng cũng chính là làm rác rưởi lợi dụng một cái chờ sau này có dành liền đem nó bán đi hoặc là đưa cho hứa thanh sơn các loại tu luyện sử dụng lập tức hứa hào đem lợn rừng hung thú thi thể lấy ra bày ra tại trống trải trong đ ì n h viện l ặ n g lặng chờ đợi không đồng nhất một lát thị nữ thanh nhi liền trình lên một bản mỹ vị món ngon thiếu ra ă n từ từ thị nữ thanh nhi đứng ở một bên phục thị hứa h à o ừ m đói bụng rất lâu không có ăn vào dạng này mỹ vị món ngon hứa h à o cầm lấy một khối thịt hổ ăn đến say x ư ơ n g ngon lành rất nhanh hứa hảo cùng thị nữ thanh nhi nói chuyện phía một trận lập tức mới bởi vì sắc trời dần dần muộn về tới g i a phòng hứa hào lấy ra từ âm yêu tông tông chủ trên thân lấy được cái hộp tinh xảo lập tức liền mở ra cơ duyên bói t o á n bảng huy hoàng thạch có thể trực tiếp phục d ụ n g đối thân thể có tẩm b ổ tác dụng có thể cô động linh lực linh dai mê võng thảo có thể trực tiếp phục d ụ n g tinh tế n u y ễ n tác dụng thường dùng đến luyện chế đ ă n g l ư ợ c linh dai âm linh kết tinh có thể trực tiếp phục d ụ n g đối tu luyện âm hệ người có hơi tốt gợi mở tác dụng linh dai trận bàn bố trí sinh linh lò mổ cơ bản vật phẩm có thể cất đặt tại cổ mộ di tích âm mạch các vùng hấp thu âm hệ năng lượng lại lấy sinh linh huyết n h tinh phách các loại tổng hợp khả ngưỡn tinh huyết an lấy trận bàn vật liệu âm điệu các nơi phẩm giai đến cô đọng linh giai sinh linh lò mổ cái này lạc nhật tông thế mà cho âm yêu tông dạng này đồ vật thật là đáng chết hứa hảo thần sắc cầm trầm lần trước sấm vương bảo tàng cũng là bởi vì lạc nhật tông bố trí để song khánh phủ thế lực chung quanh tổn thất rất nhiều đại lượng cường giả vẫn lạc cũng may cuối cùng là hứa hảo cười cuối cùng không phải thật đúng là bị lạc nhật tông nhận được đạo tử hiện tại một cái sấm vương bảo tàng còn chưa đủ lạc nhật tông thế mà cho âm yêu tông một cái cảng cường đại trật bản Cái này nếu là bố trí núi khoa giao lại đồng i lấy yêu âm t thời hứa hảo cũng đang chờ hứa thanh sơn xuất quan bởi vì có quan hệ nhập đạo cảnh hứa h à o còn có rất nhiều không hiệu địa phương hắn đến hỏi thăm một cái hứa thanh sơn miễn cho đi nhầm đạo lộ thời gian cứ như vậy chậm rãi xói mòn hứa hào một mực ngủ đến tự nhiên t ỉ n h thậm chí liền ngày thứ hai soát tân điểm nhắc nhở đều không có q u á i dày đến hắn ngủ say hứa hào mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy hơi thật sâu lưng mỏi liền bắt đầu rửa mặt một phen hứa hào khôi phục một chút tinh thần về sau hắn mới chậm rãi mở ra cơ duyên b ò i toán lâu như vậy xem trước một chút cơ duyên b ò i toán đến cùng biểu hiện cái gì hứa hào chấm n g â m một lát quyết định vẫn là lấy một cái soát tân điểm mở ra hiện tại hắn liền cầu ổn có cơ duyên liền đến không có cơ duyên liền hào hào lắm đạo h hắm hôm nay đã là Khải Linh cảnh đỉnh phong nhưng là sử dụng võ kỹ các loại vẫn là thiên giai cấp độ lần này các loại ẩn bí ti chia l ạ i công lao hắn quyết định hối đoái một chút võ kỹ trong nháy mắt các loại hứa thanh sơn hỏi thăm một cái có hay không cái k h á c linh giai chiến kỹ còn có đối nhập đạo cảnh cách nhìn ngươi tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hảo chờ lấy lần này hơi có chút chậm dù sao liền âm yêu tông đều bị hắn chém giết phụ cận muốn cái gì cơ duyên sợ là rất ít đi mỗi ngày cơ duyên bài toán bởi vì ngươi đánh chết âm yêu tông tông chủ bây giờ âm yêu tông rắn mất đầu tà đạo cường giả cùng yêu vật không cách nào Hứa h tông tông bởi vì cẩm châu chính là lạc nhật tông cùng âm yêu tông là nhất một cái là tà đạo một cái là mặt ngoài chính đạo nếu là âm yêu tông tông chủ tử vong tin tức quyết tán vậy liền sẽ thọ tử hồ bi khó tránh khỏi sẽ để cho lạc nhật tông càng thêm cảnh giác mặc dù hứa hảo có thực lực đánh ngã lạc nhật tông cường giả nhưng là hắn lấy được thu hoạch sẽ không quá tốt vạn nhất để lạc nhật tông nhập đạo cảnh xuất mã vậy liền dễ dàng lật thuyền trong mương bây giờ thiên địa mặc dù sẽ không gánh chịu nhập đạo cảnh nhưng là ngắn ngủi xuất nhập vẫn có thể đi dù sao cho gấp cũng biết mẹ t ư ở n g cho nên hứa hào có cơ duyên b ó i toán tạm thời còn không muốn làm cho thật chặt mấu chốt nhất là hứa hào tạm thời không có nhìn thấy nhập đạo cảnh cường giả mà cơ duyên b ó i toán phía trên cũng không có biểu hiện nhập đạo cảnh cường giả tình báo tin tức bởi vậy ổn thỏa ưu tiên không chỉ vì cái trước mắt dù sao có cơ duyên bòi toán bảng hứa hào đối với trưởng thành đến mạnh nhất rất có lòng tin mà lạc nhật tông sớm muộn cũng là hắn vật trong bàn tay không nhất thời vội vã tại hứa hào đoán mò ở giữa cơ duyên bòi toán bảng bắt đầu hiện ra từng đạo t h i ê m vị tin tức hạ hạ tham ngày mai lạc nhật tông tông chủ sẽ tiến về huy hoàn thành dẫn dụ cất dấu thế lực đánh g i ế t chi có thể đạt được địa giai đến linh giai cơ duyên nhưng phúc họa tương y t h hệ, ngươi trước mặt mọi người đánh g i ế t một tông chi chủ đem dẫn tới nhập đạo cảnh truy sát k i ự u tử nhất sinh đại hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió m sóng l ặ n mọi việc ổn tránh lo âu về sau bình chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên a hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tình báo tin tức lập tức xứng sở vốn cho rằng không có cái gì tốt tin tức nhưng bây giờ trực tiếp xuất hiện một cái hạ hạ tham hứa h à o cẩn thận đọc sau đó thần sắc cứng lại lạc nhật tông tông chủ thế mà lấy tự thân làm mồi nhử muốn nhìn một chút đến cùng có hay không âm thầm thế lực đến phản kháng đáng tiếc cái gọi là âm thầm thế lực từ đầu đến cuối đều không có có chỉ là hứa hảo một người tại tìm kiếm bốn phương chiến kỹ hứa hảo cẩn thận đọc từ hạ hạ thăm bên trong đạt được rất nhiều tin、tức. đầu tiên thực lực của hắn rất là cường đại cho dù là lạc nhật tông tông chủ lấy thân làm mồi âm thầm bố trí vô số cường giả nhưng hắn ý nguyên có thể đánh chết bởi vì sở dĩ là hạ hạ t h a m là bởi vì tiếp xuống về sau gặp nhập đạo cảnh truy sát cựu tử nhất sinh nói cách khác đánh giết lạc nhật tông tông chủ căn bản không cần tốn nhiều sức cũng chính là đằng sau mới cực kỳ nguy hiểm tiếp theo hứa hào ngược lại là minh bạch chu tiểu thiên h u y ế n nguyện bọn người vì sao nói nhập đạo cảnh vô cùng cường đại mặc dù không thể đi ra bế quan chỗ tu luyện nhưng cuối cùng có thể ngắn n g i ra thời gian ngắn n g i liền đem ta truy sát đến cựu tử nhất sinh sao hứa hảo nắm chặt n ắ m đấm hắn mỗi một cái tu luyện đều là cực điểm thăng hoa thế mà còn chơi không lại một cái nhập đạo cảnh có hắc đã nói x o n g khiêu chiến vượt cấp đâu bây giờ chỉ có thể trốn hứa hảo có chút k h ô n g phục nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bởi vì hắn bây giờ chỉ là tu vi đạt đến khải linh cảnh đ ỉ n h phong còn có rất nói thêm thăng không gian t ỷ như chiến pháp t ỷ như võ linh năng lực còn chưa đạt được cực hạn thể hiện xem trước một chút hứa hảo hít sâu một hơi không còn phất ớt nên sợ liền phải sợ hiện tại chỉ có chờ hứa thanh sơn sau khi xuất quân hắn hỏi nhiều nữa hỏi có quan hệ nhập đạo cảnh cường giả bởi vì hứa hào nhận biết trong mọi người cũng liền hứa thanh sơn gặp qua chân chính nhập đạo cảnh thậm chí gặp qua chân chính nhập đạo cảnh cường giả chiến đấu hứa hào đóng lại cơ duyên b ó i toán sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài không có cơ duyên vậy trước tiên sinh hoạt giang hồ không phải chém chém giết g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế mặt khác tính toán thời gian hôm nay chính là đi ẩn bí ti chia lãi công lao thời điểm nếu là đạt được công lao nhiều h ắ n ngay tại ẩn bí ti đi h ồ i đoái chiến kỹ công pháp thiếu ra đói bụng sao thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào ra khỏi phòng lập tức thân thiết rửa vào đi lên một mặt quan tâm、ừ. hôm nay có cái gì ăn ngon hứa hảo hỏi đồ nướng sườn lợn rán thị nữ thanh nhi nếm thử tính hỏi tối hôm qua nàng gặp được đ ì n h viện bên trong một đầu h u n g thú thế là liền tự mình xử lý bởi vì thị nữ thanh nhi biết rõ mỗi một đầu h u n g thú kỳ thật liền nàng ăn đến nhiều nhất mà lại thị nữ thanh nhi cũng phát hiện nàng ăn đến càng nhiều lấy được ích lợi càng lớn thậm chí nàng cảm thấy mình thân thể đã ẩn ẩn có một cố cường đại năng lượng lại thuật lại t ố t vậy ta liền đến nếm thử thanh nhi tay nghề hứa hảo cười ha ha một tiếng dù sao hiện tại đã chậm một chút vậy liền chậm một chút nữa hắn tin tưởng h u y ễ n nguyện cùng chu tiếu thiên bọn người sẽ không nói cái gì một trận mỹ thực bày biện ra đến sửa lợn dán kinh ngạc hứa hào uống vào t ú y thiên ngưỡng sau khi cơm nước no nê mới tại một đầu ngọ sâu bên trong biến đổi tướng mạo đi hướng ẩn bí ti lần này hẳn là có thể đổi được không ít cường đại chiến k ỹ đến để thăng thực lực c h ư n một trăm bảy mươi lăm tăng cường thực lực nôn đại nhân mời tới bên này trần t h ủ y nhìn thấy hứa hào đi vào ẩn bí ti vội vàng tiến lên nên đón bây giờ hứa hào tại xong khánh phủ ẩn mỹ ti địa vị cực cao hứa hào mỉm cười sau đó cùng trần thùy đi vào ẩn mỹ ti đại sảnh nôn đại nhân xin chờ một chút ta cái này đi gọi các vị đô đốc trần thủy châm t r à đổ nước về sau vội vàng chạy hướng ẩn bí ti phía sau không đồng nhất một lát huyễn nguyệt cùng chu tiếu thiên bọn người bước nhanh đi vào đại sảnh ngôn h i n h chu tiếu thiên nhìn thấy hứa hảo về sau xa xa liền dội ra hai tay hết thầy thân thiện về sau chu tiếu thiên bọn người dựa theo vị trí ngồi xuống ta lần này đến là muốn nhìn xem có thể chia l ạ i đến bao nhiêu công vân muốn h ô i đoái một chút công pháp và chiến kỹ hứa hảo đi thẳng vào vấn đề bởi vì hắn hiện tại sử dụng chiến kỹ vẫn là từ đường u y ệ n nhi nơi đó đạt được khai thiên sơn mặc dù thiên giai t ự c phẩm nhưng là vẫn kém linh d i a i một cái to lớn cấp bậc cái này làm cho hứa hào chiến lược không cách nào phát huy đến lớn nhất thậm chí cũng không thể vượt cấp đối chiến đây là hứa hào tâm bệnh dĩ vãng hứa hào đây chính là cực điểm thăng hoa tiên thiên cấp có thể tùy tiện chém giết khải linh cảnh hiện tại ngược lại tốt khải linh cảnh kết quả lại không cách nào tại n h ậ p đạo cảnh trong tay đi một lần thậm chí còn có cựu tử nhất sinh nguy hiểm đây là hứa hào không thể tiếp nhận chúng ta đã tính ra tới đồng thời đạt được c ầ n bí ty tổng bộ khẳng định chu thiếu thiên nghe nói hứa hào ngôn ngữ lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu bọn hắn là theo sát lấy hứa hào đằng sau trở lại song khánh phủ sau đó mượn dùng song khánh phủ trần văn cùng cẩm châu châu phủ đường n g u y ệ n nhi liên hệ với sau đó đem chuyến này sự kiện bẩm báo cho hẩn bí ti tổn bộ sau đó bọn hắn liền được một cái khoa trương công lao ban thưởng sau đó bọn hắn chỉ cần đem âm yêu tông đám người thi thể đợi chút nữa hẩn bí ti tổn bộ như vậy thì tính giao tiếp hoàn thành đương nhiên công lao là sớm phát ra đúng vậy à lần này đoạt giải nhất một mình chúng ta cũng đi theo phát một phen phát tài lý khải vội vàng mở miệng p ụ họa hứa hào nghe vậy vui mừng vội vàng hỏi có bao nhiêu hắn lộ ra vẻ mong đợi thân sắc lần trước hắn liền được tin tức giết chết một tên âm yêu tông khải linh cảnh cường giả liền có ba vạn đến năm vạn công vân ban thưởng giết một cái kém chút liền có thể hối đoái một kiện linh giai bảo vật nhưng là hối đoái công pháp lại vừa v ậ n đầy đủ h ứ a hào không phải đến hối đoái tài nguyên tu luyện bởi vậy nếu là vận khí tốt liền có thể hối đoái mấy loại chiến kỹ chu tiếu thiên cũng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp lên đường tính cả n ô n huynh lúc trước cho khương nhân nghĩa xa thương b ọ n người lần này tập kích âm yêu tông cấp trên cho chúng ta phần thưởng năm mươi vạn công vân nếu là chúng ta không ngừng cố gắng tìm tới âm yêu tông theo điểm đem nó rú năm mươi vạn hứa hào nghe được vui mừng như thế năm người điểm một người c h í ít đều là mười vạn công vân mười vạn công vân có thể từ ẩn bí t i tổng bộ hối đoái hai kiện công pháp c h i ế n kỹ dạng này bởi vì ngôn huynh là gia đại lực âm yêu tông tông chủ khương nhân nghĩa còn có xà thương bọn người là ngôn huynh đánh giết chúng ta không thể điểm mỏng công vân cho nên ngôn huynh kia đầu to công vân là hai mươi lăm vạn như thế nào chu t i ế u thiên mở miệng cười bởi vì đúng là như thế rất nhiều chuyện đều là hứa hào làm bọn hắn chỉ là làm ra rất đơn giản tác dụng dựa theo cống hiến m ạ tính âm yêu tông tông chủ giá trị mười vạn công vân thương nhân nghĩa bốn vạn xà thương là ba vạn tăng thêm cái khắc tà đạo khải linh cảnh cường giả vừa vạn góp đủ hai mươi hai vạn về phần cho thêm ba vạn là bởi vì chu tiếu thiên bọn người lấy tự thân danh nghĩa đi tiêu diệt âm yêu tông sự t ì n h sau đó nhiều phương diện tác dụng kết quả cái này ba vạn cũng là bọn hắn muốn kéo l u n g hứa hào thành ý dù sao tại cầm châu về sau có rất nhiều cùng hứa hào tiếp xúc cơ hội đến thời điểm còn phải dựa vào hứa hào chiến l ư c hai mươi lăm vạn có phải hay không có hơi nhiều hứa hào hít sâu một hơi cái này như thế nào khiến cho đại thế lực cường giả cần tu luyện lẫn nhau đầu đá không thể nói hoàn toàn phân phối theo lao động nhưng bây giờ liền xem như phân phối theo lao động cái này mức cũng có chút nhiều rõ ràng là chu tiếu thiên bọn người nhường lợi về sau muốn ỉ vào ngôn huynh địa phương có rất nhiều đây cũng là chúng ta giao ngôn huynh một cái bằng hưu chu tiếu thiên cười nói kỳ thật bọn hắn cũng không lỗ cùng đi theo một chuyến còn không có t h ụ thường liền hoàn thành một cái không nhỏ nhiệm vụ có thể nói kiếm b ộ n rồi kia tốt hứa hào g ặ p đây cũng không còn từ chối dù sao hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần ẩn bí ti công vân mời n ô n h u y n đem thân phận lệnh bài xuất ra ta cho ngươi chuyển công vân Chu、tiếu、Thiên nhìn thấy hứa hào Tiếu ứng, đáp lần ậ p tức tràn lòng đ y vui vẻ. giữa Chỉ là, b ọ h ắ này không có bao nhiêu khe kỹ nhiêu danh. hiện tại có thể hối đoái kỹ pháp、sao? Hứa h Đúng có có bao ta sao. đoái rồi, tại o một bên đem thân bên bài phận lệnh l ấ ra, ném cho Chu tới i Thiên, vừa mở miệng hỏi u thăm. t Lần này vừa mở ẩn bí ti chủ yếu nhất chính là hối đoái công pháp và kỹ năng chu tiếu thiên một bên cấu kết thân phận lệnh bài phía trên trận văn vừa mở miệng hỏi thăm có thể không biết rõ n ô n minh muốn hối đoái cái gì hứa hảo không do dự nói thẳng ta muốn hối đoái một chút chiến kỹ ngươi cũng biết rõ ta bây giờ còn tại sử dụng từ chỉ huy sứ đường nguyện nhi nơi đó đạt được hai thiên trạng các loại bây giờ đã là khải l i n h cảnh chính là thiếu khuyết tương ứng cấp độ chiến kỹ dù sao đều là muốn tại mấy người kia nơi này hối đoái cùng hắn che giấu không bằng nói thằng minh ồ chu t i ế u thiên hai mắt tỏa sáng lập tức hít sâu một hơi về sau trực tiếp hỏi nôn h ì n h muốn hối đoái cái gì loại hình chiến kỹ ngươi nhìn chúng ta cũng biết một ít phải chăng có thể để ý đúng vậy à nếu là ngươi từ ẩn bí ti tổng bộ đội còn cần chờ đợi thời gian nhất định không bằng hối đoái chúng ta chỗ tu luyện còn có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng công hơn lý khải hai mắt tỏa sáng vội vàng mở miệng nói dạng này có thể hứa h à o nghe vậy xứng sở làm sao không thể ngươi không phải từ đường nguyện nhi nơi đó liền đổi khai thiên chẳng sao vương thanh vân trực tiếp mở miệng khai thiên chẳng mặc dù không phải ẩn bí ti đặc thù nhưng từ trong đó đó có thể thấy được là có thể chúng ta chỉ cần giao nạp nhất định công vân cùng truyền thụ cho p h i tổn nhưng cái này khẳng định so từ ẩn bí ti trực tiếp hối đoái chiến kỹ muốn hơi rẻ vậy các ngươi đều sẽ cái gì ta xem một chút hứa hảo lập tức hứng thú hắn biết rõ từ ẩn bí ti tổng bộ hối đ á i chiến kỹ còn phải bờ báo liên hệ sau đó từ ẩn bí ti tổng bộ bên kia điều động nhân viên tới giao tiếp một tới hai đi thốn h a o chí ít đều là một tháng thời gian một tháng thời gian đầy đủ hứa hào đem một bộ chiến kỹ tu luyện tới viên mãn đỉnh cấp cấp độ ta gặp nói khách khanh cũng là sử dụng đao dạng này ta sẽ một bộ linh giai đỉnh cấp lăng vân đao pháp nếu là có ý nguyện ta có thể định giá ba vạn năm ngàn công h â n còn bao gồm ta tu luyện một chút tâm đắc trải nghiệm lý khải cái thứ nhất mở miệng ồ ta có thể xem trước một chút sao hứa hảo lộ ra nét mừng chỉ cần là có thể toàn lực thi triển thân thể của hắn lực lượng chiến kỹ hắn đều ưa thích đao pháp thương pháp c ô n pháp đương nhiên tại những ngày bên ngoài hứa hào cũng sẽ tu hành một chút cái khác chiến pháp tỷ như quyền pháp kiếm pháp thối pháp loại hình loại suy bởi vì nếu là binh khí không ở phía sau hoặc là đứt gãy hắn vẫn như cũ có thể bảo trì đ ỉ n h phong chiến lược ơ Thân ảnh linh đậu, vừa nhanh vừa mạnh. Lang vân pháp, là linh giai đỉnh vân động, Lăng là giai đao vừa vừa cấp, nhưng chỉ là kêu huy động mang theo lực lượng cũng đã làm cho ẩn bí ti bên trong đại s ả n h không khí tại hô hô rung động hình thành một cỗ đặc hưu vật vị thi triển mấy chiêu về sau lý khải lộ ra hy vọng ánh mắt nhìn về phía hứa hảo hỏi thế nào muốn hứa hảo lập tức đồng ý xuống tới liền lý khải thi triển đao pháp nhìn liền không tệ hơn nữa còn là bởi vì lý khải không tu luyện được tinh tình hùng dưới nếu để cho hàn đến tuyệt đối sẽ để lăng vân đao pháp uy lực lên cao một cái bậc thang Tốt, đây là lăng vân đao pháp sổ mặt trên còn có ta ghi lại một chút tu luyện tâm đắc lý khải lập tức từ trong ngực móc ra một cái sách đây là hắn chủ tu lao pháp bởi vì cũng không tu luyện cao bao nhiêu cấp độ cho nên thường xuyên cần quan sát phẩm bị đặc biệt là phía trên linh lực lưu động lý khải càng là một điểm không dám bỏ sót hứa hào tiếp nhận chu tiếu thiên đưa tới thân phận lệ n h bài rất nhanh liền đem công h â n chuyển đi qua lý khải nhìn thấy hứa hào tiếp nhận sổ lòng tràn đầy vui vẻ quan sát lập tức nhắc nhở lấy n ô n hình công pháp này cũng không thể tùy ý l o ạ n chuyển nếu là ngươi muốn tặng cùng người khác k i a đến trải qua ẩn bí ti con đường thuộc tương ứng công vân còn có người cần bằng chứng nếu không sẽ trị lại tội ta minh bạch hứa hào gật gật đầu đem sổ vượt qua về sau hắn liền đem ánh mắt n g ặ t về phía còn lại mấy người những người này muốn bán công pháp chiến kỹ kia khẳng định không chỉ cái này một bộ ta còn có học một bộ thân pháp bất quá phẩm cấp của nó chỉ có linh giai trung cấp lý khải cảm nhận được hứa hào ánh mắt lập tức tiếp tục giới thiệu nói hứa hào hơi nhữ mày bởi vì hắn muốn học khẳng định là học tốt nhất linh giai trung cấp trung quy là kém một chút hương vị huyết n g u y ệ t nhìn thấy hứa hào biểu lộ đứng d ậ y đạo ta tu có một bộ linh giai đ ỉ n h cấp thân phận là lăng hư bộ tiền đến giai gạp hư bộ người muốn sao muốn hứa hào nghe vậy lập tức mở miệng linh giai định cấp tự nhiên muốn, muốn. cũng hứa ỉ là lăng tiến giai. hư bộ c như hơn luyện, n thể h vậy, tốt hơn tu luyện, có n hảo chóng tăng lên chiến lược của mình. h tăng lên bên Lý Khải ngay vậy, tự động tránh ra Một Lý k i cái thân vị. Hiện tại ngay động tránh thân bọn hắn cũng nhìn ra ra vậy, vị. tự một được, hứa h ả là một như giai tầng không tối chiến cao vừa thứ thấp mắt. căn bản nhìn n h kỹ, n g r ấ thế n a ra Hứa n bọn hắn liền tỏ ra là đã hiểu. Hứa hảo như h hiểu. hảo h là tỏ t đã cường đại khẳng định phải tu luyện đẳng cấp cao nhất g i a i chiến kỹ bằng không chính là không ghép đôi huyễn nguyệt từ trong ngực móc ra một cái sổ đạo bất quá thân pháp có trục quý bao nhiêu hứa hảo trực tiếp hỏi hắn hiện tại tay cầm hai trăm m ư ơ i năm không không không không h ô n g không k h ô n h ô n g không h ô n g không không k h ô n h ô n g không k h ô n h ô n g không không k n g không không k h i n g m h ô n g không không h ô n g h n g không không không không không k h i n g không không không i h ô n g không không không k h n g k h i n g k h n g không c h ô n g không k ô n g không không k h n g không k n g không không không h n g h ô n g không không không h ô n g không không k h n g không không k h ô n không không không không không h ô n g k h n g không k h n g không không không không k n g không không không không không không không không không không không k h n g không k h n g không không không k ô n g h n g không k h n g k h h ô n g không k h n g k n g k h h ô n g n h ô n g k n h n h ô n g không n g k h n g k h ô n h ô n g h ô n g h ô n g k h ô n không không không k không không k h ô không k h ô h ô n n g k thậm chí tại danh sách trao đổi bên trong cũng sẽ không biểu hiện đây cũng là phòng ngừa một chút người có dụng tâm khác gần nút tiến vào ẩn bị thi đương nhiên h u y ế t nguyệt muốn truyền thụ đạp hư bộ đây chính là sẽ lấy tự thân là đảm bảo Tốt. hứa hào lập tức móc ra thân phận lệ n h bài đặt ở h u y ế t nguyện trước mặt không đồng nhất một lát công vân liền chuyển đi qua h u y ế t nguyệt lúc này mới đem sổ giao cho hứa h à o cũng nói đây là bằng vào ta thân phận danh nghĩa là đảm bảo ngươi cũng đừng lo chuyển yên tâm ta hiểu hứa hào kết quả sổ lật ra nhìn thoang qua thân xác mừng rỡ cái này quả nhiên là lăng hư bộ tiến giai thân pháp mà lại càng thêm huyền diệu không nghĩ tới hắn vậy mà lập tức liền thu được hai bộ linh giai đ ỉ n h cấp chiến kỹ kể từ đó hứa h à o không sai biệt lắm liền tập hợp đủ công kích cùng thân pháp hai k i ệ n bộ hứa h à o nhìn xem trầm ổ n chu tiếu thiên cùng vương thanh vân hỏi các ngươi còn có linh giai đ ỉ n h cấp công pháp chiến kỹ sao ngươi còn muốn chu tiếu thiên cùng vương thanh vân nghe được s ư n g sở lúc trước bọn hắn liền biết rõ hứa h à o sẽ đao pháp cùng thân pháp lần này dĩ nhiên chính là lý khải cùng h u y ễ n nguyệt đến xuất thủ công pháp chiến kỹ không nghĩ tới hứa hảo thế mà còn muốn phải biết tham thì thâm một cái chữ kỹ cần tu luyện tuế nguyệt đều là rất nhiều tỉ như lý khải tu luyện lăng vân đao pháp bây giờ mới là tinh thông liền tiểu thành cũng chưa tới có thể nghĩ linh giai đỉnh cấp công pháp chiến kỹ là cơ nào khó luyện hiện tại hứa h à o thu được hai bộ linh giai đỉnh cấp công pháp chiến kỹ hẳn là cần lắng động một đoạn thời gian kết quả thế mà còn muốn muốn càng nhiều càng tốt yên tâm ta sẽ không chuyển ra ngoài đều là chính mình sử dụng hứa h à o vội vàng vỗ bầu ngực cam đoan nói hắn bây giờ còn có mười hai vạn nhiều công vân không cần giữ lại ăn tết sinh tại sao công vân với hắn như phụ vân còn không bằng hối đoái trở thành gia tăng chiến lược đồ vật có cần hay không là một chuyện có hay không lại là một chuyện h ú n chi hắn tức tỉnh võ linh đ ố i bất kỳ cái gì công pháp chiến kỹ đều có bổ trợ hiệu quả nhiều học một chút cũng tốn hao không được quá nhiều thời gian dù sao bây giờ thiên địa còn chưa triệt để khôi phục vậy hắn liền cần lắng đ ộ n g xuống lấy chiến kỹ chờ đến cô đọng tự thân dung hội q u ò n thông ta chỗ này có một bộ linh gia i đ ỉ n h cấp quyền pháp liền định giá ba vạn năm ngàn đi chu tiếu thiên trầm ngâm một lát trực tiếp m ở m i ệ n g đổi làm khác người hắn là sẽ không tới đảm bảo có thể hứa hào không đồng dạng hứa hào tuổi trẻ tư chất tốt tu vi cao càng mấu chốt chính là cùng bọn hắn có chút giao tỉnh không bằng thì càng tiến một bước ta cũng có một bộ linh giai đỉnh cấp tối pháp nếu là tu luyện tới viên mãn c h i cảnh có lẽ đối ngươi thân phận cũng có trợ giúp định giá bốn vạn năm ngàn vương thanh vân cũng mở miệng bọn hắn những ngày đô đốc cơ bản mỗi người đều có một bộ linh giai đỉnh cấp công pháp c h i ế n kỹ đây là bọn hắn cần tốn hao rất nhiều thậm chí cả đời tinh lực đi tiến dần tuất đa tạng hứa hào liền thu được bốn bộ linh giai đỉnh cấp công pháp c h ứ n kỹ thu hoạch tràn đầy nguyên lai、like、đánh rết ấm yêu tông đầu to chính là nơi này hứa hào lật ra sổ mở ra cơ duyên bói tấm bảng xác định bốn bộ sổ là thật về sau lập tức đứng dậy ô m quyền nói các vị nếu là không có sự t ì n h khác tại hạ liền nên cáo tử hứa hào bây giờ muốn bách không n ộ i về đến phòng sau đó tu luyện hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tu luyện linh giai công pháp chiến kỹ về sau hắn lại đối mặt nhập đạo cảnh lúc vẫn sẽ hay không cựu tử nhất sinh c h ư n một trăm bảy mươi sáu nhập đạo cảnh đường hứa hào nện bước nhẹ nhàng bước chân đi vào một đầu ngõ sâu hắn hơi cảm thụ một cái chu vi xác định không có nhãn tuyến theo dõi hoặc là chú ý hắn người về sau lập tức biến hóa bộ mặt tướng mạo hứa hào một lần nữa đi ra ngõ sâu tiến vào hứa phủ thiếu ra theo r ở về. t ị thanh âm văn động hứa thanh sơn bế quan tri qua, địa khí tức càng phát cường đại đại lao ra muốn tấn thăng rồi thị nữ thanh nhi cảm thụ được k i a đột nhiên cường thịnh khí thế lập tức lộ ra một c ô thần sắc mừng rỡ ừ m xem bộ dáng là hứa hào gật gật đầu thần sắc mừng rỡ hắn đang giàu muốn hướng hứa thanh sơn hỏi thăm có quan hệ nhập đạo cảnh tình huống không nghĩ tới hứa thanh sơn liền muốn xuất quan cái này hoàn toàn là lão thiên chiếu cố a thiên mệnh tại hắn d ầ m d ầ m d ầ m theo hứa thanh sơn khí tức không ngừng quyết tán toàn bộ song khánh phủ đều cảm nhận được một cỗ bức người u y áp hứa thanh sơn tấn thăng khí tức so với hứa hào đến phải kém không ít nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói ở trong mắt người khác cô y thế này vô cùng cường đại không ít c ử ly đến gần võ giả bình thường càng là cảm giác hô hấp khó khăn có một cô thiên nhiên phiền muộn cảm giác cô này khí tức chẳng lẽ có người muốn tiến giai tiên thiên c h i cảnh t mặc dù sấm vương bảo tàng lúc được chứng kiến tiên thiên cấp cường giả nhưng bây giờ khí tức thật quá cường đại chúng ta song khánh phủ cũng có tiên thiên cấp cường giả thật tốt ta một số người lẫn nhau thảo luận thậm chí một số người cùng có vinh yên dù sao cũng là song khánh phủ xuất hiện cái thứ nhất tiên thiên cấp cường giả về sau ra ngoài cũng lần có mặt m u i nhìn p ư ơ n g hướng là triều bang hứa phủ hiện tại triều bang sợ là muốn một nhà đ ộ đại vô số người đ à m luận cũng có vô số người hâm mộ đặc biệt là những cái k i a địa bảng cường giả bọn hắn tại trên bảng danh sách nhiều năm như cũng đang vì tiên thiên cảnh mà phân đấu kết quả một cái không có danh tiếng gì địa phương nhỏ thế mà đã có người siêu việt bọn hắn tiến cấp tới tiên thiên cảnh trước kia liền biết do hứa thanh sơn ngưng luyện tiên thiên cương khí không nghĩ tới mới qua bao lâu hắn liền muốn tiến dài tiên thiên cảnh thật sự là nhân sinh vô thường a toàn bộ song khánh phủ người đều đang nghị luận thậm chí liền ẩn bí ti còn chưa rời đi chu tiếu thiên bọn người là lộ ra sắc mặt khát thường bởi vì cố này khí t ứ c so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường đại mấy phần có thể trở thành nhận bí ti đô đốc được chứng kiến thiên tài đến không hết thậm chí chính bọn hắn tẳng kỳ hà lúc chính là thiên tài nhưng là tại bọn hắn hiểu biết trong t h ư ờ n g thức cũng không có như thế cường đại hơn người này khí thế so với ta ngay lúc đó tiến giai còn phải mạnh hơn mấy phần lý khải nghiêm túc mà nói không nghĩ tới cái này nho nhỏ cầm trâu song khánh phủ lại có như thế nhân vật cái này hứa phủ ngược lại là có chút thần bí lần trước liền có khải linh cảnh hung thú bị chém giết bây giờ một cái hứa thanh sơn vậy mà cũng có như thế tư chất huyết nói xong trầm ngâm một lát nghiêm túc hỏi các ngươi nói hắn có phải hay không cầm trâu giấu dếm t i ê một cô thế lực không chỉ lạc nhật t ông thậm chí liền ẩn bí ti cũng biết rõ hẳn là có như vậy một cô g i ấ u g i ế m thế lực bởi vì bọn hắn đã có kết luận tỉ như vừa mới đại thắng trở về nói b u ổ i trưa chính là cái gọi là g i ấ u g i ế m thế lực dù sao cuối cùng nói b u ổ i t r ư a là lấy ra khương nhân nghĩa xa thương các loại tà đạo cường giả thi thể m à cái này đúng lúc là một cái bằng chứng nói b u ổ i trưa nói b u ổ i trưa bây giờ suy nghĩ một chút nó có phải hay không chính là đem hứa hôn mở ra chu tiếu thiên trầm ngâm một lát xảo trá hỏi tiểu nói này ngược lại là rất lớn khả năng a vương thanh vân lập tức hai mắt tỏa sáng dù sao đây cũng quá trùng hợp hứa phủ có đánh giết khải linh cảnh hung t h ú chiến lược mà toàn bộ cẩm châu có dạng này thực lực người không có gì hơn là lạc nhật tông âm yêu tông còn có gần nhất xuất hiện một cỗ thần bí thế lực hiện tại vừa vặn phù hợp nói b u ổ i t r ư a cũng thường xuyên ẩn hiện song khánh phủ mà hứa ra chính là tại song khánh phủ cắm dễ trung hợp trung hợp đó chính là nhất định kia chúng ta nên như thế nào đối mặt h u y ễ n nguyệt trầm ngâm một lát ngưng âm thanh hỏi chu tiếu thiên trầm ngâm một lát nói thẳng như thường chính là hắn thuộc về thế lực nào chúng ta cũng không quan tâm ẩn bí ty tổng bộ tự sẽ tiếp tục suy tính bất quá hiện tại đã biết được hắn đến từ chỗ nào về sau liền tương đối dễ xử lý một chút bọn hắn muốn là một đồng bạn kém nhất là một cái đối tác đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu trọng yếu là không cùng ẩn bt i không đối địch với đại huyền vương triều tại h u y ễ n nguyệt chu tiếu thiên bọn người thương nghĩ lúc hứa hào cùng thị nữ thanh nhi thì là đợi tại hứa phủ đ ì n h viện là hứa thanh sơn hộ pháp mặc dù rất không có khả năng có người đến đây quá dày nhưng để phòng vật nhất thân thăng là không thể bị quá dày theo hứa thanh sơn khí tức kéo lên hứa phủ chu vi tới không ít thế lực thám tử thậm chí còn có địa bàn cứng giả cùng với các thế lực cao thủ bất quá bọn hắn cũng không đến đây quá dày dù sao hứa thanh sơn đến từ triều b không có quá lớn lợi hại quan hệ là không người nào nguyện ý xuất thủ bởi vì không ai có thể cảm thấy mình nhất định có thể phá hư nếu là không phá hư được vậy liền không duyên cớ thêm ra một cái tiên t i ê n cấp c ư ờ n giả g cứ như vậy hai ngày về sau hứa thanh sơn chỗ gian phòng khí tức nhảy lên tới tối cao ầm ầm cường đại uy áp ngưng tụ về sau liền một lần nữa thu liễm lại đợi một ngày hứa thanh sơn bế quan gian phòng cửa lớn bị người từ giữa mở ra sau đó đi ra một cái đầu bù c á o bẩn nam tử chính là hứa thanh sơn thời khác này hứa thanh sơn thân thể dơ bẩn quần áo v ụ i vặt nhưng khí tức lại là mượn phần cường thịnh h i ệ n nhiên đã là tấn cấp tiên t i ê n cảnh chúc mừng đại ca tiến giai tiên t i ê n cấp hứa hào lập tức đứng người lên tiến về cung hóa một bên thị nữ thanh nhi lập tức lao tới hậu đ ỉ n h tìm đến thùng gỗ cùng ô thủy đa tạ may mắn mà có người hứa thanh sơn từ đáy lòng cảm tạ đến tư chất của hắn r ấ tốt t bằng không thì cũng sẽ không bị lăng tiêu cung c h ọ n g chúng nhưng tư chất tốt nếu là không có tài nguyên vậy cũng sẽ phí thời gian tuế n g u y húng chi một đường chạy trốn nửa đợi chức của hắn đều tại việc vặt v a n bên trong v ư ợ qua đã qua tốt nhất thời gian tu luyện chính là bởi vì hứa hào cường đại tài nguyên hắn mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thành tựu tiên h tiên h một người nhà không nói hai nhà nói hứa hào mỉm cười trông thấy thị nữ thanh nhi đã chuẩn bị xong rửa mặt trang bị lập tức nói chờ đại ca dọn dẹp xong thân thể về sau tại một lần đi Tất! hứa thanh sơn nghe trên thân truyền đến mùi thối nhanh chóng chạy về phía gian phòng của mình chương một trăm bảy mươi sáu nhập đạo cảnh đường đại lao gia tu luyện khẳng định cũng đói bụng ta đi chuẩn bị đồ ăn thị nữ thanh nhi bẩm vào nói、Tốt. hứa hào mỉm cười rất nhanh rửa mặt xong xuôi hứa thanh sơn đi vào bệnh viện ngồi tại hứa hào đối diện ngay sau đó thì nữ thanh nhi bưng lên mỗi lần một tòa đồ ăn hồi lâu không thấy mọi người trò chuyện vui vẻ tâm sự việc nhà nói chuyện gần nhất phát sinh sự tình cơm nước no nê về sau hứa hảo mới hỏi ra nghi ngờ của mình nhập đạo cảnh hứa thanh sơn không nghĩ tới hứa hảo sẽ hỏi ra như vậy để đến nhưng rất nhanh hắn liền con ngươi co r ụ t lại vội vàng hỏi nói cách khác ngươi muốn chuẩn bị nhập đạo rồi hứa hảo khẽ gật đầu tt hứa thanh sơn hít sâu một hơi hắn cho là mình ngắn như vậy thời gian bên trong thành tựu tiến cấp đã nhanh muốn đổi kịp hứa hảo bước chân không nghĩ tới liền bế cái quan thời gian hứa hào đã là sắp nhập đạo rồi đây quả thực quá mức khoa trương phải biết thiên thiên cấp phía trên còn có khải linh cảnh khải linh cực kỳ khó khăn nhưng lấy hứa thanh sơn hiểu rõ làm c u n g chủ dòng dõi thiên phú khẳng định không kém nhưng cũng liền hẳn là mới khải linh mà thôi không nghĩ tới như thế chỉ trong chốc lát đã bắt đầu muốn nhập đạo nhập đạo a kia cho dù là trong lăng tiêu c u n g cũng tuyệt đối là đại lao đồng dạng tồn tại thậm chí liền ngay lúc đó lăng tiêu c u n g c u n g chủ cũng b ấ t quá nửa bước nhập đạo cảnh mà thôi chỉ có lăng tiêu cùng thái thượng trưởng lão các loại mấy tên lão tổ cấp nhân vật mới thật sự là nhập đạo cảnh không ngờ hứa hào trẻ tuổi như vậy đã khó khăn làm muốn so vai những n à y trong thần thoại nhân vật quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử r a a hứa thanh sơn chấn kinh hồi lâu mới tập trung ý chí hắn nhìn xem hứa hào kia ánh mắt mong đợi bắt đầu cẩn thận hồi ức làm lăng tiêu c u n g cung chủ nhỏ nhất thân truyền đệ tử hứa thanh sơn không chỉ gặp qua nhập đạo cảnh mà lại cũng nghe cung chủ đàm luận qua nhập đạo cảnh tình huống sau một hồi hứa thanh sơn nhân tiện nói ta tiến vào lăng tiêu c u n g thời gian không lâu nhưng nhờ vào cung chủ vùng c ồ n g ta ngược lại thật ra đối nhập đạo cảnh có hiểu biết nhập đạo là đối linh khắc sâu lý giải tiến hành thăng hoa ngay lúc đó cung chủ là nửa bước nhập đạo cảnh h nói là chính mình đi đường ngươi về sau đi đường gì muốn trước muốn làm sao đi sau đó dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới bất động như núi không bị ngoại vật mê hoặc cũng tỉ như ta ngay từ đầu liền xoay tròn lượt kiếm tương lai chính là muốn lên kiếm linh sau đó n h ậ p đạo thành t i ể u kiếm tiên đây chính là ta nói ta cần đi thẳng xuống dưới nửa đường không thể có nửa điểm sai lầm trung tình ở đây gửi gắm tình cảm n ơ i này h ứ a hào nghe được như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc ngay từ đầu liền xác định khải linh cũng không phải tùy tiện liền có thể thất tỉnh vạn nhất tư chất không có đâu đây chẳng phải là ngay từ đầu liền sai Như vậy về sau lại ta h ế n đây giữa đường xuất ra làm sao bây giờ hứa hảo nhịn không được hỏi hắn ngay từ đầu tư chất liền kỳ tranh lệch vô cùng hắn là dựa vào lấy nết bàn đan sau đó ỉ vào cơ duyên bài toán từng bước một đi tới cứ thế mà thức tỉnh rồi võ linh mà ngay từ đầu hứa hảo mục đích là thức tỉnh kiếm linh nhưng có cơ duyên bòi toàn cái này lịch thiên h ậ c cho nên hắn thức tỉnh võ linh cũng thành công mà lại đ ạ t đến xưa nay chưa từng có chỉ sợ cũng sau này không còn ai tình trạng nói như vậy vậy hắn chẳng phải là vĩnh viễn không vào được nói bởi vì ngay từ đầu liền đi nhầm tư chất cũng không phải duy nhất bằng không những cái kia tà đạo cường giả cướp đoạt người k h á c linh chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào nhập đạo hứa thanh sơn tựa hồ là biết được hứa hào lo lắng tiếp tục nói ta lúc ấy cũng hỏi qua cùng chủ vấn đề như vậy hắn chỉ nói nhập đạo chính là dưới chân một đầu đạo lộ đi như thế nào không còn tư chất mà tại tự thân có người cho dù có linh tư chất c ũ nói g không nhất định c thể h k a l i như càng n k h ô vậy thức tỉnh rồi nào đó một linh liền muốn dựa theo con đường này đi xuống hớ hào hai mắt tỏa sáng kiếm linh liền muốn luyện kiếm đao linh liền muốn luyện đao hỏa linh liền muốn tu lựa mà âm linh liền muốn làm chuyện xấu hấp thu âm sát có thể hiểu như vậy hứa thanh sơn gật gật đầu nhưng là con đường này vẫn như c ũ rất khó đi bởi vì đạt tới linh giai công pháp c h i ê n kỹ đó là thật khó tu luyện có người thậm chí tu luyện cả một đời cũng không thể đem một bộ kiếm pháp một bộ đao chiêu tu luyện đến viên mãn c h i cảnh linh giai kỹ pháp kia là đối linh lý giải v ậ n dụng chỉ có là m ngươi hiểu được linh đem linh con đường đi ra như vậy ngươi liền cũng nhanh nhập đạo nhưng là hắn nghe qua lang tiêu cung công chủ muốn đem linh nhập đạo chí ít đều cần tu luyện ba bộ linh giai kỹ pháp đến viên mãn tri cảnh mà cái này linh giai Còn phải là linh giai đỉnh cấp, cấp, linh đỉnh nếu linh phải giai đổi lại linh giai là là sơ thử r u n g cấp, cao cấp p ký á cái cái phát. khác p phải kia gia điểm người người nhiều. ba, nhau, số lượng còn phải gia tăng. Nhưng còn tăng. này ba, cũng vẹn vẹn từng cần càng có h xuất Tùy t mà hỏi một cái người tu luyện một bộ linh gia i đ ỉ n h cấp công pháp đạt tới viên mãn chi cảnh liền khó khăn t h ú n g chi là ba bộ t h ú n g chi cái này ba bộ còn vẹn vẹn thấp nhất cho nên có thể tưởng tượng được nhập đạo là có bao nhiêu khó nhưng là một khi nhập đạo vậy liền tuyệt đối là cứng giả siêu cấp cứng giả kia là đối linh lý giải đạt đến khó thể thực hiện độ cao mới khải linh cảnh rất mạnh năng lực rất q ỳ dị nhưng là tại nhập đạo cảnh trong mắt đây chính là nhiều nước sự tỉnh như vậy cũng tốt so một cộng một bằng hai rất nhiều người sẽ làm nhưng là muốn chứng minh biết nó như thế biết nó vì sao vậy liền khó hơn lên trời ta biết rõ hứa h à o gật gật đầu hắn nhẹ nhàng thở ra trước k i a là không biết rõ như thế nào nhập đạo hiện tại biết được vậy liền không có cái gì độ khó đi ra chính mình con đường cái này quá đơn giản hứa h à o thức tỉnh chính là võ linh vậy hắn liền tu luyện võ đạo lấy võ nhập đạo vậy thì bắt đầu dùng sức luyện so với những người khác luyện võ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tỉnh cần hao phí thời gian d à i tinh lực cùng tài nguyên thậm chí hao phí rất nhiều nhân lực vận lực tinh lực về sau còn không đạt được hài lòng hiệu quả dẫn đến tiến triển chậm chạp có thể hứa hào khác biệt hắn có cơ duyên bói toán bảng hắn có thể hốn nắn sai lầm của mình để cho mình thời khắc đi tại chính xác nhất con đường bên trên người khác tu luyện võ kỹ khả năng cần một năm mười năm thậm chí trăm năm m ư i có thể đạt tới viên mãn hắn lại chỉ cần làm từng bước tiến lên là được tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng sau đó chính là luyện võ dung hợp đi ra chính mình võ đạo người chân lý giải rồi hứa thanh sơn nhìn xem hứa hảo kêu bình tĩnh khuôn mặt có chút không tin tưởng chương một trăm bảy mươi bảy chiến lược tăng vọt hứa hảo gật gật đầu nhân tiện nói thực tiễn con đường của mình chính là nói hứa thanh sơn lăng lăng nhìn xem hứa hảo hắn nghe được một câu nói kia lúc chính là biết rõ cái sau là thật biết rõ mà lại đã hiểu hứa thanh sơn vươn lên kỳ thật không cần gấp gáp như vậy cho dù là thiên tài muốn nhập đạo cũng cần mấy chục năm ngươi bây giờ còn trẻ có bó lớn thời gian ta biết rõ yên tâm bây giờ thiên địa còn không cách nào gánh chịu nhập đạo cảnh ta sẽ từ, từ tới hứa hảo n é t miệng cười một tiếng hắn vốn chính là muốn tu luyện các loại công pháp c h i ế n kỹ bây giờ vẫn là ngay tại chính xác con đường phía trên đó chính là nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n hứa hảo cùng hứa thanh sơn lại lần nữa đàm luận một chút hiện thực liền cáo từ l y khai hứa hảo trở lại gian phòng của mình liền lấy ra lang vân đạo pháp đầu tiên là công kích được nhanh nhanh nhập môn sau đó liền có thể dựa vào cơ duyên bói toán đến tu luyện mà lại tu luyện kỹ pháp có một chỗ tốt đó chính là cần tài nguyên tu luyện khách quan với tu vi mà nói sẽ ít đi rất nhiều bởi vì cho tới bây giờ kỹ pháp liền thuần túy là tiêu hao linh lực dĩ vang tu vi thấp thời điểm tu luyện quyền pháp loại hình luyện thể còn cần nguyên bộ tương ứng tài nguyên cùng linh dược nhưng bây giờ bất luận cái gì linh dược cùng tài nguyên đều không có linh lực càng thêm phù hợp tự thân cho dù là linh thủy bảo vật như vậy cũng cần nhiều phần mới có thể chuyển hóa là một m phần hứa h à o cầm lấy lăng vân đao pháp cẩn thận quan sát trong lúc đó cũng tra xét lý khải một chút tu luyện tâm đắc mặc dù không chính xác nhưng vẫn cũ có thể cho hứa h à o một điểm dẫn dắt cùng mạch suy nghĩ dù sao hứa h à o cũng là cần phải đi tử lỗi đầu tiên là bày ra tư thế hứa hảo tay cầm thiên m a đao bắt đầu điều chỉnh hô hấp sau đó dẫn động năng lượng quá trình này hơi lộ ra trầm trạm dẫn động linh lực cửa này hứa hào đã là xe nhẹ đường quen lại thêm có cơ duyên bói toán bằng chứng hắn hiện tại thì tương đương với là đi một cái đi ngang qua sân khấu theo hứa hào đăng đưa tư thế bên trong đan điển võ linh cũng bắt đầu kết tấn sau đó lấy lăng vân đao pháp tu hành pháp môn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh một lần hai lần lăng vân đao pháp có một ư ơ i ba thức chia làm b ổ chặt vẩy đoạn quấn dung đỡ xóa chọn các loại mà mỗi một thức điểm kinh nghiệm cũng là rất nhiều tỷ như nói cái này lần thứ nhất b ổ chính là có mười vạn điểm kinh nghiệm đây cũng là vì cái gì nói linh giai đình cấp kỹ pháp khó mà tu luyện nguyên nhân l kể từ đó chiêu thức mặc dù thuần t h ụ nhưng cự ly viên mãn lại là càng chạy càng xa ngược lại loại này sai lầm thuần thục sẽ còn n ức chế tự thân kỹ pháp viên mãn phí thời gian tuyến nguyện cũng chỉ có chiến đấu không ngừng cha để loại bổ sung mới có thể chậm rãi tới gần viên mãn nhưng loại này tình huống tiêu hao thời gian cũng quá nhiều vê anh hứa h à o trong tay thiên mãng đ a o lần nữa đánh rớt hắn đã tìm được một tia trôi chạy cảm giác lang vân đ a o pháp thức thứ nhất điểm kinh nghiệm một hứa h à o sắc mặt vui mừng trải qua vô số bổ xuống hứa h à o rốt c ụ c tìm được một tia tinh chuẩn gia tăng kinh nghiệm phương thức bất quá hứa h à o cũng không dừng lại mà là tiếp tục thử lỗi phải biết một thức này liền có mười vạn điểm kinh nghiệm còn cực điểm thi triển lực lượng trong cơ thể nếu là chỉ thêm một cái điểm kinh nghiệm vậy thì phải huy động thiên m ã n đau mười vạn lần hứa hảo cũng không quan tâm nhưng thể nội linh lực nhưng không có nhiều như vậy mà cái này vẹn vẹn một thức mà thôi mười ba thức không biết rõ muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào hứa hào tiếp tục điều chỉnh bộ pháp điều chỉnh g ấ p độ cũng chuẩn bị chủ tính trung tự thân cơ bắp huyết mạch cùng linh lực cũng may hứa hào mỗi một cấp độ đều là cực hạn tu luyện bởi vậy hắn đối t ự thân trưởng khống so tất cả khải linh cảnh đều muốn cường đại vê anh lại là một đ a o đánh rớt hứa hào phúc chi tâm linh hắn cảm giác chính mình đánh rất một m ấ y mắt lực lượng toàn thân đều điều chỉnh đến một điểm liên đới không khí đều mượn thuận theo ra chỉ tại thân a u để đánh rất tốc độ càng nhanh một đau kia là hứa hào từ trước tới nay đánh rất tốt nhất đau chiêu không có cái thứ hai lăng vân đao pháp thức thứ nhất điểm kinh nghiệm một trăm ba mươi ba một cái bạo kích xuất hiện hứa hào vội vàng xem xét cơ duyên bói to á n bảng hơi dừng lại về sau thần sắc b ừ n g rỡ một trăm ba mươi ba đây là một cái đáng sợ số lượng là hứa hào không thành đạt tới qua đ ỉ n h phong đây chính là linh gia đ ỉ n h cấp công pháp sao hứa hào nhìn xem không khí nổ tung một vết nứt hắn không khỏi nắm chặt c h ô i đao loại lực lượng này so với hắn đã từng tất cả chiến lược đều muốn cường đại chỉ là như thế một đạo đánh rớt liền suýt nữa đem không gian bổ ra không gian là thật yếu ở ta hứa hào cảm thán một tiếng hắn vội vàng đóng chặt hai mắt sau đó bắt đầu dư vị lúc trước một kích đây chính là cơ duyên bói toán chỗ tốt chỉ cần hứa hảo làm ra động tác hắn liền có thể dư vị mà lại bởi vì tự thân thân thể cường độ quá cao t r ư ờ n g khống độ quá mạnh cho nên hứa hảo còn có thể xem n h o vé h ổ lên hứa hảo nắm chặt thiên mãng đao lần nữa điều chỉnh tự thân tinh khí thần lập tức một đao đánh rớt lang vân đao pháp thức thứ nhất điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi ba lại là một tiếng bạo hưởng trong phòng không khí lần nữa bị gạt ra có một vết n ư ớ xuất hiện hứa hảo vui mừng quá đỗi tìm tới cảm giác mặc dù không có lần đầu tiên mau lẹ nhưng là loại này bạo kích cảm giác chính là toàn thân sảng khoái hứa hào liên tục đánh rất mấy lần đã làm được thuận buồn sôi gió về sau hắn liền dừng lại hứa hào lần nữa xuất ra đạp hư bộ bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thân pháp cùng đao pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau chỉ cần phù hợp chỉ cần thuần thục chỉ cần có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai vậy liền biểu thị làm được cực hạ n bởi vì đao lực lượng cũng cần tốc độ gia trì hứa hào cẩn thận đọc đạp hư bộ tu luyện pháp môn sau đó đọc lấy huấn luyện tu luyện tâm đắc vẫn là câu nói kia hứa hào muốn hiểu càng nhiều sau đó đi thử lỗi cũng may đạp hư bộ là lăng hư bộ tiến dài bởi vậy hứa hào điều chỉnh tốt tự thân khí tức cùng tư thế bước ra một bước Siêu. trong nháy mắt hứa hào liền xuất hiện ở gian phòng một phía khác rất có một loại thuấn di cảm giác đương nhiên đây không phải là thuấn di mà là bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn đến tàn ảnh đã nhìn không thấy đạp hư bộ điểm kinh nghiệm một hứa hào lập tức mở ra cơ duyên bói toán bảng đạp hư bộ không có mấy tầng mấy tầng liền một cái lý niệm để tự thân tốc độ càng nhanh bất quá động tác của nó rất nhiều còn cần điều chỉnh tự thân linh lực mạch lạc đi hướng mười phần giả bởi vậy Kinh nghiệm của nó giá nó của t r ị cao tới 100 vạn. T. vạn. hứa h à o nhìn thấy kinh nghiệm số lượng hít vào một ngụm khí lạnh không hổ là linh giai đỉnh cấp k ỹ pháp động một tí chính là trăm năm điểm kinh nghiệm lúc trước lăng vân đao pháp cộng lại hết thể một trăm ba mươi vạn hắn coi là liền đủ nhiều bởi vì nó có một mươi ba chiêu chương một trăm bảy mươi bảy chiến lược tăng vọt nhưng bây giờ xem ra đạp hư bộ cũng là không thua bao nhiêu hứa h à o điều chỉnh tự thân tiết tấu bắt đầu chậm giải thích hướng đạp hư bộ tư thái cùng phát n ô n hô hô hào không ngừng mà trong phòng chấp động lên thân hình trăm bình gian phòng nhìn không lớn cũng sẽ trói buộc người bình thường nhưng là tại hứa hào trong mắt loại địa hình này căn bản khó không được hắn nếu là có thể làm khó vậy nói rõ hắn còn chưa tu luyện đến nơi đến trốn trải qua trùng điệp sửa chữa điều chỉnh rốt cục đến một đoạn thời khắc hứa hào phúc linh tâm trí đem tự thân bước chân thân thể cơ bắp linh lực vận chuyển điều chỉnh đến cùng một cái tần suất tiếp theo một cái trước mắt hứa hào bước chân đặt mạnh đã có ba cái vừa đi vừa về như cũ đứng tại chỗ tựa như chưa hề động đậy lại tựa như trải qua ba lần vừa đi vừa về hứa hào cảm thụ được loại này trạng thái huyền diệu lập tức xem xét cơ duyên bòi toán tin tức biểu hiện hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới số lượng không khỏi tuân r a nói t ụ hắn biết rõ số lượng sẽ rất cao nhưng không nghĩ tới cao như vậy thế mà so với lúc trước tu luyện đao pháp còn muốn cao hơn từ trước tới nay cao nhất số lượng hứa h à o hít sâu một hơi ấn nhịn ở nội tâm kích động sau đó lại lần lấy ra thiên m ắ g đao bước chân khẽ động tại đánh r ứ t trong nháy mắt vận dụng đạp hư bộ vây anh chém ra một đao không khí bại không bất quá lần này cũng không chém ra văn ngân uy lực còn yếu rồi hứa hảo cảm thụ được không gian biến hóa hắn mở ra cơ duyên bói tấm bảng lang vân đao pháp thứ thứ nhất điểm kinh nghiệm 63 lang vân đao pháp điểm kinh nghiệm 188 đao pháp cùng thân pháp mặc dù đều so bình thường thêm được nhiều nhưng là so với đơn độc tu luyện vẫn là kém không ít đây cũng là hỗ trợ lẫn nhau cộng lại uy lực càng lớn mới đúng xem ra là ta không tuân thủ hứa hào hít sâu một hơi tiếp tục diễn luyện rất nhanh thân pháp cùng đao pháp phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dầm dầm dầm mấy đao rơi xuống đem thân pháp cùng đao pháp đều ra chỉ đến đơn độc thời điểm thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có càng lớn bạo kích xuất hiện hứa hào đã có phương pháp tu luyện liền dựa theo phương pháp này nhanh chóng hướng phía trước một ngày hai ngày thời gian chậm rãi xói mòn ngoại giới lộ ra bình tĩnh rất nhiều không tiếp tục nổi sóng bởi vì âm yêu tông tông chủ đều treo bây giờ âm yêu tông đã là loạn trong giặc ngoài ngay từ đầu có tà đạo cường giả còn kiên kỵ nhưng là âm yêu tông tông chủ một mực không xuất hiện liền đưa tới tà đạo cường giả nghĩ kỵ dù sao có thể trở thành tà đạo cường giả cái nào không phải tâm ngoan thủ l ạ t hạng người bọn hắn có thể hội tụ vào một chỗ chính là nghĩ đến ba o đ o ạ n sau đó bị mạnh hơn cường giả ước thúc bây giờ không có ước thúc như vậy âm yêu tông một chút tài nguyên cùng vật phẩm vậy liền trở thành tà đạo các cường giả k h u thứ mục tiêu đặc biệt là âm yêu tông còn thu nạp không ít linh gia yêu vật những yêu vật này đều là bị phong ấn hoặc là tại nơi nào đó sống tạm thực lực giảm lớn trước kia có âm yêu tông tông chủ đ ớt t h u ố c còn có thể để rất nhiều tà đạo cường giả không dám có ý tưởng nhưng bây giờ không có đ ớt t h u ố c bọn hắn liền đem ý nghĩ đánh vào những yêu vật này phía trên phải biết một cái nhân loại tinh huyết mới bao nhiêu hoàn toàn không sánh bằng một đầu yêu vật tà đạo cường giả thủ đoạn tàn nhẫn đều là hại người không lợi mình thủ pháp bởi vậy rất nhanh xúc tu liền bắt đầu tác động đến yêu vật mà yêu vật tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết thậm chí có yêu vật còn cùng một ít tà đạo cường giả ký kết cùng loại khế ước đồ vật bởi vậy một phát liền không thể vẫn hồi âm yêu tông nội loạn điều này sẽ đưa đến bọn hắn để mắt tới thượng cổ tà đạo di tích liền không có đến tiếp sau tự nhiên âm yêu tông cùng lạc nhật tông một chút mưu đồ liền mắc cạn một ngày hai ngày còn tốt lạc nhật tông chỉ coi âm yêu tông còn tại chủ bị có thể mấy ngày lại một chút xíu tin tức đều không có cái này không khó để cho người ta n g h i kị dù sao âm yêu tông thế nhưng là từng có săn giết lạc nhật tông sự tích chỉ bất quá những sự tình kia dấu vết còn không có bị chứng minh là âm yêu tông gây nên vẫn là cất dấu thế lực thần bí gây nên bây giờ lạc nhật tông tông chủ cũng đã có chút ý nghĩ Âm yêu tông không phải là gạ ta a lạc nhật tông tông chủ sắc mặt t ô n trầm là một cái đại tông môn tông chủ hắn nhưng cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng một lời liền quyết định rất nhiều nhân sinh chết nhưng bây giờ âm yêu tông khả năng lừa gạt hắn còn để lạc nhật tông vô duyên vô cớ tổn thất cường giả cùng tài nguyên đợi thêm ngươi mấy ngày cũng đừng để cho ta thất vọng a ô n yêu tông tông chủ lạc nhật tông tông chủ hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại lúc trước hắn liền tiến về huy hoàn g thành lấy thân làm mồi nhử muốn dẫn xuất cất g i ấ u thế lực thần bí kết quả nửa điểm dấu hiệu đều không có bây giờ lại thêm âm yêu tông đi không từ giã không thể không khiến lạc nhật tông tông chủ sinh ra ý khác rất nhanh thời gian mười ngày chậm rãi đi qua một tiếng ẩm vang song khánh phủ hứa phủ trong phòng hứa hảo toàn thân chấn động thể nội trước nay chưa từng có thông tấu h từng chiêu đao pháp từng bước một thân pháp đều để hứa hảo dư vị vô tận giờ khác này lang vân đao pháp thức thứ nhất triệt để tu luyện xong xuôi mà đạp hư bộ điểm kinh nghiệm cũng đạt tới chừng mười vạn cả hai hỗ trợ lẫn nhau đã được đến to lớn tăng lên hứa hào hít sâu một hơi hắn dừng lại cũng không tu luyện lang vân đao pháp thức thứ hai mà là chuẩn bị nghỉ ngơi một cái thuận tiện nhìn xem cơ duyên bói to á n bảng tu luyện lâu như thế hắn cũng muốn nhìn xem phụ cận cơ duyên thậm chí muốn nhìn một chút chính mình tại nhập đạo cảnh cường già trong tay vẫn sẽ hay không là cựu từ nhất sinh hứa hào nhìn xem gian phòng bên trong một đạo ngay tại chữa trị không gian văn ngân sau đó mở ra cơ duyên bói to bảng người tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào trở lấy lần này hơi có chút chậm. dù sao trải qua nhiều lần tẩy lễ hòa thanh diệt phụ cận muốn cái gì cơ duyên sợ là rất ít đi mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ngươi đánh chết âm yêu tông tông chủ bây giờ âm yêu tông rắn mất đầu tà đạo cường giả cùng yêu vật không cách nào bị t r ấ n áp nội l o ạ n mở ra kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem xuất hiện tin tức mặt lộ vẻ vẻ vui thích tà đạo cường giả chính là như vậy lần trước là nội l o ạ n vừa lên lúc này mới bao lâu tà đạo cường giả đã nhịn không được vậy mà mở ra bất quá luận cũng có luận tốt bởi vì dễ dàng xuất hiện nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống tại hứa hào đoán mò ở giữa cơ duyên bói hạ hạ tham ba ngày sau buổi trưa t r ư ớ c chạy tới thất lạc núi vừa vặn gặp được cơm yêu tông đại l o ạ n tà đạo cường giả cùng yêu vật c h é m giết thừa cơ săn giết có thể đạt được rất nhiều linh dài cơ duyên nhưng phúc họa tương y tỉa song phương đại chiến năng lực b ố n phía dễ dàng thụ t h ư ơ n g cũng rất dễ đào thoát tà đạo cường giả từ đó bại lộ hành tùng của n g ư ơ i cùng tin tức thiều hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau bình t h ư ợ t h ư ợ tham ba ngày sau buổi trưa sau chạy tới thất lạc núi vừa vặn gặp được thắng lợi tà đạo cường giả quét dọn chiến trường ngươi xuất kỳ chế thắng thu thập tàn cuộc có thể đạt được rất nhiều linh dài cơ duyên nhưng phúc họa tương y kể ngươi cần bóp chết toàn trường nếu không đem bại lộ tự thân tin tức đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra c à n g cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên c h ư một trăm bảy mươi tám lấy không cơ duyên a hạ thăm thượng tướng thăm hai cái lá thăm hứa hào nhìn xem bảy biện gia tới thiêm vị tin tức lập tức hứng thú thật vất vả đến thiên vị lại là đại hung cùng đại cát bên trong khẳng định sẽ có cực kỳ tin tức có giá trị hứa hào liền tranh thủ ánh mắt bắn ra đi qua hạ hạ tham phía trên biểu hiện bởi vì âm yêu tông nội loạn dẫn đến tà đạo cường giả cùng yêu vật xuất hiện tranh chấp thậm chí sắc cơ quả nhiên là một đám chưa khai hóa bại hoại tông chủ vừa không tại liền bắt đầu ngươi tranh ta đoạn hứa hào lắc đầu tiếp tục quan sát thiên vị biểu hiện để hắn ba ngày sau tiến về thất lạc sơn đi săn giết tà đạo cường giả cùng yêu vật có thể thu hoạch được rất nhiều linh dài cơ duyên đây vốn là tốt nhưng là làm như vậy liền dễ dàng bại lộ thực lực bản thân mặc dù hứa h à o hiện tại không quá e ngại nhìn cuối cùng sẽ để cho lạc nhận tông cảnh giác một khi để lạc nhận tông cảnh giác tên kia về sau muốn vũng nước đục màu cá cơ hội liền sẽ ít rất nhiều h u n g chi hứa h à o còn cần thời gian đến tu luyện ký pháp hứa h à o ánh mắt quét qua quyết định đ ã định bởi vì có thời điểm cơ duyên nếu là làm tốt cũng có thể giấu giếm tự thân tin tức sau đó thu hoạch to lớn hứa h à o ánh mắt vượt qua thường thường không có gì là trung tham lập tức nhìn về phía thượng thượng tham a đồng dạng chỉ là thời gian khác biệt hứa hảo tự thân đọc sát na trong lòng liền có định số thượng tham biểu hiện chỉ cần nửa đêm về sau đến thất lạc sơn sau đó tham dự vào liền chỉ biết đối mặt người thắng kể từ đó đã thân phụ thương thế tà đạo cường giả liền sẽ trở thành đợi làm thịt cứu non cái này cùng ta nguyên bản dự định không như mà hở a không hổ là cơ duyên bói toán hứa hảo thân sắc vui mừng hắn lúc trước cứ như vậy dự định ngư ông đất lợi tùy thời mà động không nghĩ tới cơ duyên bói toán đã đem đằng sau con đường cho hắn thu xếp tốt vừa vặn có thể thực tiễn một cái tự thân chiến lược hứa hảo c h ầ m ngâm sát na hắn liền làm ra lựa chọn tu luyện thời gian lâu như vậy hứa hảo vốn định một mực tu luyện tại tận khả năng trong thời gian ngắn đem kỹ pháp tu luyện tới viên mãn trình độ nhưng bây giờ, đ ộ t ngột xuất hiện cơ duyên nếu là không đi lấy vậy liền quá mức lãng phí linh giai bảo vật đối với hắn mà nói cũng là tốt đồ vật bởi vì coi như hắn hiện tại không cần đại lượng bảo vật nhưng là hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi cần mà lại ai cũng không biết rõ nhập đạo cảnh sau cần gì tài nguyên tu luyện vạn nhất tu luyện đến nhập đạo cảnh về sau vẫn là cần linh giai bảo vật đâu cho nên nhiều chứa được một chút dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu cũng coi như chỉ hoãn mấy ngày thời gian mà thôi hứa hảo xuất ra địa đồ tra xét thất lạc sơn vị trí đánh giá tới lui thời gian về sau hắn liền ngửa đầu liền ngủ ngày thứ hai hứa hảo thức dậy rất sớm hắn hơi thư hoãn một cái cân cốt lập tức đi ra ngoài thiếu ra thị nữ thanh nhi vĩnh viễn là cái thứ nhất xuất hiện tại trong đ ì n h viện nàng nhìn thấy hứa hảo ra khỏi phòng lập tức liền nên đón đi lên ta đi ra ngoài một chuyến nếu là đại ca tìm ta liền nói ta qua mấy ngày liền trở lại vâng thiếu ra thị nữ thanh nhi gật gật đầu nàng nhìn qua hứa hảo bóng lưng càng phát ra muốn tu luyện tới cực cao cấp độ muốn trợ giúp hứa hảo chỉ là nàng hiện tại tu v i còn chưa khải linh bây giờ cũng chỉ có thể trợ giúp hứa hảo tiến về hấp thị loại hình địa phương nhỏ còn không thể bị thắt trách nhiệm Ta t sẽ ă nàng thanh nhi nắm chặt Nàng đã vật, ăn nàng cao dai liền tăng thể tiêu cảm giác được nếu là nàng lại nhiều ăn một chút có lẽ liền có thể thức tỉnh linh thành tựu i khải linh cảnh đến thời điểm cũng có thể là hứa hảo chia sẻ gánh vác hứa hảo không đăng thị nữ thanh nhi suy nghĩ hắn ly khai s o n g khánh phủ về sau liền t h ẳ n g tắp chạy về phía tất lạc sơn mà tại hứa hảo ly khai xong khánh phủ sắt na một tên thám tử liền đem hứa phủ tình báo bẩm báo cho ẩn bị ti cái này hứa hào đến cùng là chuyện gì xảy ra thường thường ly khai chẳng lẽ đây chính là hứa phủ cùng thế lực thần bí liên lạc cầu nối huyễn nguyệt thu hoạch được thám tử bẩm báo về sau không khỏi suy đoán từ khi nàng phát hiện hứa phủ có bị đánh giết khải linh cảnh hung thú về sau nàng liền điều động cường giả đến quan sát bởi vì có thần bí cường đại cường giả cho nên loại này quan sát vẹn vẹn lưu vu biểu hiện không dám xâm nhập đi xúc phạm khải linh cảnh cường giả uy nghiêm bởi vì một khi đạt tới khải linh cảnh còn muốn đi theo dõi vậy liền t h ầ n bí là muốn chết cũng dễ dàng làm tức giận đối phương nhưng chỉ, chỉ là mặt ngoài quan sát liền để huyễn nguyệt phát hiện hứa hào quỷ dị hành tung thường thường ly khai mười phần khả nghi được rồi chỉ cần không lay được c ẩ m c h â u a n ổn cũng chỉ làm mở một con mắt nhắm một con mắt h u y ế t nguyệt nhu tái tình báo lập tức liền một lần nữa chú ý đến phương diện khác bởi vì gần nhất â m yêu tông tà đạo cường giả có chút quá mức không kiêng nể gì cả thậm chí có tà đạo cường giả bắt đầu công kích thành trấn thậm chí tự giết lẫn nhau h u y ế t nguyệt chỉ coi giết chết â m yêu tông sẽ dẫn phát liên tiếp tình thế biến hóa nhưng nàng không biết do biết biến hóa đến nhanh như vậy thời khắc này chu tiếu thiên bọn người đã đi đến một chút trọng yêu châu phủ cùng cấp độ để tránh tà đạo các cường giả cho cùng rất g i u mà theo thời gian trôi qua một ngày sau hứa hào liền tới đến thất lạc sơn thời khắc này thất lạc sơn bị tầng tầng mê vụ bao phủ trong sương ngủ, còn có v u a tận t r ư ớ n g khí cùng âm sắc khí thậm chí ở phía xa nhìn còn có thể trông thấy trùng điệp quỷ ảnh nơi này bị thế nhân liệt vào hiểm đ ị a là một chỗ không thể tùy tiện tiến vào khu vực rất nhiều người tiến vào bên trong liền sẽ không hiểu mất tích không rõ sống chết mặc dù có người của triều đình đến đây cũng phần lớn thất bại tan tắc mà quay trở về mà bây giờ trong sương mù lấp lóe quỷ ảnh càng nhiều thậm chí còn có từng tiếng tiếng nổ đùng đoàn âm hương triệt bắn ra cường đại khí lãng hiển nhiên bên trong đã bắt đầu chiến đấu quả là、thế. cơ duyên tại loại hoàn ậ t sự cảnh này phía dưới chỉ cần còn có tà đạo cường giả có thừa lực sợ là luôn có cá lọt lưới một khi cá lọt lưới miêu tả cảm xúc hắn liền dễ dàng bại lộ bất quá người tính công bằng trời tính trời buổi trưa về sau chương á c n ờ i l lại khó h c một trăm bảy mươi tám lấy không cơ duyên điều này nói rõ bên trong có kịch liệt biến hóa ừng gần nhất tà đạo cường giả mười phần càn rỡ t không không báo tầng tầng báo đi đi, mấy tên h ẩn mỹ ti thám t tử vừa thương lượng sau đó ngay lập tức rút lui đem nơi này tình báo bẩm báo đi lên sắc trời càng ngày càng mở thất lạc sơn bên trong đã là một mảnh hỗn độn vô số máu người yêu huyết vẩy xuống có đại lượng thi thể vắt ngang nhân loại cũng có yêu vật đồng dạng cũng có nga ô một đầu uy phong lẫm lẫm lao hổ đối mặt đối lập mấy tên tà đạo cường giả g ầ m thét ý niệm bên trong lộ ra cực kỳ tức giận bọn chúng cùng âm yêu tông tông chủ đạt thành hiệp nghị đôi bên cùng có lợi không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thiên địa còn chưa dễ chịu n à y một đám tà đạo cường giả liền dám xé bỏ hiệp nghị thậm chí càng đưa chúng nó tinh huyết lấy ra tu luyện đơn giản khinh người q u á đáng nếu không phải bị nhốt nhiều năm tự thân ở vào khác biệt trình độ suy yếu bên trong bọn chúng lại há có thể bị tà đạo cường giả đánh lén đắc thủ không cần vùng ấy người không vì mình trời chu đất diệt chúng ta muốn thành tựu mạnh hơn các ngưới lại như thế suy yếu, chẳng bằng thành toàn chúng ta. yên tâm chờ thiên địa khôi phục chúng ta cũng sẽ mang theo các ngươi k i a một phần xưng ơ bá thế giới ha ha g i ế t ta đạo cường giả căn bản không có lời vô ích gì nói nói vài lời cũng là trong bóng tối xúc tích năng lượng giờ phút này vừa vặn xuất thủ giống bọn yêu vật cũng tràn ngập yêu lực ra sức chống cự song phương b ộ c phát quyết chiến đại lượng quỷ dị năng lực mãnh liệt làm cho toàn bộ thất lạc sơn đều nói quỷ á n h trung điệp vô số tâm tình tiêu cực bộc phát đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ bị tâm tình tiêu cực chi phối coi như sẽ không mất đi ý thức nhưng cũng mất lý trí không thể tự chủ tại tà đạo hung vật trước mặt một khi không thể chống cự quỷ dị năng lực hậu quả kia tuyệt đối phi thường thê thảm dầm dầm dầm một trận đại chiến yêu vật thi triển tất cả vừa liếng nhưng là bọn chúng vốn là ở vào thâm hụt trạng thái suy yếu vô cùng lại thêm tà đạo cường giả xuất kỳ bất ý đánh lén làm cho bọn chúng ngay từ đầu liền ở vào tuyệt đối thê yếu cho dù bọn yêu vật thực lực cường đại cũng đả thương nặng không ít tà đạo cường giả nhưng cuối cùng không thể tiếp tục được nữa ta nguyền rủa các ngươi cuối cùng một đầu yêu hộ lớn tiếng gầm thét nguyên rủa ngươi không biết rõ lao tử liền am hiểu nguyên rủa sao một tên tà đạo cường giả đem yêu hãng ổ s h cơ ma d thế làm c chỉ sơn, còn tên linh khải lại mấy t cảnh tà đạo cường giả, mở <cười> miệng nói thừa dịp tông chủ còn chưa trở về chúng ta đến tranh thủ thời gian bằng không tất cả mọi người chịu không nổi Tốt, dựa theo kế hoạch ban đầu, mọi người chia đi một tên tà đạo khải linh cảnh cường giả q u e n người đi hướng yêu hổ đưa tay liền muốn đi lấy yêu hổ thi thể nhưng vào lúc này một cỗ đột một âm s á t năng lượng phun trào từ mặt đất phá thể mà ra thẳng đến lúc trước đưa tay nhặt lấy thi thể tà đạo cường giả mà tên này tà đạo cường giả tựa hồ sớm có chuẩn bị thân hình loay lên hóa thành một đoàn khói đen tránh khỏi sau đó ánh mắt dữ tợn nhìn qua xuất thủ người ta liền biết rõ là không muốn điểm a một tên hòa thượng gánh nước ăn hai tên hòa thượng nhấc nước ăn ba tên hòa thượng liền không có nước ăn chúng ta nhiều người như vậy yêu vật thi thể cứ như vậy một điểm mà lại tương lai còn phải tiếp nhận tông chủ truy sát cái này thời điểm cầm không nhiều lắm điểm tăng lên tu vi tương lai thiên địa đại biến chẳng phải là biến thành thịt cá cho nên các ngươi thức thời một chút để cho ta cầm ba đầu vọng tưởng một máy mắt mấy tên tà đạo cường giả liền top năm top ba biến thành mấy cái đoàn đội tranh đấu lẫn nhau dầm dầm dầm đại chiến lần nữa phát động sắc trời càng phát ra ảm đạm h ứ a hào nhìn sắc trời một chút phát hiện đã đi tới nửa đêm hắn lập tức đứng người lên chạy về phía thất lạc sơn có cường giả tiến vào ngoại giới có người nhìn đến hứa hào xông vào thất lạc sơn thân ảnh lập tức lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g thời gian này điểm cái này tình huống xông vào thất lạc sơn là ai ẩn bí ti thám tử không dám tới gần bởi vì ban đêm tà đạo cường giả là cực kỳ lợi hại lại thêm bọn hắn không được căn bản không dám tùy tiện hành động chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lấy ẩn bí ti tiếp viện h ứ a hào xông vào thất lạc sơn lập tức liền cảm giác được giữa sườn núi cường đại huyết tinh khí tức hắn không chút do dự đạp hư bộ khẽ động cả người đã phóng tới bộ phát chiến đấu địa điểm phốc phốc làm hứa hào lấy nửa đêm đổi tới thất lạc sơn săn giết địa điểm lúc vừa vặn trông thấy cách đó không xa một tên khí tức suy yếu tà đạo cường giả sẽ mở cuối cùng một tên người phản kháng thân thể toàn bộ giữa s ư n núi còn như cũ sống sót chỉ còn lại một tên khí thế cường đại nhưng khí tức suy yếu tà đạo cường giả ha ha ha hết thể đều là ta tà đạo cường giả một bên tùy tiện cười to một bên ho ra máu lần này hắn thuyết phục vô số cường giả sau đó ngang nhiên phát động tiến công sau đó hắn tại xui khiến các phương tranh đấu cuối cùng hắn một trận chiến định tàn k ô n trở thành lợi ích lớn nhất người giải có nhiều như vậy cường giả tinh huyết thi thể chờ thiên địa đại ta tất nhiên sẽ trở thành bá chủ cấp tồn tại toàn bộ thiên hạ đều đem phủ phục tại dưới chân của ta ha ha thật sao một tiếng cười lạnh lập tức v ă n g vọng ai ta đạo cường giả vương miệng quay đầu vừa vặn trông thấy chém giết tới hứa hảo lập tức quá sợ hãi còn có người làm sao có thể còn có người mà lại vừa vặn tuyển tại cái này thời điểm hắn suy yếu nhất thời khắc người ta đạo cường giả vương miệng gào thét một tiếng muốn phản kháng nhưng là thể nội suy yếu cùng còn s ấ t lại không có mấy âm linh lực nhưng căn bản tổ chức không dạy nổi hữu hiệu phòng ngự nếu là địch nhân chậm thêm đến một hồi vậy hắn liền sẽ thi triển thôn vệ năng lực lấy rất nhiều yêu vật hung thu cùng tà đạo cường giả thi thể đến khôi phục tự thân nhưng bây giờ chỗ hắn tại yếu nhất thời gian điểm càng là không có khôi phục tự thân mà lại đối phương khí tức t ố t thịnh ngăn không được cơ hồ là một nháy mắt vương miện liền đã có phán đoán hắn vội vàng mở miệng vị này đại nhân đừng có giết ta ta có rất nhiều tình báo ta là âm yêu tông trường lão ta còn hữu dụng ta có thể vì ngươi làm nô làm tì ta phốc phốc thiên m ã n đau đánh rớt một đau da thiên địa kinh vương miện lời nói còn chưa rơi xuống chương một trăm bảy mươi chín bốn mươi vạn công vân hối đoái kỹ pháp hứa hào hít sâu một hơi bắt đầu quét dọn chiến trường thật sự là thời gian tranh lệch sớm đến cùng muộn coi như hoàn toàn khác biệt sớm đến một giây có lẽ tà đạo cường giả liền sẽ không đánh đến trình độ như vậy thậm chí nhìn thấy có người ngoài chính mình liền chạy mà m u ộ n một giây không nói trước tà đạo cường giả có thể hay không khôi phục khả năng trực tiếp liền cầm lấy chiến lợi phẩm chạy ra căn bản sẽ không giống như bây giờ tất cả đồ vật đều là hắn cơ duyên bói toán thật sự là thật không lừa ta hứa hảo sắp hiện ra trận tất cả thi thể đều lấy đi tà đạo cường giả có thể lấy về cho hẩn bị thi một cái này còn không bao gồm trên người bọn họ bảo vật ngân phiếu thậm chí công pháp loại hình có giá trị đồ vật về phần hung thú thi thể vậy thì càng tốt hơn có thể lấy về cho thị nữ thanh nhi đi ăn thậm chí tự thân cũng có thể ăn nhiều một chút bảo dưỡng thân thể hứa hào lấy đi trên chiến trường tất cả thi thể sau đó bắt đầu thanh giờ đúng cái cứ điểm tài vật không thể không nói tà đạo cường giả đối với thu thập tài vật là rất có một bộ thủ đoạn ngay tại trong b ả o khố có quá nhiều châu b á o tài vật còn có một số thiên tài địa bảo trong đó đại bộ phận đều là linh dược loại hình mọi người đều biết tà đạo cường giả mặc dù cũng cần thiên tài địa bảo nhưng bọn hắn yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt cần đặc biệt t u tính nếu không chính là sử dụng cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả bởi vậy bọn hắn lấy được thiên tài địa bảo phần lớn đều chứa đựng bắt đầu mà đối đãi sử dụng sau này bây giờ lại là tất cả đều tiện nghi hứa hảo thật không tệ mặc dù linh dược bảo vật cơ hồ không có nhưng cái này không ít tiên thiên cấp cũng có thể bán không ít tiền hứa hảo cũng không bắt bẻ h a o tốn gần nửa canh giờ hứa hảo đem tất cả cứ điểm đều vơ vét không còn thậm chí là đào sâu ba thước hứa hảo xác định không có bất luận cái gì ích lợi về sau lúc này mới đứng dậy ly khai làm hứa hào ly khai về sau ẩn bí ti một chút thám tử lạng yên ló đầu ra đồng thời phía sau bọn họ có một thân ả n h chính nhanh chóng đi tới chính là lý khải bởi vì âm yêu tông tông chủ bị giết nội l o ạ n đã sớm chú định cho nên ẩn bí ti mấy vị đô đốc cũng bắt đầu thu thập âm yêu tông tung tích muốn tìm ra âm yêu tông hang ổ bởi vì một khi đem hang ổ công phá đó mới là đại công vân đại thu hoạch bây giờ bọn hắn chỉ còn thiếu một cơ hội bây giờ toàn bộ cẩm châu phàm là có khả nghi địa phương đều có ẩn bí ti cường giả đóng dữ các người nói nơi này có lớn chiến đấu lý khải đi vào về sau trước tiên mở miệm hỏi thăm đúng vậy đô、đốc. bất quá gần nhất chiến đấu ngừng nghỉ xuống tới một tên ẩn bí ti thám tử vội vàng mở miệng các ngươi cẩn thận một chút ta đi trước nhìn một cái lý khải sắc mặt n g ư n g trọng xem chừng xuất ra một khối mâm tròn dóp nhập linh lực về sau đem hắn khí tức hơi che giấu sau đó lý khải như dẫm trên băng mỏng đi vào thất lạc sơn ẩn nút hồi lâu lý khải lập tức c a o mày bởi vì quá an tĩnh căn bản không có thám tử nói loại k i a đất dung núi chuyển đại chiến hết sức căng thẳng hiệu quả chiến đấu xong lý khải hít sâu một hơi xông vào trong sương n g âm sát khí mùi đập vào mặt ngay sau đó là một cỗ nồng đấm h lý khải thần sắc x i ế t chặt vội vàng phóng tới kia mùi máu tanh tràn ngập địa phương nơi này đã tổn hại đến không chịu nổi rất nhiều trận văn bị đánh nát còn có đại lượng tanh hôi tiên huyết t à n mát rất rõ ràng nơi này đã từng phát sinh qua một lần to lớn chiến đấu chỉ bất quá bây giờ hoang tàn vắng vẻ không có một c ư ờ n giả g cũng không có một cô thi thể làm sao có thể lúc này mới bao lâu chiến đấu kết thúc lý khải trầm n g â m một lát bắt đầu ở toàn bộ thất lạc sơn tìm kiếm rất nhanh hắn liền đến đến chỗ này cứ điểm t à n bạc ố bị ngươi cầm đi lý khải ánh mắt quét qua hắn liền biết rõ ở chỗ này đã bị người vào xem qua t ố t đ ồ vật đều bị cầm đi còn lại đều nói rất r ư ớ i lý khải ánh mắt cẩn thận l i ế c nhìn chu vi xác định phụ cận đều không có bất luận kẻ nào viên về sau lập tức đi ra thất lạc sơn gọi tới mấy tên ẩn bí ti thám tử các người nói cuối cùng có người tiến vào thất lạc sơn cứ điểm biết là ai có cái gì đặc thù sao lý khải vội vàng hỏi điều này rất trọng yếu là một cái người áo đen bởi vì hắn tốc độ quá nhanh chúng ta vẹn vẹn nhìn thấy một cái hát ảnh mà lại cảm giác không chịu được bất kỳ khí tức ẩn bí ti thám tử vội vàng mở miệng đem chính mình chỗ biết đến tình báo tin tức miêu tả ra bọn hắn chỉ là con mắt trông thấy cũng không cảm nhận được bất kỳ dị thường. Cảm giác không chịu được, chỉ không nhận thường. không kỳ bất dị lý à nhìn thấy. l khải nhớ trần ớ i g mình trờ i nói xúc t ư a trong lòng c là là một lát lập tức lắc đầu chỉ cần không phải lạc nhật tông là được thậm chí hắn còn hy vọng là nói buổi t r ư a nhất hệ người bởi vì chỉ có dạng này mới đối với bọn hắn có lợi nhất A thiên thiên, không không cái, cái khác cần i ra n bí ti n thám tử lập tức hưng phân lên bắt đầu xông vào tà đạo cứ điểm ngay sau đó từng đợt vui vẻ không ngừng mà vang vọng mà cầm đi đại bộ phận bảo vật hứa hảo tại trải qua hơn một ngày đi đường về sau hắn về tới sông khánh phủ hứa h à o không có lập tức trở về nhà mà là trực tiếp chạy về phía song khánh phủ nha môn ẩn bị thi đã giết nhiều như vậy tà đạo cơn giả vậy sẽ phải đem nó hối đoái trở thành công h â n sau đó hối đoái càng nhiều linh giai đình cấp k ỹ pháp võ linh coi như lấy võ nhập đạo hứa h à o võ linh là đạt đến tiên giai cực phẩm muốn để hắn nhập đạo khẳng định cần tu luyện càng nhiều linh giai đình cấp k ỹ pháp không chỉ là đao pháp quyền pháp còn có cái khác đủ loại k ỹ pháp người khác là tham thi thâm hứa hảo là hắn tất cả đều muốn không đến một lát hứa hảo liền tới đến song khánh phủ ẩn bị thi đại nhân ngài đã tới trần thủy trước tiên n h n h đón mà tới bởi vì bây giờ hứa hảo địa vị đã lần nữa tăng thêm bị ẩn bí ti mấy vị đô đốc coi trọng cũng phân phó bây giờ ẩn bí ti còn có mấy vị đô đốc hứa hảo thuận miệng hỏi dù sao chu tiếu thiên bọn người không có khả năng thời khắc tại song khánh phủ bọn hắn những cường giả này cũng muốn đi thăm dò tình báo đặc biệt là thượng cổ tà đạo di tích bọn hắn cần tự mình tìm kiếm làm được trước tiên biết được tình trạng bây giờ còn có h u y ễ n nguyệt đô đốc một người p h ò n g thủ trần t h ủ y không chút nào giấu giếm hứa hảo gật gật đầu đi vào ẩn bí ti đại điện trước 179, chỉ cần cho công vân trần t h ủ y rất nhanh ly khai tiến về ẩn bí ti nội bộ không đồng nhất một lát huyết y ệ t đi vào ẩn bí ti đại sảnh ngôn h u n h lại có tình báo không có hứa hào lắc đầu sau đó từ giả lập trong ba lô lấy ra tà đạo cường g i ả thi thể đây là huyết y ệ t con người co r ụ t lại nàng mặc dù đã sớm biết do hứa hào có cùng loại không gian chứa đựng bảo vật nhưng bây giờ gần cự ly quan sát nàng vẫn như cũ xem xét không r a cụ thể là cái gì càng mấu chốt chính là hứa hào thế mà lấy ra nhiều cố khải linh cảnh tà đạo cường giá thi thể đây là phá hủy một cái tà đạo xào hệt sao hết thể có bảy bộ tà đạo cường giả thi thể lại đều là khải linh cảnh mặc dù tà đạo cường giả thức tỉnh linh càng thêm thuận tiện thậm chí có thể dựa vào cướp đoạt người k h á c tinh huyết âm s á t vật trở đến đi đường tắt nhưng bảy cái khải linh cảnh đó cũng là cực kỳ nhiều số lượng này cho dù là âm yêu tông cũng coi như được rất nhiều đi người xem một chút bọn hắn có thể giá trị bao nhiêu công vân h ứ a hào đem tất cả tà đạo khải linh cảnh cường giả thi thể lấy ra mở miệng truy hỏi huyết nguyệt hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động sau đó ngồi sổm nửa mình dưới từng cái kiểm tra cái này đây là triều đình tội phạm truy nã thà mậu nhân giá trị của hắn là sáu vạn công h â n t h u y ế t nguyệt hít sâu một hơi triều đình tội phạm truy nã thực lực cường đại tu vi càng là tại khải linh cảnh đ ỉ n h phong cấp độ thậm chí so sánh được âm yêu tông tông chủ coi như tranh lệch cũng hẳn là không kém đi đâu nhưng bây giờ trở thành một bộ thi thể lạnh băng h u y ế t nguyệt cũng không hoài nghi hứa hào chiến lực chỉ là lúc t r ư ớ c phục kích âm yêu tông tông chủ lúc hứa hào còn vẫn cần bọn hắn đến bắt giữ tà đạo cường giả ngăn lại lúc nào đi đường có thể cái này chỉ trải qua mấy ngày hứa hào chỉ có một người có thể săn bắn bao quát thà mậu nhân ở bên trong đình phong khải linh cảnh cường giả quá khoa t r ư ơ n g một điểm đi huyết y ệ t lần nữa hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động nàng đem mặt khác một bộ tà đạo cường giả thi thể l ậ t qua làm nhìn rõ ràng trên mặt khuôn mặt thời điểm lần nữa giật mình đường đăng khoa khải linh cảnh đỉnh phong tà đạo cường giả là nhất kiếm môn đoạn lạc mà thành thực lực cường đại giá trị chín vạn công vân cái này hắn cũng đã chết một cái thả màu nhân còn dễ nói có thể là hứa hào một kích liền c h é m giết nhưng bây giờ đường đăng khoa so với thả màu nhân còn muốn cẩn mạnh cái này cũng có thể bị đánh rết trốn không t h á t sao huyết mệt hít thở sâu mấy ngụn mới lật ra cổ thi thể thứ ba sau đó nàng ngây n g ẩ n cả người mặc dù đã biết rõ những người này không phải tên soạn sĩnh có thể mỗi một cái đều là tại đại tuyển vương triều truy nã bảng trên cường đại nhân vật vẫn là làm cho h u y ễ n nguyệt không dét mà run thậm chí trong đó có hai người là bọn hắn làm sao cũng muốn không minh bạch sẽ gia nhập thâm yêu tông nếu là sớm biết rõ những người này gia nhập thâm yêu tông bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là điều động ba cái khải linh cảnh đến cầm châu bởi vì những người này thật quá mức cùng hung t ừ c gắt cũng coi như hứa hảo nếu là đổi lại mặt bọn hắn đúng chút yếu thiên mấy người bọn hắn thậm chí sẽ bị trực tiếp giết chết ngay tại chỗ đây là cỡ nào nhân v ậ ta bây giờ lại lẳng lặng nằm ở trước mặt nàng để nàng đến thẩm tra đối chiếu công vân giá trị thật quá mức d u n g động cái này cũng là chín vạn sao kiếm lời hứa h à o nghe được nguyễn nguyệt câu nói sau cùng lập tức mừng rỡ bảy n g ư ờ i mỗi cái đều giá trị hết mấy vạn công vân hết thể liền có bốn mươi vạn công vân cái này so với lúc trước đánh g i ế t â m yêu tông tông chủ lấy được công vân đều muốn nhiều kiếm lời lớn hứa h à o chỉ coi là tu luyện thỉnh thoảng một trận nhặt đồ bỏ đi không nghĩ tới lập tức nhặt được bảo đây là không có lấy ra hung thú tình hùng dưới nếu là đem khải linh cảnh yêu vật đều lấy ra đây chẳng phải là hướng trăm vạn công vân phía trên đi dựa vào a hết t h ả bốn mươi vạn công vân ta có thể làm chứng hiện tại liền chuyển nhượng cho ngươi huyết Nguyệt bình phục nội tâm dung động về sau ngẩng đầu lên nói khẽ không dám nói lớn tiếng dưới mắt tà đạo cường giả đều là tiếng tăm lừng l â y nàng thật không biết rõ nhiều cường giả như vậy làm sao lại tụ tập cùng một chỗ sau đó bị hứa h à o đâm b ả o có lẽ là hứa h à o sau l ư n g thế lực thần bí đi huyết mạch đối hứa hảo trịnh trọng thái độ càng thêm hơn ừ n không cần đều cho ta hối đoáy trở thành kỹ pháp đi ta lúc trước l i ề n coi trọng mấy bộ kỹ pháp hứa hào nói thẳng minh bạch mình yêu cầu hối đoái kỹ pháp h u y ế n nguyệt nghe được s ư ớ n g sở vội vàng nói n ô n h ì n h ngươi lúc trước không phải đ ổ i bốn bộ kỹ pháp sao còn muốn hối đoái hứa hào gật gật đầu còn muốn tham thì thâm công h â n ở chỗ này hối đoái cái gì đều có thể hứa hào đánh gãy h u y ế n n g u y ệ t k h u â n nhủ nói thẳng không cần k h u y ê n ta cho ta hối đoái đi vậy được rồi h u y ế n nguyệt nhìn thấy hứa hào khăng khăng như thế lại nói bởi vì ngươi gia nhập tần bí ti thời gian quá ngắn chức vị quá thấp linh giai định cấp kỹ pháp là hối đoái không được a vì sao hứa hào nghe được xứng sở mình làm nhiều chuyện như vậy thu được nhiều như vậy công vân lại là hồi nói không được cái này ẩn bí ti là như thế hạnh định mà lại ngươi vẫn còn trong khảo hạch h u y ế t nguyệt thở dài một tiếng vội vàng lại nói không để ý ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp m ờ i nói hứa h à o bình tĩnh nói nếu là ẩn bí ti không có điểm này thuận tiện vậy hắn liền muốn cân nhắc cùng ẩn bí ti quan hệ hợp tác không có khả năng chính mình bạch bạch thay đại tuyển vương t r i ề u làm sự t ì n h lại không chiếm được hồi báo đi vậy còn không như đem khải linh cảnh tà đạo cường giả thi thể lưu lại về sau có lẽ có dùng đến, đến địa phương hiện tại có hai loại phương án nếu là cần dùng gấp ngươi đem bọn hắn công lao dùng tại thân phận của ta phía trên bằng vào ta danh nghĩa đi hối đoái kể từ đó liền thuận tiện được nhiều mà lại giá cả cũng hơi rẻ hơn một chút đương nhiên ta cũng có một chút tư tâm nhiều như vậy công vân có thể để cho ta đạt được càng nhiều trọng dụng loại thứ hai nếu là ngươi không cần dùng gấp kia chúng ta liền đi trước quá trình đối ngươi tiến hành khảo hạch chờ khảo hạch hoàn toàn về sau ngươi lại đem những này công lao xuất ra liền có thể tự hành trong lẩn bí ti hối đoái kỹ pháp ta tuyển loại thứ nhất hứa hảo còn chưa chờ huyễn nguyệt nói xong trực tiếp liền làm ra lựa chọn cái hạch. gì khảo hạch. Lao thật ử tại gia sao muốn n p h ầ nhiều bì Bất quá là lẫn hứa hảo nhìn g i ế t đem chính hoa h cả mắt hắn thân được phận lệnh bài vừa mới nhìn một cái có thể hối đoái đồ vật rất ít linh giai đỉnh cấp gần như không thể gặp hắn nguyên bản còn tưởng rằng là không có đổi mới hiện tại xem ra là chức vị và quyền hạn của hắn không đủ may mắn hắn cùng h u y ễ n nguyệt tương giao thật vui bằng không đổi lại chính mình muốn đổi được những n à y linh giai đ ỉ n h cấp ký pháp sợ là muốn làm nhiệm vụ làm được thiên hoàng địa lão hứa h à o cũng không sợ không làm được chủ yếu là lãng phí thời gian tinh lực có những thời giờ này cùng tinh lực không bằng nhiều tu luyện mấy bộ ký pháp người m u ố n hôi đòi thập c h ư ơ n một trăm tám mươi nhập đạo cảnh không gì hơn cái này cái này cái này còn có cái này hứa hảo liên tiếp nói bốn bộ linh g a i đình cấp ký pháp trong đó bao quát một bộ kiếm pháp một bộ đao pháp một bộ c u n pháp còn có một bộ trảo pháp linh gia i đ ỉ n h cấp tài cao nhất m ộ ư ơ i vạn công vân vừa vặn đầy đủ bốn bộ nhiều như vậy công vân không đủ huyễn nguyệt nhìn thoáng qua về sau nghiêm nghị mở miệng hứa hào nghi hoặc mở miệng không đủ một bộ linh gia i đ ỉ n h cấp không phải tài cao nhất m ộ ư ơ i vạn công vân sao huyễn nguyệt sợ hứa hào cho là mình lừa gạt hắn liền tranh thủ thân phận lệnh bài cầm gần cho hứa hào giải thích nói bình thường tình huống dưới đúng vậy chỉ cần bốn mươi vạn công vân nhưng là bằng vào ta chứ vị hối đoái không được nhiều như vậy mà lại mỗi người hối đoái đổ vật là có ít càng là đổi được đằng sau công vân tiêu hao càng nhiều ngươi xem một chút kết t o á n chính là bao nhiêu bốn mươi lăm vạn hứa hào nhìn xem huyễn nguyệt lấy tới tin tức lập tức nhớ mày bộ thứ nhất là tám chín vạn dáng vẻ sau đó đằng sau một bộ ngay tại đi lên gia tăng mai cho đến cuối cùng trực tiếp thêm đến bốn mươi lăm vạn trình độ đây là chiếc khấu nếu không sẽ còn càng nhiều huyễn nguyệt lần nữa giải thích một cái lại nói ta lúc trước công vân đều đã đổi bây giờ còn sót lại đã không nhiều không sao ta còn có một số tà đạo cường giả thi thể hứa hào trầm ngâm một lát đem từ thất lạc sơn tà đạo cứ điểm bên trong thu thập tới tà đạo cường giả thi thể lấy ra bày ra tại ẩn bí ti đại sành một cái thiên giai tà đạo cường giả cũng là có thể hối đoái một ngàn công vân một phen thống kê về sau công vân mức trung quy là không có gom góp bốn mươi lăm vạn h ứ a hào cắn răng một cái trực tiếp lấy ra một đầu yêu vật chỉ có thể cắt xén một cái thị nữ thanh nhi lương thực cùng lắm thì về sau chính mình ăn ít một chút dù sao nhưng công pháp này là hắn hiện tại chỗ cần thiết rất nhanh công vân tiến tới năm mươi mốt vạn trình độ yêu vật công vân còn mạnh hơn tà đạo người càng nhiều một điểm bởi vì yêu vật thi thể còn có thể lợi dụng hắn thịt có thể sử dụng hắn máu cùng thân thể bộ vị còn có thể dùng để luyện hóa trở thành đ năng l ư ợ n g binh khí các loại những này đủ chứ hứa hào một mạch mà đem chuyển cho huyết nguyệt huyết nguyệt nhìn xem hứa hào chuyển n h ư ợ n g công vân lập tức mở miệng đủ rồi còn nhiều thêm nhiều bộ phận coi như là ngươi hạnh khổ phí hứa hào mỉm cười để cho người ta hỗ trợ tự nhiên muốn nhiều nỗ lực một chút công vân vậy ta liền từ chối thì bất kính huyết nguyệt mỉm cười nàng dạng này là hứa hào là cần bốc lên cực lớn nguy hiểm bởi vì này bằng với cùng ẩn bí ty sở định quy tắc đối n ị c h ẩn bí tiết ti t h i trí hối đoái dự tính ban đầu là muốn để người có đầy đủ b ú c đồng là ẩn bí ti sử dụng nếu là cũng giống như h u y ễ n n g u y ệ t d ạ n g này vậy người khác sẽ còn vì thu hoạch được bảo vật đi tăng lên chức vị đi hoàn thành ẩn bí ti nhiệm vụ sao lần này liền đã tạm hứa hào lần nữa ôm quyền mở miệng h u y ễ n n g u y ệ t ôm quyền đ á p lễ nói tiếp một hai tháng bên trong hẳn là có thể đưa tới đến thời điểm ngươi tới bắt vậy ta trước hết cáo tử hứa hào đứng dậy ôm quyền ly khai sau đó hắn liền muốn toàn lực vội đầu vào tu luyện kỹ pháp bên trong sắp trời dần tối hứa hào đẩy ra hứa phủ cửa chính thiếu ra ngài trở về đ ì n h viện bên trong thị nữ thanh nhi trước tiên tới nên đón cười tươi như hoa ừng trở về hứa hào mỉm cười nhẹ nhàng u ố t ve thị nữ này thanh nhi tiểu xào đầu sau đó trở về đ ì n h viện lấy ra từng đầu linh dai h u n g thú yêu vật bản thân yêu khí cực mạnh còn có một cỗ mùi hôi thối nhưng là chết đi yêu vật hắn khí tức liền tương đối y ê u kém đặc biệt là yêu huyết khí ô cạn về sau, yêu k h thì càng ít sẽ chỉ có một ít nồng đậm thanh hôi những này đều cần người đi xử lý xử lý một cái mặt khác người bây giờ lớn thân thể ăn nhiều một địa Thị t nữ đao chiêu túi đ chính là như vậy chỉ cần chậm rãi thực tiễn lại thêm cơ duyên bói toán ôn nắn g tác dụng hứa hảo tiến cảnh rất nhanh cơ hội là mấy ngày một cái cấp độ mấy ngày một cái gia vị hứa hảo thỉnh thoảng trong lúc đó cũng đang không ngừng dùng cơ duyên bói toán xem xét tẩu vị tình huống chỉ là trải qua âm yêu tông một lần nội loạn về sau toàn bộ âm yêu tông đều hành quân lặng lẽ chu vi cũng căn bản không có cái gì cơ duyên chỉ có h ắ c thị số 72 h à n g vỉa hè thỉnh thoảng lại xuất hiện một chút địa giai cùng thiên d i a i cơ duyên nhưng đều là rất ít thời gian chậm rãi s ó i mòn tu luyện như cũ tại tiếp tục tại hứa hào tu luyện ở giữa toàn bộ cẩm châu cũng triệt để d i á n xếp xuống dưới chỉ có ẩn bí ti cường giả đang không ngừng tìm kiếm âm yêu tông hang ổ tin tức đặc biệt là làm h u y ế t nguyệt nói hứa hào mang đến rất nhiều tà đạo cường giả thi thể về sau càng làm cho chu tiếu thiên bọn người nhiệt tình mười phần lập tức chết mất bảy tên khải linh cảnh c ư g i ả như vậy âm yêu tông là ở vào cực độ hư nhược trạnh thái chính là ti tại chu tiếu thiên bọn người xem ra chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới âm một điểm, đem yêu tông xào huyệt, như vậy này viên thu tông thì nhất định có thể rút thời như định đinh. Đến thời điểm, bọn hắn đem thu hoạch được lượng lớn xào hoạch được độc có cái cái ra ẩn bí ti công vân mặc dù ẩn bí ti hành động rất bí ẩn nhưng như cũng đưa tới lạc nhật tông chú ý bởi vì lạc nhật tông thời khắc chú ý âm yêu tông nhất cử nhất động tự nhiên cũng liền phát hiện ẩn bí ti động tác lạc nhật tông đại điện lạc nhật tông tông chủ cao mảy nhìn xem trong tay các loại tình báo đoạn thời gian này đến nay bọn hắn cũng đang tìm kiếm có quan hệ ẩn yêu tông tình huống nhưng rất nhiều tình huống đều làm đến lạc nhật tông, tông chủ không rõ ràng cho lắm đã nói xong cùng một chỗ đối kháng thế lực thần bí làm một lần cắm ấ y kết quả hơn nửa tháng âm yêu tông lại một mực không có động tĩnh thậm chí hắn còn nghe nói âm yêu tông lên nội chiến chết không ít người không phải là cầm ta lạc nhật tông tài nguyên lâm trận rút lui đi lạc nhật tông tông chủ nắm chặt nắm đấm hắn chấp trưởng lạc nhật tông đến nay còn chưa hề có người cùng thế lực dám can đảm như thế khi nhục cùng lãnh đ ạ m với hắn cho ngươi thêm thời gian mười ngày nếu là lại hành động vậy cũng đừng trách ta lạc nhật tông tông chủ bắt đầu phát ra mệnh lệnh coi như không có âm yêu tông hắn cũng cần làm chút gì bởi vì nếu là thật sự có thế lực thần bí lạc nhật tông thừa nhận nguy hiểm to lớn lúc trước sở dĩ cùng âm yêu tông kết minh cùng hợp tác chính là muốn gánh vác một chút phong hiểm nhưng bây giờ âm yêu tông cầm lạc nhật tông tài nguyên kết quả lại cái gì đều không làm lạc nhật tông đang bố trí hứa hào cũng đang nhanh chóng tu luyện dầm dầm dầm tại nửa tháng về sau hứa hào lần nữa bổ ra một đao lăng vân đao pháp thứ mười ba thức điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi sáu đạp hư bộ điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi ba hứa hảo toàn thân chấn động một cỗ m ư ợ mà khí tức tràn ngập tại toàn thân thậm chí làm cho bên trong đan điển võ linh cũng ẩn ẩn có một kia biến hóa. Càng thêm sung mãn, khí tức cũng càng thêm thâm thúy giờ khắc này hứa hào rốt c ụ c đem lang vân đao pháp cùng đạp hư bộ tu luyện đến viên mãn trạng thái một c ỗ viên mãn khí tức quanh quẩn tại hứa h à o quanh người hứa hào lập tức xem xét cơ duyên bói toán tin tức sau đó bắt đầu cảm thụ tự thân tăng lên chương một trăm tám mươi nhập đạo cảnh không gì hơn cái này tu luyện hai bộ linh giai đ ỉ n h cấp kỹ pháp về sau hứa hào rõ ràng cảm giác được võ linh càng thêm lương thật thậm chí liền linh lực đều càng phát ra cố đạo quả nhiên thức tỉnh cái gì linh liền muốn thực tiễn cái gì đừng gì võ linh nếu là võ vậy liền cần tu luyện càng nhiều võ hứa hào nắm chặt nắm、đấm. hắn bây giờ còn có hai bộ linh giai đ ỉ n h cấp kỹ pháp bá vương quyền hòa phong thần thối lấy trước mắt võ linh tình huống đến xem lại tu luyện bảy tám bộ hẳn là liền có thể phong phú toàn bộ võ linh chính là không biết rõ tu luyện b á t bộ về sau có hay không nhập đạo khả năng bất kể nói thế nào tu luyện vẫn là phải tiếp tục dù là cần càng nhiều hắn cũng không quan tâm cho cao ngất máy bay hơi thích hướng tự thân biến hóa sau khi hắn lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán trước kia không có tu luyện linh giai đình cấp kỹ pháp lúc hớ hào tại đối mặt nhập đạo cánh lúc cơ hồ là cựu tử nhất sinh hiện tại hắn ngược lại là muốn nhìn, nhìn lại cụ thể tình huống hy vọng có thể hiện hiện nhập đạo cảnh nguy cơ hứa hào ở trong lòng nói thầm một tiếng liền sử dụng cơ duyên soát tân điểm ngươi sử dụng một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm sau một lát cơ duyên bảng phía trên bắt đầu hiện ra tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ngươi từ đó cản trở âm yêu tông đã tại hủy diện b i ê n giới mà lạc nhật tông đã biết được âm yêu tông tình huống lạc nhật tông tông chủ quyết định đặt mình vào nguy hiểm lần nữa dẫn dụ cái gọi là thế lực thần bí kịch bản đang tiến hành đột nhiên xuất hiện giới thiệu vắn tắt làm cho hứa hào n h t miệng cười một tiếng quả nhiên là suy nghĩ gì liền đến cái gì thế mà thật có thể chạm tới nhập đạo、cảnh. hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta vẫn sẽ hay không cựu t ự nhất sinh h ứ a hào hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn xem b ả y biện ra tới thiên vị hạ hạ tham lạc nhật tông tại mới dư phụ phát hiện một tòa mỏ linh thạch chuẩn bị năm ngày sau tại mỏ linh thạch trên cử hành tế tự nghi thức lạc nhật tông tự mình tiến về tiến về có thể đạt được to lớn cơ duyên nhưng phúc hệ họa chỗ nằm lần này là lạc nhật tông tông chủ thiết trí to lớn mùi nhử dẫn dụ đ ị c h nhân cẳng có nhập đạo cảnh cường giả khuy thứ một bên tiến về mới dư phụ sẽ thụ trọng thương nhưng trở về từ coi chết tiều hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi do hem sóng l ạ o mọi việc cắt ổn tránh lo âu về sau v ừ ì n h trung thượng thăm mộ thanh t ử ngày mai giữa t r ư a đem từ lạc nhật tông hồi phủ sớm tại song khánh phủ thành nam chờ đợi đưa lên chân quý lễ vật để khả năng đụ tại lạc nhật tông c u ộ khởi có lẽ có thể đạt được mộ thanh t ử ưu ái tiểu cắt dấu hạn chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o vội vàng quét về phía ba cái t h i vị từng cái hạ hạ tham vẫn như cũng là tiểu hùng một trong đó là tham thường thường không có gì lạ còn có một trong đó thượng thăm tiểu cắt dấu h hứa hào hít sâu một hơi cẩn thận đọc hạ hạ t h a m biểu hiện lạc nhật tông tìm được một chỗ mỏ linh thạch t hứa hào hít sâu một hơi lạc nhật tông loại này muôn phái mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức dưới đáy làm đủ trò xấu thậm chí còn liên hợp một chút tà đạo cường giả vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cứ như vậy rác rưởi tông phái lại tìm tới một tòa mỏ linh thạch sao mà buồn quá thay hứa hào có cơ duyên b ò i toán nơi tay cũng không có tìm được vô chủ mỏ linh thạch đây nhưng suy nghĩ kỹ một chút hứa hào liền không cảm thấy kỳ quái những truyền thừa khác xa xưa tô môn thủ đoạn vô số mà luôn có thể tại một chút vắng vẻ khu vực trong phát hiện tốt bảo vật bất quá trước kia không biết rõ coi như xong hiện tại biết rõ hứa hào cảm thấy cái này mỏ linh thạch khẳng định có một phần của hắn hứa hào tập trung ý chí tiếp tục quan sát rất nhanh hắn liền sắc mặt nghiêm trọng quả nhiên lạc nhật tông tông chủ không có nghẹn chuyện tốt lại là lấy thân làm mồi nhử âm thầm có nhập đạo cảnh quy thứ nhưng làm cho hứa hào mừng rỡ là lần trước tại đối mặt nhập đạo cảnh thời điểm hắn là cựu tử nhất sinh bây giờ lần nữa đối mặt thời điểm thế mà chỉ là bị trọng thương phải biết cái này mỏ linh thạch phụ cận thế nhưng là có nhập đạo cảnh còn có lạc n h ậ t tông tông chủ dạng này cừng giả mà hắn vẹn vẹn nỗ lực trọng thương liền có thể chạy trốn ra ngoài xem ra nhập đạo cảnh cũng bất quá như thế a hứa hào giờ phút này hào tình và trượng lấy khải linh cảnh đối địch nhập đạo cảnh vẹn vẹn nỗ lực thụ thương trạng thái liền có thể đào thoát đủ để tiếu ngạo toàn bộ thế giới bất quá không thể tiêu ngạo còn cần tu luyện càng nhiều kỹ pháp đem võ linh tăng lên hứa hào đã có đường lui lựa chọn võ linh sau khi g ắ t tỉnh hắn liền không có làm sao rèn luyện chỉ là một vị ngưng tụ linh lực hiện tại xem ra võ linh cũng là cực kỳ trọng yếu dù sao cái này gia i vị liền gọi khải linh mà lại lạc nhật tông phát hiện mỏ linh thạch liền không chắc mỏ linh thạch liền chân chính thuộc về lạc nhật tông lần trước mỏ linh thạch hứa hào liền lấy đi linh tụy các loại bảo vật lần này mỏ linh thạch chỉ cần có cơ hội hứa hào tin tưởng hắn nhất định có thể dựa vào cơ duyên bói toán đem bảo vật cướp đ o ạ t tới đến thời điểm lạc nhật tông lại là giá tràng xe cắt biển đ ông ừ ta cũng không tin các ngươi có thể thời khắc thủ hộ hứa hào kiềm chế lại tính tỉnh bây giờ thiên địa còn chưa triệt để khôi phục cho nên nhập đạo cảnh căn bản là không có cách cất bước ở bên ngoài hứa hào không rõ ràng lạc nhật ô n g nhập đạo cảnh vì sao có thể đi tới. nhưng khẳng định không cách nào giữ lâu chỉ cần nhập đạo cảnh vừa đi như vậy cơ duyên bói toán phía trên liền có thể sẽ biểu hiện tin tức đến thời điểm một tòa mò linh thạch chính là hắn khi đó hứa hào còn phải cảm tạ lạc nhật tông vì hắn tìm tới một khối to lớn tài nguyên tu luyện hứa hào mặt mũi tràn đầy mỉm cười về sau hắn đem não hải vui sướng áp chế sau đó ánh mắt hơi tại trung tham phía trên rừng lại chốc lát về sau hắn liền nhìn về phía cái cuối cùng trung hạ thăm sau đó hứa hào trực tiếp xem nhẹ trung thượng thăm là có liên quan mộ thanh tử hắn rất lâu đều không có đạt được mộ thanh từ tin tức lần trước nghe nói vẫn là lạc nhật tông đến s o n g khánh phủ nhận người nhưng hiện tại xem ra mộ thanh tử gia nhập lạc nhật tông về sau tại lạc nhật tông cũng không thể coi là cái gì đệ tử tinh anh còn cần người khác đi đưa tặng bảo vật mới có thể có khởi hứa hào lắc đầu về sau hắn rửa mặt một phen ra khỏi phòng hứa hào cùng thị nữ thanh nhi đàm luận một hồi an thị nữ thanh nhi làm mỹ thực sau đó hỏi thăm hứa thanh sơn tình huống về sau liền về đến phòng nghỉ ngơi ngày thứ hai hứa hào ngủ đến tự nhiên t ỉ n h các loại tự thân tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong về sau hắn liền xuất ra bá vương quyền hòa phong thần thối bắt đầu tu luyện có cơ duyên bói toán hứa hào có thể rất tốt nắm giữ kỹ pháp chính xác tu luyện vì thế hứa hào vẹn vẹn chỉ cần điều chỉnh tự thân tư chất tu luyện p h á p môn mà thôi rất nhanh hứa hào đã tìm được bá vương quyền cùng phong thần thối tốt nhất phương pháp tu luyện sau đó hứa hào liền bắt đầu phản nhanh chóng tu luyện bá vương quyền cùng phong thần thối làm linh giai đ ỉ n h cấp kỹ pháp h á n điểm kinh nghiệm cũng đều trên trăm vạn hạng mà hứa hào một lần đều có thể tu luyện tới trên trăm kinh nghiệm bà vương quyền t h ứ t ứ nhất điểm kinh nghiệm một trăm bảy mươi tám phong thần thối t h ứ t ứ nhất điểm kinh nghiệm một trăm chín mươi tám dầm dầm dầm theo kỹ pháp tu luyện hứa hào bên trong đan điển võ linh càng phát ra cô đọng, nền trong ư ớ c vây âm yêu quét tông hạ hổ. Hứa k h ô ngừng mà tu luyện, thời u luyện, t gian c ũ này g Trong gian chầm chầm sói mọn. Trong thời mọn. sói n hứa hảo cũng thỉnh thoảng đổi mới cơ duyên điểm nhưng là hắn không có đạt được muốn mỏ linh thạch tình báo lạc nhật tông mỏ linh thạch ngoại trừ lần trước biểu hiện về sau tiếp xuống một tháng đều không có biểu hiện chẳng lẽ cần bảy cái x o á t tân điểm mới được hứa hảo c h ầ m ngâm một lát không có lập tức hành động bởi vì hắn thực lực bây giờ còn chỉ có thể từ nhập đạo cảnh trong tay trọng thương bỏ chạy nếu là mỏ linh thạch khu xuất hiện nhập đạo cảnh cường giả như vậy hắn cho dù có mỏ linh thạch tương quan tình báo vậy cũng không thể tiến về hiện tại hứa hào yếu tố đầu tiên chính là trước đem hai bộ linh giai đình cấp quyền pháp cùng thối pháp đều tu luyện tới viên mãn lại nói các loại võ linh đạt được to lớn tăng lên như vậy lại đi đổi mới là lựa chọn tốt nhất đến thời điểm coi như tao nội nhập đạo cảnh cũng là tới lui tự nhiên húng chi đổi mới chưa từng xuất hiện nguy cơ đã nói lên hiện tại vẫn là an toàn hứa hào bình tĩnh lại tâm thần tiếp tục tu luyện bá vương quyền hòa phong thần thối cắt thức c h ư ơ n g quyền chân tới tay cùng lúc đó toàn bộ cẩm châu cũng không bình tĩnh bởi vì ẩn bí ti trải qua một loạt g i xét đã tìm được c m yêu tông hang ổ một tòa trướng khí tràn ngập sấc gốc toàn bộ cẩm châu cứ như vậy lớn trước k i a ẩn bí ti cần lo lắng âm yêu tông phản công cho nên tìm kiếm bắt đầu có chút giật gấu va vai nhưng bây giờ âm yêu tông tông chủ bỏ mình âm yêu tông nhiều cái khải linh cảnh cao tầng bị diện cái này làm cho cẩm châu ẩn bí ti càng thêm tự tin húng chi còn có chu tiếu thiên các loại cực kỳ đô đốc cho nên tuần tra phạm vi càng rộng tại loại này tuần sát dưới âm yêu tông hang ổ bại lộ là sớm muộn thời kỳ hiện tại chu tiếu thiên đám người đã tại thu nạp tình báo thậm chí thượng bẩm đại tuyển vương triều chuẩn bị nhất cử đem ẩm yêu tông hang ổ cho d i đi ẩn mỹ ti hành động tự nhiên cũng bị lạc nhật tông chỗ giám sát giờ phút này, lạc nhật tông trong đại điện, lạc nhật tông tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lạc nhật tông cao tầng cờ giả nói một chút đi nên ứng đối ra sao lạc nhật tông tông chủ ném ra ngoài một vấn đề âm yêu tông một mực cầm chúng ta đồ vật bây giờ bị ẩn bí ti Tì tìm ra tung tích đáng đ ờ i hắn không may một tên lạc nhật tông cao tầng mở miệng sau đó vừa tiếp tục nói không bằng chúng ta phối hợp ẩn bí ti đánh âm yêu tông một trở tay không kịp âm yêu tông lừa gạt lạc nhật tông dẫn đến lạc nhật ô n g không có cái gì thu h o ạ được ngược lại đã mất đi không ít cường giả cùng vật tư một hơi này làm sao nuốt được không tệ âm yêu tông lấy tiền không trợ lý th ta cảm thấy không thể dễ dàng như vậy tha thứ bọn hắn lạc nhật tông tông chủ nghe được đại điện bên trong đám người thảo luận nhàn nhạt mà nói âm yêu tông cùng đại tuyển vương t r i ề u bên ngoài tà đạo thập nhị môn có chỗ liên quan thậm chí là phía dưới nó thuộc thế lực lời này vừa rơi xuống toàn bộ lạc nhật tông đại điện lập tức an tính lại tà đạo thập nhị môn kia là một cái thế lực khổng lồ chuyên môn thu nạp tà đạo thế lực bình thường là tại đại tuyển vương t r i ề u việc làm t h ê m động không nghĩ tới thế mà ẩn nút tiền đến hơn nữa còn là âm yêu tông bên trong cẩm châu tà đạo khôi thủ lạc nhật ô n g rất cường đại nhưng làm u ố n cùng tà đạo thập nhị môn so lời nói, vậy vẫn là hơi yếu một chút. nghe nói tà đạo thập nhị môn bên trong có mười hai cái môn chủ hạn c h í ít đều là nhập đạo cảnh cấp độ mà lại bởi vì tà đạo năng lực quỷ dị những này nhập đạo cảnh thậm chí có thể hết sức hóa thân cường hoành vô cùng cũng coi như đại tuyển vương triều thực lực cường đại tăng thêm thế lực khác hết sức ủng hộ lúc này mới không có bị tà đạo thập nhị môn xâm lấn có thể cái này tuyệt không thể nói rõ tà đạo thập nhị môn yếu bởi vì tại đại tuyển vương triều bên ngoài có rất nhiều cỡ lớn thế lực đã từng bị tà đạo thập nhị môn hủy diệt qua một khi âm yêu tông lộ ra cùng ta lạc nhật tông kết minh chứng cứ kia chúng ta chẳng phải là sẽ trở thành mục tiêu công kích đám người lần nữa trầm mặc mặc dù lạc nhật tông luôn luôn cẩn thận âm yêu tông khả năng không có vật chứng nhưng là âm yêu tông tông chủ nhân chứng liền đầy đủ để lạc nhật tông tổn thất nặng nề xem trước một chút tình huống đi làm tốt dự tính xấu nhất lạc nhật tông tông chủ nhìn thấy thương nghị không ra một kết quả hắn liền đứng người lên chuẩn bị đi gặp một lần lạc nhật tông lão tổ nhóm cường giả toàn bộ cầm châu bởi vì ẩn bí ti đạo tác triệt để dẫn động bôn vương mà hứa hào lại là cũng không để ý tới những n à y hắn v trong lúc đó thỉnh thoảng ra ngoài nhấm nháp thị nữ thanh ni h nghiên cứu thức ăn cũng xem xét chu vi cơ duyên tình huống h o anh bá vương quyền điểm kinh nghiệm 199 một trăm chín mươi chín một m h á y mắt đang luyện quyền hứa h à o chấn động toàn thân một cỗ m ự c mà cảm giác hình thành đồng thời hứa h à o đan đ i ể n võ linh cũng giống như đạt được một cỗ tăng thêm về sau tản ra bàng bạc khí tước viên mãn hứa h à o cảm thụ được trong đan đ i ể n võ linh tình huống thần s ắ c mừng rỡ giờ khắc này hắn cảm giác tự thân chiến lực lại lần nữa đạt được tan vọt thậm chí hắn cô đọng linh lực hàn âm hàn phong mang đều làm rảnh rỗi khí đang run dậy phản phất tù ý vạch một cái, không gian đều muốn vạch phá. hứa hào nắm chặt nằm đấm tùy ý vung lên lập tức một đạo quyền mấn tại xuất hiện tại hư không bên trên là cấn một tia vết tích Tốt. hứa hào mừng rỡ nếu là lúc trước hắn chỉ có thể cho nhập đạo cảnh trong tay trọng thương bỏ chạy như vậy giờ khác này hắn cảm thấy sẽ chỉ nỗ lực vết thương nhẹ lại giới phải biết hứa hào còn có một bộ thối pháp mà lại thối pháp cự li viên mãn cũng vẹn vẹn trên lệnh mấy vạn hứa hào nhìn thoáng qua cơ duyên bói toán tin tức phía trên tiếp tục tu luyện hiện tại chỉ cần không phải nguy cơ sinh mệnh đại sự phát sinh như vậy hắn đều muốn đem phong thần thối tu luyện tới viên mãn tri cảnh phong thần thối điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi bảy một nháy mắt hứa hào cũng cảm giác được hai chân của mình có một cỗ cực nóng khí tức c h ấ p đ ộ n g phúc linh tâm trí hứa hào thể nội võ linh cũng đã nhận được một cỗ không h i ể u tăng thêm b a n g bạc khí tức lần nữa phát ra hứa hào lập tức mở ra cơ duyên bói toán bảng phong thần thối viên mãn hứa hào tùy ý huy động một ước lập tức một cỗ lạc ấn vết tích bị đá ra trải qua không tiêu tan mà lại ngoại trừ lực công kích bên ngoài hứa hào còn cảm giác chính mình đạp hư bộ cũng biến thành càng hung hiểm hơn thậm chí một cỗ nhàn nhạt c ả ngộ xuất hiện ở trong lòng hai cái này có thể kết hợp sau đó bắn ra lực lượng mạnh hơn cùng tốc độ quả nhiên ta võ linh chính là cần thực tiễn võ đạo hứa hào hơi cảm ứng l i ề n bắt đầu thi triển lăng m â y lao pháp đ ạ p hư bộ bá vương quyền hòa phong thần thối càng là tu luyện hứa hào càng phát ra cảm giác võ linh thành t h ủ không sai biệt lắm kết thúc một nữa xem ra lại đến bốn bộ linh giai đ ỉ n h cấp công pháp ta có lẽ liền có thể đem võ linh cô đọng hoàn thành hứa hào vặn vẹo cổ cảm thụ được tự thân cường đại về sau hắn mở ra cơ duyên b ó i toán hiện tại có thể đ ế m thử một cái sử dụng bảy cái cơ duyên soát tân điểm bởi vì hứa hào giờ phút này cảm giác hắn hiện tại coi như tao nộ nhập đạo cảnh cường giả cũng sẽ không lại thủ thương dù là có khả năng đánh k ô n g lại nhưng là hắn muốn đi nhập đạo cảnh cường giả h ắ n là ngăn không được đương nhiên cái này chỉ là hứa hào suy nghĩ cụ thể có phải như vậy hay không hắn đến xem xét cơ duyên bài toán cụ thể tình huống Trước 181, quét âm yêu tông tốn soát tân điểm, đang tìm kiếm cơ duyên. Hứa hảo chờ giây lát, trong trước mắt, từng đạo tin tức tới. toán, tông tông chủ tử vong, đại lượng âm yêu tông t ra người lượng cường cái cơ cơ chờ cơ chủ lạc, cái này làm cho vây vong, vẫn âm dây âm âm âm yêu bảy duyên duyên. bảy ngày duyên yêu yêu này yêu điểm, kiếm Mỗi làm đang biện giả hạ hộ, hao Hứa hào đạo đại bòi hứa hào nhìn xem giới thiệu văn tắc sắp mặt bình tĩnh hắn đã sớm dự liệu được âm yêu tông tông chủ tử vong tăng thêm âm yêu tông lại tại nội loạn ẩn bí ti phạm là không phải phế vật nên tìm ra âm yêu tông hang ổ bởi vì trước kia ẩn bí ti còn muốn kiên kỵ âm yêu tông khải linh c ả n h cực giả không dám trắng trợn lục soát sợ làm cho không cần thiết tổn thất nhưng bây giờ có chu tiếu thiên các loại mấy tên đô đốc tồn tại tại tăng thêm âm yêu tông cường giả đại lượng vẫn l ạ tự nhiên có thể tăng lớn tìm kiếm phạm vi cẩm châu cứ như vậy lớn có thể trở thành ít hay lui tới núi sâu rừng giả cũng là sẽ bị phát hiện hứa hào đều tu luyện hơn hai tháng ẩn bí ti lại không phát hiện vậy hắn liền phải cân nhắc một cái ẩn bí ti năng lực tình báo hứa hào hít sâu một hơi chờ đợi lấy t h i ê m vị xuất hiện đã ẩn bí ti tìm được âm yêu tông hà hổ như vậy cẩm châu nhất định hỗn loạn đến thời điểm hắn liền có thể vũng nước đục màu cá giờ k h ắ c này hứa hào thậm chí chờ mong tiếp xuống t h i ê m vị tin tức tại hứa hào trong chờ mong cơ duyên bói toán bảng không ngừng mà bày biện ra tin tức tới hạ hạ thăm bảy ngày sau ẩn bí ti sẽ tiến công âm yêu tông hà ổ đến thời điểm lạc nhật tông cũng sẽ điều động cường giả quan sát người thừa dịp cơ đánh lén lạc nhật tông hà h nhưng lạc nhật tông phòng thủ xâm nghiêm rất có thể một đi không trở lại đại hung hạ hạ tham bảy ngày sau tiến về song khánh phủ h ầ n bt í i đạt được tiến công âm yêu tông ha n hổ nhiệm vụ có thể đạt được nhất định cơ duyên nhưng phúc hệ h ỏ a chỗ nằm ngươi xuất động sẽ khiến lạc nhật tông cảnh giác tình báo tin tức tiết lộ khả năng đối ngươi tạo thành không tốt hậu quả thiếu hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ì n h trung thượng tham bảy ngày sau tiến về song khánh phủ gần bt thu hoạch được tiến công âm yêu tông ha hổ nhiệm vụ ngươi biểu hiện tưởng t ư ờ n g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 quả nhiên có sự kiện lớn phát sinh sẽ xuất hiện rất nhiều cơ duyên cái này lập tức xuất hiện năm cái t h i ê m vị hai cái hạ hạ tham một cái thường thường không có gì lạ chu n g kỳ còn có một trong đó thượng t h a m cùng một cái thượng thượng tham h ứ a hào hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động sau đó nhìn kỹ lại cái thứ nhất hạ hạ tham là đại hung t h i ê m vị tin tức là tại bảy ngày sau ẩn bí、Tì、tiến t i công âm yêu tông hang ổ lúc để hắn tiến công lạc nhật tông hang ổ cái này hiện lộ tình báo tin tức rất nhiều cái thứ nhất chính là ẩn bí ti muốn đối âm yêu tông độc thủ ngay tại sau bảy ngày âm yêu tông coi như không có tông chủ hang ổ cũng hẳn là là nguy cơ tứ phía đi chỉ bất ằ n g c h i quá t h i ê n vị tin tức trên còn nói ẩn bí tiến công âm yêu tông lúc có lạc nhật tông cường giả quan sát tại loại này tình huống dưới hứa hảo chắc chắn sẽ không toàn lực xuất thủ bởi vì kia nhất định bại lộ tự thân chiến lược gây nên lạc nhật tông chú ý làm công khai cùng âm làm kia là hai khái niệm vạn nhất chính mình xuất thủ để lạc nhật tông cảm nhận được uy hiếp phái g i a n h ậ p đạo cảnh cường giả theo đuổi g i ế t đâu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện về phần phía sau tiến công lạc nhật tông ha hổ hắn liền trực tiếp xem nhẹ hắn hiện tại liền thực lực cụ thể đều không muốn bại lộ tự nhiên là sẽ không đi tiến công vô cùng cường đại lạc nhật tông ha hổ đây không phải là lao thọ tính treo ngược chán sống sao hắn mặc dù thực lực đại trướng nhưng cũng không thể c u ồ n g vọng đến đi tiến công lạc nhật tông ha hổ muốn lượng sức m ạ đi hớ hào ánh mắt hương xuống nhìn về phía kế tiếp hạ hạ tham sau đó hắn liền cảm giác lựa chọn của mình là chính xác quả nhiên như hắn s nếu là tại tiến công âm yêu tông thời điểm biểu hiện được quá tốt liền sẽ bị lạc nhật tông chỗ nhớ thương hỏa phúc khó liệu hứa hào hiện tại còn chưa triệt để đem võ linh cô động hoàn chỉnh còn không phải cùng lạc nhật tông đối kháng chính diện thời điểm hứa hào ánh mắt tiếp tục hướng xuống vượt qua thường thường không có gì lại thăm. trung tham trung tham phía dưới là trung thượng tham cái này t h i ê m vị vẫn là để hắn đi theo ẩn bt í i tiến về tiến công âm yêu tông hang ổ c h ẳ n g qua là để hắn đi một cái đi ngang qua sân khấu đoạt được giải rác xuất tồn tại cảm sao hứa hào lắc đầu ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn về phía cái cuối cùng thượng thượng t h a m rất nhanh hứao gốc miệm d rốt cục vẫn là tới cái này thiêm vị nói cho hắn biết lạc nhật tông phát hiện mới m ỏ linh thạch đã là phòng thủ chống giống hắn chỉ cần thiên về vậy liền có thể thu hoạch được linh d à i tài nguyên các người đi đả sinh đả tử đi ta muốn cơ duyên hứa hào rất nhanh liền làm ra quyết định ấm yêu tông hà hổ khẳng định có không ít cơ duyên nhưng là phong hiểm quá lớn đưa tới đến tiếp sau quá nhiều hứa hào bây giờ cần một cái an định hoàn cảnh cho nên cũng không cần đi tham dự hắn muốn linh thủy cái này đồ vật rất tốt có thể đem ra tu luyện kỹ pháp vừa vặn hứa hào tu luyện thời gian lâu như vậy thiếu khuyết tài nguyên hiện tại địch nhân lạc n h ậ t tông sẽ đưa lên cửa hứa hào hít sâu một hơi lấy ra địa đồ t r a tìm hỏa diễm sơn địa lý vị trí sau đó đẩy cửa phòng ra ra khỏi phòng sớm làm chuẩn bị tranh thủ sớm một chút thu hoạch được linh thủy thiếu ra đến nếm thử ta mới làm tay nghề trong đình viện thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào ra khỏi phòng lập tức n ê n h đón đi lên một mặt tiểu dung gần nhất nàng một mực tại nghiên cứu làm đồ ăn căn bản là đem hung thu thịt làm ra hóa tới lại đẹp mắt lại ăn ngon hứa hào không có keo kiệt khích lệ thưởng thức một cái thị nữ thanh nhi tay nghề về sau liền lấy cớ ly khai cùng lúc đó Cầm、châu m c ẩn bí ti châu phủ âm thầm buôn tập tới một đám cường giả bọn hắn từng c á i khí tức bàn g bạc trong đó mấy người khí tức thậm chí s o chu tiếu thiên khí tức còn muốn càng thêm cường đại bọn hắn chính là tới từ đại tuyển vương triều ẩn bí ti tổng bộ cường giả chương một trăm tám mươi hai thu hoạch khổng lồ chu tiếu thiên bọn người bẩm báo âm yêu tông cụ thể tình huống ẩn bí ti tổng bộ khi biết trước tiên chính là điều động cường giả tới muốn nhất cử đem âm yêu tông triệt để hủy diệt tà đạo thế lực đối đại huyền vương triều thống trị có phá hoại cực lớn tính đại huyền vương triều trước kia là không biết do âm yêu tông ha hổ tình c ầ m châu ẩn bí ti trong đại điện một tên khí tức bảng bạc đô đốc quay đầu nhìn về phía chu t i ế u thiên hỏi nghe nói các ngươi tiếp nạp một cái mới khách thanh bây giờ người ở nơi nào thông chi nhưng tạm thời còn chưa có tin tức chuyển đến chu t i ế u thiên vội vàng mở miệng đang tìm kiếm đến âm yêu tông trước tiên hắn liền nhắn lại cho còn tại s o n g khánh phủ huyết n g u y ệ t có thể đến nay hắn cũng không có nhận được hồi âm vậy l i ề n được rồi mở miệng nói chuyện đô đốc cũng không hỏi lại hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là tiêu diệt âm yêu tông tiếp theo là đến khảo hạch hứa hảo mặt khác cũng thuận tiện cho huyết mang đến bốn bộ linh giai đình cấp phương pháp tu luyện đã khách khanh c ô n g tại như vậy bọn hắn liền cần thương nghị tiến công âm yêu tông ha n hổ phương án âm yêu tông có thể tại đại huyền vương t r i ề u tồn tại nhiều năm khẳng định là có đặc thù cùng chỗ độc đáo coi như âm yêu tông tông chủ cùng đại lượng tà đạo cường g i ả bị giết nhưng hắn ha n hổ như c ũ không thể khinh thường không người nào dám chủ quan bởi vậy bọn hắn hôm nay tới đây nhân viên đều là cực kỳ cường đại thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý mớn còn có thủ đoạn đặc thù rất nhanh thương nghị hoàn thành một chúng cường người liền bắt đầu hành động lần đả kích này âm yêu tông nhất định phải là một trận chiến định cắn khôn ẩn bí ty hành động mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng là kỳ thành viên bên trong vẫn như cũ có lạc nhật tông mật thắm sau đó đem nó tin tức truyền lại cho lạc nhật tông xem ra bọn hắn là thật muốn đ ộ u thủ lạc nhật tông tông chủ đạt được tình báo tin tức về sau thần s á c cầm chầm hắn cũng là muốn sớm cho âm yêu t ẩn bí ti như thế an ổn đại hoạch toàn thắng làm sao cũng phải để ẩn bí ti a n l ớ n xẹp nhưng là âm yêu t ô n g hang ổ quá mức thần bí cho dù là hắn cùng ẩn bí ti ăn lân x cho kết minh qua bây giờ cũng không rõ ràng cụ thể vị trí ở nơi đó bằng không hắn đã sớm tiến về ẩn yêu tông thuận tiện lính giáo một cái thuyết pháp. Hiện tại, hắn chính là muốn báo tin. cũng tìm không thấy địa điểm mà lại ẩn bí ti mức độ bảo mật cực cao dù là lạc nhật tông sớm liền điều động t h ắ n g tử có thể nghĩ muốn chân chính tiến vào hạch tâm cũng là khó như lên trời lạc nhật tông tông chủ trầm ngâm một lát trực tiếp mở miệng người tới không đồng nhất một lát tông chủ gian phòng bên trong liền xuất hiện một thân ảnh dựa theo kế hoạch đã định tùy thời quan sát ẩn bí ti cử động tùy thời mà động nếu là có cơ có thể thửa vậy liền cho bọn hắn gia tăng một chút độ khó thuận tiện đ i chép một cái ẩn bí ti các phương cường giả thực lực rõ đi thôi lạc nhật tông tông chủ khoát k h o tay lần này hắn muốn ngăn chặn âm yêu tông bị cắn ngược lại một cái thai hoàng ẩm chỉ cần âm yêu tông có người dám nói như vậy như vậy bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ tạm thời cho là trợ giúp ẩn bí ti tiêu phỉ nhưng nếu là âm yêu tông có thể cho ẩn bí ti tạo thành h o a lớn t i ê u lạc n h ậ t tông cường giả cũng không để ý âm thầm cho ẩn bí ti một chút trọng thương thuận tiện bọn hắn có thể thu thập ẩn bí ti các vị cường giả tin tức chuẩn bị sử dụng sau này nhiều mặt thế lực rất nhanh liền hành động mà hứa hào giờ phút này lại là đi tới liệt diễm sơn liệt diễm sơn đỉnh núi có nham tương nhấp nô từ xa nhìn lại tựa như là đỉnh núi thiêu đốt lên to lớn ngọn núi giống như một đầu ẩn nút hung thú nơi này có mỏ linh thạch hứa h à o cha xét chu vi tình huống về sau không khỏi lắc đầu nếu không phải bị lạc nhật tông tìm tới những người khác lại tới đây căn bản không tưởng tượng nổi có cái gì mỏ linh thạch loại hình sẽ chỉ xem như có cái gì hòa hệ bảo vật dù sao nham tương phụ cận làm sao có thể đản sinh mỏ linh thạch đâu nhưng nó hết lần này tới lần khác liền ra đời hứa h à o không có tùy tiện hành động bởi vì hắn thời khắc nhớ kỹ cơ duyên bòi toán đặc biệt thời gian một ngày hai ngày hứa hảo là bởi vì sớm ba ngày là tới cho nên chính xác thời gian hẳn là chờ đợi hai ngày về sau còn có thời gian một ngày còn có một ngày sẽ có ngoài ý muốn khác sao hứa hào đứng tại xa xa một tòa ngọn núi phía trên vận chuyển liễm kỹ thuật ngắm nhìn liệt diễm sơn sắc trời dần dần ảm đạm đang lúc hứa hào cảm thấy không có cái gì ngoài ý m u ố n lúc veo một tiếng liệt diễm sơn đỉnh núi một đạo h ắ t ảnh đột nhiên bay lên không mà lại hướng phía lạc nhật tông phương hướng buôn tập mà đi nhập đạo cảnh hứa hào cảm thụ được kia đặc biệt thân ảnh khí tức thần sát trầm xuống bởi vì đối phương mặc dù đi được gần nấp nhưng tại hứa hào trong nhận thức mặt hắn thân ảnh quanh người đều ẩn ẩn có không gian văn ngân tồn、tại. đó là bởi vì thiên địa không thể thừa nhận nhập đạo cảnh cường giả sinh ra v ế t tích l i ê n giống với hứa hào bây giờ chiến lược có thể nhẹ nhõm tại không gian lưu lại văn ngân đồng dạng điều này nói rõ chiến lược đã ở vào bây giờ không gian mạnh nhất trình độ hứa hào xa xa ngắm nhìn mặc dù không rõ ràng vì sao nhập đạo cảnh cường giả một mực tồn lưu lâu như vậy nhưng là hiển nhiên cơ duyên bói toán cho hắn tìm kiếm một thời cơ tốt hứa hào nhìn đồng hồ cũng không hành động bởi vì còn có thời gian một ngày hắn hoàn toàn sẽ tuân theo cơ duyên bói toán thời gian tiết điểm、Siêu. tại hứa hào chờ đợi gần nửa ngày lúc trước một thân ảnh xuất hiện lần nữa trên bầu trời li mặc dù thân ảnh rất bí mật nhưng vẫn tại hứa hảo cảm giác bên trong không có liễm k h í thuật không có môi cái d a i vị cực hạn t i ế n đến d a i cho dù là nhập đạo cảnh cũng không cách nào hoàn toàn che giấu tự thân khí t ứ c lại thêm hứa hảo cực hạn tu luyện cảm giác cường đại cho nên thân ảnh kia tung tích rõ ràng rơi vào hứa hảo trong nhận thức mặt chơi trò hề này còn n o n chút hứa hảo lã t r ả cười một tiếng đổi lại những người khác có lẽ sẽ bị lừa mắt thấy mỏ linh thạch đang ở trước mắt liền sẽ kìm nén không được có thể hứa hảo có cơ duyên bói tóm bảng không đến lúc đó ở giữa hắn căn bản sẽ không đi đi mạo hiểm sự tình Hát ảnh vừa đi vừa về tại liệt diễm sơn phụ cận du đã ngồi lâu thậm chí có một lần trực tiếp từ hứa hào ẩn thân địa điểm trên không n ư ớ c qua đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì xem ra là tông chủ quá lo lắng kia cái gọi là thế lực thần bí cũng bất quá như thế trên bầu trời lạc nhật tông một tên trưởng lão hoàng thiên cương toàn lực thu liễm tự thân khí tức nhưng dù cho như thế toàn bộ không gian cũng tại bài xích hắn theo thời gian trôi qua cái này bài xích càng ngày càng, càng cường đại liên đối hoàng thiên cương thân thể đều tại bị đẻ ép cũng chính là hắn thực lực mạnh mẽ bằng không sớm đã bị không gian đẻ ép chết rồi đến t ự c h ạ n kia phùng bảo còn chưa tới đáng chết hoàng thiên cương cắn răng một cái hắn trực tiếp đằng không mà lên bay về phía lạc nhật tông nhập đạo cảnh còn không thể bị thiên địa dung thân t r ư ớ c 182, thu hoạch khổng lồ hắn hao tốn bí thuật mới có thể ngắn ngủi ra một chuyến nhưng bây giờ bài xích đã đến cực hạn nếu là hắn còn không thể trở lại lạc nhật tông bế con đ ị a như vậy hắn liền sẽ bị không gian đè ép mà chết nhập đạo cảnh chết tại thiên địa đè ép bên trong vậy sẽ bị người cười rơi răng hàm hoàng thiên cương nhanh chóng bay lượn cũng may hắn tại trước khi đi đã xét lại chu vi tình huống lại thêm liệt diễm sơn có khải linh cảnh cường g i ả đóng giữ cho nên hắn thấy hết thể đều là an toàn liệt i d ễ phùng bảo bảo chờ ta trở lại lạc nhật tông nhất định phải trộn lẫn người một bản thế mà bật an thời gian tới đối thủ hoàng tiên cương một bên bay lượn một bên lại nghĩ nên như thế nào đi để phùng bảo bảo kinh ngạc mà tại hoàng tiên cương ly khai về sau thời gian tiết điểm vừa vặn đi vào bảy ngày sau Vận thuật chuyển ẩn nút chi hứa hào liếm kỹ từ điều ị a đứng đồng lên, hắn nhìn đồng hồ s a này l nói hướng ệ t do ễ sơn.、Mỏ、linh thạch bị nhập đ cái ả n đóng h chỗ này mọi linh thạch cực kỳ trọng yếu mặc dù không biết rõ lạc nhật tông nhập đạo cảnh đóng g dữ lại rời đi lại ở giữa xuất hiện như thế lớn lỗ thủng nhưng hắn biết một chút đó chính là hắn đến đuổi tại lạc nhật tông hạ một tên n h ậ p đạo cảnh cường giả đến trước đó mau chóng giải quyết chiến đấu lấy đi m ỏ linh thạch linh thủy hứa h à o xông vào liệt diễm sơn thời k h ắ c này liệt diễm sơn còn có không ít người ngay tại khắc lục trần văn đào móc con thạch ai hứa h à o như vậy thẳng tắp trùng s á t t i ế n đến lập tức liền đưa tới đóng giữ lạc nhật tông cường giả chú ý chỉ bất quá bọn hắn còn chưa đứng người lên một đạo lăng liệt đao mang liền bổ sùng dưới cường hành vô cùng dám đến ta lạc nhật tông cái b ậ dương oai ta nhìn ngươi không muốn sống lời nói tương lai thổi phu một tiế tên này có được khải linh cảnh tu vi lạc nhật tông cường giả liền bị một đao chém thành hai bên mặt khác một tên khải linh cảnh cường giả vừa mới đứng dậy liền triệt để sửng sốt khải linh cảnh trung kỳ tu vi cường giả một chiêu đều gánh không được lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy v ẻ kinh ngạc vừa ngừng lại vọt tới trước thân thể muốn quay người chạy trốn nhưng là tại xoay người m ộ t sát na hắn cũng cảm giác bên cạnh công truyền đến một trận rút tâm đau đớn hắn biết rõ chính mình t r ú n g chiêu một giây sau ý thức của hắn liền bị một cố quần bạo linh lực bao phủ chính mình thật vất vả tu luyện tới khải linh cảnh vốn cho rằng có thể trở thành một phương bá chủ kết quả vẹn vẹn bởi vì đóng giữ m ọ linh thạch liền bị người chém giết càng mấu chốt chính là nhập đạo cảnh lão tổ vừa mới đi trong tông có phản đồ đáng tiếc hắn đã không cách nào nghĩ kỹ lại thân thể của hắn trực tiếp phù phù một tiếng mới ngã xuống đất đại nhân n g ư ơ i giam tập kích ta lạc nhật tông cái khác lạc nhật tông cường giả giờ phút này mới phản ứng được có lẽ là quen thuộc lạc nhật tông bá đạo cùng cao cao tại thượng bọn hắn thế mà không có trước tiên bỏ chạy ngược lại lối ra quá lớn hứa hảo cũng không có bất luận cái gì thương tiếc dù sao đều đã đối địch vậy liền không có cái gì có thể nói ngoại trừ đào móc thông đạo thợ mỏ cái khác lạc nhật tông đều nói bị hắn linh lực chỗ chém giết không đến thời gian một n é n nhang toàn bộ hỏa diễm sơn đều yên t ĩ n h trở lại lạc nhật tông cường giả toàn diện mà thợ mỏ thì là nhanh chóng chạy trốn hứa hào đi vào một chỗ thông đạo lấy ra thiên mãng đao sau đó nhanh chóng tiến vào rất nhanh hắn liền thấy dưới đáy mỏ linh thạch nơi này còn có không ít lạc nhật tông cường giả đã thợ mỏ hứa hào vẫn như cũ kiên định quyết sách của mình giết chết lạc nhật tông cường giả thả đi thợ mỏ sau đó hắn liền bắt đầu đào móc hứa hào một bên dùng thiên mãng đao mặt hứng hứa hào lấy ra một cái linh giai lôi kích m ộ t la b à n cái này la b à n là hắn đánh giết tà đạo cường giả thu hoạch có tầm l o n g điểm h u y ệ t công hiệu bây giờ hứa hào lấy ra về sau đem linh lực quán thâu đi vào kết hợp với tự thân cường đại cảm biết lực rất nhanh hắn đã tìm được địa mạch điểm tập hợp không đồng nhất một lát hứa hào dọc theo địa mạch hướng đi một mực đào móc đến tận cùng dưới đáy nơi này là chu vi tất cả địa thế hội tụ chỗ mà lại tạo thành một cái to lớn linh thủy giống như một con trâu như vậy to lớn cái này so đã từng hắn lấy được gương mặt lớn nhỏ linh thủy lớn mấy lần có thừa thật lớn hứa hào ánh mắt quét qua lộ ra vẻ mừng như đ i ê n khó trách lạc nhật tông lại phái phái nhập đạo cảnh cường giả đến đóng giữ chỉ là chỗ này chính là phát đại tài hứa hào lập tức phải đi trục ra sau đó để vào giao diện ảo ba lô hồi lâu hứa hào trên mặt vẫn như cũ triển lộ lấy tiếu dung hứa hào lại lấy ra la b à n cảm ứ n g chu vi một chút cũng không to lớn phát hiện về sau hắn nhanh chóng ly khai cùng lúc đó lạc nhật tông nhập đạo cảnh cường giả hoàng thiên cương đi hơn phân nửa đường xá vừa vặn gặp đến đây tiếp ban phùng bà bảo a ngươi làm sao không đợi ta liền tự mình đi phùng bà bảo, bảo vội vàng mở miệng vừa mới hắn bị lạc nhật tông tông trù gọi đi dót vào một chút nhập đạo cảnh chân nguyên cho nên mới hơi chậm c h ễ một sát na nhưng hắn không nghĩ tới chính là như thế một sát na công phu hoàng thiên cương vậy mà tự ý rời vị trí thời gian đã đến là ngươi muộn hoàng thiên cương vẫn nộ quát hắn đã đạt đến cực hạn nếu ngươi không đi vậy coi như sẽ bị không gian áp chế mà chết không nên a còn có một khắc đồng hồ thời gian phùng bào bào lấy ra một cái khắc định thời gian ở giữa đồ vật triển lộ trước mặt hoàng thiên cương a hoàng thiên cương n g ẩ n ra một cái hắn rõ ràng là đạt đến cực hạn mới đi vì sau giờ phút này thời gian cũng không giống nhau tốt ta không cùng ngươi nói nhảm Ta được dám đi liệt t được đi để dám diễm á sơn, n r hoàng không may xuất hiện, Phùng ngươi may mà vậy xuất tự trí. rời vị ý b b thiên cương thân thể, nhanh chóng chạy về phía về lăng i diễm ệ t sơn ngay tại chỗ trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra rõ ràng hắn đã đạt đến cực hạn là khi nào ở giữa còn kém một chút lúc trước hắn ở thời điểm liệt diễm sơn ghi chép thời gian p h á t k h í thế nhưng là chuẩn xác thiếu thiếu hoàng thiên cương không nghĩ ra hắn lập tức quay người chạy về phía lạc nhật ô n g bởi vì không gian lực đẩy lại lần nữa tăng lên hắn không đi không được kỳ thật hắn không nghĩ tới là thời gian là có khi khu Hướng phùng í a sau, trước thời về i g bào bào sắc mặt đưa đến lộ chầm xuống tăng nhanh tốc độ chờ hắn rơi vào liệt diễm sơn phía dưới nhìn xem một chỗ lạc nhật tông cường giả thi thể lập tức bại lộ hết lớn là ai là ai dám tập kích lạc nhật tông khu mỏ cặm phùng bào bào sắc mặt tâm trầm vội vàng xông vào khu mỏ cặn rất nhanh hắn liền đã tới mỏ linh thạch dưới đáy sắc mặt hắn biến đổi c h ư ơ n một trăm tám mươi ba bốn bộ kỹ pháp khải linh cảnh vô địch bị người đào đi cái gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thủy phùng bào bào không rõ ràng cụ thể chi tiết nhưng hắn có thể khẳng định nhất định là có người đào đi tốt đồ vật bằng không sẽ không có người tại cái này khe hở g i ế t lạc nhật tông cường giả liền vì đơn độc đánh một cái hố đến bẩm báo đại trưởng lão cùng tông chủ hoàng thiên cương đắm chết phùng bào bào trầm lâm sát na hắn lập tức quay người đi ra quạt mỏ sau đó xét lại chu vi xác định không có bất luận cái gì lưu lại khí tức về sau hắn liền nhanh chóng chạy về phía lạc n h ậ tông t mà cùng lúc đó hứa hào đã mang theo châu nước lớn nhỏ linh thủy chạy về phía s o n g khánh phủ lần này hắn thu hoạch to lớn khẳng định là so với t r ư ớ c tham gia cái gì vây công âm yêu tông hang ổ thu hoạch càng nhiều hứa hào hao tốn một hai ngày thời gian về tới s o n g khánh phủ hứa hào trước tiên v ậ n mẹo cơ bắp đem bộ mặt biến hóa trở thành u ô n ngọ sau đó đi đến s o n g khánh phủ lần bí ti khách khanh đại nhân ngài đã tới song khánh phủ bên trong trần thủy vội vàng đi lên nên đón ô chuyện gì hứa hào giả bộ không biết h u y ễ n nguyệt đô đốc nhận được tình báo vội vàng muốn tìm kiếm khách khanh đại nhân đáng tiếc trước mấy ngày bị điều động đi h u y ễ n nguyệt đô đốc để cho ta nói cho ngươi ngươi hối nói kỹ pháp chở hắn trở lại liền có thể giao cho ngươi trần t h ủ y cung k í n h mở miệng đem h u y ễ n nguyệt nhắn lại một chữ không lọ thuyết minh ra ồ tới hứa hào nghe được mừng rỡ hiện tại hắn tài nguyên có chính là thiếu khuyết kỹ pháp bây giờ tu luyện bốn bộ kỹ pháp về sau hắn tại cơ duyên bói toán trong tin tức rõ ràng là có thể cùng nhập đạo cảnh chống lại một hay nếu để cho võ linh càng thêm cương đại linh lực càng thêm ngưng tụ như vậy đối đầu nhập đạo cảnh cũng không phải không có khả năng huyết Nguyệt đô đốc là nói như thế trần t h ủ y đáp lại nói t ố t ta qua mấy ngày lại đến hứa hào cho ra một chút tin tức về sau xoay người rời đi huyết Nguyệt bọn người đi vây công âm yêu tông hà hộ trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không chơi song kết hắn liền thừa dịp đoạn thời gian này h ả o hào dư vị một cái các loại kỹ pháp làm điều khiển như cánh tay hứa hào ly khai xong khánh phủ h ậ n bí ti về sau liền về tới hứa phủ sau đó cùng thị nữ thanh nhi hứa thanh sơn bọn người du ngoạn cùng một chỗ thân thể buông lỏng sau khi xuống tới hứa hào phát hiện hắn có thể đem mấy bộ kỹ pháp tướng lẫn nhau kết hợp đạt tới một cộng một lớn hơn hai tình trạng đ â trong lúc nhất thời vô số linh lực phun trào t ì n h lực tung bay còn có các loại biểu hiện năng lực quan mang chất động các ngươi có thể biết rõ ta âm yêu tông là tà đạo thập nhì môn các ngươi dám trong sơ cốc có âm yêu tông tà đạo cường giả gào thét còn có yêu vật gào thét nhưng đáp lại chỉ có một chữ ẩn bí ti đã sớm muốn tiêu diệt toàn bộ âm yêu tông chỉ là không có tìm tới thích hợp thời cơ bây giờ tìm được âm yêu tông hang ổ bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc theo ông yêu tông t ậ p kích đại lượng tà đạo cường giả bị chém giết vô số yêu vật bị bắt lấy được mà tại sơn cốc bên ngoài cũng không ít lạc nhật tông cường giả ở một bên quý thứ cường giả tin tức cơ bản bị chặt được chiến đấu kéo dài ba ngày ba đêm cuối cùng trong sơn cốc tà đạo yêu vật một cái không có chạy thoát tất cả đều hủy diệt tâm yêu Tông, có thể nói là một Trơ trở thể Yêu công nói lớn liền có cái có là về, chỉ cần đạt đến khải linh cảnh hậu kỳ như vậy hắn liền đi tại không ít người phía trước có lẽ đến qua thiên địa khôi phục hắn cũng có thể cái sau vượt cái trước trở thành nhập đạo cảnh đi tại tất cả mọi người phía trước quét dọn chiến trường ẩn bí ti coi là đốc chủ mở miệng nói chuyện để một chúng cường người bắt đầu thu dọn hẻm núi đây là âm yêu tông hà hổ khẳng định có rất nhiều bí mật địa điểm điều tra ra cũng là có to lớn giá trị bên ngoài sơ cốc lạc nhật tông cường giả rất mau đem tình báo đưa ra ngoài thời gian chậm rãi xói mòn hứa hào đợi tại song khánh phủ mười phần bình yên hài lòng mỗi ngày luyện một chút công cùng thị nữ thanh nhi liếc mắt đưa tình một phen sau đó liền cùng bạn bè không tốt trường khôn cùng nhau đi nghe một chút tiểu khúc thời gian được không khoái hoạt nếu không phải hắn còn có địch nhân nếu không phải thiên địa sắp đại biến hứa hào thật muốn cứ như vậy sinh hoạt đáng tiếc địch nhân không cho hắn cơ hội nếu là hắn không một mực trường t h à n h t i ế p chỉ cần lạc hậu nửa bước đợi đến địch nhân tìm được h ắ n lúc hậu quả tiếc không tưởng tượng nổi mà lại thiên địa đại biến có không gian khe hở tồn tại mà khe hở kia một đầu có vô số yêu ma quái dị thực lực không mạnh các loại những yêu ma này quái dị g á n lâm vậy coi như là nhân gian luyện ngụ hứa h à o hiện tại mỗi ngày giữa t r ư a đều muốn đi một chuyến song khánh phủ lần bí thi chờ đợi lấy nguyễn nguyệt đến đương nhiên hứa h à o mỗi ngày cũng sẽ đổi mới cơ duyên bài toán xem xét phụ cận tình huống dù sao cũng là vừa mới cầm đi lạc nhật tông một tòa mỏ linh thạch tinh hoa hắn cũng sớm dự cảnh một cái cũng may hết thệ đều bình an vô sự không có chuyện xấu cũng không có cơ duyên để hắn đi tìm kiếm cứ như vậy hơn nửa tháng về sau hứa h à o lại một lần nữa đi vào song khánh phủ lần bí thi trần thủy tới nên đón trước tiên mở miệng nói khách k h a n đại nhân n g ễ n nguyệt đô đốc ngay tại đại sành chờ ngươi ồ n g ễ n nguyệt tới hứa hảo vội vàng tăng nhanh bước chân hứa h à o cơ hội là lấy từ hình thức buôn tập đến song khánh phủ h ẩn bí ti đại sảnh hứa h à o tiến vào sát na lập tức cảm giác được có chí ít năm đạo ánh mắt quét tới tập trung ở trên người hắn hứa h à o lập tức ngẩng đầu nhìn lại đại sảnh hai bên là chu tiếu thiên b ọ n người mà trung ương nhất chính là một tên xa lạ trung niên nam tử nam tử khí tức bằng bạc liền trước mắt chỗ biểu hiện tu vi đến xem ít nhất là khải linh cảnh hậu kỳ thậm chí có thể là khải linh cảnh bình phong tại hạ ngôn n ọ hứa hảo thu hồi ánh mắt trực tiếp ôm quyền mở miệm mời ngồi chủ vị trung niên nam tử mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. hứa hào liếc qua nguyễn nguyệt tấn nhịn ở tính tỉnh đi vào đại sảnh một bên ngồi xuống đối phương xem xét chính là ẩn bí ti cao tầng cho nên mặt mũi là muốn cho dù sao hắn tới đây là muốn hướng nguyễn nguyệt đòi lấy linh giai đình cấp ký pháp mà những ngày sổ lớn nhất khả năng chính là ở trước mắt trung niên nam tử trong tay bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười húng chi chính mình đồ vật còn tại người khác trong tay ta gọi trần khánh long là ẩn bí ti một vị đ ố c chủ trung niên nam tử đầu tiên mở miệng giới thiệu chính mình một phen về sau nói tiếp nghe huyễn nguyệt nói bọn hắn có thể tại cẩm châu có thu hoạch khổng lồ may mắn mà có ngươi không dám với lúc mà gặp m à t h ô i hứa h à o mỉm cười hồi đáp không tiêu không gấp trần khánh long tán dương một câu lập tức ném ra ngoài một vấn đề hỏi người đối âm yêu tông cùng lạc nhật tông thấy thế nào c h ư n một trăm tám mươi ba bốn bộ kỹ pháp khải linh cảnh vô địch làm ác giả t h ủ hứa h à o chỉ trả lời bốn chữ liền không cần phải nhiều lời nữa nhiều lời nhiều sai bởi vì hứa h à o còn không rõ ràng nam t ử trước mắt đến cùng lai lịch gì đối âm yêu tông lạc nhật tông thái độ gì vạn nhất nói đến phản xích địa phương đây chẳng phải là tìm p i ề n t á i cho mình thú vị trần khánh long nhìn thấy hứa hảo như thế mặt lộ vẻ mỉm cười có chuyện gì nói thẳng a h ứ a hào nhìn thấy trần khánh long như thế bất tích trong lòng có chút khó chịu hắn có không phải phạm nhân hỏi nhiều như vậy để làm gì húng chi hắn gia nhập thần bí ti là lấy khách khanh thân phận có được cực lớn quyền tự chủ cũng không phải hướng một ít người t ú i đầu t ú i người vậy ta liền nói thẳng ta ẩn bí ti gặp nôn khách khanh là khả tạo c h i tài cố ý muốn mời nôn khách khanh gia nhập thần bí ti bản bộ giết ta cân nhắc một cái cho ta ba ngày thời gian không biết có thể hay không có thể thực hiện hớ hào trực tiếp đánh gãy trần khánh long cho thấy thái độ ách có thể trần khánh long có quá nhiều vấn đề có thể giờ phút này nhìn thấy hứa hào như thế không kiên nhẫn chỉ có thể coi như thôi Tốt. hứa hào đứng người lên ánh mắt quét về phía huế y nguyệt huế y nguyệt gật gật đầu làm một cái ra ngoài ánh mắt trần đốc chủ nếu là không có phân phó khác tại hạ liền cáo tử hứa hào ô m quyền thi lễ mời trần khánh long mỉm cười nhưng ánh mắt bên trong lộ ra một cô lăng lệ hứa hào cũng không để ý tới quay người liền hướng phía đại sảnh ngoài người đi rất nhanh hắn liền biến mất tại ẩn bí ti khu kiến trúc bên trong hắn một mực lạ dạng này sao trần khánh long nhìn thấy hứa hào ly khai quay đầu nhìn về phía huế nguyệt cùng chu tiểu thiên chu tiếu thiên ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng nói nôn khách khanh ngày thường không phải như vậy đại khái s u ấ t là trong lòng có v i ệ c đem trần khánh long giải quyết dứt khoát mà nói người này không rõ lai lịch tiến công âm yêu tông lúc lại không thấy t â m hơi muốn thu nạp còn cần nghiêm khắc khảo hạch nhưng là tại quen thuộc tới l u i tự nhiên hứa hảo xem ra cũng có chút thuộc tính trái ngược cũng khó trách hai người nước tiểu không đến một cái ấm bên trong huyễn nguyệt chờ dây lát chờ đến trần khánh long một hệ liệt bố trí về sau mới trực tiếp ly khai bởi vì nàng biết rõ trần khánh long đến s o n g khánh phủ không chỉ là đến xét duyệt hứa hảo mà lại cũng là vì thượng cổ tà đạo di tích mà tới vừa mới tiêu diệt một cái âm yêu tông h ắ n tự nhiên cũng không tiếc có người bằng vào thượng cổ tà đạo di tích trở thành cái thứ hai âm yêu tông huyễn nguyệt ly khai ẩn bí ti sau đó tại phụ cận một đầu hẻm nhỏ gặp được chính chờ đến buồn bực ngắn ngầm hứa hảo nôn khắc khanh h u y ế t nguyệt vội vàng đi lên với mới trần khánh long là chuyện gì xảy ra h ứ a hào đi thẳng vào vấn đề lúc ấy nếu không phải có việc cầu người liền trần khánh long thái độ hắn căn bản lý đều không luân lý con miệng đầy giọng quan cho ai tự cao tự đ ạ i đây lao giả giết qua khải linh cảnh đều không dưới năm chỉ số lượng người khác liền như thế quan trường hôn lâu h u y ế t n g u y ệ t thuận miệng giải thích một câu về sau liền từ trong ngực móc ra bốn quyển s ổ sổ vật liệu cực kỳ đặc thù mặc dù không phải nguyên bản nhưng cũng là đại nhân vật khắc họa xuống tới hình thần có bởi vì cao giai kỹ pháp công pháp cũng phải cần đặc biệt đồ vật đến gánh chịu không chỉ là một hai câu liền có thể nói đến rõ ràng đa tạng hứa hào nhìn xem bốn bản sổ vội vàng mở miệng cảm tạng cũng may mắn hắn cùng h u y ế t nguyệt có chút gia o tình có thể hối đoái nếu là thật sự để cho mình đi hối đoái hứa hào cảm giác hắn coi như tại đối mặt trần khánh long lúc chỉ sợ đều sẽ đ è nén không được nội tâm l ử a giận một khi phản kháng sợ là cái gì cũng không chiếm được hiện tại trình độ này vừa vặn trợ giúp lẫn nhau mà thôi húng chi ngươi còn đưa nhiều như vậy công v n huyễn nguyệt mỉm cười nói cũng không thể nói như vậy nếu là chỉ dựa vào c h í n h ta sợ là ngày tháng năm nào mới có thể đổi được hứa h à o kết quả sách lập tức mở ra cơ duyên bói toán xem xét tứ quý đạo pháp linh giai đỉnh cấp đ o ạ n m ệ n h kiếm linh giai đỉnh cấp huy nguyệt côn linh giai đỉnh cấp bá vương thương linh giai đỉnh cấp hứa h à o xác định đều là chính mình cần có về sau hắn liền đem nó để vào giao diện ảo ba lô sau đó lấy ra lúc trước từ h u y ế t nguyệt bọn người nơi đó đạt được tu luyện kỹ pháp cái này bốn bản vật về nguyên chủ a kỳ thật không cần nhanh như vậy huyễn nguyệt vội vàng mở miệng tu luyện linh giai đỉnh cấp kỹ pháp cần sổ lĩnh ngộ thần vận hứa u nguyệt y t thật nhưng h ra là là hứa hảo tốt. mở miệng hắn thu hoạch được ký pháp đều là chu tiếu thiên bọn người căn đoan là không thể đem công pháp sổ đưa cho những người khác vừa vặn hứa hảo tu luyện hoàn tất liền trực tiếp giao phó cho huấn nguyện bằng không về sau hắn còn phải từng cái tìm chu tiếu thiên vậy quá phiền thoái vậy được rồi huyết Nguyệt nhìn thấy hứa hào như thế cũng không còn từ chối dù sao bọn hắn xuất gia linh giai đ ỉ n h cấp ký pháp cũng là bước lên một chút nguy hiểm nghiêm chỉnh mà nói loại này kiếm t r ê n lệch giá sự t ì n h là không thể mang lên bên ngoài hết t h ể giao tiếp về sau hứa hào liền ô m quyền l y khai hứa hào bước nhanh đi ra s o n g khánh phủ nội thành hắn cảm nhận được sau lưng một đạo theo dõi khí thức lập tức chui vào một đầu ngõ sâu sau đó toàn lực vận chuyển liễm kỹ thuật đem nó thoát khỏi cuối cùng hứa hào lấy bình thường vẻ mặt một lần nữa về tới nội thành chạy về phía hứa phủ thiếu ra trở về a thị nữ thanh nhi trước tiên tới ngành đón thân thiết â n cần thăm hỏi nói thiếu ra đói bụng sao tạm thời không cần hứa h à o đẩy ra thị nữ thanh nhi trước tiên về tới gian phòng hứa h à o đầu tiên xuất r a linh giai đ ỉ n h cấp tứ quý đao pháp lúc trước đã học tập một bộ lăng vân đao pháp hắn đối đao tu luyện có tiến thêm một bước nhận biết cho nên hắn muốn mau chóng tu luyện hoàn thành nhìn xem võ linh cụ thể tình huống hứa h à o xuất r a thiên mãng đao bày ra tư thế đối h ư không một đao đánh rớt vê a n không gian hiện ra một đạo văn ngân tứ quý đao pháp t h ứ thứ nhất xuân vũ điểm kinh nghiệm một nghìn hai trăm ba mươi lăm một máy mắt một cái to lớn số lượng ngày ra quả nhiên hứa h à o mỉm cười như hắn suy nghĩ tu luyện đồng loại kỹ pháp về sau hắn lại đến tu luyện gia tăng điểm kinh nghiệm quá nhiều trực tiếp chính là bốn chữ số tứ quý đao pháp hết t h ể bốn chiêu trong đó biến hoa khó lường tổng tiến công cộng lại điểm kinh nghiệm cũng là cao lớn trăm vạn bất quá hiện tại xem ra hứa h à o cảm thấy không bao lâu hắn liền có thể đem nó tu luyện tới viên mãn c h i cảnh phốc phốc hứa h à o không ngừng mà trong phòng vùng v ẩ y thiên m ã đao gia tăng điểm kinh nghiệm mà ngoại giới cũng bởi vì ô n yêu tông hủy diệt nhấc lên sóng to gió lớn sau đó truyền b á đến tới gần châu phủ tiếp theo c à n g truyền c à n g xa chương một t r ư ơ i bốn tà đạo thập nhị môn nô công vương tà đạo thập nhị môn là một mảnh khu vực thế lực cấp độ b á chủ ngoại trừ số ít vương t r i ề u bên ngoài nó căn bản là vô địch tồn tại hùng bá một vực tà đạo thập nhị môn chia làm mười hai cái phe phái lẫn nhau ở giữa lẫn nhau k h â c phục nhưng là gặp phải đại sự bọn hắn cũng đều sẽ liên hợp lại nhất trí đối ngoại giờ phút này một chỗ tà đạo phe phái hà hộ có tà đạo cường giả đem đại huyền vương triệu âm yêu tông tình huống bẩm báo đi lên đáng chết đại huyền vương triệu là muốn khăng khăng cùng ta thập nhị môn đối nghịch、sau. một tên trên mặt có một đầu đỏ như máu dấu vết tà đạo cường giả mặt giận dữ cái này v ẻ giận dữ làm cho trên mặt đỏ như máu vết tích càng thêm dữ tợn phản phất một đầu con rết ở trên mặt leo lên lần trước bọn hắn phát hiện lăng tiêu cung dương nhiệt liền đã điều động cường giả tiến về đại huyền vương triều phương hướng tìm kiếm vốn đang hào hào kết quả bị đại huyền vương triều ẩn bí ti phát hiện dẫn đến bọn hắn tiến triển chậm chạp lao tổ chính cần hồn khởi chi huyết bị đại huyền vương triều ngắn trở hiện tại lại có âm yêu tông bị diện xem ra là nhằm vào ta cái này một phe phái là k i n h miệt tại chúng ta a con rết mặt tà đạo cường giả hừ một tiếng, nói thẳng, người tới. ta muốn đích thân tiến về đại huyền vương triều ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có thể chống đỡ được ta tà đạo thập nhị môn bộ pháp không trong nháy mắt nô công vương liền triệu tập tà đạo cường giả hắn lúc hành tàu sau lưng tựa hồ có một đầu con giết tại trong hư không leo lên đây là linh tu luyện đến cực hạn biểu thị nếu là tiến thêm một bước đó chính là có thể ngộ đạo tiến gia nhập đạo cảnh mà ở xa đại huyền vương triều cầm châu song khánh phủ hứa hào còn không biết mình đã bị nhớ thương hắn ngay tại trong phòng không ngừng mà tu luyện có lăng vân đao pháp làm nền hứa hào giờ phút này tu luyện tứ quý đao pháp đã là xe nhẹ đ ư ờ n quen lại thêm có cơ d hắn hiện tại thì tương đương với là đi một cái đi ngang qua sân khấu theo hứa hào đ ô n g đưa tư thế bên trong đan điển võ linh cũng bắt đầu kết tấn sau đó lấy tứ quý đao pháp tu hành pháp môn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh một lần hai lần tứ quý đao pháp chỉ có bốn chiêu lấy xuân hạ thu đông để hình dung mỗi một chiêu liền có bốn mùa đặc điểm so như xuân mưa một chiêu này liên miên bất tuyệt phản phất như hạt mưa rơi xuống mỗi một kích chính là vô tận khí thế không ngừng mà tu luyện theo thời gian trôi qua hứa hào đao pháp càng phát tuần thục hứa hào trong tay thiên m ã đao lần nữa đánh rớt hắn đã tìm được một tia trôi chạy cảm giác t ứ quý đao pháp thức thứ tư điểm kinh nghiệm một nghìn ba trăm sáu mươi hai hứa hảo thân thể chấn động hứa hảo phúc trí tâm linh hắn cảm giác chính mình đánh rất một nháy mắt lực lượng toàn thân đều điều chỉnh đến một điểm liên đới không khí đều mượn phần thuận theo ra chỉ tại thân ao để đánh rất tốc độ càng nhanh phốc phốc không khí nổ tung một vết n ư ớ c hứa hảo lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán quả nhiên như hắn sở liệu tứ quý đao pháp đã đạt đến viên mãn cấp độ cách hắn lần thứ nhất tu luyện lăng vân đao pháp gần như sắp gấp đôi thoải mái hứa hảo cảm thụ được trong đan điển võ linh tình huống trong lòng lộ ra vài tia vui sướng bởi vì theo tứ quý đao pháp viên mãn, hắn rõ ràng cảm giác chính mình võ linh càng thêm ngưng luyện toàn thân ẩn chứa cường đại khí tức đây là võ linh tiến một bước tiến hóa tiêu chí hứa hào hít sâu một hơi hắn lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán bắt đầu tìm kiếm cơ duyên đồng thời cũng muốn xem xét cẩm châu cụ thể tình báo tin tức đây là nhất định phải làm bởi vì hứa hào sau lưng không có thế lực cường đại hắn hiện tại duy nhất có thể hiểu phía ngoài tình báo cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên b ó i toán bảng người tốn hào một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm hứa hào chờ khoảng chờ đợi một lát từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên b ó i toán bởi vì cẩm châu âm yêu tông hủy diệt đưa tới tà đạo thập nhị môn ngự yêu môn chú ý đang có một đội nhân mã chuẩn bị chui vào đại huyền vương triều cẩm châu kịch bản đang tiến hành hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức thần s ắ c lập tức đọc lại hắn nhìn thấy cái gì tà đạo thập nhị môn đây là hủy diệt lang tiêu cung chủ yếu địch nhân một trong bây giờ tà đạo thập nhị môn bên trong một môn thế mà muốn tới cẩm châu rồi là nhằm vào hủy diệt âm yêu tông ẩn bí ti vẫn là đến nhằm vào ta ta bị phát hiện rồi hứa hảo con mắt liên chuyện hắn cảm thấy tà đạo thập nhị môn người hẳn là đến nhằm vào ẩn bí thi. nhưng hắn cũng không thể chủ quan vạn nhất ôm cỏ đánh con thỏ liền phát hiện hắn đâu huống chi ngay lúc đó lăng tiêu cùng đều t r ắ n g b ệ c h hắn hiện tại có thể đối phó sao nếu là tà đạo thập nhị môn còn cùng lạc nhật tông kết minh như vậy toàn bộ cẩm châu đối với hắn mà nói chính là tuyệt đối hiểm địa. Hứa hào nắm chặt nắm đấm ấn nhịn ở muốn tiếp tục tu luyện ý nghĩ muốn xem xét sau cùng tình báo t h i ê m vị tin tức thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ, hạ thăm sau một tháng giờ thìn tiến về cẩm châu hoa lan sơn chặt đánh lấy nô công vương cầm đầu n g yêu môn tà đạo cầm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 hứa hào đọc hạ hạ thăm về sau vẻ mặt nghiêm túc n g ư ờ yêu muốn tới mang theo không ít bảo vật nhưng là hắn nếu là tiến đến ngăn trở hỏa phúc khó liệu coi như có thể tiêu diệt sợ cũng là giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm l o ạ i chuyện này không thể làm muốn hay không mượn đau giết người hứa hào chấm ngâm một lát trong lòng có một chút ý nghĩ sau đó hắn kiềm chế lại tính tình ánh mắt quét về phía thường thường không có gì lạ trung tham cùng sau cùng trung thượng tham đều là thường thường không có gì lạ tốt nhất trung thượng tham cũng là một cái thiên giai cơ d u ê n bây giờ linh giai cơ d u ê n cũng sẽ không lại để cho hứa hào tâm động húng chi là ba ngày sau hát thị ngược lại là số 72 quầy hàng lao đầu làm cho hứa hào hiếu kỳ v ạ n p h ậ n lúc này thỉnh thoảng lại lấy ra một kiện cơ duyên nói là không có cái gì điểm đặc biệt khẳng định không có khả năng nhưng hứa hào nghĩ nghĩ liền không còn sâu truy dù sao lấy trước mắt hắn tu vi hát thị lao đầu đồ vật cũng có chút nhìn không vừa mắt hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không có thời gian cùng tinh lực cùng hát thị lao đầu cùng nhau hứa hào suy nghĩ một lát đẩy ra gian phòng cửa chính thiếu ra có chuyện gì sao thị nữ thanh nhi trước tiên t r ạ n mà tới vô sự ta ra ngoài đi một chút hứa hào đi vài bước lập tức xoay người nói ba ngày sau h ắ c thị đi số bảy mươi hai quầy hàng mua sắm một khối phong ấn thạch chương một trăm tám mươi bốn tà đạo thập nhị môn nô công vương hứa hào sợ quên liền để thị nữ thanh nhi thêm ra đi đi vòng một chút miễn cho hắn đợi chút nữa một mực tu luyện liền sẽ quên cái này một g ố c dạng rõ thị nữ thanh nhi gật gật đầu như loại này đi h ắ c thị mua sắm tảng đá sự t ì n h nàng làm qua không ít đã tập mãi thành thói quen Tốt. hứa hào sợ lên thị nữ thanh nhi tiểu xảo đầu về sau đi ra hứa phủ tại một đầu ngõ sâu hứa hào đem bộ mặt biến hóa trở thành mương n lại đem dáng vóc hơi nâng cao một chút về sau liền tiếp trực c h ạ y b á c h trực tiếp, tiếp t ạ khanh g ẩn đại nhân là h ngài hắn đã tới hứa hảo vừa tiến vào ẩn bí ti trần thủy liền nhanh chóng nên đón mạc tới bây giờ ẩn bí ti đều có ai tại hứa hảo nhớ tới vài ngày trước gặp phải trần khánh long trong lòng có một tia bài xích trong lòng bởi vì huyết n g u y ệ t chu tiếu thiên cũng còn tốt chí ít có thể ở chung tia trần khánh long liền cổ hủ được nhiều một bộ quan trường diễn xuất tựa hồ ai cũng thấp h ắ n nhất đẳng có chút x i q u ỏ y bây giờ chỉ có huyết n g u y ệ t đại nhân tại cái khác đô đốc đều tiến về hoàng thiên giản trần t h ủ y thực sự mở miệng thượng cổ t a đạo di tích tự nhiên là muốn tại ẩn bí ti trường không phía dưới ừ m g i ú p ta gọi một cái huyết n g u y ệ t ta có chuyện quan trọng thương lượng hứa hào nhẹ nhàng thở ra cùng h u y nguyện trò chuyện tâm tình lập tức gián ra hứa hào đi vào ẩn bí ti đại sảnh không đồng nhất một lát h u y nguyện liền bước vào ẩn bí ti đại sảnh nôn khắc h a n h có việc h u y ễ n nguyệt vội v à n g hỏi dù sao trước đó không lâu liền cho kỹ pháp nàng thì tương đương với là phục vụ hậu mãi người ta vừa đạt được một cái tình báo không biết rõ có hữu dụng hay không h ứ a hào nhìn thoáng qua chu vi đi thẳng vào vấn đề mà nói theo tin tức đáng tin tà đạo thập nhị môn ngự yêu môn sẽ tại một tháng sau giờ tìm h đến cầm châu hoa lan sơn trong đó vẫn là lấy nô công vương cầm đầu cái gì h u y ễ n nguyệt nghe được giật mình lập tức đứng lên nàng nghe thấy được cái gì tà đạo thập nhị môn đây chính là cực kỳ hung ác tà đạo thế lực một khi xuất động liền xem như toàn bộ đại huyền vương triệu đều muốn cẩn thận đối đai quái vật khổng lộ bây giờ ta đạo thập nhị môn thế mà muốn tới cầm châu xâm nhập đại huyền vương triều phủ đệ đây là có âm mưu gì sao huyễn nguyệt trước tiên suy nghĩ rất nhiều nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp thời gian địa điểm nhân vật đã cụ thể đến một cái nào đó thời khác như vậy kỹ càng tình báo hiếm thấy trên đời thật giống như hứa hảo là cùng đối phương cùng nhau tiến vào đại huyền vương triều không phải làm sao so đo đến chính xác như thế huyễn nguyệt ở vào ẩn bí ti thói quen thuận miệng liền hỏi ngươi tình báo này là nơi nào tới mặc kệ từ lâu tới tình báo của ta tuyệt đối chuẩn bị các ngươi nhìn xem xử lý đi hứa hảo cũng không có quá nhiều giải thích bởi vì căn bản giải thích không rõ ràng hắn cũng không thể nói là cơ duyên bói toán biểu hiện a hắn đến ẩn bí ti cáo chi việc này chính là cho ẩn bí ti để t ỉ n h một câu để ẩn bí ti đi hơi kiềm chế một cái ngự a yêu môn để hắn có đầy đủ thời gian tu luyện miễn cho ngự a yêu môn âm thầm làm một ít chuyện từ đó dính đến hắn nếu như ẩn bí ti không tin tưởng hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì dù sao có cơ duyên bói toán hứa hảo thời khắc nắm giữ lấy trực tiếp tin tức đến thời điểm cũng liền phiền t h i một chút mà thôi ta không phải hoài nghi ngươi chỉ là tình báo này quá mức dọa người rồi huy vội vàng giải thích nói n g ư ờ yêu môn là tà đạo thập nhị môn một môn thực lực cường đại mà lại ngô công vương là n g ư ờ yêu môn người nói chuyện một t r o n g nghe nói hắn đã đem chính mình linh tu luyện đến hiện thực hiện hóa địa phương là mượn phần cường đại tà đạo cường giả hắn đến đại huyền vương triều khẳng định sẽ nhắc lên vô số gió canh m ư a máu cho nên ta mới trấn kinh không có việc gì ta chính là cáo chi tình báo mà thôi hứa h à o mỉm cười nói về phần các ngươi làm thế nào vậy thì không phải là ta suy tính sự t ì n h mặt khác ta còn có việc trước hết cáo tử nôn khách khanh đi thong thả huyết nguyệt đem hứa hảo đưa ra ẩn bí ti đại sảnh trong lòng còn có chút r u n động n g ư yêu môn muốn tới đại huyền vương triều đây tuyệt đối là đại sự bên trong đại sự cái này cho thấy tà đạo thập nhị môn muốn xâm lấn đại huyền vương triều h u y ễ n nguyệt hít sâu một hơi hơi bình phục một cái tâm tình về sau nàng lập tức phóng ra ẩn bí ti phóng tới hoàng thiên liên giản chuyện này nhất định phải cho trần khánh long biết được h ứ a hào đi ra ẩn bí ti tiến vào một đầu ngõ sâu xác định không có người theo dõi về sau liền khôi phục nguyên bản bộ dáng sau đó mặc lên một kiện áo khoác một lần nữa đi hướng hứa phủ về phần ẩn bí ti làm thế nào kia thật chuyện không liên quan tới hắn tỉnh hắn chỉ là muốn cho n g ư yêu môn địch nhân mang đến một chút phiền t o á i chỉ lần này mà thôi thiếu、da. Hôm ra. nay làm sự a thanh hứa hứa o trong, hào vào hào ngoài sớm s mở mấy như vậy liền trở lại rồi. Đình viện bên trong, nữ thanh nhi nhìn đến hứa hào đi vào đình viện, người. lần nhất không bên dừng ngày. thị thứ vậy lập Đây lại là lại rồi. đi trở tức gặp có Ừ, sự tình xong xuôi liền trở lại hứa hào mỉm cười cùng thị nữ thanh nhi đàm luận một ít chuyện về sau liền về tới gian phòng bắt đầu tu luyện thứ sáu bộ linh giai đ ỉ n h cấp ký pháp lần này hứa hào tu luyện chính là đoạt mệnh kiếm bởi vì cái gọi là đao kiếm hợp nhất đao và kiếm cũng có một chút chỗ tương tự hứa hào lấy ra linh giai trọng kiếm sau đó cẩn thận xem xét kiếm pháp phía trên pháp môn hô hấp pháp đã dùng sức phương thức rất nhanh hứa hào xác định đoạt mệnh kiếm đại khái tình huống về sau hắn liền bắt đầu dọn xong tư thế phốc phốc một tiếng b ạ o hưởng trong phòng không khí lần nữa bị gạt ra có một vết nước xuất hiện k í c h thứ nhất hứa hào đã tìm được cảm giác hứa hào liên tục đánh rất mấy lần đã làm được thuận bổn sôi gió về sau hắn liền dừng lại hứa hào lần nữa xuất ra kiếm pháp bắt đầu cẩn thận nghiên cứu su trong n á y mắt hứa hào liền xuất hiện ở gian phòng một phía khác sau đó một kiếm chém xuống đoạt mệnh kiếm điểm kinh nghiệm chín trăm tám mươi sáu to lớn số lượng làm cho hứa hào hết sức hài lòng phía trước một kích liền xuất hiện hiệu quả như thế đối với đồng dạng có được hơn một trăm vạn điểm kinh nghiệm đoạt mệnh kiếm mà nói hứa hào tốn hao không được quá nhiều thời gian hứa hào điều chỉnh tự thân tiết tấu bắt đầu chậm giải thích đứng đoạt mệnh kiếm phương thức tu luyện hô hô hứa ô h hào không ngừng mà trong phòng chấp động lên thân hình trong tay trọng kiếm cũng không ngừng đánh rớt trăm bình gian phòng nhìn không lớn cũng sẽ trói buộc người bình thường nhưng là tại hứa hào trong mắt loại địa hình này căn bản khó không được hắn ngược lại để hắn thành thạo điêu luyện đoạt mệnh kiếm điểm kinh nghiệm 1597 t o lớn bạo kích số lượng làm cho hứa hảo trong lòng vui vẻ loại con số này chỉ cần hảo h à o tu luyện hắn tiêu hao thời gian cũng sẽ không so tứ quý đao p h á p nhiều nói cách khác mười ngày hắn liền có thể đem đoạt mệnh kiếm tu luyện tới viên mãn c h i cảnh hứa hảo hít sâu một hơi thăng nhanh tu luyện tiết tấu mà tại hứa hảo nhanh chóng tu luyện đồng thời huyễn n g u y ệ t cũng tới đến hoàng thiên l n giản nàng tìm một lát rốt cục tìm được tra xét rõ ràng chu vi trận văn địa thế trần thanh long sau đó đem hứa hảo đạt được tình báo cáo chi cái gì ngươi nói là sự thật nguồn tin tức chuẩn xác trần khánh long đạt được đệ nhất tuấn h ở giữa cũng cả kinh mặt m ũ i tràn đầy rung động trần ư c khánh long sau khi tính hôn lại lập tức phân phó một tiếng đồng thời đặng không mà lên hắn bất quá là khải linh cảnh đình phong cũng bẹn bẹn n đem l i hắn lực linh là là tự cô có thúc cùng Cái công có không ngô đọng đẩy đây đối điểm đường hoàn thành, thân nhưng hơn sinh trưởng hoàn thiện. này nếu vương, không nửa gặp h mà tốt tuyệt sống.、Hắn、may mắn chính là người yêu môn cự ly đi vào cẩm châu còn một tháng nữa thời gian thời gian này đầy đủ bọn hắn ăn bài trần khánh long bay lên không sát na cảm nhận được h u y ễ n n g u y ệ t không có trước tiên đuổi theo lập tức xấu hổ cười một tiếng lập tức cảm thấy mình có chút sợ hãi trên mặt mũi có chút không nhịn được hắn hít sâu một hơi ổn định thân hình về sau thất giọng dò hỏi ngươi tình báo này là từ lâu tới nôn khách khanh n ơ i đó n u y ễ n nguyện có chút ngượng ngùng bay lên không đi vào trần khánh long một bên nàng cũng không nghĩ tới trần khánh long thế mà như thế sợ hãi tà đạo thập nhị môn ngự yêu môn nôn k h á c h khanh cái k i a kiệt ngạo bất tuần thanh niên trần khánh long hừ một tiếng vậy hắn là thế nào biết được như thế tưởng tận tình báo cái này mẹ hắn tựa như là cùng theo ngự yêu môn một đường tới đồng dạng thời gian địa điểm nhân vật đều là rõ ràng vô cùng cái này huyết n g u y ệ t nhớ tới hứa hào ngay lúc đó biểu lộ cũng không có giải thích nhân tiện nói thà rằng tin là có không thể tin là không vạn nhất ngự yêu môn tới đây mà lại chúng ta vừa mới tiêu diện tâm yêu tông ngự yêu môn đến cũng tựa hồ nói còn nghe được mà lại ngô công vương thực lực cường đại hắn đến khẳng định nương theo lấy cái khác c ơ m yêu tông cừng giả chúng ta không thể không p h ò n g trần khánh long cắn chặt hàm răng hắn mặc dù không thích hứa hào thần thái cử chỉ thậm chí không nguyện ý tin tưởng hứa hào tình báo nhưng là chính như nguyễn nguyệt lời nói vạn nhất đâu một khi để n g ự ờ yêu môn đi vào cầm trâu mà hắn lại không cách nào trấn thủ cầm trâu như vậy cái này đem là một ngụm nổi lớn hắn còn không d ậ y nổi thông báo trước đi lên coi như n g ự ờ yêu môn nô công vương không đến đến thời điểm hắn cũng có thể đem trách nhiệm trốn tránh cho hứa hảo dù sao đều là kiếm húng chi bây giờ lạc n h ậ tông đã có ý đồ không tốt bởi vậy hắn cũng sợ h ã i lạc nhật tông đối đại h u y ề n vương triều chính thức thế lực nổi lên cuối cùng còn có cái này thượng cổ tà đạo di tích đoán chừng cũng không phải hắn có thể tiêu diệt toàn bộ được cho nên b ẩ m báo ẩn bí ti t ổ n g bộ bắt buộc phải làm mà sự kiện phát khởi hứa h à o giờ phút này đang toàn lực tu luyện kỹ pháp rất nhanh tám ngày đi qua đang không ngừng điểm kinh nghiệm bạo kích d ư ớ i hứa h à o đem đoạt mệnh kiếm tu luyện đến viên mãn tri cảnh hứa h à o lập tức cảm thụ tự thân võ linh hắn phát hiện võ linh càng phát ra ngưng thật liên loại trình độ này viên mãn hứa hảo cảm thấy hắn đem còn sót lại mấy bộ linh gia đình cấp tu luyện tới viên mãn về sau hắn võ linh sẽ hoàn toàn viên mãn. chính là cái này cảm giác không biết rõ ta võ linh viên mãn sẽ có hiệu quả gì hứa hào hít sâu một hơi hắn tìm ra một cây t r ư ờ n g thương sau đó lấy ra bá vương thương tu luyện sổ có đao kiếm quyền chân tu luyện còn có thân pháp gia trì hứa hào bây giờ võ linh càng là đạt được tiến bộ hắn cảm giác chính mình cầm t r ư ờ n g thương liền có loại điều khiển như cánh tay cảm giác a chẳng lẽ là võ linh nhận tàng hiệu quả hứa hào thân sắc vui mừng hắn bản thân cựu tu luyện rất nhiều linh giai định cấp kỹ pháp đến viên mãn tri cảnh lúc đầu kỹ pháp đều là chăm sông đổ về một biển có thể loại suy nhưng bây giờ hứa hào võ linh trưởng thành càng là cầm vũ khí liền có một loại sẽ dùng cảm giác hứa hào không có kiêu ngạo hắn vẫn như cụ cầm bá vương thương sổ bắt đầu điều chỉnh tự thân hô hấp và tinh khí thần theo hứa hào đăng đưa tư thế bên trong đan đ i ể n võ linh cũng bắt đầu k ế t tấn sau đó lấy bá vương thương tu hành pháp môn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh một lần hai lần bá vương thương có mười chiêu điểm chọn đâm t r ờ chiêu thức mỗi một chiêu đều là mười phần điểm kinh nghiệm hứa hào dọn xong tư thế cơ thiên giai trường thường sau đó thương ra như rồng hồng h ồ n hồng hộc cả phòng đều là thương ảnh mỗi một kích chính là vô tận khí thế theo thời gian trôi qua hứa h à o không ngừng mà tu luyện hắn ra thương tốc độ càng nhanh càng thêm thuần thủ Vâng a hứa h h à o đâm ra một thương toàn bộ không gian đều xuất hiện một cái trống rỗng mặc dù rất nhỏ rất nhỏ bé lại rất nhanh lấp đầy nhưng là thật thương tới đến không gian bá vương thương thức thứ nhất điểm kinh nghiệm mười một nghìn ba trăm sáu mươi hai t hứa h à o hít sâu một hơi một kích đánh ra một vạn điểm kinh nghiệm cái này đánh mười lần chẳng phải là liền có thể đem một chiêu một thức cho tu luyện xong chuẩn bị hứa hảo lộ ra vui sướng hứa hảo trở về chỗ cảm giác này lại là một thương bá vương thương t h ứ thứ nhất điểm kinh nghiệm 1 ư ờ i m ộ h ứ a hảo thân thể chấn động trong tay thiên gia i trường thương có vết dạn hiện ra thiên gia i cấp bậc vũ khí không thể hoàn toàn sức chịu đựng con thâu vê anh năm phát súng về sau hứa hảo trong tay thiên gia i trường thương vỡ vụ ra cái này có chút phế tiền a hứa hảo l ă n g lăng nhìn xem trong tay tan nát trường thương khe khe thở dài đổi lại là những người khác chỉ là tu luyện linh giai đỉnh cấp kỹ pháp đều muốn lãng phí thật nhiều tài nguyên căn bản tiếp nhận không được lên hoặc là liền sẽ bởi vì không có binh khí thích hợp mà chỉ hoãn tu luyện nhưng hứa hảo khác biệt hắn thu được đại lượng thế lực h ã n bởi vậy thu hoạch tương đối khá liền xem như thiên gia i t r ư ờ n g thương hắn bây giờ cũng có tận mấy cái hơn nữa còn có không ít địa gia i t r ư ờ n g thương nếu là hơi không chế giới hẳn là có thể đem bá vương thương tu luyện tới viên mãn trí cảnh hứa hảo c h ầ m n g â m một lát xuất ra một cây địa gia i t r ư ờ n g thương hắn muốn thử một chút địa gia i t r ư ờ n g thương có thể thu hoạch được bao nhiêu điểm kinh nghiệm vê anh một thương oanh ra hứa hảo t r ư ờ n g thương trong tay trực tiếp vỡ vụn nhưng là thương lực đã oanh ra ngoài có linh lực thuận múi thương lan tràn ra bá vương thương, thức thứ nhất điểm kinh nghiệm mười một nghìn ba trăm sáu mươi hai hứa hảo nhìn xem cơ duyên bói toán thanh n m nhắc nhở lập tức mừng rỡ có thể làm mặc dù địa giai trường thương chỉ có thể thi triển một k í c h nhưng là hắn không chịu nổi số lượng nhiều a h ứ a hào hiện tại may mắn chính mình vơ vét không ít thế lực bà khố và không thật đúng là không nhất định có thể tu luyện linh giai đ ỉ n h cấp kỹ pháp chủ yếu là hắn thật không nghĩ tới tu luyện kỹ pháp sẽ còn như thế tiêu hao binh khí dầm dầm dầm một ngày hai ngày địa giai trường thương bị tiêu hao thiên giai trường thương lần nữa bị tiêu hao nhưng là bá vương thương một t h ứ c sau cùng bá vương hồi mã thương nhưng thủy trung không cách nào đạt tới trạng thái tốt nhất bá vương thương t h ư c thứ mười điểm kinh nghiệm mười hai lại đâm ra một thương về sau hứa hào nhìn xem trong tay vỡ vụn t r ư ờ n g thương thần s á c cầm t r ầ m còn kém một thức sau cùng nhưng là trường thương không có mà lại con số này cũng không hết nhân ý luôn luôn tại sau cùng mình lại thời điểm không cách nào đâm ra tuyệt hảo m ộ t kích Trước Tướng, Pháp bởi a tay. đầu sáu b vì về đến đầu s á t na trường thương trong tay liền sẽ vỡ vụn mặc kệ là địa giai vẫn là thiên giai căn bản tiếp nhận không được ở sau cùng một thương làm sao bây giờ hứa hào mặt mũi tràn đầy ngưng trọng còn kém một chiêu cũng liền mười vạn kinh nghiệm kết quả không cách nào tiến hơn một bước hiện tại cũng không biết rõ đi nơi nào tìm kiếm trường thương đại lao r a ngài trở về ngay tại hứa hào do dự có phải hay không muốn thay đổi lúc tu luyện phía ngoài một tiếng thanh thúy như hoàng l y thanh âm v a n g vọng là thị nữ viên một máy mắt hứa hào con ngươi có rụt lại hắn vô đầu của mình hắn quên đi chính mình cũng từng cho một cây trường thương cho thị nữ thanh n h i đây chính là một cây còn chưa hoàn toàn chín mùi linh giai binh khí liền phôi thô trình độ cũng đều là thiên giai c ự c phẩm cấp độ hứa hào lập tức dừng lại tu luyện đẩy cửa đi ra ngoài tiểu hào tu luyện song a trong đình viện hứa thanh sơn nhìn thấy hứa hào đi ra lập tức mẩm i ệ m trong khoảng thời gian này hứa hào một mực tại tu luyện đây là bọn hắn biết được không chỉ là biết được hơn nữa còn càng thu qua mỗi lần hứa hào tu luyện đều sẽ có bảng bạc t i n h khí tiêu tán ra làm cho lòng người kinh dung sợ may mà hứa hào có thể hoàn toàn k h ô n g chế bằng không cái này hứa phủ định viện sợ là không ai dám đến ở lại tạm thời xong hứa hào đáp lại một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía thị nữ thanh nhi thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào ánh mắt quăng tới lập tức tiến lên hỏi thăm thiếu ra đói bụng sao hứa hào lắc đầu về sau nói thẳng tạm thời còn chưa ta đi ra ngoài là muốn mượn dùng một cái ngươi binh khí ta đi cấp thiếu gia cầm thị nữ thanh nhi như một làn khói chạy hướng về sau chủ sau đó cầm cao cỡ một người trưởng thương thị nữ thanh nhi đi vào hứa hào trước mặt hai tay dâng lên tối nay trả lại cho ngươi hứa hào nói một tiếng quay đầu nhìn về phía hứa thanh sơn đạo đại ca gần nhất cẩm châu có thể sẽ có một ít dung chuyển cần cẩn thận một chút nếu là gặp phải không làm được sự tình đối đại ta tu l u y ệ n được yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn hứa thanh sơn mỉm cười lại tự tin mở miệng hắn hiện tại đã là tiên thiên cấp cường giả tại toàn bộ song khánh phủ cơ hồ là vô địch tồn tại cũng chính là một chút tần tàng cường giả hắn cơ bản có thể tại sòng khánh phủ đi ngang hứa hảo gật gật đầu hắn không có nói cho có quan hệ tà đạo thập nhị môn tin tức dù sao nói cho hứa thanh sơn cũng sẽ không có cái gì trợ giúp sẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi hứa hảo về đến phòng cầm lấy trường thương hắn cảm thụ được trường thương độ cứng sau đó liền bắt đầu tu luyện bà vương thương một thức sau cùng bởi vì đã có kinh nghiệm hứa hảo cầm trường thương phúc trí tâm linh bà vương hồi m ã t h ư ơ n g hắn cảm giác chính mình đánh rất một n á y mắt lực lượng toàn thân đều điều chỉnh đến một điểm liên đới không khí đều mượi phần thuận theo giá t r tại thân thương để đánh rất tốc độ càng nhanh phốc phốc không khí nổ tung một vết n ư ớ c một cái n g ư n c lại vê anh không gian giao động một cái so lúc trước còn muốn lớn hơn một chút chỗ chống xuất hiện bá vương thương thức thứ mười điểm kinh nghiệm hai mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi mốt trong nháy mắt một cô tăng vọt điểm kinh nghiệm b ả y biện ra tới h ứ a hào nhìn xem cơ duyên bói toán hiện ra số lượng lập tức nắm chặt n ắ m đ ấ m quả nhiên là bình khí nguyên nhân mà lại hắn hiện tại lại có thể đánh xuyên qua không gian phải biết trước kia tu luyện đạo pháp kiếm pháp thậm chí là quyền pháp thối pháp lúc hắn cho dù cầm linh giai định cấp ký pháp cũng chỉ có thể tại không gian trên lưu lại một chút vết tích nhưng là hiện tại theo hứa hào không ngừng tu luyện hắn võ linh không ngừng mà cường đại lực công kích của hắn cũng liền mang theo tăng lên rất nhiều trước kia là không gian lưu vết bây giờ hứa hào có thể đâm xuyên toàn bộ không gian tiếp tục hứa hào cảm thụ được lực lượng cường đại về sau không có chút dừng lại trực tiếp bắt đầu tu luyện hắn muốn đem b á vương thương tu luyện tới viên mãn c h i cảnh dầm dầm dầm có tốt binh khí hứa hào tốc độ tu luyện tự nhiên là tăng nhanh theo kinh nghiệm không ngừng gia tăng hứa hào có thể cảm giác được tự thân trong đan điển võ linh cũng đang thay đổi bộ dáng loại này thấy được tăng lên để hứa hào muốn ngừng mà không được hoành làm hứa hào thi triển cuối cùng một thương về sau thân thể của hắn phảng phất đạt được một loại nào đó tăng thêm liên hoàn bá vương thương rầm rầm rầm một thương thắng qua một thương đến lúc cuối cùng một cái n g o ợ c lại hứa hào thi triển bá vương hồi mã thương về sau không gian bên trong thổi phu một tiếng một cái to lớn lỗ thủng bị đâm ra bá vương thương thức thứ mười điểm kinh nghiệm một trăm nghìn oanh một cỗ nồng đậm tà đạo khí tức tốc thẳng vào mặt ngay sau đó hứa hào đã nhìn thấy không gian đối diện vài đầu to lớn yêu ma ngẩng đầu lên từng cái tinh hồng con ngươi nhìn sang cương đại kinh khủng còn có vô tận tạ ác hứa hào cầm thương mà đứng một mặt n g h n g trọng ngay tại hứa h à o cho là có cái gì muốn xông ra lúc đến không gian trong khoảnh khắc lấp đầy có một cỗ cường đại đẻ ép cảm giác chuyển đến phảng phất là muốn đem hứa h à o áp sợ nhưng cái này đẻ ép cảm giác rất nhanh liền biến mất hầu như không còn hứa h à o bình tĩnh nhìn xem đã lấp đầy không gian trong lòng có chút chập trùng khó trách n h ậ p đạo cảnh không vì thiên địa dung t h ầ n cái này động một chút lại đánh nát không gian có thể cho phép hạ sao đồng thời hứa h à o cũng ngạc nhiên và phần không gian đối diện thế giới làm sao lại như thế ta ác tất cả đều là ác ý thật giống như hết thể đều muốn thần phục số giới cũng may mắn tự thân tu luyện võ linh cực kỳ cường đại cũng không bị mặt trái năng lượng chi phối nếu như là đổi lại những người khác chỉ sợ cũng sẽ bị tà khí ăn mòn hứa hảo hứa hảo thế nào cửa phòng bên ngoài vang lên hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi lo lắng âm thanh bởi vì không gian mặc dù chỉ là một sát na bị lâm mở nhưng này vô tận ác ý vẫn là tràn đầy địa bị gần cự ly hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi sợ cảm ứ n g đến không có việc gì làm một chút thí nghiệm mà thôi hứa hảo lớn tiếng đáp lại xác định bên ngoài phòng hai người lo lắng giảm bớt về sau hắn mới mở ra cơ duyên bói toán bảng xem xét tự thân tình trạng đan điển võ linh càng thêm lương thật hắn nhỏ b ả vai phía trên tựa hồ muốn d à i ra đầu cùng cánh tay tới thậm chí một cái trong hình ảnh h ứ a hào thấy được võ linh sau cùng đặc thù ba đầu sáu tay h ứ a hào hơi cảm ứng một lát hắn liền trực tiếp đứng dậy đây là cái gì trong phòng không thể tu luyện theo hắn tu luyện bây giờ tùy ý một kích đều có thể đánh xuyên không gian lại tu luyện sợ là sẽ phải gây nên khủng hoảng vô t ậ n thậm chí sẽ bại lộ thực lực của hắn cho nên cuối cùng một bộ linh gia đình cấp q u n pháp hắn quyết định đến giã ngoại hoàng vu đi tu luyện đến thời điểm coi như một thế giới khác yêu ma quái dị g a hắn cũng có không gian cùng địa vực đến đem hắn chém giết miễn cho dẫn phát không tốt hậu quả hứa hảo đẩy cửa đi ra ngoài hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi trước tiên vây quanh một mặt lo lắng không có việc gì vừa mới tu luyện thời điểm xuất hiện một chút sai lầm hứa hảo bình tĩnh giải thích một cái sau đó cùng hứa thanh sơn thị nữ thanh nhi ngồi ăn một bữa sau bữa ăn hứa hảo mới cáo từ ly khai hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi mặc dù lo lắng nhưng cũng không có ngăn cản hứa hảo hành động bởi vì bọn hắn đều biết rõ nếu là hứa hảo đều không giải quyết được bọn hắn cũng căn bản bất lực thực lực t r a n lệnh quá mức cách x hứa thanh sơn nhìn xem hứa hào bóng lưng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng ừ m ta muốn ăn càng nhiều hung t h ú thịt thị nữ thanh nhi có chút h i ể u được gật đầu nàng phải thêm đại thực lương chương một trăm tám mươi sáu chém giết nhập đạo cảnh hứa hào đi ra s o n g khánh phủ liền trực tiếp tiến về phía ngoài thập vạn đại sơn hứa hào không có tới gần hoàng thiên giản phương hướng bởi vì người bên kia viên rất nhiều rất nhiều người đều đang tìm kiếm cái gọi là cơ duyên cho dù là tà đạo cơ duyên cũng ở đây không chối tử dù sao có thể tu luyện tới cao giai là tuyệt đối có thể tăng lên tuổi thọ cái này đối với một chút tuổi thọ gần võ giả mà nói đó chính là tiếng trời hứa hào tại tương phản đảo ngược phương hướng tìm ra một chỗ địa vực đây là một tòa cực kỳ to lớn sân mạch h ắ n tại một tòa ngọn núi trên vách đá lấy thiên mãng đao mở một cái giản dị chống t r ả i sân động sau đó liền và o ở đi vào hứa hào không có chút dừng lại xuất ra từ thị nữ thanh nhi nơi đó mượn tới linh giai trường thương hơi huy vũ một cái về sau liền lấy ra sau cùng một bản linh giai đ ỉ n h cấp công pháp huy nguyên côn lấy ánh trăng là bằng chứng luyện tập trường côn hứa hào cẩn thận đọc sổ hơi tìm hiểu được cụ thể tu luyện tình huống về sau hắn liền bắt đầu tu luyện thương côn thương côn kỳ thật không kém nhiều thậm ch cơ bản yếu lĩnh đều là đồng dạng thương có chiêu thức côn cũng có được nhưng cấp đâm tương đối nhiều mà côn b ổ tương đối nhiều trọng điểm điểm khác biệt chủ yếu vẫn là đầu thương khác nhau từng có ba vương thương tu luyện tình huống hứa hào giờ phút này tu luyện huy nguyện côn tự nhiên dễ như t r ở bàn tay hứa hào đầu tiên là thích đứng một cái trường thương trong tay vết tích về sau hắn liền cơ còn chưa hoàn toàn c ố động binh khí cũng may binh khí còn chưa hoàn toàn c ố động bởi vậy hứa hào đem nó làm côn thi triển đi ra cũng coi là thuận b u n xuôi gió một n g y mắt hứa hào thần sắc cứng lại thể nội võ linh phun trào vô tận linh lực sau đó ra chỉ tại trong tay binh khí phía trên một côn d o n h r a huy nguyện dịu dạng trong chốc lát toàn bộ trong sơn động ánh sáng trở hiện vê anh một vết nứt từ không gian bên trong vỡ ra đồng thời kéo theo k i n h lực làm cho cả to lớn ngọn núi đều tại lay động huy nguyệt côn thức thứ nhất diệu đêm điểm kinh nghiệm ba mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi một hứa hảo nhìn xem bảy biện ra tới số lượng lập tức mừng rỡ thương côn quả nhiên là nghĩ thông suốt hứa hảo chỉ là thường thức tính một k í c h thế mà liền có được mấy vạn điểm kinh nghiệm cái này côn pháp cũng là một trăm vạn điểm kinh nghiệm cứ tiếp như thế chỉ cần hai mươi mấy côn liền có thể đem nó tu luyện tới viên mãn trí cảnh đây cũng là hẳn là dù sao hứa hảo võ linh căn bản chính là võ đạo linh đối với hắn già chỉ tu luyện kỹ pháp có hay không có thể s o đo tăng thêm có những n à y tăng thêm hứa hảo tự thân cực hạn tu luyện cũng đối thân thể tế b à o cơ b ắ p có tốt hơn trường khống đây đều là kỹ pháp yếu linh đặc thù tất cả tổng hợp cùng một chỗ mới có như vậy cường đại bạo kích số lượng hứa hảo hưng phấn về sau nhìn xem bày biện ra tới vết dạng cũng không lập tức tu luyện mà là để phòng lại cảnh giác nhìn qua xuất hiện vết dạng hắn oanh kích vết dạng càng lúc càng lớn vạn nhất có cái gì yêu ma quái dị từ trong cái khe leo ra vậy liền cần cảnh giác lại cảnh giác cho nên Vì vặn để phòng ấ thậm ứ hứa a mai gian sau, banh hào chờ đợi chỉ chốc cho không khâu hắn khác pháp. hào kích khe hở lớn hơn. h là con nước đợi đến động đi đến đầu lại mới Lại lát, luyện lớn vết tự mặt trí, bắt tu một t con xuống, về vị rơi chí bởi vì tại cùng một khu vực tu hành dẫn đến vùng không gian này đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi không chỉ là khe hở biến lớn mà lại khôi phục cũng biến thành tương đối chậm chạp Thứ nhất thứ t hơi khôi con liền xong con lúc, mấy hơi liền khôi phục mấy xôi. Mà sau, đầy h i n n h i ê n l à có cái gì đồ v ậ thúc c ý tới nơi này. Xem ra ầ n phải thay côn á i miễn cho ngoài ý muốn nổi địa Hứa phương, cho hào thu muốn lên. c ý lập tức đi ra s ơ n động sau đó chạy về phía mười vạn đại thần càng c h ỗ sâu hắn là đến tu luyện kỹ pháp cũng không muốn mở ra thế giới này cùng cái kia yêu ma quái dị đông đảo thế giới thông đạo thực lực không có tăng lên bắt đầu trước mở ra thông đạo đó chính là hành động tìm chết húng chi còn không biết rõ đối diện là cái gì tình huống đây h ứ a hào xâm nhập đến thập vạn đại sơn bên trong sau đó hơi tìm hiểu một phen tru vi tình huống xác định hoang tàn vắng vẻ về sau hắn ngay tại chỗ xuất ra trừng t ư ơ n g bắt đầu lấy côn Hòa â n h sau một kích một đạo hơn một t r ư ợ n g vết nước không gian b ả y biện ra tới cái này hứa h à o chính nhìn xem công kích ra khe hở lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ như thế lớn vết dạn g chính mình cũng có thể xông vào đi hứa h à o đ ề phòng chờ đợi cũng may chỉ có âm lãnh khí thức chuyển đến cũng không có bất luận cái gì quỷ vật bất quá vì đ ề phòng vắng nhất hứa h à o vẫn là thi triển linh lực đem vết nước không gian bao trùm l ấ y bởi vì hắn linh lực có phá tả công hiệu một khi có cái gì quỷ vật loại hình chỉ cần đi ra khe hở liền sẽ bị dò xét đến hứa hảo đợi mấy hơi đợi đến vết nước không gian lấp đầy về sau hắn liền ly khai nơi đây đổi một cái khác địa phương theo tu luyện càng phát ra tình tiến hứa h à o công kích cường độ càng lúc càng lớn bởi vậy hắn không thể không làm như vậy để tránh thật đem cái kia tràn ngập yêu ma quái dị thế giới cho đà thông hứa h à o đổi được mặt khác địa phương tiếp tục tu luyện rất nhanh huy nguyện côn điểm kinh nghiệm liền tới đến chín mươi chín vạn tám ngàn cự ly viên mãn một trăm vạn điểm kinh nghiệm còn kém hai ngàn một k í c h cuối cùng hứa h à o chọn lựa một cái cực kỳ vắng vẻ khu vực hắn nhìn xem bảng phía trên bày biện ra tới tin tức lập tức ngồi xếp bảng xuống điều chỉnh tự thân tính khí thần một cách này sẽ đạt tới viên mãn tri cảnh sau đó hắn võ linh sẽ đạt tới viên man thuế biến một viên bởi vậy uy lực lớn bao nhiêu hứa h à o không thể khẳng định vạn nhất thật đem không gian oanh ra một cái động to như thế vạn nhất lỗ lớn về sau lại trùng hợp có một đầu yêu ma quái gì đâu cho nên nên có chuẩn bị vẫn là phải có hứa h à o muốn bảo đảm tự thân ở vào tại trạng thái đ ỉ n h phong đợi một ngày hứa h à o xuất ra một viên ngón tay lớn nhỏ linh tủy đến khôi phục tự thân linh lực làm hứa h à o tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong về sau hắn mới đứng người lên xuất ra trường t ư ờ n g sau đó lấy huy nguyện côn tối trung thức đứng sừng sưng lấy hứa hảo nhắm mắt trở về chỗ huy nguyện côn tất cả chiêu thức sau đó đ ô n g nhiên mở ra huy n g u y ệ t côn tối trung thức hoài trung báo n g u y ệ t một côn mà ra thiên địa rung mạnh vây anh binh khí rơi xuống h ứ a hào chính phía trước vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn dài ba trượng rộng nửa mét huy n g u y ệ t côn điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi chín tám trăm bảy mươi sáu một máy mắt h ứ a hào cũng cảm giác được tự thân côn pháp viên mãn mà lại đan điền bên trong võ linh triệt để tạo thành một cái kinh khủng trạng thái ba đầu sáu tay ẩm ẩm cương đại khí tức chạy xuôi một cỗ thốt nhiên khí thế quanh quẩn tại võ linh quanh người phát ra kinh khủng khí tức đây chính là võ linh viên mãn trạng thái sao hứa h à o cảm thụ được đan điền bên trong biến hóa lộ ra vài tia kinh hãi hắn biết rõ võ linh viên mãn về sau tự thân chiến lược sẽ có được to lớn tăng lên từ một côn đánh liệt không ở giữa cũng có thể thấy được nhưng cẩn thận cảm thụ dưới hứa h à o mới biết rõ tăng lên lớn đến bao nhiêu nếu như vẫn là lúc trước vẹn vẹn khải linh cảnh linh lực đạt tới đỉnh phong thời điểm chiến lược của hắn là một như vậy giờ phút này c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu chém giết nhập đạo cảnh hứa h à o chiến lược trực tiếp tăng vọt đến một vạn chính là như thế cường đại mà lại theo võ linh hoàn toàn tiến hóa hứa hảo mới hiểu được tại sao lại có hạ phẩm trúng phẩm thượng phẩm c ự c phẩm phân chia hoàn toàn không phải một cái khái niệm hứa hào thậm chí có một loại biến thân cảm giác chỉ cần vận chuyển võ linh hắn liền có thể trở thành ba đầu s á u tay mặc dù khả năng còn chưa thành t h ủ nhưng là chính là có một cái cảm giác tựa hồ là không đủ thời gian đủ hoặc là nói thiên địa linh khí còn chưa đủ lấy lệnh đến hắn hoàn toàn địa biến thân hứa hào có loại cảm giác chỉ cần hắn triệt để có thể hóa thành hình thái chiến đấu như vậy hắn cự ly nhập đạo liền không xa ngay tại hứa hào cảm thắn ở giữa chu vi không gian kịch liệt lay động muốn khôi phục nhanh chóng nhưng là không gian khe hở quá lớn cũng cần thời gian mà cái này thời điểm một cô ác liệt k h í tức từ khe hở đối diện chuyển mã tới ngay sau đó một cái mặt người khỉ thân quái v ậ t xuất hiện tại không gian một mặt khác nó nhìn không lớn nhưng là khí tức cực kỳ kinh khủng là hứa h à o gặp qua tất cả yêu vật bên trong nhất cường đại hứa h à o nhìn thấy mặt người khỉ người đối diện mặt khỉ cũng nhìn được hứa h à o hứa h à o có thể nhìn ra được đối diện kia một đôi tinh hồng trong con mắt lộ ra cực độ hưng phấn cùng thần sắc tham lam mặt người khỉ trực tiếp dôi ra hai tay một đôi móng luốt sắp bén lập tức lay lấy sắp khép lại vết n ư ớ không gian biên giới nó muốn chạy đến, đến rồi hứa hảo sớm có đoán trước lấy ra thiên mắng trường thương trong tay mặc dù là linh g a i bại hoại nhưng là cự ly triệt để hình thành linh g a i phẩm g a i vẫn là kém một chút thiên mãng đao là hứa hảo cho tới nay sử dụng vũ khí tự nhiên dùng đến nhất thuận tại mặt người khỉ leo ra một nửa lúc nó lập tức c ầ m rú mặc dù không phải tiếng người nhưng là kia kinh khủng á c ý để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được mặt người khỉ muốn cái gì t h í t đ ư ơ ngươi hứa hảo kiên trì tình cảnh không có chút nào do dự trong tay thiên mãng đao trong nháy mắt đao thế chém xuống phốc phốc một cỗ sắt thép dao nhau thanh n m vang vọng ngay sau đó có bảng bạc khí lang bắn ra mặt người khỉ kia mãnh liệt tà ác năng lượng cùng tự thân lợi c h ả o vững vàng chặn lại hứa hào tình thế bắt buộc một kích chi chi chi mặt người khỉ ngăn trở một kích kia tinh hồng trong con mắt lộ ra một kia nhân tính h o a t r ả o phúng đồng thời nó cũng tăng nhanh leo lên tốc độ chỉ là thế giới cùng thế giới không gian thông đạo tựa hồ rất khó vượt qua cho tới bây giờ nó cũng chỉ là bỏ lên hơn một nửa điểm mạnh như vậy hứa hảo s ứ n g sở phải biết hắn gái này cơ bản có thể nói là một kích toàn lực liền xem như không gian đều sẽ bị hắn c h ặ phá nhưng bây giờ bị mặt người khỉ chặn đây tuyệt đối không phải khải linh cảnh yêu vật hứa hào tại c ò nguyên chưa cô đ ộ n võ vô linh lúc, cơ hội chính là khải linh l hội khải giờ chính cảnh bên trong vô địch. Bây giờ ngưng địch, cơ bây ệ triệt tuyệt n linh, còn vận dụng võ linh, nhưng cũng tuyệt đối không phải khải linh cảnh có thể đối kháng. n võ võ đối phải khải đối chưa thể Hứa hào mặc có dù để g u y bản dự định là trước trọng thương mặt người khỉ sau đó tới nghiệm chứng một cái tự thân chiến l ự c làm được biết người biết ta hiện tại xem ra đối mặt không biết sinh vật không thể có bất kỳ p h ấ t lờ cũng may mặt người khỉ còn chưa triệt để leo ra không gian thông đạo hứa hào tiếp lấy lực p h ả n kích ngắn ngủi thu hồi thiên m ã đao sau đó khí tức khé động sau lưng hứa hào một cái ba đầu sau tay nhìn không thấy vẻ mặt cự hán hiện ra ra nó vừa ra hứa hào tất cả lực lượng tốc độ chiến lược đều tại cấp tốc tăng vọt không gian đều ẩn l n đang run rẩy phản phát tiếp nhận không được ở cùng một s á t na mặt người khỉ kia mây trôi nước chạy khuôn mặt bên trên rốt cục có một tia cấp bách cùng sợ hãi giờ khắc này mặt người khỉ rõ ràng cảm nhận được cùng gia i vị chiến lược k h í tức nhảy lên tới nơi này hứa hào lập tức thu hồi một chút khí t ứ c bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại không gian u y áp nếu là hắn lại tiếp tục kéo lên khí t ứ c đem võ linh khí thế t r i ệ để d ấ b ạ như vậy toàn bộ không gian sẽ đem võ linh khí thế t r i ệ để dất bạo như vậy toàn bộ không gian sẽ đầy đầy đầy đủ đến giờ khắc tứ quý đao pháp xuân vũ phốc phốc chi chi chi mặt người khỉ quá sợ hãi phun trào đen như mực năng lượng nhưng là tại tiếp xúc một s á t n à thiên mãng đao không còn như lúc trước như vậy bị ngăn cản bắn ra kim thiết hoa lửa mà là thay đổi lúc trước không chém nổi cục diện trực tiếp xuyên thấu mặt người khỉ năng lượng giữ thế không giảm chém dụng mặt người khỉ một nửa thân thể phốc phốc thanh hôi huyết dịch vãi xuống tới chi chi chi mặt người khỉ muốn dãy r u ộ n nhưng là không làm nên chuyện gì hứa hảo thời khắc này công kích đã tại nhập đạo cảnh phía trên đây chính là viên mãn tiên phẩm võ linh mang tới gia trì đao mang như xuân mưa đồng dạng tàn mát nhao nhao rơi vào mặt người khỉ trên thân đem nó xé rách lại thêm nặng nề lại cực nóng linh lực tại phá tà năng lực dưới ma diệt mặt người khỉ sinh cơ một chiêu rơi xuống mặt người khỉ chết đến cuối cùng mặt người khỉ kêu một đôi tinh hồng trong con mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng không căm lòng nó rõ ràng cảm nhận được đối diện chỉ có khải linh cảnh cấp độ vì sao cứ như vậy chết vê anh mặt người khỉ thi thể rơi đập trên mặt đất h ứ a hào cầm đao mà đứng hắn xuyên thấu qua vết n ư ớ không gian nhìn xem đối diện một lần nữa tụ tập lại vài đầu không dám vượt qua giới hạn mặt người khỉ thần xác thản nhiên hắn biết mình chiến lược tại cái gì cấp độ nếu là võ linh toàn bộ triển khai cái gì nhập đạo cảnh cũng bất quá là bị chém giết v ậ ợ t mệnh một k í c h chi uy trực tiếp chấn nhiếp rồi người đối diện mặt bệ khỉ mấy hơi thở về sau vết nước không gian lần nữa khôi phục trong sân lại lần nữa bình tĩnh trở lại chỉ có mặt người khỉ thi thể còn hiện lộ rõ ràng vừa mới phát sinh qua hết thảy hứa hào hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn cùng vui sướng lần này không chỉ đem võ linh tu luyện viên mãn hơn nữa còn kiểm tra tự thân c h i l ư c song hỉ lâm môn hứa hào thu hồi thiên m ắ n đao lại lần nữa cảm thụ được võ linh mang tới biến hóa sau khi hắn đi vào mặt người khỉ trước thi thể cẩn thận điều tra bắt đầu nhập đạo cảnh mặt người khỉ thể chất cực kỳ cường đại mà lại lúc trước đen như mực năng lượng phẩm d a i cực lớn thậm chí có thể ngăn cản hắn phổ thông một k í c h hứa h à o muốn xem xét nhập đạo cảnh yêu vật đến tột u cùng có cái gì không đồng dạng nhưng rất nhanh hứa h à o liền thu hồi ánh mắt xem không hiểu nhập đạo cảnh yêu vật ngoại trừ thân thể cường độ mạnh hơn năng lượng càng dày đặc bên ngoài hắn thân thể bộ vị cùng khí q u a n cũng không có quá nhiều khác biệt muốn lấy thân thể tới giải nhập đạo cảnh xem ra là không thể thực hiện được bất quá hứa hào cũng không thèm để ý chỉ cần hắn có nhập đạo cảnh chiến lược như vậy hắn liền không sợ lạc nhật tông lại thêm có cơ duyên bói toán bảng như vậy an toàn đã không ngại hứa hào đem mặt người khi thi thể cầm lấy thu nhập đến giao diện ảo ba lô nhập đạo cảnh yêu vật thi thể nếu là đưa cho thị nữ thanh nhi ăn có lẽ không bao lâu hắn liền có thể bồi dưỡng ra một tên khải linh cảnh thị nữ đến thời điểm hứa hào liền có thể hơi nhẹ nhõm một chút hứa hào cất kỹ mặt người khi thi thể hắn không có lập tức ly khai mà là đi vào một mảnh đất trống mở ra cơ duyên bói toán bảng bên ngoài nhưng vẫn là có người yêu môn cùng lạc n h ậ tông đây mỗi ngày cơ duyên bài toán bởi vì ngươi báo cáo đại huyền vương triều đánh lên một mươi hai phần cảnh giác điều động cường giả ngay tại trên đường kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem bậy biện ra tới tin tức thân sắc vui mừng ẩn bí ti cuối cùng vẫn là tiếp thu hắn ý kiến dù sao tà đạo thập nhị môn là cùng chờ đợi cường thế liền lăng tiêu cung đều có thể hủy diện bây giờ mặc dù chỉ là ngự yêu môn nhưng tuyệt đối có thể dẫn phát đại huyền vương triều chú ý sau đó có lẽ chính là lưỡng cường tranh chấp hắn ngư ông đắc lợi đây chính là nắm giữ tình báo chỗ tốt có thể liệu địch tại trước hứa hào ánh mắt tập trung tại cơ duyên bói toán bảng phía trên thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hào bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ thăm n g yêu môn tại ngô công vương dẫn đầu dưới đã lẻn vào đến đại huyền vương triều ba ngày sau đến hồ ngọc lĩnh chính chạy tới cầm châu nếu là có thể sớm chặn giết có lẽ có thể đạt được không ít cơ duyên nhưng nô công vương thực lực hùng hậu còn có yêu trận phụ tá sẽ có chút độ khó nhưng sẽ bại lộ thực lực của ngươi bị tìm căn nguyên tố nguyên chặn được ngươi là lăng tiêu cung còn x u ấ t lại tình báo đại hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió hêm sóng lặng mọi việc c ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng tượng h tham vẫn là dựa theo kế hoạch đã định chờ ngự yêu môn chui vào cẩm châu về sau ngươi đi theo tại ẩn bí ti đằng sau tại lúc rạng sáng tại sóng to cốc trở nhưng phải một nhập đạo cảnh cơ duyên nhưng phúc hề họa sờ nằm thu hoạch được cơ duyên liền có khả năng lâm vào một loạt tranh chấp cùng trong nguy cấp đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra c à n g cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt đảo qua bảy biện ra tới ba cái thiên vị lập tức mừng rỡ hạ hạ t h a m đại hung trung tham thường thường không có gì lạ thượng thượng t h a m đại cát đây quả thực là lý tưởng thiên vị tin tức ca hứa hào bình tĩnh lại tâm thần lập tức đọc cái thứ nhất hạ hạ thăm hà hạ, hạ thăm là n g ư yêu môn tại ngô công vương dẫn đầu dưới lẻn vào đến đại huyền v ư n triều đồng thời tại ba ngày sau liền đem đến hồ ngọc linh Cái những à y t ờ i đ này tà đạo cường giả còn có thủ đoạn như vậy hứa hảo sắc mặt chầm xuống nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra nét mừng bởi vì tại còn chưa cô động võ linh thời điểm hắn đi chặn giết ngự yêu môn cường giả kết quả sẽ thủ thường nhưng là hiện tại xem ra hắn thực lực hôm nay đã có thể đem ngự yêu môn cường giả đều chém giết loại này tăng lên để hứa hảo rất là hài lòng hứa h à o có cẩn thận đọc một lần về sau hắn liền nhìn về phía kế tiếp thiên vị trung thâm hơi liếc qua một chút liền trực tiếp lướt qua lại là thường thường không có gì lạ một đầu sau đó hứa h à o nhìn về phía thượng thượng tham sau đó thần sắc vui mừng quả nhiên đại huyền vương triều xuất thủ hơn nữa còn chặn giết n g ự yêu môn cái này thời điểm hắn chỉ cần tiến về sóng to cốc trở liền có thể ngư ông đắc lợi thậm chí đạt được một nhập đạo cảnh cơ duyên nhập đạo cảnh tốt đổ vào ta hứa hảo nắm chặt nằm đấm đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến nhập đạo cảnh cơ duyên mà lại đạt được cái này một cơ duyên về sau Cũng k hứa ô n động tự thân tin g phát tự t c cách khác, ở chỗ tiết Nói lộ. này, h ở ứ hảo à o cũng không cần cân nhắc tức không thân tin nhân tự tiết lộ q u Hắn chỉ cần suy tính được đến cái này, nhập cần đến này được cái suy đ ạ cảnh cơ có tắc được ảnh duyên dẫn đến hưởng. không nên đến. thể phát hệ Hứa hào sau, sau quy về vật sẽ ta tiếp một liệt Tốt đồ giữ rất nhanh liền có dự định nếu là lúc trước hắn còn phải cân nhắc một phen nhưng bây giờ ngưng luyện võ linh về sau thực lực của hắn tăng nhiều hắn đã chém giết qua nhập đạo cảnh yêu vật đã đối nhập đạo cảnh cường giả có một cái đại khá hiểu rõ cũng liền như thế mặc dù nhân diện hầu phần lớn thời điểm bị không gian chỗ dễ chịu còn không thể xây dịch nhưng liền chiến lược mà nói hứa hào đã có thể thương tới thậm chí chém giết nhập đạo cảnh cừng giả bởi vì cái gọi là tay cầm lợi nhận s á t tâm từ lên có thực lực vì cái gì không thể thu được đến càng tốt hơn cao hơn cơ duyên húng chi đây là từ địch nhân trong tay thu hoạch được vậy thì càng tốt hơn hứa hào lật ra địa đồ tìm được cẩm trâu sóng to cốc phương hướng xác định vừa đi vừa về thời gian về sau hắn liền xuất ra các loại binh khí bắt đầu ở đất chống phía trên diễn luyện từng bộ từng bộ kỹ pháp đợi đến tự thân triệt để thích ứng đã đem thân pháp kỹ pháp phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh về sau hắn mới đứng dậy chạy về phía s o n g thánh phủ hắn liền chờ đợi thời gian tiến về s o n g to cốc chính là hứa hào trở lại s o n g thánh phủ cùng thị nữ thanh nhi hứa thanh sơn bọn người thảo luận tu luyện công việc thuận tiện dạy một chút hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi chiến pháp hứa hào mặc dù tạm thời không thể đem kỹ pháp giao cho hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi nhưng là liền hắn hiện tại lý giải tùy tiện dạy bảo một bộ cơ sở thương pháp cùng kiếm pháp liền để hai người dư vị vô tận các loại dạy bảo hai người về sau tới gần trời tối lúc h đây là kiến thức rộng rãi hứa thanh sơn tại hứa hào xuất ra nhân diện hầu s á t na sắc mặt giật mình lộ ra rung động t h ầ n sắc cái này thi thể cho hắn trước nay chưa từng có cảm giác áp bách mặc dù đã chết đi đã lâu thậm chí liền trong thi thể âm s á t năng lượng đều tiêu hao không ít bị một loại nào đó năng lượng gì tiêu tan không ít nhưng liền thi thể tồn tại nơi đó cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi đây là sinh mệnh cấp độ nghiên ép thật giống như hứa thanh sơn lần thứ nhất nhìn thấy âm hồn như vậy là như thế bất lực cũng không dám phản kháng thiếu ra đây là cái gì tại sao ta cảm giác so đã từng tất cả yêu vật đều muốn cường đại thị nữ thanh nhi cũng phát giác được nhân diện hầu thi thể không giống bình thường không khỏi mở miệng hỏi thăm cảm thụ của nàng muốn ít không ít bởi vì nàng bây giờ cự ly li khải linh cảnh đã không xa còn kém lâm môn một cước đây là nhập đạo cảnh nhân diện hầu thi thể ta lúc trước đã dùng linh lực cắt tiệm một phen nhưng đến tiếp sau muốn cần tiếp tục xử lý không phải ăn sẽ yêu biến h ứ a hào bình tĩnh mở miệng cho thị nữ thanh nhi giải thích đều là b ạ i tướng dưới tay thiếu gia mà hứa thanh sơn thì không phải vậy bởi vì biết được càng nhiều sợ hai trong lòng mới có thể càng lớn hắn vừa mới nghe thấy được cái gì nhập đạo cảnh yêu vật nhập đạo cảnh a đây chính là tuyệt đối đại nhân vật đại hung vật cho dù là lang tiêu c u n g còn tại lúc nhập đạo cảnh cũng tuyệt đối cực kỳ tầng cao nhất cường giả là lao tổ một cấp nhân vật lúc này mới bao lâu không thấy hắn liền bế quan tấn thăng tiên thiên cấp mà thôi hứa h à o lại có thể chém giết nhập đạo cảnh yêu vật cái này quá khoa trương lật đổ hứa thanh sơn nhận biết mặt khác bây giờ thiên địa không phải tiếp nhận không được nhập đạo cảnh hung vật xuất thế sao hứa thanh sơn rung động về sau hắn hít một hơi thật sâu lập tức ngẩng đầu nhìn hứa hảo hỏi tiểu hảo ngươi nhập đạo rồi chương một trăm tám mươi bảy các phương hành động tập trung hoa lan sơn hứa hảo lắc đầu còn thiếu một chút mặc dù có mặc dù có cảm giác nhưng bây giờ thiên địa không hiện sợ là có chút khó khăn n h a hứa thanh sơn nhẹ nhàng thở ra ở độ tuổi này thật nhập đạo vậy liền quá mức dọa người cùng k i n h k h ủ n g cho dù là thượng cổ thời kỳ cũng không có hứa hảo như thế nghịch thiên tri nhân vật nhưng rất nhanh hứa thanh sơn vừa khổ cười một tiếng cái gì gọi là có cảm giác cái gì gọi là bây giờ thiên địa không hiện không có, như có t gì ta vì ngươi cảm thấy cao rung n đ hứng tự hào hứa thanh sơn xóa đi ế khỏe mắt n ư i c mắt hết sức tự hào hứa thanh sơn xóa đi khỏe mắt nước mắt hết sức tự hào hứa hảo không khỏi lắc đầu nghĩ đến hứa thanh sơn nội tâm cũng rất rung động đi dù sao đây là con thứ nhất nhập đạo cảnh yêu vật bị chấm d ế t tại hứa hào phá tà linh lực phía dưới thì nữ thanh nhi rất nhanh liền giải phẫu nhân diện hầu đem nhân diện hầu có thể ăn thịt lấy xuống về phần kia để cho người ta buồn nôn mặt người thì là trực tiếp chặt đầu không lớn lo liệu xong nhân diện hầu về sau mấy người liền bắt đầu đ ồ nướng nhập đạo cảnh yêu vật t ị t lần này hứa hào cũng muốn nếm thử nhập đạo cảnh hung thú hương vị nướng đến kinh ngạc hứa hào miệng vừa hạ xuống lập tức cảm giác được bàng bạc hết u y nhục tinh hoa tại trong miệng biến hóa rất mỹ vị nhưng là nhục thân cho ra chỉ năng lượng lại là rất ít trợ giúp không nhiều đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn giới hạn trong hứa hào một người hứa thanh sơn liền ngồi xếp bằng xuống tới bắt đầu vận chuyển công pháp đến tiêu hao luyện hóa liền xem như thị nữ thanh nhi tại nhiều lần mấy n g ụ về sau cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa nhập đạo cảnh yêu và thịt kinh khủng như vậy h ứ a hào b ư n g túy tiên ngưỡng nhẹ nhàng thưởng thức sau đó ở một bên hộ pháp cứ như vậy một ngày hai ngày đến ngày thứ ba về sau ở xa đại huyền vương triều cầm châu bên ngoài hồ ngọc lĩnh xuất hiện một đám khí tức thu liễm đến cực hạn thân ảnh bọn hắn khí tức mặc dù cực độ thu liễm nhưng là gần cự ly cảm thủ dưới vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng mặt trái năng lượng thậm chí một cô ác y không tự chủ được phát ra làm cho xung quanh phi cầm tàu thú cũng không có thanh âm bọn hắn chính là tà đạo thập nhị môn cường giả người cầm đầu hắn bộ mặt có một đầu dữ tợn giống như con diết hình dạng mặt xẹo hắn chính là lần này xâm lấn đại huyền vương t r i ề u n g ự yêu môn cường giả nô công vương một đám kinh khủng tà đạo cường giả dừng lại về sau đều nhao nhao ngầm đầu đem ánh mắt tập trung trên người nô công vương phía trước chính là đại huyền vương t r i ề u cầm châu các ngươi có cái gì muốn làm nô công vương mở miệng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hai đạo v ạ n b ẹ o bóng đen cầm châu tại đại huyền vương t r i ề u đều được cho lạc hậu châu quận chúng ta là tìm đến tìm lăng tiêu cung hồn khởi chi huyết liền không cùng các ngươi một đạo vạt mẹo bóng đen trầm chính là tham dự tiêu diệt lăng tiêu cung tà đạo thế lực cường giả mà bọn hắn đi vào cầm châu chính là tìm kiếm lăng tiêu cung dương nhiệt kia có được hồn khởi chi huyết người cho nên mục đích của bọn hắn cùng ngựa yêu môn hoàn toàn khác biệt thôi được chúng ta dò xét tiếp nhận âm yêu tông thế lực đến thời điểm liền có thể đằng ra tay giúp các ngươi nô công vương mở miệng cười cái này hai đạo vạn vẹo thân ảnh mặc dù thực lực không phải đặc biệt cường đại nhưng người nào cũng không dám kinh thường bởi vì bọn họ năng lực mười phần quỷ dị động một tí sẽ phải gánh chịu mười liền r a một khi tiếp nhận không được ở đó chính là sinh tử đạo tiêu hai người tại tà đạo thập nhị môn bên trong cũng tính được là có to lớn bối cảnh cho nên cho dù là ngưng luyện hoàn chỉnh linh ngô công vương đ ố i hắn cũng là k h á c h khí vậy thì tốt chúng ta như vậy phân biệt nơi này là đại huyền vương triều bọn hắn có thể ngăn cản ta tà, tà đạo thập nhị môn cường giả là không ít cẩn thận mới là tốt văn vẹo thân ảnh nhắc nhở một câu liền hóa thành một làn khói mây trực tiếp biến mất đi phảng phất nguyên bản liền không tồn tại chỉ có to lớn ác ý còn tồn lưu tại tại chỗ ngưng tiến nói chúng ta lần này tới đại huyền vương triều có hai điểm một là tiếp nhận âm yêu tông địa bàn cùng thế lực hai âm yêu tông bẩm báo thượng cổ tà đạo di tích chúng ta cần đem nó mở ra sau đó chiếm hữu ba chính như lúc trước hai vị sứ giả lời nói đại huyền vương triều cũng không yếu chúng ta mặc dù ẩn nút tiến đến đại huyền vương triều không thể nào biết được nhưng chúng ta cũng cần chú ý cẩn thận không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì kẻ trái lệnh chết rõ cái khác ngự a yêu môn cường giả vội vàng ôm quyền nhận lời Tốt. nô công vương thỏa mãn gật gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ hắn ánh mắt quét một lát liền rơi vào hoa lan sơn phía trên nơi này đúng lúc là một chỗ âm yêu tông bí ẩn cứ điểm có thể vơ vét một chút tà đạo cường giả cũng thuận tiện dò xét c ầ m châu tin tức Âm g yêu tông bị đại huyền vương triều hủy diệt khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy bởi vì sớm không giải quyết muốn không giải quyết hết lần này tới lần khác là cái này thời điểm bên trong khẳng định ẩn dấu chuyện ẩn ở bên trong thu liễm khí tức theo ta đi nô công vương hai chân rơi xuống đất tại cách xa mặt đất một mét địa phương bay lượn hắn không có quá mức bay lên không bởi vì vậy quá mức cao điệu dù sao cũng là chui vào đại huyền vương triều hắn cũng không muốn bị đại huyền vương triều vây công siêu siêu một mách toàn bộ hầu ngọc lĩnh liền triệt để an tĩnh lại chỉ có đêm tối trên không chúng có một vệ ánh trăng chiếu sáng nơi này chính là hứa hào cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện hạ hạ tham địa điểm nếu là hứa hào dựa theo hạ hạ tham trình tự đến nửa đường tập sát mặc dù khả năng đại hoạch toàn thắng nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng đem tất cả tà đạo cường giả chém giết hầu như không còn đặc biệt là k á i hai đạo vạn vẹo thân ảnh một khi để hắn đào thoát như vậy hứa hào nửa đường c h ấ n giết liền sẽ trở thành bại lộ hành động của mình có lợi có hại may mắn hứa hào cho tới bây giờ đều không đánh không năm chất cầm hắn lựa chọn tốt hơn giải quyết tà đạo cường giả phương thức phương pháp thời gian chầ mà giờ k h ắ c này cẩm châu hoa lan sơn bên ngoài một trăm dặm thành trì ẩn bí ti bên trong đã tụ tập không ít tu vi khí tức cực kỳ cường đại ẩn bí ti cường giả bọn hắn chính là là ngữ yêu môn mà tới chương một trăm tám mươi tám nhập đạo cấp hiện tại toàn bộ vào chỗ chỉ hy vọng tình báo của các ngươi không nên xuất hiện sai lầm ẩn bí ti đại điện chủ vị một tên lão giả sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía trần khánh long lần này đại huyền vương triều điều động đại lượng ẩn bí ti cường giả chính là vì một bộ tiêu diệt tà đạo thập nhị môn ngữ yêu môn d ư n h i ệ t nay lại để những châu khác q u ậ ẩn bí ti ở vào phòng thủ không hư trạng thái một khi bị một số người cùng thế lực biết được như vậy không hư chi địa liền sẽ dễ dàng sụp đổ đại nhân theo n ô n ngọ khách khanh tình báo đây là chúng ta nhất định phải gánh chịu trần khánh long vội vàng mở miệng trả lời hắn trong lời nói có ý tứ là đem hứa h ả o cho thuận tới phía trước cứ như vậy coi như tình báo sai lầm vậy cũng không phải lỗi của hắn hừ làm một phương đốc chủ ngươi là đang trốn tránh trách nhiệm sao cầm đầu lao giả trầm ngâm mở miệng không dám trần khánh long vội vàng túi đầu vừa mới nhận được tin tức hoàn toàn chính xác có một cô tà đạo cường giả tiến vào ta đại huyền vương triều cương vực cầm đầu lao giả thật sâu nhìn thoáng qua trần k h á n h long liền đứng người lên ra lệnh làm tốt chuẩn bị đi lần này nhất định phải đem ngựa yêu môn tạm quái đều lưu tại cầm châu rõ những người khác vội vàng ô quyền sau đó đứng dậy tính toán thời gian cự l i ngựa yêu môn cường giả tiến về hoa lan sơn vẹn vẹn chỉ có hai ngày sở di không nói trước tiến về chính là sợ đánh cỏ độc rắn dù sao cầm châu không phải ẩn bí ti triệt để trưởng khống châu quận trong đó còn có lạc nhật tông giống lạc nhật tông còn cùng âm yêu tông từng có kết minh tư thái kia liền càng không thể đánh cỏ độc rắn cũng may cầm châu châu phụ cự ly hoa lan sơn cũng không、xa. bọn hắn trong đêm liền có thể đạt tới sau đó bố trí đi trời tối người yên chỗ ẩn bí ti bắt đầu hành động ngay sau đó trong đêm tối có người muốn phóng thích một loại chim chóc nhưng khi chim chóc bay lên sắt n à một đạo lưu quang phóng tới đem chim chóc bắt được một giây sau phóng thích chim chóc ẩ n bí ti thám tử liền bị bắt căn bản không có thẩm vấn trực tiếp giết chết bởi vì bây giờ còn có thể tại ẩn bí ti xếp vào thám tử ngoại trừ lạc nhật tông bên ngoài không có những người khác rất nhanh ẩn bí ti ngay tại hoa lan sơn bố phỏng bọn hắn không có lập tức tiêu diện toàn bộ hoa lan sơn nguyên bản liền tồn tại tà đạo bởi vì ẩn bí ti tiêu diện tâm yêu tông về sau tà đạo cường giả đã không có thành tựu cương đại tà đạo cường giả cơ bản đều bị giết hết mọi người chú ý ẩn ấp ẩn bí ti cường giả che giấu l ặ n g lặng chờ đợi lấy ngựa yêu môn tự chui đầu vào lưới mà cùng lúc đó hứa hảo cũng chạy tới sóng to cốc đây chính là sóng to cốc hứa hảo bốn phía dò xét hắn phát hiện nơi này cũng không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ giống như là một cái bình thường sân cốc thậm chí liền lớn nhỏ đều không có gì thường tìm thường một tòa sân cốc không có cái gì chỗ đặc biệt vậy ta liền yên tâm hứa hảo kiểm tra có đủ thể tình huống về sau hắ sau đó tìm một gốc cây quan bay lượn đi lên về sau l ặ n g lặng chờ đợi thời gian từng ngày đi qua hôm nay chính là cơ duyên bòi toán biểu hiện một tháng sau giờ phút này s á t trời đã đại hắc nhưng ở hoa lan sơn cách đó không xa nhanh chóng bản đánh tới một đám thân ảnh bọn hắn khí tức cực độ thu liễm không tới gần trăm mét căn bản là không có cách cảm ứng được trên người bọn họ ác ý nhưng là bởi vì bọn hắn chuyên môn đi vắng vẻ khu vực mà lại ven đường nếu là có người phát hiện bọn hắn liền sẽ rất mau đem hắn thôn vệ liền một điểm huyết n ụ c đều chưa từng lưu lại cho nên cùng nhau đi tới bọn hắn đều lộ ra mười phần tự tin không sợ hành tung bại、lộ. trước mặt núi chính là hoa lan sơn chờ hiểu rõ tình huống l i ề n bắt đầu thu hoạch đi nô công vương hành tẩu tại phía trước nhất hắn nhìn xem phương sang ngọn núi vung tay lên cả người đã nhanh nhanh bay lượn đi lên địa điểm này là hắn lâm thời khởi ý chọn lựa một chỗ tà đạo cường giả cứ điểm bởi vì trên cơ bản là không có nguy hiểm dù là đại huyền vương t r i ề u bây giờ tại v ờ vét tâm yêu tông dương nhiệt cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn liền sẽ đi vào cẩm châu húng chi nô công vương có tự tin của mình hiện tại coi như cẩm châu tất cả ẩn bí ty cường giả chung vào một chỗ cũng không phải là bọn hắn đối thủ cho nên an toàn không ngại、rõ. cái khác ngự yêu môn cường giả nhau nhau đuổi theo không có nửa điểm đ ỉ n h viện bọn hắn đến từ tà đạo thập nhị môn cho dù là tại đại huyền vương triều bên ngoài cũng là một phương bá chủ chưa bao giờ có e ngại nói chuyện chỉ có người khác sợ hãi bọn hắn hiện tại đi vào đại huyền vương triều chẳng qua là cho đại huyền vương triều mặt mũi mới điệu thấp như vậy đổi lại bình thường bọn hắn đã sớm một đường đánh tới đem toàn bộ cầm c h â u đều tiêu diệt lấy báo âm yêu tông diện tông mối thủ hoa lan sơn bên trong tà đạo cứ điểm có tà đạo cường giả hoảng sợ mở miệng đoạn thời gian này ẩn bí ti cho bọn hắn chèn ép thẳng rồi căn bản không dám ra ngoài cũng chỉ có thể bằng vào địa lợi mới có thể tự vệ bây giờ cảm nhận được có r à n h không thể khí tức đánh tới bọn hắn liền giống như chim sợ cánh quang ta là các người âm yêu tông tông chủ bằng hữu hiện tại lập tức ra hồi báo tình huống nô công vương giống to âm sát năng lượng tràn ngập làm cho toàn bộ hoa lan sơn đều hiện ra một loại đen như mực trong sương khói tông chủ bằng hữu hoa lan sơn tà đạo cường giả nghe đến đó bán tín bán nghi đi ra cứ điểm sau đó cảm nhận được kia kinh khủng đến không cách nào phản kháng âm sắc năng lượng về sau lập tức liền nhận sợ tà đạo cường giả việc gác bất tận nhưng bọn hắn cũng có một cái ưu điểm đó chính là hiểu được thức thời là t u ậ n kiện ai mạnh với ai tại hạ âm yêu tông thứ nhất đường người không biết rõ các hạ là ai rất nhanh tà đạo cường giả nhau nhau đi ra cứ điểm sau đó tự báo danh hảo ta chính là ngự yêu môn v i anh ngay tại ngô công vương thanh n i ê m vang vọng sắt na chu vi bầu trời bị chiều sáng sau đó có g i n h không thể trận văn lấp lóe ngay sau đó vô số cường đại khí tức từ xung quanh m á n liệt tới đem ngự yêu môn đám người bao phủ vây khốn một nháy mắt từng cái ẩn bí ti cường giả buôn tập tới lúc hành tẩu bầu trời có vô số dị tượng h i ệ n ra n ô công vương là khải linh cảnh cường giả tối đỉnh mà lại ngưng luyện võ hồn hán võ hồn thậm chí đã ẩn ẩn có pháp tướng khái niệm lại tại đại huyền vương triều bảng truy nã phía trên cũng là cao cao tại đ ỉ n h loại này c ư ờ n giả g cơ hồ là nhập đạo cảnh phía dưới mạnh nhất một loại c ư ờ n giả g đối mặt dạng này c ư ờ n giả g đại huyền vương triều ẩn bí ti tự nhiên không dám chậm trễ chút nào một xuất thủ tự nhiên chính là cùng cấp độ cơn giả chính đạo võ linh mạnh hơn so với tà đạo võ linh cho nên hiện lộ rõ ràng dị tượng sắt na một khí thế bảng bạc u y áp liền c u ố n tới mà lại cái này không chỉ là một đạo có ba đạo đồng dạng cường đại dị tượng b ả y biện ra đến hiện ra ba phương hướng nào về phía ngô công vương không sai trực tiếp tới ba tên có được dị tượng cường giả đây là chắc chắn muốn làm t ử ngô công vương ba tên cường giả như thế nào ngăn cản thúng chi chu vi còn có nhiều như vậy khí tức bảng bạc khải linh cảnh c h ư ơ n một trăm tám mươi tám nhập đạo cấp làm sao có thể nô g công vương nhìn qua xuất hiện ba đạo đ ỉ n h cấp khí tức cường giả sắp mặt lập tức liền thay đổi hãn lâm thời khởi ý lựa chọn địa điểm thế mà liền chúng phải ẩn bí ti cả b ẫ cái này thật không thể tiếp nhận bởi vì từ trước mắt cục diện này đến xem đại huyền vương triều hoàn toàn là nằm trong tay hành tung của bọn hắn thậm chí là binh lực phối trí phải biết vì đến đại huyền vương triều tên trên mặt chỉ có một cái hắn nhưng kỳ thật vụ t r ộ n còn có một tên ngựa yêu môn dị tượng cừng giả có thể hết lần này tới lần khác đại huyền vương triều người liền nhiều một tên ngô công vương trước tiên bay đầu nhìn về phía sau l ư n g t h â n ảnh muốn xem ra ai là nội ứng nhưng là hắn căn bản nhìn không ra bởi vì hiện tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chân kinh cùng kinh ngạc thậm chí còn có người đều đem ánh mắt nhìn phía n ô công vương tưởng rằng nô công vương cùng đại huyền vương triều thông đồng tốt để bọn hắn rơi vào đến trong c à m ấy các vị bây giờ không phải là thảo luận hành tung tiết l ộ lúc chúng ta trước phá vây ra ngoài đi nô công vương hít sâu một hơi sắc mặt h ư n g tụ nơi này là đại huyền vương triều nếu là không thể trước tiên phá vây ra ngoài chờ thời gian càng lâu bọn hắn tình huống sẽ càng là h ỏ n g bét g i ế t từ phía đông phá vây nô công vương gào thét một tiếng sau lưng xuất hiện một đầu to lớn con rết hư ảnh sau đó hắn phóng tới phía đông cái phương hướng này là đ ộ xuất đại huyền vương triều cương vực phương hướng không sai hắn chuẩn bị trực tiếp ly khai đại huyền vương triều Cái mục tại ngô ì đều công vương thi triển dị tượng sắt na ngự yêu môn trong đội ngũ một tên người áo đen đồng thời thi triển linh một đạo giống như cự mãng đồng dạng dị tượng bày biện ra tới chúng ta còn cùng cường giả là cự mãng vương chúng ta được cứu rồi còn có cơ hội có chút tuyệt vọng ngự yêu môn cường giả lập tức hưng phấn lên nếu là ngay từ đầu chỉ có ngô công vương trên mặt bọn họ đã có một chút thất bại thân sắc nhưng là lại thêm một tên ngự yêu môn cường giả như vậy bọn hắn liền có một tia chạy trốn sát xuất ngay từ đầu thập tử vô sinh như vậy giờ phút này chính là biến thành thập tử nhất sinh a ẩn bí ti lão giả nhìn qua đột nhiên thêm ra một tên dị tượng cường giả lập tức lộ ra sắc mặt k h á c thưởng nhưng cũng may ẩn bí ti xưa nay không đánh không năm chắc cầm sớm đã có chỗ chuẩn bị hôm nay nhất định phải cầm xuống giết trong n g a y mắt linh lực phun trào toàn bộ chiến trường nhất là đột ngột chính là dị tượng cường giả chiến đấu mỗi một lần đụng nhau giao kích đều là làm cho bầu trời run rẩy phảng thất không gian đều muốn bị đánh xuyên qua kia nô trào k h công làm cho Chu linh linh là là là dầm dầm dầm. vương rất là cường đại phối hợp cựu mãn vương gọn tới trước cực xa cự li nhưng là tới ẩn mỹ ti cường giả nhưng cũng không thua bao nhiêu thậm chí càng so với càng mạnh một bên cựu mãng vương cũng không dễ chịu nô công vương nếu như thúc thủ chịu trói chúng ta có lẽ cân nhắc l ư u người một mạng ẩn bí ti lão giả ung dung mở miệng tựa hồ là năm chắc thắng lợi trong tay hừ nô công vương hừ một tiếng quay đầu nhìn về phía một bên thổ huyết cựu mãng vương nghiêm mặt nói một k í c h cuối cùng cựu mãng vương trước mắt gật gật đầu nga ô nô công vương gào thét một tiếng sau lưng hư ảnh thu liễm dung nhập nô công vương thân thể sau đó hắn tựa như là yêu hóa toàn bộ thân thể sinh ra từng đầu con g ế t chân trong chốc lát thượng đạo yêu lực cấu trúc, trúc trở thành một đầu to lớn con g ế t giống Nô Công vâng ư cường ơ n thẳng tắp phóng tới đối thủ. Đồng thời, nó g tắp tới thủ. thời, t h đối đại dựa vào cường đại thân thể, mấy đầu con i chân, lập tức liền cuốn lên ba tên ẩn bí cứng giả. Anh. đúng lúc này một mực rút về nô công vương sau lưng cự mãng vương gào thét một tiếng há miệng cắn lấy nô công vương bả vai phía trên đồng thời hắn lấy ra một khối vật liệu gỗ sau đó đâm vào nô công vương thân thể vâng một cố bảng bạc khí lãng phun trào đánh văng ra ẩn bí ti mấy người sau đó buộc phát cường đại năng lượng đồng thời nô công vương tinh khí cũng đang nhanh chóng xói mòn bị cự mãng vương đặt vào đến vật liệu gỗ phía trên người thế mà Ngô công vương hoảng sau ợ q u y đ ầ không không nhìn chầm chầm mang Thật lỗi, thể cái, cái phải tin mạng vương. nếu sống gì dám cái, cái một ta lỗi, vì cự có có là đó â y Đi đi. để đ tiếng, diệt sinh chết Cự chết công cơ. thét một mạng mẫn diệt ngô công vương ngô vương gào Sau đó, vật liệu g ô bắn ra cường đại quan mang một cô giống như thiên đ ị a tiếp nhận không được ở khí tức lấp lóe một giây sau c ự mãng vương hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía đông phương hướng trong n g a y mắt liền không thấy thăm hơi cái gì là nhập đạo cấp pháp khí ẩn bí ti láo giả sắc mặt trầm xuống bọn hắn không nghĩ tới n g ư ờ yêu môn thế mà tới hai tên tà đạo dị tượng cực giả hơn nữa còn mang theo nhập đạo cấp pháp khí càng mấu chốt chính là c ự mãng vương đủ hung ác trực tiếp liền hiến tế ngô công vương nếu là hai người l i ề u chết phản kháng bọn hắn muốn cầm x u ố n g còn phải tốn hao thời gian nhất định nói không chừng hai người còn có cơ hội nhưng bây giờ c ự mãng vương trực tiếp hiến tế một tên dị tượng cờ giả kích hoạt nhập đạo cấp pháp khí cái này một cái triệt để để c ự mãng vương chạy thoát rồi đáng chết truy ẩn b í ti láo giả thầm hận một tiếng bọn hắn c h u bị hồi lâu làm được rất nhiều mưu đồ thậm chí bọn hắn trong tay cũng có một thành nhập đạo cảnh pháp khí chỉ là không có nghĩ đến người yêu môn người sẽ như vậy hận trực tiếp lấy chính mình người khai đao khó trách tà đạo thập nhị môn đến nay đều tại đại huyền vương triều cương vực bên ngoài tứ ngược t ứ nơi này có thể nhìn thấy đốn bất quá đại huyền vương triều rất lớn cho dù có nhập đạo cảnh pháp khí muốn chạy thoát đó cũng là không thể nào còn lại hai tên dị tượng cường giả cũng không có chút nào lùi bước trực tiếp lao tới tiến lên có nhập đạo cảnh pháp khí mang theo mà lại bây giờ thiên địa không cách nào làm cho nhập đạo cảnh c ư ờ n g g i ả xuất m ã cho nên bọn hắn căn bản là vô địch húng chi tại đại huyền vương triều cương vực bên trong thế lực khác căn hắn trốn ngươi truy hắn mọc c á n h khó thoát cự mãng vương tại vật liệu gỗ ra chỉ dưới giống như thuận di bay thẳng c ư ớ p hơn trăm dặm cự l y đợi đến thân hình dừng lại cự mãng vương không dám chút nào dừng lại bởi vì hắn biết rõ hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm nơi này là đại huyền vương triều cương vực bọn hắn đã bại lộ mà lại hắn lúc trước đã thụ một điểm tổn thương nếu không thể tại thời gian cực ngắn bên trong ly khai đại huyền vương triều nói không chừng liền sẽ bị đại huyền vương triều cường giả chỗ vây quanh một cái tà đạo bị ẩn bí ti vây quanh hậu quả kia không dám tưởng tượng húng chi hắn đến đem nơi này tình hu Bởi bí ti vì ẩn không cựu mãng, mãng, bình bình mãng vương lấy ra một tờ địa đồ ánh mắt quét qua liền trực tiếp không nhìn trước mắt sơn cốc gọi sóng to cốc là cẩm trâu biên giới một chỗ sơn cốc chờ hắn qua cái này sơ cốc lại hướng phía trước tiến lên trăm dặm liền có thể trực tiếp thoát ly cầm trâu kể từ đó cũng coi như được là triệt để an toàn đi c ự mãng vương không chút do dự bay thẳng lướt qua sóng to cốc căn bản không ngừng lại tứ quý đao pháp tuyết lớn đ ầ y trời một máy mắt bầu trời hạ xuống lông ngông tuyết lớn nhìn kỹ lại những n à y bông tuyết tất cả đều là lăng lệ đao mang chỗ tạo thành vô tận đao mang lấp lóe tràn ngập toàn bộ sóng to cốc mà mục tiêu c ự mãng vương q u a n người xuất hiện càng nhiều bông tuyết địch tập c ự mãng vương vừa vọt lên thân thể lập tức một trận lộ ra vẻ không hiểu hắn đều sử dụng nhập đạo cảnh pháp khí chạy trốn tới nơi này thế mà còn có thể gặp phải lý nhân đây là có chuyện gì lúc trước hắn còn tại ngờ vực vô căn cứ là ai tiết lộ tình báo hiện tại xem ra tựa hồ là đối phương có người có thể dự báo đại khái tình huống cái này dọa người rồi loại năng lực này nếu là đại quy mô vận dụng lời nói như vậy tà đạo muốn thành sự căn bản không có khả năng nhất định phải đem tình báo này bẩm báo ra ngoài cự mãng vương một nháy mắt liền thi triển ra tự thân linh dị tượng thê t âm thanh một đầu to lớn mãng xả sau lưng hắn bày biện ra tới hắn nhưng là khải linh cảnh cường giả tối đình có được dị tượng cao thủ cho dù có người mai phục còn chiếm được tiên cơ có thể nghĩ muốn bắt lại đến căn bản không có khả năng ta liền muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì c ự mãng vương gầm thét liên thông phía sau hắn c ự mãng cũng tại n g ự a mặt lên trời gào thét lúc trước hắn bất quá là vì bảo tồn thực lực mới khiến cho ngô công vương chịu chết hắn chân thực chiến l ự c thế nhưng là s o ngô công vương còn muốn cường đại đao mang hình thành bông tuyết lâm thể c ự mãng vương liền muốn phản kích nhưng n g á y mắt sau đó c ự mãng vương cũng cảm giác không đúng bởi vì đao mang quá mức s ắ bén linh lực của hắn phun trào ra ngoài giống như ngọn lửa gặp hồng thủ Cái、này. Phốc phốc, phốc phốc. Cự cắt tích. hiện đại hôi tiên này. mãng vương trên thân lượng Thanh phun trào mà huyết xuất đứt vết ra. không c ự mãn g vương muốn phản kháng muốn kích hoạt trong ngực nhập đạo cảnh vật liệu gỗ nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì tại trung t â n hắn h vô tận bông tuyết bay xuống đem hắn tất cả l i n h lực đều tiêu dùng thậm chí liền tiêu tán ra tiên huyết đều cắt đứt mà ra không chỉ là c ự mãn g vương thân thể liên đ ố i không gian cũng bắt đầu tiếp nhận không được ở từng vết nước bày biện ra tới cái này cái này một cái t r ớ c mắt c ự mãn vương triệt để hoảng sợ tại cái này tiên địa còn chưa khôi phục tình huống dưới cắt đứt không gian kia nhất định là nhập đạo cảnh c ư giả trước mắt vây giết hắn là nhập đạo cảnh cường giả hắn có tài đức gì a ta đầu hàng ta muốn đầu hàng ta có nhập đạo cấp pháp khí ta nguyện ý hai tay dâng lên cự mã vương vội vàng giống to đồng thời cũng muốn là triệt để kích hoạt nhập đạo cấp pháp khí mà kéo dài thời gian hắn bất quá là dị tượng cường giả cự ly nhập đạo còn có cực kỳ xa xôi cự ly hắn chính là một cái n g ự ờ yêu môn cao thủ chỉ lần này mà thôi làm sao lại để nhập đạo cảnh cường giả đến mai phục hắn cái này khẳng định là muốn bắt sống đi chỉ là cự mã vương cầu xin tha thứ rơi xuống căn bản không có đạt được đáp lại đao mang hội tụ đông tuyết phiêu tán chết cắt đứt hắn h đứt t để bởi vì sóng to cốc thời khắc này không gian cực kỳ không ổn định mà lại tại hắn thi triển tứ quý đao pháp về sau không gian bốn phía cũng chuyển tới một trận đệ ép hắn lại không ly khai thiên địa sẽ không dùng với hắn Siêu. hứa hào đạp hư bộ khe động trong nháy mắt vọt ra sóng to cốc hứa hào quay đầu nhìn về phía một mảnh nếp b ố n sóng to cốc thần s ắ c hơi nhũ mày hắn chính là cân nhắc thực lực bản thân quá mạnh cho nên mới lựa chọn phạm vi lớn đao pháp sát chiêu thậm chí còn không có sử dụng võ linh ba đầu sáu tay dị tượng kết quả là kém chút đem sóng to cốc không gian cho triệt để c h ặ m phá xem ra có thời điểm thực lực quá mạnh cũng là một kiện chuyện buồn dầu được rồi về sau cẩn thận một chút hứa hào thở dài một tiếng quay người ly khai tại hứa hào ly khai sau gần nửa canh giờ ẩn bí ti mấy tên cường giả lao tới đến nơi đây bọn hắn nhìn qua sóng to cốc tình hình lập tức mướn mày nơi này phát sinh qua chiến đấu mà lại cường độ cực cao một tên ẩn bí ti dị tượng cường giả đi vào sóng to trong cốc ngửi ngửi không khí b ố n phía s á t mặt trầm xuống không gian đều có chút không ổn định chẳng lẽ là nhập đạo cảnh cũng chỉ có nhập đạo cảnh mới có thực lực trong thời gian ngắn như vậy đem cự mãn g vương chém g i ế t ẩn bí ti lão giả đi vào một mảnh khu vực chỉ, chỉ phía trên nhỏ xuống tiên huyết đạo các ngươi nhìn đây là tà đạo cường giả huyết dịch cự mãn vương đại khái là chết hoặc là bị bắt sống chẳng lẽ là lạc nhật tông dưới mắt toàn bộ cẩm châu có năng lực làm được liền chỉ có mặt trời lặn nhập đạo cảnh cường giả hạng ba dị tượng cường giả mở miệng nói bởi vì dị tượng cường giả được công nhận cường đại nhập đạo cảnh phía dưới một đối một rất khó đem nó giết chết nếu là một lòng muốn trốn vậy cũng chỉ có thể trực tiếp truy kích chờ đợi đối phương linh lực tiêu hao chống không k h ô nhất g n định cẩm châu nhưng còn có mặt khác một cỗ thần bí lực lượng t h ầ n bí ti láo giả nghiêm nghị mở miệng ngươi nói là ngôn ngọ thế lực phía sau những người khác dư vị tới nhìn xem sóng to cốc tình huống hoàn toàn chính xác trong mắt bọn hắn ngôn ngọ cực kỳ sau l ư n g thế lực tình báo tin tức thật sự là quá mức tinh chuẩn chuẩn xác dự đoán ngô công vương đ á m người hành tung không chỉ là dẫn đội số lượng liền thời gian địa điểm đều dự đoán mười phần tinh chuẩn dạng này năng lực tình báo có lẽ liền có thể dự đoán được c ự mãng vương hành tung lại thêm lúc trước c ự mãng vương thi triển qua nhập đạo cánh pháp khí như vậy cũng liền để thế lực thần bí có xuất thủ lý do dù sao nhập đạo cánh pháp khí kia là cực kỳ thưa thớt cũng chỉ có thượng cổ di tích bên trong mới có thể sản xuất về trước đi đến thời điểm tiến về xong khánh phủ nhìn xem có lẽ chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian ẩn bí ty lão giả trầm ngâm một lát quay người bay lượn mà đi những người khác nhìn nhau Tra xét sóng to cốc phía ể tình huống về u ngoài đi t h e b hỗn loạn không có ảnh hưởng đến hứa hào hứa hào mang theo cự mã ngương thi thể trực tiếp buôn tập về tới sông khánh phủ hắn trước tiên liền trở về hứa phủ sau đó cáo chi hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi một tiếng liền tiến vào gian phòng của mình hắn muốn nhìn một chút chính mình lấy được kiện thứ nhất nhập đạo cấp cơ duyên sẽ là cái gì hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi lướt nhau nhưng cũng không nói cái gì bởi vì bọn hắn đã thành thói quen trước 189, nhập đạo thời cơ. trong ư c nhập đ ạ thời t cơ. r o phòng hứa hào hơi rời đi một chút chỗ ngồi sau đó đem cự mãn g vương lấy ra sở dĩ thi triển tứ quý đạo pháp dùng phạm vi lớn chiêu thức thứ nhất là không muốn cắt đứt không gian thứ hai cũng là muốn trước tiên giết chết tà đạo cường giả không đi phá hư nhập đạo cảnh cơ duyên tuyết lớn đầy trời rất tốt trực tiếp liền phá hủy tà đạo cường giả âm lực đi hướng dẫn đến hắn không có thi triển ra nhập đạo cấp bảo vật lúc này đi long bằng dự liệu chỗ tốt chỉ cần để hứa hào chiếm hết tiên cơ đừng nói là khải linh cảnh chính là nhập đạo cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết hứa hào bắt đầu tìm t ò i cự mãng vương trên người đồ vật rất nhanh một đầu dài bằng c h i ế c đũa phẩm chất gậy gỗ bị lấy ra ngoài gậy gỗ cũng không đặc biệt thô sơ giản lược nhìn lại giống như là một cây bình thường cảnh nhưng là có thể bị tà đạo khải linh cảnh cường giả bỏ vào trong ngực đồ vật làm sao có thể là phổ thông gậy gỗ mà lại hứa hào đem gậy gỗ cầm lấy、lúc. lập tức cảm giác một cố nặng nề cảm giác cái này chẳng lẽ chính là ta nhập đạo cấp cơ duyên hớ hào trên giới d ò xét một chút sau đó mở ra cơ duyên b ó i toán một nháy mắt một đạo tin tức b ả y biện ra tới n ô đồng mục thượng cổ thời kỳ phượng hoàng c h ấ u nghỉ lại chi thụ mục lưu giữ lại tinh hoa mặc dù niên đại xa xưa hiệu quả đại giảm nhưng mỗi ngày mang ở trên người lấy linh lực tầm bù có thể đạt được nhập đạo thời cơ đặc biệt với h ỏ a hệ hoặc là h ỏ a hệ tương quan linh có cực lớn tăng thêm năng lực lấy đại lượng tinh huyết như thế có thể hình thành cấp tốc thông đạo nhập đạo cấp、ừ. hứa hào nhìn xem phía trên tình báo biểu hiện lập tức vui mừng quá đỗi bây giờ đem võ linh tăng lên tới cực hạn về sau hứa hào chính là thiếu khuyết nhập đạo thời cơ không nghĩ tới cái này lần thứ nhất thu hoạch được nhập đạo cảnh cơ duyên thế mà chính là như vậy bảo vật mà lại bảo vật này mười phần phù hợp hắn hắn mặc dù không phải hòa hệ nhưng là hắn võ linh là hoàn toàn từ khí huyết cô động tiến hóa mà đến đến nay linh lực còn có cực nóng đặc hiệu dùng cái này mới có được chu tả hiệu quả bây giờ không nói hoàn mỹ phù hợp đó cũng là phù hợp một bộ phận tương đương với đây chính là tạ đạo cường giả chuyên môn vì hắn nhập đạo mà đưa tới mấu chốt bảo vật q hứa hảo lại à đưa t tại cự mãng vương thi thể phía trên lục lọi một trận ngoại trừ cầm tới một kiện linh giai thực phẩm xà cốt tiên bên ngoài không còn gì khác hữu dụng thu hoạch xà cốt tiên lấy đặc thù xương rắn cô động mà thành có độc thuộc tính hiệu quả linh giai trung cấp hứa hảo ánh mắt quét qua liền trực tiếp đem thi thể cùng xà cốt tiên thu nhập giao diện ảo ba lô những này đồ vật đối với hắn mà nói chỉ là đến thời điểm tìm địa phương đem nó bán sạch bây giờ vẫn là nhập đạo cơ duyên trọng yếu nhất hứa hào cầm lấy ngô đồng mục khi sâu một hơi dựa theo lúc trước biết được tình báo đem tự thân linh lực quán thâu đi vào hy vọng có thể đi có thể phù hợp hứa hào ở trong lòng đánh giá thấp một tiếng về sau theo linh lực không ngừng tràn vào lập tức ngô đồng mục tản mát ra một đạo kỳ dị vờ ầ sáng cái này bản thân liền là linh lực của hắn bởi vậy cũng là phù hợp đặc biệt là kia linh lực phía trên còn mang theo cực nóng hiệu quả nhất thời làm đến ngô đồng mục lóe ra vờ sáng bày biện ra một đạo hình tượng hứa hào tràn ngập tại toàn bộ trong vầng sáng một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác bày biện ra tới tại thượng cổ thời kỳ một đầu p h ư ợ n g hoàng tê thân phía trên ngô đồng mục làm cho thiên địa biến sắc chu vi hoàn toàn là từng đạo cực nóng hòa diễm hòa diễm v i n h v i ê n không dập tắt phản phất muốn tiêu đốt chữ thiên hứa hào nhìn qua một màn này trong lòng liền dâng lên một cỗ đồng dạng cảm giác loại cảm giác này rất là kỳ lạ chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời hình tượng rất nhanh dập tắt đại biểu một lần mộ đạo ngừng cứ như vậy một điểm hứa hào mở t ó mắt hắn cảm giác có chút không đủ nếu là lại cảm thụ một phen lời nói hắn có lẽ liền sẽ tiến vào một đạo kỳ lạ lĩnh n g ộ bên trong nhưng chính là tranh lệch như vậy một chút lại đến hứa hào không tin tả muốn tiếp tục suy suy suy linh lực rót vào ngô đ ồ n một nhưng là cũng không có dị tượng sinh ra ngay tại hứa hào coi là không cách nào lại thu hoạch được cảng nộ g cảm thấy cái này đ ồ vật liền thường thường không có gì lạ lúc cơ duyên bói toán t r u y ề n đến một tiếng thanh â m nhắc nhở n h ậ p đạo điểm kinh nghiệm một một máy mắt hứa hào sửng sốt sau đó lộ ra vẻ mừng như điên cái này thế mà tạo thành kinh nghiệm nói cách khác có thể dựa vào cái này đến nhậm đạo thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu hứa h à o vốn cho rằng nộ đạo liền muốn kết thúc không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui cái này xuất hiện điểm kinh nghiệm nhưng so sánh nộ đạo muốn càng tốt hơn bởi vì cơ duyên bói toán bảng xuất hiện kinh nghiệm chỉ cần hắn hoàn toàn mà đem tu luyện viên mãn đến thời điểm huyền chi lại huyền đồ vật liền sẽ hình thành sự thật nói cách khác chỉ cần viên mãn hứa h à o liền có thể nắm giữ trực tiếp nhảy qua kia chỉ tốt ở bề ngoài huyền d i ệ u cảnh giới hứa h à o lập tức mở ra bảng tìm đọc bắt đầu rất nhanh hắn liền thấy nhập đạo điều kiện ba trăm vạn điểm kinh nghiệm rất nhiều so với linh gia đình cấp kỹ pháp điểm kinh nghiệm đều muốn、nhiều. mà lại tựa hồ cái này còn không thể bạo kích nhưng là so với những người khác mà nói đây quả thực là một đầu khang trang đại đạo húng chi quán thâu linh lực một lần liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị như vậy đem nó ngô đồng m ộ t mang ở trên người mỗi ngày mỗi đêm q u á n thâu chẳng phải là mỗi ngày mỗi đêm đều có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm vạn cũng chính là nhìn xem tương đối nhiều chế ước hứa hào chính là linh lực khôi phục tình huống nhưng cái này đồng dạng có thể giải quyết phải biết hứa hào lấy r a lạc nhật tông một đầu to lớn quá mạch trên người hắn còn có thủy ngư lớn nhỏ một khối linh tủy những này linh tủy mang theo bổ sung linh lực vậy liền quá nhanh hứa hào hít sâu một hơi vội vàng bắt đầu thí nghiệm suy suy một đạo linh lực rót vào ngô đồng m ụ c mấy hơi thở về sau bảng phía trên liền hiện ra t h a n h âm nhắc nhở nhập đạo điểm kinh nghiệm một một lần q u ò n thâu chỉ cần một giây đồng hồ nói cách khác hứa hào ngày đêm không ngừng hắn chỉ cần tốn hao ba mươi năm ngày liền có thể đem ba trăm vạn điểm kinh nghiệm bổ sung hoàn thành nếu là lại trì hoãn một cái cũng liền hơn một tháng thời gian thời gian ngắn như vậy liền có thể tiến vào nhập đạo cảnh hứa hào hít sâu một hơi không dám tưởng tượng một tháng liền có thể nhập đạo cái này nếu để cho bị người biết hiểu vậy chẳng phải là muốn hối hận suốt đời a bởi vì có người muốn nhập đạo tường tận biện pháp cuối cùng cả đời cũng không thể nhập mà hứa h à o chỉ cần hơn một tháng thời gian l i ề n có thể hoàn mỹ thu hoạch được đây quả thực là thiên phương dạ đàm nhưng đây cũng là chân thực tồn tại sự thật hứa h à o vội vàng bắt đầu vận hành